trước một kinh người vạn lần trả về trước một kinh người vạn lần trả về đại não kho chứa đồ tiểu mặc lại chạy bộ đâu đúng vậy a vương di nhìn đi xa thân ảnh vương di không khỏi thầm thở dài một tiếng vương thúy hoa ngươi cảm thán cái gì đâu Hạt nay tiểu mặc là ta đã thấy chăm chỉ nhất hải tử hơn mười năm mỗi ngày đều l à n h ư thế phụ trọng chạy cự ly dài đáng tiếc đừng mong nó hiện tại này môi trường không phải chăm chỉ khắc khổ liền hữu dụng nghèo văn giàu võ a một bên nam tử trung niên cũng là cảm thán một tiếng nói nếu cha mẹ của hắn còn khỏe mạnh nói không chừng đều không đồng dạng bên kia lâm mặc đi tới hoài hải cư xá phía tây công viên một chỗ t h á o xuống trên lưng hai trăm kg phụ trọng bạ lổ xoa xoa mồ hôi c h á n nơi này có một đài cũ kỹ khí huyết máy kiểm tra hắn mang tâm tình thấp thỏm đứng lên trên đô khí huyết sáu mươi năm năm sáu tạp mấy giây sau máy kiểm tra trên hiện lộ chỉ số Hạt d... nhìn trước mắt số lượng lâm mặc một nháy mắt hiện lên v ẻ cô đơn liên tục một tuần phụ trọng cùng khổ tu chính mình khí huyết mới dài ra hai mươi sáu g i thi đại học còn có ba cái nhiều tháng thời gian nếu dựa theo tiến độ này mong muốn đột phá bảy mươi căn bản không thể nào khí huyết đạt tới bảy mươi mới là bước vào võ đại kịp cách tuyến xuyên qua đến cái này cao võ thế giới cũng có mười tám năm tháng thế giới này hắn phụ mẫu đều là võ giả có thể tự a hồ là đã sớm thiết lập tốt cốt truyện bình thường ấu tiểu lâm mặc còn chưa cảm nhận được phụ mẫu yêu gia đình ấm áp phụ mẫu ngay tại một lần g i ã ngoại trong chiến đấu bỏ mình chỉ để lại cho hắn một bút không lớn không nhỏ tiền trợ cấp bởi vì có ở kiếp trước ký ức những thứ này cũng không có nhường hắn cảm thấy trời sập tự biết mong muốn tại cao võ thế giới sinh tồn nhất định phải biến thành võ giả ba tuổi bắt đầu hắn đều không ngừng khổ tu không có một khắc chậm trễ có thể thiên tư hạn chế tăng thêm những tia sang quý d ự tề nhường lâm mặc cuối cùng đối mặt hiện thực không có c h ắ c tuyệt thiên tư không có phong phú vô liếng mong muốn tại cao võ thế giới trở nên nổi bật quá khó khăn thiên đạo thù cần đều mẹ nó là g ầ n người giờ khác này lâm mặc tâm tính thậm chí có chút sụp đổ những năm này hắn so bất luận kẻ nào đều muốn khắc khổ người khác khổ t u lúc hắn ở đây khổ tu người khác lúc nghỉ ngơi hắn hay là tại khổ tu thật đáng giận huyết trị vẫn như c ũ so ra kém bọn hắn không phải thiên tư của bọn hắn đều mạnh hơn lâm mặc chỉ là một bộ phận người điều kiện gia đình ưu việt một bình khí huyết d ư tề thoải mái siêu việt l ầ m mặc rất nhiều khổ tu nghèo văn giàu võ một điểm không có nói sai khí huyết d ự tề một bình muốn hơn vạn căn bản không phải hắn năng lực gánh vắt lên phụ mẫu lưu lại tiền trợ cấp vậy vẹn vẹn đủ hắn đến thành niên sinh hoạt hàng ngày chi phí mà thôi nào có tiền n h à n r ô i đến mua khí huyết d ự tề đinh nỗ lực tất có hồi báo không phải không báo thời điểm chưa tới vì thủ hộ ký chủ kiên định tự cường lòng tin hệ thống trước giờ kích hoạt đinh kiểm tra đến ký chủ khắc khổ tu hành hôm nay phụ trọng hai mươi cây số chạy cự ly dài kết thúc phát động bạo kích đạt được gấp trăm lần trả về đinh khí huyết ba bảy mươi hai t ạ n trước mắt khí huyết 6 9 2 m ư n h tám ạ p cái gì đột nhiên xuất hiện cơ giới tiếng nhắc nhở nhường lâm mặc cả người đều là một cái giật mình gấp trăm lần trả về khí huyết tăng thêm 3.72 tạp kinh ngạc sau khi lâm mặc lần nữa đứng lên khí huyết máy kiểm tra đô thanh âm quen thuộc văng lên máy hiển thị bên trên số lượng quả nhiên nhảy tới 6 9 2 mươi c n hai mươi m t nở. m ộ t máy mắt lâm mặc mừng rỡ dị thường dựa theo lúc trước hắn khí huyết tăng trưởng đ ể tính một tuần phụ trọng hắn mới g i i ra hai tạp bình quân tiếp theo một ngày cũng liền ba m ư tạp dạng này tăng trưởng k i a gấp trăm lần thật đúng là không sai biệt lắm ba bảy như vậy đây là sự thực xác nhận sự thực sau đó lâm mặc trong lòng kích động không thôi vừa nãy phụ trọng hai mươi cây số mệt mỏi trở thành hư không tả hữu nhìn lướt qua lập tức hắn liền chạy tới một bên đất trống đánh lên quân thể quyền bộ quyền p h á p này là trong trường học giáo có cơ sở kỹ xảo cách đấu sau khi cũng có thể hơi tăng trưởng khí huyết với lại bộ quyền p h á p này thi triển nhân khí càng cao uy lực càng mạnh thậm chí thi triển g a thông thuận độ cũng có khác nhau ồ đánh quyền thời khắc lâm mặc cảm nhận được cùng dĩ vãng khác nhau đống chốc tăng lên ba bảy hai tạp khí huyết nhường hắn treo lên bộ này quân thể quyền đến thông thuận rất nhiều lão sư đã từng đã từng nói khí huyết không tới bảy mươi trước đó đánh bộ quyền pháp này lúc sẽ cảm thấy có rất nhiều cách trở thường xuyên gặp được tạm ngừng địa phương trước đó lâm mặc chính là như thế đánh lấy đánh lấy đều dừng lại căn bản không ăn khớp nhưng bây giờ một bộ quân thể quyền thi triển hoàn tất cũng liền hai chỗ hơi dừng lại một lát quả nhiên khí huyết càng cao quyền pháp càng trôi chảy lâm mặc nết m i ệ n g lên tiếp tục đánh quyền một bộ quyền pháp đánh xong trong tưởng tượng hệ thống nhắc nhở âm cũng không có vang lên、ừ. có chuyện gì vậy lẽ nào một lần chưa đủ lâm mặc hoài nghi chẳng qua lập tức lần nữa đánh lên lần thứ hai quân thể quyền cái này lượt đánh xong thanh âm nhắc nhở vẫn không có vang lên ta còn không tin lâm mặc không có nhụ c trí mười lăm năm đều sống qua tới chỉ là mấy lần quân thể quyền tính là gì thế là hắn một lần lại một lần mồ hôi trên c h á n lần nữa hiện lên khi hắn c h ọ n vẹn đánh mười lần sau đó chờ mong thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa đinh n g à i chiều sâu nghiên cứu phàm cấp quân thể quyền phát động bạo kích đạt được vạn lần trả về đinh ngày khí huyết tăng thêm năm mươi tạp hiện nay khí huyết là một trăm mười chín h a mươi tám tạp đinh nhìn g à i quân t ể q u y tới được chính mình nỗ lực hổ tu về sau có thể phát động đội số là ngẫu nhiên với lại lần này trả về về sau lại trực tiếp để cho mình khí huyết tăng lên năm mươi tạng không hổ là vạn lần trả về quá ra sức Chính một ì n h khí huyết bây giờ tiếp trực đ phá trăm tạp. n đang đột thể trước đến mã mắt, mình rằng linh càng trực tiếp đột phá 100, đạt đến đại ộ t phá 100 cái này cửa ải. này đ biểu cho cái gì đó là bước vào võ giả cánh cửa mười tám tuổi khí huyết đạt tới bảy mươi tạp là võ đại tuyển nhận thấp nhất cánh cửa tám mươi trở lên có thể bước vào tương đối ưu tú võ đại khí huyết một sáng vượt qua chín mươi vậy liền có thể đi vào trọng điểm võ đại đã thuộc về chuẩn võ giả mà ở mười tám tuổi năng lực đạt tới một trăm tạp trở lên khí huyết bước vào võ giả tuyệt đối là thiên tài tất nhiên bị cả nước đỉnh cấp tứ đại võ đại chỗ tranh đoạt dạng này người không phải là không có nhưng tuyệt đối là bối cảnh giàu có võ giả thế ra hoặc là thiên phú c h á t tuyệt yêu nghiệt có thể lâm mặc thiên tư phổ thông không thể lại phổ thông không còn nghi ngờ gì nữa không tại này hay lại t r ò n không ngờ rằng ta lại đột phá đến võ giả đột nhiên xuất hiện kinh hỷ nhường lâm mặc trong lúc nhất thời không cách nào bình tĩnh thật lâu hắn mới hòa hoan tâm trạng nhìn về phía hệ thống cuối cùng cái kia nhắc nhở chương hai bá đạo huyền phẩm võ kỹ câu cất giữ chương hai bá đạo huyền phẩm võ kỹ c ầ u cất giữ huyền phẩm bá quyền viên mãn nhìn đầu này nhắc nhở lâm mặc rung động trong lòng không thôi thế giới này võ kỹ là có phẩm giai từ thấp đến cao chia làm bất nhập lưu p h à m phẩm hoàng phẩm huyền phẩm địa phẩm thiên phẩm cái gọi là bất nhập lưu cũng là một ít đường lối hoang dã kỹ sao kết đấu mà p h à m phẩm chính là một loại chuẩn võ giả cùng võ giả sử dụng cơ sở võ kỹ chẳng những có thể nhường hắn có nhất định kỹ sao kết đấu càng năng lực tăng thêm một chút khí huyết về phần hoàng phẩm đó là võ giả chủ lưu võ kỹ mười phần chân quý sử dụng dạng này võ kỹ năng lực tăng thêm chính mình mấy lần lượt công kích mà huyền phẩm võ kỹ ngũ phẩm trở xuống võ giả hoàn toàn không có năng lực đạt được võ giả phân cựu phẩm cựu phẩm tối cao ngũ phẩm kia đã là có thể làm đến đứng đầu một thành đẳng cấp tương đương nói ngay cả thành chủ đều không nhất định năng lực có huyền phẩm võ kỹ lâm mặc bây giờ lại có dạng này kinh h ỉ sao có thể không kích động mấu chốt nhất là bộ võ kỹ này lâm mặc trực tiếp đạt đến viên mãn cảnh đây là khái niệm gì một bộ võ kỹ từ n h ậ môn tiểu thành đại thành đến viên mãn mỗi một cảnh giới t r a n lệch đều giống như l ạ trời phải biết ngũ phẩm trở lên võ giả cho dù có huyền phẩm võ kỹ phần lớn cũng chỉ là tại tiểu thành cảnh giới này số ít năng lực bước vào đại thành đã là mạnh đến mức đáng sợ đặt tới viên mãn cảnh dường như phượng m a u lân giác đương nhiên những kia thất bát cựu phẩm đại võ giả không phải là không thể đem huyền phẩm võ kỹ luyện đến viên mãn có thể trong tay bọn họ cố gắng có địa phẩm võ kỹ có địa phẩm thậm chí cao hơn thiên phẩm võ kỹ sau đó ai sẽ còn tốn tâm tư đi đem một môn huyền phẩm võ kỹ luyện đến viên mãn lắc lắc đầu lâm mặc không suy nghĩ thêm nữa lung ta lung tung chuyện trước mắt mà nói huyền phẩm võ kỹ tuyệt đối đủ hắn dùng một nháy mắt lâm mặc vẹn vẹn một cái thức mở đầu cả người khí thế đã xảy ra biến hóa long trời lở đất không hổ là huyền phẩm võ kỹ chỉ là khí thế c h e n ép thực sự không phải quân thể quyền có khả năng bằng được lâm mặc trầm tâm t í n h khí dựa theo ba quyền c h i ê u thức một quyền đ ả o gia vê anh theo một quyền này đánh ra, nằm đâm không khí bốn phía giống như bị đột nhiên oanh tạc phát ra k h é đê ờ gian giác càng làm cho lâm mặc không ngờ rằng chính là nam mẹ có hơn một gốc tiểu thụ lên tiếng b ẻ gãy ta đi nội kinh ngoại phóng một mặt này trực tiếp nhường lâm mặc trợn tròn mắt muốn làm đến nội kinh ngoại phóng bình thường được bước vào bốn phẩm sau đó mới có thể làm đến a một đến ba phẩm võ giả nói trắng ra chính là không ngừng tích lũy khí huyết cường hóa nhục thân sức chiến đấu chỉ có bước vào bốn phẩm sau đó mới có thể làm đến nội kình ngoại phóng đã thương địch thủ tại mấy mét bên ngoài nhưng bây giờ lâm mặc chỉ là khó khăn lắm bước vào võ giả khí huyết giới hạn đều làm được quả thực khoa trương chẳng qua kinh hỷ sau khi đổi lấy là sùi lơ một bộ bá quyền còn chưa đánh xong lâm mặc cũng cảm giác được lực bất tòng tâm huyền phẩm võ kỹ là có cảnh giới vậy xác thực đạt đến viên mãn thì c h u ể n ra thông thuận vô cùng có thể chính mình bây giờ khí huyết là nhược điểm đừng nhìn lâm mặc đã bước vào võ giả cánh cửa nhưng này điểm khí huyết dùng để thi triển viên mãn cảnh huyền phẩm võ kỹ hay là quá sức khí huyết hay là quá thấp a ta dạng này nhiều nhất đánh ra ba quyền đều hết sạch sức lực cảm thụ một phen lâm mặc nợ nụ cười khổ bất quá hắn đã rất thỏa mãn tại quân thể quyền tiến hóa đến huyền phẩm ba quyền đồng thời hắn quân thể quyền cũng đạt tới cảnh giới viên mãn hắn hôm nay qua n sử dụng quân thể quyền đối mặt đồng lứa người đều đã có rất lớn ưu thế thu thập một chút lần nữa bước lên khí huyết máy kiểm tra xác nhận hiện nay chính mình khí huyết sau lâm mặc k h a hát hướng về trong nhà đi đến tiểu mặc luyện công buổi sáng quay về vừa đến cửa nhà nhất đạo giọng ôn hòa vang lên đúng vậy a chính t h ú c thúc nhìn kia chống quả trượng vẻ mặt tại cha nam nhân lâm mặc lộ ra nụ cười trịnh hòa bình một thế này phụ mẫu h ả o hữu phụ mẫu vẫn lạc lần kia hắn vậy tham gia hành động trước khi chết phụ mẫu ủy thác đem lâm mặc giao cho hắn cũng là vì lâm mặc trịnh hòa bình đến nay độc thân đối với hắn chăm sóc có thửa làm con trai mình nối đãi nếu chỉ dựa vào phụ mẫu điểm này tiền trợ cấp vẫn đúng là không cách nào trẻo chống lâm mặc thật tốt sinh sống đến bây giờ chỉ là học phí cùng tiền sinh hoạt đều có chút giật gấu va vai, vai. chớ nói chi là muốn trở thành võ giả cần có những kia dinh dưỡng phí hết nếu như không có trịnh hòa bình lâm mặc cũng không có khả năng những năm này quá chú tâm khổ luyện nói không chừng sau khi tan học vội vàng làm công cũng không kịp chính thúc thúc n g ư ờ i đây là có chuyện nhìn trịnh hòa bình bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi lâm mặc nghi ngờ hỏi vào trong lại nói trịnh hòa bình nhìn chung quanh thần bí cười cười mở cửa lâm mặc cùng trịnh hòa bình đi vào còn không đợi lâm mặc nói cái gì trịnh hòa bình trực tiếp đóng cửa lại sau đó tại lâm mặc ánh mắt nghi hoặc dưới từ trong ngực cẩn thận móc ra một cái bình ngọc khí huyết dư tề chỉ một chút lâm mặc đều nhận ra v ậ t này với lại từ cái bình nhìn xem này còn không phải bình thường khí huyết dược t ề là trên thị trường nhất là tôn sùng cũng là cao quý nhất c ự c phẩm khí huyết dược t ề ể tầm thường khí huyết dược t ề một bình xuống dưới cũng liền năng lực tăng thêm cái 0.01 đến 0.03 t ạ m khí huyết đừng nhìn chỉ có như thế điểm số giá trị đã không thấp bình thường khổ tu thật tốt lâu mới có thể tăng thêm như thế điểm khí huyết cứ như vậy dược t ề một bình đều hơn bạn nếu những tia ưu phẩm khí huyết d ư t h uống một bình năng lực tăng thêm năm đến một tạp khí huyết nhưng này dạng d ư t h một bình tối thiểu năm vạn cất bước có đôi khi tức thì bị xào đến một trăm l i n nhưng mà trịnh hòa bình lúc này trong tay lại là cực phẩm khí huyết dược t ề dạng này dược t ề một bình xuống dưới tối thiểu tăng thêm 0.5 điểm khí huyết vận khí tốt thậm chí năng lực tăng thêm một điểm loại thuốc này là cần dùng vương phẩm dị thú tinh huyết làm dẫn m ộ ư ơ i phần sang quý một bình ít nhất giá bán năm mươi vạn vẫn là có tiền mà không mua được vương phẩm dị thú đó là tương đương với nhân loại thất phẩm võ giả tồn tại bình thường võ giả có thể săn riết không đến năm mươi vạn đối với lâm mặc cùng trịnh hòa bình mà nói đều là giá tiền không rẻ trịnh hòa bình không bị thương trước hắn cũng bất quá là nhị phẩm võ giả muốn kiếm này năm mươi vạn cũng phải tốn chút khí lực cùng thời gian lần trước hành động sau đó hắn kinh mạch vỡ vụn không nói một cái chân cũng tàn tật phế đi hắn đã không cách nào đi giã ngoại chiến đấu hắn hiện tại mong muốn kiếm lấy năm mươi vạn quá khó khăn có thể ngay cả như vậy trịnh hòa bình lại còn vẫn là mua bình này cực phẩm khí huyết dược tể cho lâm mặc sao có thể không nhường lâm mặc cảm động Trình thúc, cái này. Quá quý gia. Đứa đốc, mệnh của ta tất này, nhỏng mệnh ngươi cái đốc, của cả quá gia quý đều A. Đứa do trịnh hòa bình có như thế một nháy mắt thất thần ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần bất đắc dĩ t ố t ngươi cũng lớp m ộ ư ơ i hai lại có ba tháng muốn thi đại học vội vàng u ố n g nó nỗ đem lực đến lúc đó thi tốt điểm võ đại như vậy cha mẹ ngươi trên trời có linh t i ê n g cũng có thể trấn an trịnh hòa bình không nói lời gì trực tiếp đem khí huyết dược t ể kín đáo đưa cho lâm mặc nhìn trong tay khí huyết dược t ể lâm mặc một nháy mắt nước mắt những năm này trịnh hòa bình đối với chiếu cố của mình tâm hắn tổn cảm kích t u t ta uống cảm ơn chính thúc đứa nhỏ n g c hai chúng ta còn khách khí như vậy làm gì uống nhanh đi nhưng lại có một tấm tang thương mặt lúc này lại vậy ôn hòa cười nở hoa đinh n g a i phục dụng trịnh h ò a bình vất v à góp nhặt c ự c phẩm khí huyết dược t h phát động bạo kích đạt được gấp trăm lần trả về ta đi cái này cũng được chương ba khí huyết tăng vọt chương ba khí huyết tăng vọt lâm mặc là tuyệt đối không ngờ rằng trịnh h ò a bình vất v à góp nhặt thành phần cũng có thể phát động trả về nhìn tới tất cả có trợ giúp thực lực mình tăng trưởng nỗ lực đều có thể phát động trả về thầm nghĩ lâm mặc đồng cảm giác toàn thân huyết khí quần quận vai l u ồ n dòng nước ấm trong người lẩn trốn b ộ c phát tiểu mặc người không sao chứ một bên trịnh hòa bình nhìn lâm mặc làn da lúc đỏ lúc trắng không khỏi quan tâm nói ta ta không sao chỉ là uống dược tề này khí huyết bắt đầu biến hóa lâm mặc lắc đầu lập tức nhắm hai mắt lại thấy thế trịnh hòa bình vậy ngậm miệng lại không dám đánh yêu chẳng qua trên mặt lại là hiện đầy hoài nghi tuy nói chính mình mua được là c ự c phẩm khí huyết dược tề có thể tối đa cũng có thể để thăng một tạm khí huyết một tạm khí huyết tăng lên có khoa trương như vậy sao nói đến đây khí huyết dược tề trịnh hòa bình lúc mua cũng là cảm khái không thôi một bình t ự c phẩm khí huyết dược tề cũng liền để thăng g ầ n ấy khí huyết tuy nói những chất thuốc này là có thể lặp lại sử dụng có thể dùng nhiều phía sau hiệu quả sẽ càng nhỏ với lại dùng qua nhiều còn là sẽ đối với căn cơ có chút thai hoàng ẩm trừ phi là những k i a đại võ giả thế ra trong tay bọn họ có nhiều hơn nữa kỳ chân dị bảo mới không sợ những thứ này thai hoàng ẩm vậy bởi vậy những đại gia tộc k i a con cháu năng lực tại một ư ơ i tám tuổi bước vào võ giả tỷ lệ cao hơn rốt cuộc chỉ cần có tiền những chất thuốc này có thể uống thoải mái dù là một bình dược hiệu đến phía sau chỉ có một t h ì mỗi cũng là t h ị nhưng đối với phổ thông bình dân mà nói vậy coi như là thiên văn sổ tự nghèo văn giàu võ một điểm không có nói sai mà lúc này lâm mặc đang tiếp t h ụ lấy khí huyết tăng v ọ t cỏ rửa trình hòa bình ở đâu có thể nghĩ tới cái này bình cực phẩm khí huyết d ự thể trực tiếp nhường lâm mặc khí huyết tăng v ọ n một trăm tạp đinh ký chủ trước mắt khí huyết là hai trăm m t ư ơ i chín h a mươi tám tạp nhìn hệ thống nhắc nhở lâm mặc vui vẻ không thôi chỉ trước mắt chính mình khí huyết đều đột phá hai trăm mấu chốt nhất là đạt tới một trăm l à bước vào v õ giả có thể võ giả vẹn vẹn cũng là cánh cửa chỉ có bước vào nhất phẩm vó giả mới tính là chân chính vó giả cũng chỉ có đạt tới nhất phẩm vó giả mới có thể đi vó giả tòa nhà làm vó giả chứng nhận thủ tục vì võ lúc này a n tán t t võ h h nhất l ẩ m võ mặc khí huyết cánh cửa chính là tạo, đồng vượt c giá r ị muốn xa khỏi nhất phẩm võ giả cánh cửa nếu như tăng thêm bá quyền phát lực sức chiến đấu của ta tuyệt đối siêu việt nhất phẩm võ giả tiêu chuẩn đây là tiếp theo bây giờ khí huyết lâm mặc cảm giác chính mình nếu lại thi triển huyền phẩm ba quyền tối thiểu có thể đánh ra sáu quyền năng lực có thêm một quyền kia chính mình thủ đoạn liền có thêm một lần nhìn thấy lâm mặc dường như khôi phục như lúc ban đầu trịnh hòa bình thần sắc khẩn trương h ò a h o a n tiếp theo cảm ơn t r í n h thúc lâm mặc lần nữa cảm tạ lên trịnh hòa bình tình huống hắn biết rõ một chút lần xuất ra năm mươi vạn đến mua như thế một bình cực phẩm khí huyết dược thể rất không dễ dàng đối với cái này lâm mặc trong lòng cảm kích không thôi khí huyết tăng bao nhiêu trịnh hòa bình y ê n cần mà hỏi thăm lâm mặc cười lấy dựng lên một ngón tay một tạp thật tốt quá còn có ba tháng ngươi lại cố gắng một chút thi đậu võ đại nên có thể nhìn thấy lâm mặc dựng lên một ngón tay trịnh hòa bình cười vui vẻ cho dù là cực phẩm khí huyết dược t ề tối đa cũng chính là năng lực tăng thêm một tạp rất nhiều phục d ụ n g sau đó vẹn vẹn tăng trưởng không chấm năm tạp may mắn lâm mặc làm ra tác dụng lớn nhất trịnh hòa bình lão nghi ngờ cái gì sao hắn có thể sẽ không nghĩ tới lâm mặc cái này một là một trăm tạp ý nghĩa đương nhiên lâm mặc cũng sẽ không nói rõ cho dù là thân nhất chính thúc ừng ta sẽ cố gắng lâm mặc cười lấy đáp lại thời gian không còn sớm người cái kia đi trường học ta đi về trước được rồi chính t ú c lâm mặc đem trịnh hòa bình đưa đến ngoài cửa nhìn hắn khập khiễng mà đi xa trong ánh mắt hiện lên một tia dị mang chính t ú c ta sẽ chữa khỏi ngươi hắn nhưng là nghe nói trên thế giới này có một loại thần dược năng lực trùng kiến kinh mạch thậm chí ngay cả gây chi đều có thể trọng sinh tương lai có cơ hội hắn nhất định phải đạt được giúp trịnh thúc khôi phục như lúc ban đầu trở về phòng rửa mặt một phen lâm mặc đổi lại nhị trung giang thành đồng phục hướng về trường học chạy tới nhị trung giang thành lớp m ộ ư ơ i hai năm ban vương ca ngưu a lúc này mới ba ngày khí huyết lại tăng trưởng thêm một tạp nếu không ta vương ca sao có thể làm đi làm trường xem ra hôm nay vương ca có hy vọng bước vào võ đạo tập huấn ban a t i ê nhất định a vương ca hiện tại khí huyết đều đạt tới tám mươi tám lúc này hắn chính vẻ mặt đắc y mà hưởng thụ lấy các bạn học lấy lòng ca ngợi ta đây cũng chính là trong nhà cho thêm mấy bình thực phẩm khí huyết dược tê mới đi đến một bước này ngoài miệng lại là một mươi phần khiêm tốn có thể tiêm mấy bình c ự c phẩm khí huyết dược tê chữ lại là cắn được đặc biệt trọng rất rõ ràng chính là tại hiện ra trong nhà mình tài lực t ự c phẩm khí huyết dược tê đắc cỡ nào có chút thưởng thức để biết đống c h ố c mấy bình ở đâu là gia đình bình thường năng lực gánh chịu nổi vương ca ngươi có thể chớ khiêm đường nếu là không có đầy đủ thiên phú cho dù uống xong mấy bình c ự c phẩm khí huyết dược t h vậy không đạt được ngươi cái này khí huyết ta nghe nói như thế vương thủ quyền vẻ mặt h ư ở n g thụ tán thưởng nhìn thoáng qua chính mình cái này trung thực tiểu đ ệ đột nhiên nhất đạo tịnh lệ thân ảnh xuất hiện tại cửa phòng học làm cho vương thủ quyền hai mắt sáng lên ha ha thiên phú cho dù tốt cũng là muốn nỗ lực hổ t u với lại lớp chúng ta muốn nói thiên tư chắc tuyệt đây chính là lâm nhã nhi tựa hồ là nghe lời này lâm nhã nhi thân hình dừng lại quét vương thủ quyền một chút sau đó vẫn như c ũ hờ hững đi tới chỗ ngồi của mình ngồi xuống vương ca nói đúng lắm lâm nhã nhi thiên phú chi cao toàn trường đều biết lần này tất nhiên cũng có thể bước vào võ đạo tập với ban ta liền nói chúng ta nhị trung gian thành vậy chỉ có vương ca ngươi mới có thể xứng với lâm nhã nhi trước đó cung duy cái đó tiểu đệ tự nhiên là nhìn thấy vào cửa lâm nhã nhi lại quan sát được vương thủ quyền thân sắc ngay lập tức mở miệng ngay vậy lâm nhã nhi lông mày không khỏi nhăn lại sắc mặt lộ ra phản cảm có thể vương thủ quyền lại là mười phần hưởng thụ tán thưởng nhìn thoáng qua tiểu đệ sau đó hướng về lâm nhã nhi đi đến nhã nhi hôm nay muốn c h i a lớp ta nhường một chút chó ngoan không cản đường ngay tại vương thủ quyền hướng về lâm nhã nhi chịu qua đi nháy mắt một thân ảnh trực tiếp liền đẩy ra hắn chương bốn ngươi cản đế n ta chương bốn ngươi cản đế n ta cợt mờ nở lâm mặc ngươi làm gì nhìn ngươi tới vương thủ quyền lập tức khó chịu lên lâm mặc trong mắt người khác hảo hải tử cao chung ba năm toàn bộ hành trình đều đang cố gắng học tập võ tu trí thức không ngừng khổ tu mười phần trăm chỉ mặc dù tư chất không được thế nhưng tại đông đảo trong mắt lao sư lại là mười phần yêu thích có các lao sư bà bọc vương thủ quyền ở trường học cũng không thể đối với hắn làm gì bất quá đó là trước đó trước mấy ngày võ đạo tập vấn ban khảo hạch tất cả mọi người khảo nghiệm khí huyết lâm mặc không còn nghi ngờ gì nữa không hợp cách thậm chí sau ba tháng thi đại học hắn đều rất khó đạt tới tiêu chuẩn thi vào võ đại và o không được võ đại vậy đợi này t ử tiền đồ cũng liền như vậy cùng chính mình những người này hoàn toàn đều không thuộc về cùng một cái thế giới cái gì làm gì người cản đến ta lâm mặc lướt qua vương thủ quyền tại lâm nhã nhi xếp sau ngồi xuống đối với cái này lâm nhã nhi nhìn về phía lâm mặc gật đầu một cái tính là đối hắn cảm kích chẳng qua vậy vẹn vẹn như thế tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt lại khôi phục nàng lạnh lùng về phần lâm mặc căn bản không có suy nghĩ nhiều hắn có thể không phải là vì lâm nhã nhi thuần chính là có một ngốc hàng ngăn cản chính mình đạo lúc này lâm mặc chỉ muốn đợi lát nữa chia lớp sắp đặt sau khi kết thúc đi võ giả tòa nhà chứng nhận võ giả thôi đi lâm mặc ngươi đến bây giờ còn thấy không rõ hiện thực ngươi một cái không có hy vọng thi vào võ đại người n g ư ơ i cảm thấy các lao sư còn có thể một mực che chở ngươi ta cũng không biết ngươi đang c ù n cái gì đúng đấy khí huyết mới sáu mươi lăm tạp ba tháng ngươi năng lực đạt tới bảy mươi vương ca thế nhưng đã tám mươi tám kẹt cái này có thể khó nói nói không chừng người ta kiếm ra một khoản tiền mua mấy bình cực phẩm khí huyết dược t ể đột phá đến bảy mươi đâu p h ú c người nói người khác ta còn tin lâm mặc cái này cùng điệu ti mua được sao một máy mắt do vương thủ quyền dẫn đầu hắn mấy cái ủng hộ tiểu đệ sôi nổi bắt đầu đối với lâm mặc phát khởi trào phúng lâm mặc hơi lườm b ọ n hắn không nhìn thẳng là xem dậy rồi điện thoại di động của mình nha vậy mà tại tìm đọc võ giả chứng nhận quá trình lâm mặc ngươi có phải hay không có chút quá mơ tường xa vời ngươi có thể đừng nói như vậy người luôn luôn phải có mơ ước suy nghĩ một chút cũng không có sai ừ n ngươi nói đúng h ắ n vậy chỉ có thể tưởng tượng ha ha ha tại bọn họ nghĩ đến lâm mặc lần này năng lực thi vào võ đại đều rất không có khả năng võ giả chứng nhận thiên phương giả đằng đâu đừng nói là lâm mặc chính là vương thủ quyền cùng lớp học công nhận đệ nhất lâm nhã nhi mong muốn hoàn thành võ giả chứng nhận cũng còn phải cần một khoảng thời gian đều nào cái gì đâu đi học lúc này chủ nhiệm lớp lý mai đi đến nhìn thấy vương thủ quyền đám người vây quanh lâm mặc tại cửa trách không khỏi lông mày nhũ chặt q u á t nhẹ một tiếng tiểu tử t í n h ngươi vận khí tốt ta đều nhìn xem ngươi còn có thể còn mấy ngày và sau ba tháng mọi chuyện lắng xuống chờ hôm nay sau khi tan học chính mình đem võ giả chứng nhận về sau là có thể trước tính toán chuyên m ụ hiện tại không đậu thủ không phải hắn lâm mặc vận khí tốt mà là vương thủ quyền vận khí tốt có trường học quy tắc bảo hộ nếu lâm mặc hiện tại đậu thủ ăn xử lý đúng không hắn không có gì tốt chỗ chỉ khi nào võ giả chứng nhận thành công mọi thứ đều dễ dàng võ giả thế nhưng có không ít đặc quyền cùng bất phàm địa vị nhất là làm một cái nhận chứng võ giả bị không phải võ giả nhục nhã lúc cho dù đánh chết đối phương cũng là đối phương đáng đ ờ i trước mấy ngày thành tích khảo sát đã toàn bộ thống kê xong lớp chúng ta có hai vị có thể bước vào võ đạo tập văn ban theo thứ tự là lâm nhã nhi cùng vương thủ quyền để cho chúng ta cùng nhau chúc mừng bọn hắn ba ba ba làm giọng lý mai rơi xuống trong lớp vang lên một mảnh tiếng vô tay lâm nhã nhi chúc mừng a thực chí danh quy vương ca ngưu a chúc mừng âm thanh hết đợt này đến đợt khác có thể bị tuyển vào võ đạo tập văn ban bước vào vượt trội võ đại đã là vắn đã đóng tuyển thậm chí, có khả năng tại trước khi tốt nghiệp đột phá đến võ giả cánh cửa như thế liền có cơ hội bước vào thổ quốc đứng đầu nhất bốn chỗ võ đại một trong trước đó hiệu trưởng thế nhưng tại toàn trường trên đại hội đã từng nói đảm nhiệm võ đạo tập v ấ n ban đám đạo sư đều là từ quân bộ mời tới cao thủ mỗi một cái thực lực đều đạt đến ngũ phẩm võ giả cảnh giới dạng này người thực lực thế nhưng có thể so với thành chủ tại bọn họ chỉ đạo bên giới tất nhiên làm ít công to tu luyện đột nhiên tăng mạnh tốt yên l ặ n một chút không có bị tuyển chọn cũng không cần n g chí còn có ba tháng không đến thời gian mọi người cố gắng nhiều hơn không phải là không có cơ hội đổi kịp võ đạo tập vấn ban bước chân nghe nói như thế các bạn học chỉ là tượng trưng mà phụ họa một chút đổi kịp tập vấn ban bước chân có thể sao cất bước đã c h ế rồi muốn đổi kịp nói dễ hơn làm bất quá bọn hắn vậy sẽ không bỏ rơi thi đại học là tất cả mọi người đời này quan trọng nhất bước ngoặt là dòng hay là dùn đều nhìn xem năng lực thi vào cái nào đường đua lý mai lần nữa bàn giao một việc thích hợp về sau tuyên bố tan học hôm nay đến trường học chủ yếu chính là chơi lớp cùng thông báo một chút thi đại học thời gian tương lai không đến thời gian ba tháng học sinh có thể tới trường học tự học cũng được ở nhà tự học toàn bằng tự nguyện có thể dạy các lao sư đều đã dạy xong sau đó chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình lý mai nói chuyện giải tán lâm mặc trực tiếp bọc sách trên lưng đều hướng về phòng học đi ra ngoài lâm mặc ngươi chờ một chút có thể một giây sau lại bị chủ nhiệm lớp lý mai gọi lại lý lao sư có việc lâm mặc nghi ngờ nhìn lại lâm mặc ta cùng hiệu trưởng thân thỉnh một cái v õ đạo tập huấn ban dự tính danh lệch ngươi có muốn hay không không k h n g c ầ o sư cảm ơn hảo ý của ngài ta có tính toán của mình lý mai lời nói quả thật làm cho lâm mặc cảm thấy kinh ngạc đừng nhìn chỉ là dự tính danh lệch muốn tới đúng là không dễ hắn cũng không có nghĩ đến lớp của mình chủ nhiệm sẽ đối với chính mình như thế hậu đ á i bất quá có hệ thống hắn tham gia dạng này võ đạo tập huấn ban đã không có ý nghĩa khí huyết chiến lược giá trị hắn hôm nay sớm đã đạt tiêu chuẩn hắn muốn là thực chiến thi đại học còn không phải thế sao chỉ nhìn khí huyết cùng chiến lược giá trị còn muốn khảo hạch g i ã ngoại thực chiến một mực sống ở an toàn bên trong căn cứ thị năng lực tiếp xúc đến thực chiến chẳng qua là cùng lớp một đám hải tử trong lúc đó vật nhau chân chính muốn đối mặt dị thú lúc còn không phải thế sao như thế trò đùa do đó hắn hiện tại muốn là lập tức đạt được võ giả chứng nhận Có cái này chứng này nhận, hắn lâm i khỏi thành, đi dã ngoại chiến ề n thành, có c thể h ra đấu n chính, chính tích luy ì n kinh n h h i g ệ mặc t h c h i những ế nhưng nghe được lâm Mạc về sau, Lý Mai đã có chút được Mạc Lâm Lý Lâm Mai mắt về ít trọn hội tốt như vậy, lâm Mạc thế mà từ bỏ. tiêu ngũ phẩm đạo sư kinh nghiệm cùng phương thức huấn luyện nhất định sẽ so trường học chúng ta đạo sư càng tốt hơn nói không chừng có thể để ngươi ở phía sau trong vòng ba tháng khí huyết tăng vọt ta nghĩ nguyên nên đi n g h e một chút thật sự không cần cảm ơn ngài ta có lòng tin lần này thi đại học năng lực thi tốt lâm mặc cười khổ một tiếng lần nữa từ chối nhã nhặn lý mai lúc này trong lòng có chút tức giận cảm thấy lâm mặc đây là đàng cam chịu còn muốn nói điều gì lúc lâm mặc dẫn đầu lên tiếng c h à o chạy ra ngoài không bao lâu bóng lưng đều không thấy được tiểu t ử túi h này hạt g chương năm không thể tin c ầ u cất giữ chương năm không thể tin c ầ u cất giữ thôi đi chủ nhiệm lớp hay là như thế bất công bất công có cái gì dùng người ta không biết tốt xấu đấy ta nhìn hắn là thực sự cam chịu một cái v õ đạo tập huấn ban dự tính cơ hội chân quý cỡ nào vậy mà liền bỏ qua như vậy cho nên nói a có ít người chính là n â n không dậy nổi đổ h ạ nhát nghĩ hắn sau đó thi không đậu vó đại tại tầng dưới c h ó t rẫy rủa dáng vẻ chật chật vương thủ quên một đoàn người tự nhiên mắt thấy đến vừa nay tất cả tiểu đ ệ của hắn thấy thế dẫn đầu sôi nổi t r â m biếm lên được rồi phế vật này về sau cùng chúng ta đều không phải là người của một thế giới quản hắn chết sống vương thủ quên gắt một cái sau đó nhìn về phía lâm nhã nhi nhã nhi đi thôi chúng ta cùng đi v õ đạo tập huấn ban báo đến thật xin lỗi ta với ngươi không quen lâm nhã nhi nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút trực tiếp đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến thao t ố i tên chữ khí huyết cao điểm cứ như vậy cuồng sớm muộn gì để ngươi ở ra ra dưới khố cầu xin tha thứ nhìn lâm nhã nhi bóng lưng vương thủ quyền sắc mặt tâm trầm vương ca đừng có gấp cái gọi là có gai hoa hồng mới hăng hái chinh phục lên mới c à n g có thành tựu cảm giác không sai vương ca biểu ca ta hồi trước mang về một loại dược muộn giờ ta mang cho ngươi bảo đảm ngươi năng lực đạt được c ơ c muốn dược thuốc gì vương thủ quyền nghi ngờ nhìn về phía mình cái đó tiểu đ ệ tự nhiên là có thể khiến cho băng sơn đều hòa tan thạch nữ đều phát tao thần dược hi hi hi ồ、oh. ha ha ha tốt, tốt tốt mấy người tại trong tiếng cười dâm đãng đi ra phòng học giang thành võ giả tòa nhà hoặc người cũng thật nhiều nhìn trong đại sảnh qua lại không dứt đám người lâm mặc không khỏi cảm thán một tiếng hôm nay thế nhưng thứ ba thế mà vậy có nhiều người như vậy nhìn từ lâm mặc bên cạnh đi qua nam nam nữ nữ mỗi một cái ngực đều đeo võ giả hơn chương từ một ngôi sao đến bốn khỏa tinh không giống nhau điều này đại biểu lấy võ giả bọn hắn phẩm cấp một ngôi sao đối ứng là nhất phẩm võ giả bốn khỏa tinh tự nhiên đối ứng chính là tứ phẩm võ giả giang thành cũng chỉ có tại võ giả tòa nhà mới có thể dễ dàng như thế nhìn thấy tứ phẩm võ giả ở bên ngoài đừng nói tứ phẩm võ giả người bình thường muốn nhìn đến tam phẩm võ giả cũng khó khăn đạt được phẩm giai sau đó võ giả trừ r a còn đang ở võ đại cái khác đều sớm lựa chọn thế lực gia nhập có quân bộ cũng có lệ thuộc địa phương căn cứ khu càng có một ít thì là lựa chọn đãi nộ phong phú gia tộc hoặc là xí nghiệp là những người có tiền này đem sức lực phục vụ có thể nói thoải mái vui sướng bọn hắn rất ít cần đối mặt giã ngoại dị thú bất quá chỉ là đảm nhiệm kẻ có tiền bảo tiêu trang trang bức chấn áp một ít đối thủ mà thôi đối với dạng này võ giả kỳ thực rất nhiều người có phải không răng bất quá mỗi người một chí người khác cũng không có quyền nói thêm cái gì lâm mặc theo bảng hướng dẫn tìm được rồi làm võ giả nhận chứng cửa sổ một người tuổi chừng hai mươi ba tiểu cô nương trải lấy một cái cao đôi u ngựa mặc võ giả tòa nhà thống nhất công tác chế phục đang ngồi ở cửa sổ bên trong nhìn máy tính tra duyệt cái gì người tốt ta nghĩ làm một chút võ giả chứng nhận thẻ c ă n cước sổ hộ khẩu mẫu đơn hai thốn bức ảnh hai trường tiền mặt hay là quét thẻ nghe được giọng lâm mặc tiểu cô nương k i a đầu đều không có nhấc quan tính mà báo ra hàng loạt cần tư liệu quét thẻ cho lâm mặc thật không có để bụng trực tiếp đem chuẩn bị xong mẫu đơn cùng tư liệu cùng với thẻ ngân hàng đưa vào sở dĩ chứng nhận cần thu lấy hai nguyên là bởi vì lúc trước rất nhiều người rõ ràng không có đạt tới nhất phẩm võ giả đều lao chạy tới thân thỉnh chứng nhận ở chỗ này đông dạo chơi tây dạo chơi vào trong chứng nhận cũng là không ngừng từ chụp thế này sao lại là đến chứng nhận chính là chụp kiểu ảnh chứa được bức chứng minh bản thân tới qua cũng không biết những người này ra ngoài ý tưởng gì ở chỗ nào một số người ý nghĩ trong dường như năng lực tại võ giả trong cao ốc nửa ngày du đều rất n g i ề u bức giá vẽ do đó sau đó thiết t r í cánh cửa n g ư ơ i muốn chứng nhận võ giả là a trước giao tiền một lần hai nghìn bởi như vậy đại đại giảm bớt nhân viên công tác đánh vác ừng làm tiểu thư tỷ nhìn lướt qua mẫu đơn bên trên tuổi tác về sau lập tức xứng sở rốt cục r ơ lên đầu nhìn về phía lâm mặc khoan hay nói tiểu thư này tỉ nhìn mười phần đáng yêu mặt tròn nhỏ b ụ b ấ m làn da trắng nón lại lộ ra một vòng đỏ ửng hai mắt thật to lúc này tràn ngập kinh ngạc ngươi xác định là đến chứng nhận võ giả đúng a tiểu đệ đệ nay chứng nhận võ giả khí huyết nhưng phải vượt qua một trăm năm mươi t ạ chiến l ự c càng là hơn muốn đạt tới ba trăm ngươi lúc này mới mười tám tuổi a làm sao rồi chứng nhận võ giả một lần cần phải hai nghìn nếu không có thông qua tiền này thế nhưng không l ù nha ta bị ta vậy ngươi xác định còn muốn chứng nhận đương nhiên Nhìn lần â m mặc này tiểu tỷ tỷ âm điệu lần nữa đề cao mấy phần xác nhận quét thẻ đi có thể nàng đồng thời không nhìn thấy lâm mặc lưỡi bước ngược lại là thẻ ngân hàng đưa được càng gần nếu như thế tiểu tỷ tỷ này ngược lại cũng dứt khoát không còn nói nhảm trực tiếp quét thẻ đây là quét thẻ bằng chứng mang theo những thứ này qua bên kia tay trái thứ bảy đến ba mươi số phòng tùy tiện tuyển cái vào trong chứng nhận là được t h i kiểm tra xong về sau mang theo biên nhận đến chỗ của ta cầm chứng được rồi lâm mặc cầm tư liệu trực tiếp hướng về bên kia đi đến nha đây là ai tức đến chúng ta lục á n h lánh lục đại tiểu thư hiểu h i ể u tỷ ngươi nói người này có phải hay không bực mình lục á n h lánh đem vừa nãy lâm mặc tư liệu bản photo công ty trực tiếp đưa tới mười tám tuổi cô nhi không có bất kỳ cái gì bối cảnh chứng nhận võ giả đứa nhỏ này đầu góc không có bệnh a bị hô làm h i ể u h i ể u tỷ nữ nhân kinh ngạc mà nói xong đúng không dạng này làm sao có khả năng hoàn thành võ giả chứng nhận ta đều khuyên hắn mấy lần còn toàn cơ bắc muốn đi chứng nhận h u ở n g phí hết hai khối có thể người ta chính là nghĩ dùng tiền đi cái đi ngang qua sân khấu trải nghiệm một chút đâu l ụ c ánh á n h bọn họ đối thoại lâm mặc tự nhiên không biết hắn lúc này đã nộp tư liệu tiến nhập m ộ ư ơ i số phòng ở giữa phụ trách khảo nghiệm nhân viên công tác đang nhìn đến lâm mặc tư liệu một máy mắt cũng là qua loa sửng sốt hắn ngược lại là không nói gì chẳng qua trong lòng ý nghĩ chính là ba nhi này lại là đến mở mang hiểu biết đưa tay lười nhác nhiều lời nhân viên công tác trực tiếp lấy ra lấy huyết trâm đối với lâm mặc ngón tay chính là một đâm sau đó lấy một giọt mẫu vật để vào liễu n g h i khí đinh đinh đinh dụng cụ phát ra một hồi thanh â m nhắc nhở ba giây về sau một cái trị số biểu hiện ra hai trăm m ư ơ i chín h a mươi tám nhìn thấy cái số này nhân viên công tác con mắt trong nháy mắt trừng lớn miệng đại trường vẻ mặt không thể tin c h ư ông trời ơi nhân viên công tác kinh hô lên trước mắt cái này một ư ơ i tám tuổi thiếu niên khí huyết lại đạt đến hai trăm m ư ơ i chín tạp đừng nói nhất phẩm võ giả cố gắng một chút đều có thể trực tiếp đột phá đến nhị phẩm võ giả khí huyết dạng này yêu nghiệt võ minh không thể nói không có nhưng nơi này là gian thành biên thủy thành nhỏ mà thôi năng lực tại một ư ơ i tám tuổi đạt tới trị số này căn bản chưa từng thấy mấu chốt nhất là căn cứ trong tài liệu nhìn xem cái này lâm mặc hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bối cảnh à. nói cách khác lâm mặc không có năng lực đi nhiều lần phục dụng khí huyết dược tể cùng cái khác dinh dưỡng phẩm tại tình huống như vậy còn có thể mười tám tuổi khí huyết đều đạt tới hai trăm mười chín t ạ n đơn giản chính là kỳ tích tuyệt đối thiên tài phía dưới là kiểm tra chiến lược đáng ra sao lúc này lâm mặc mở miệng a đúng mời đến bên này nhân viên công tác xứng sở lập tức giọng nói đều cung kính mấy phần dạng này thiên tài một sáng trưởng thành về sau tuyệt đối là cái đại nhân vật hắn nào dám không cung kính đi vào một bên chiến lược máy kiểm tra bên trên lâm mặc hít sâu một hơi nín thở ngưng thần đối với hồng tâm đấm ra mật quyền ẩm trầm muộn tiếng va chạm vang lên, lên máy kiểm tra bên trên số lượng bắt đầu tiêu thang ban đầu số lượng liền trực tiếp cao tới hai trăm linh hai trăm một mươi hai trăm năm mươi ba trăm bốn trăm năm trăm sáu trăm linh mờ nhìn thấy trong nháy mắt vượt qua nhị phẩm võ giả chiến lược hợp cách tuyến phân trị về sau nhân viên công tác chấn k i n h rồi lẽ ra lâm mặc hai trăm m ư ơ i chín tạp khí huyết chiến lược cho điểm bình thường là tại bốn trăm bốn mươi đến năm trăm trong lúc đó nhưng bây giờ trong nháy mắt đã đột phá sáu trăm phân trị đây chính là nhị phẩm võ giả cánh cửa nhất phẩm khí huyết đánh ra nhị phẩm chiến lược phân hơn nữa nhìn đi lên kia trên dụng cụ chỉ số một điểm không có muốn ý dừng lại bảy trăm tám trăm chín trăm sẽ không cần đột phá tam phẩm chiến lược giá trị a nhân viên công tác nhìn trên dụng cụ số lượng cả người đều trận tròn mắt chỉ cần đạt tới một nghìn đó chính là chắc chắn tam phẩm võ giả chiến lược giá trị đinh đúng vào lúc này dụng cụ phát ra thanh â m nhắc nhở số lượng cuối cùng đứng tại chín trăm tám mươi p h ầ n nhìn cái này điểm số nhân viên công tác thật sâu thở ra một hơi còn tốt không có đột phá một nghìn dù thế đã để nhân viên công tác không dám tin một cái khí huyết mới hai trăm m t ư ơ i chín tạp thiếu niên một quyền lại đánh g i chiến lược giá trị chín trăm tám mươi phân cực độ tiếp cận tam phẩm võ giả chiến lược giá trị trái lại lâm mặc lại là một bộ giật mình dáng vẻ kỳ thực lần này lâm mặc khảo nghiệm lúc dùng chỉ là quân thể quyền phát lực nguyên lai、like, quân thể quyền cũng có thể đánh ra thương tổn như vậy lâm mặc trong lòng có so đo nếu như mình dùng huyền phẩm ba quyền phát lực đoan chừng một quyền này trị số còn phải gấp bội như thế tính toán chính mình toàn lực mà làm lời nói chiến lược giá trị nên tại hai hai trăm linh đến hai năm trăm n h ư vậy tuyệt đối vượt qua tam phẩm võ giả chiến lược nên mười phần tiếp cận tứ phẩm võ giả phải biết tứ phẩm võ giả chiến lược giá trị cánh cửa cũng liền ba nghìn cũng không tệ lắm tính ra xong lâm mặc thỏa mãn gật, gật đầu một bên nhân viên công tác lúc này đi tới lâm tiên sinh còn cần ngài chờ một chút ngài tình huống này cần lãnh đạo cuối cùng xác minh một chút a làm sao vậy lâm mặc xứng sở như thế nào này kết quả khảo nghiệm còn muốn lãnh đạo đi cuối cùng xác minh cái này vì ngài khí huyết chỉ có nhất phẩm trở lên nhị phẩm chưa tới thế nhưng ngài chiến lược giá trị lại sắp tiếp cận tam phẩm võ giả ngưỡng cửa do đó cuối cùng phán định ngài rốt cục là nhất phẩm võ giả hay là nhị phẩm võ giả được lãnh đạo chúng ta xác minh xác định、này. vậy cần bao lâu rất nhanh ngài trước tiên có thể đi sắt vách võ giả đại sành đi dạo đợi lát nữa có kết quả ta báo tin ngài vậy được đi lâm mặc gật đầu một cái ra kiểm tra phòng hướng về đại s ả n h ngoài ra một bên võ giả đại s ả n h đi đến nói là võ giả đại s ả n h kỳ thực chính là một cái mua sắm s ả n h ở chỗ này có thể mua sắm các loại dược t ề vật liệu cùng vũ khí trang bị đương nhiên cũng có một chút võ kỹ lâm mặc đi vào phát hiện người tới nơi này vẫn đúng là không ít ngay bình thường không thấy được võ giả ở chỗ này có thể nói là tụ tập xuất hiện bọn hắn một bên xem lấy các loại thương phẩm một bên thỏa thích trò chuyện lấy gần đây kỳ ngộ lâm mặc trực tiếp đi tới vũ khí lễ tân tiếp đó hắn là chuẩn bị đi giã ngoại ma luyện một phen tự nhiên cần xem xét tiện tay vũ khí ta đi thật đắt nhưng nhìn đến những thứ này thương phẩm giá cả về sau lâm mặc chỉ cảm thấy mình xấu hổ vì trong ví tiền giống thuyết nơi này vũ khí đều là dùng một ít đặc thù khoáng thạch chế tạo so với người bình thường dùng đao thương kiếm t r ả o cần phải rắn chắc n lần dị thú ra thịt lực phòng ngự cũng không bình thường phổ thông đao kiếm mong muốn phá phòng cũng không dễ dàng chỉ có kiểu này đặc thù khoáng thạch chế tạo vũ khí mới có thể thoải mái hơn mà phá vỡ dị thú ra thịt phòng n ự nhưng mà dạng này vũ khí giá cả cũng là vô cùng cám nhân đều bình thường vũ khí giá bán đều tốt hơn mấy vạn một cái hiện nay v õ ký của hắn cũng là quân thể quyền rốt cuộc tại không có trên võ đại trước đó người đồng lứa căn bản không có mấy cái năng lực đạt tới võ giả chứng nhận năng lực ra khỏi thành cho nên giai đoạn này bọn hắn chủ tu chính là tăng thêm khí huyết cùng một ít cơ sở vật lộn cách đấu đối với đao thương kiếm t r ả o phương diện v õ ký không phải là không có chỉ là những thứ này nhưng khác biệt tại quân thể quyền quân thể quyền làm miễn phí toàn dân đều có thể học có thể vũ ký khác cũng phải cần mua sắm vo ký giá cả thế nhưng so những vũ khí kia còn đắt hơn người bình thường cũng gánh không nổi thế là lâm mặc trực tiếp nhìn về phía quần sáu h ắ c thiết quần sáu giá bán ba vạn có thể thoải mái phá vỡ nhất cấp dị thú ra thịt bạch ngân quần sáu giá bán sáu vạn có thể thoải mái phá vỡ nhị cấp dị thú ra thịt hoàng kim quần sáu giá bán mười lăm vạn có thể thoải mái phá vỡ tam cấp dị thú ra thịt kim cương quần sáu giá bán ba trăm ngàn có thể thoải mái phá vỡ tứ cấp dị thú ra thịt h ắ c diệu quần sáu giá bán một triệu có thể thoải mái phá vỡ ngũ cấp dị thú ra thịt nhìn bảng giá cả lâm mặc thẳng vươn đầu lưới thật m ẹ nó quý chứng nhận nhất phẩm võ giả về sau hắn cũng chỉ có thể mỗi tháng nhận lấy một vạn trợ cấp nếu như lần này chứng nhận về sau đạt được nhị phẩm võ giả tư cách mỗi tháng cũng liền ba vạn trợ cấp dựa theo cái này ích lợi hắn nhiều nhất năng lực mua được loại kém nhất hát thiết quần sáo cái này khiến lâm mặc lông mày không khỏi n h ă n lại lao lưu ngươi chắc chắn bỏ được này hát rượu trường đao được một triệu đi ha ha không thấy tôm là không thả thép nhiệm vụ lần này chẳng có thể phải đối mặt ngũ cấp dị thú không trang bước chuẩn bị lên đến lúc đó xui xẻo thế nhưng chính ta vậy ngươi còn đi ngươi chẳng qua m ư i tứ phẩm võ giả đi đối phó ngũ cấp dị thú có thể quá mạo hiểm hay không ngang cấp mà nói ngũ cấp dị thú nhưng là muốn so ngũ phẩm võ giả cường hãn mấy phần cậu phú quý trong nguy hiểm nha lần này có hai tên ngũ phẩm rất đội với lại cũng chỉ là có thể biết đụng phải ngũ cấp dị thú này không phải là vì bảo hiểm một chút sao cũng đúng chẳng qua ngươi trước đây mấy ngày mới phân phối một bộ kim cương cấp bậc trang bị hiện tại lại mua cái này cho vay đi vậy khẳng định a nếu không không nên nhiều tiền như vậy trước đó kiếm đều mua khí huyết đan nghe lấy một bên đối thoại lâm mặc x ư n g sở lập tức nợ nụ cười chính mình như thế nào đem cho vay việc này đem quên đi một sáng võ giả chứng nhận sau khi thành công chính mình có thể tại võ giả trong cao ốc làm võ giả cho vay chẳng qua dựa theo chính mình phẩm giai tạm thời cũng không thể cùng vừa nãy vị kia l á o lưu so cho vay hạn mức nên chỉ có mấy chục vạn nhưng mà muốn bắt lại hoàng kim quyền sáo hoặc là kim cương quyền sáo nên vẫn là có hy vọng ngay tại lâm m ạ c suy xét có phải hay không cho vay mua quyền sáo lúc bên kia trong văn phòng nhất phẩm khí huyết tiếp cận tam phẩm chiến lực nhìn nhân viên công tác đưa tới báo cáo vương hiệu trận tròn mắt người đâu mang ta đi xem xét chương bảy phong phú lãnh ngộ chương bảy phong phú lãnh ngộ lâm tiên sinh ngài năng lực lại tới hạ sao lãnh đạo chúng ta mong muốn lại là mặt m xác minh một chút nhân viên công tác bấm lâm mặc điện thoại được ta cái này đến không bao lâu mười hào kiểm tra phòng lúc này bên trong nhiều một vị nam tử trung niên nhìn xem ngực võ giả huy trường lại là một vị tứ phẩm võ giả ngươi tốt ta gọi vương h i ể u là nơi này chủ quản ngươi chính là lâm mặc vương chủ q u ả n tốt ta là lâm mặc ừng ta xem ngươi kiểm tra báo cáo có thể hay không một lần nữa kiểm tra một chút chủ yếu ngươi tình huống này tại giang thành còn là lần đầu tiên đụ p ả i vương hiệu ngữ ký ôn hòa Cũng không có không hắn h bởi vì hắn là tứ p ẩm võ giả một à quá m tiếng máy kiểm tra số lượng bắt đầu liên cùng hoạt động hoàn toàn như trước đây chị số vô cùng sắp đột phá rồi sáu trăm linh phân một đường hát vang cũng không có muốn ý dừng lại ba cái hô hấp về sau t r ị số trực tiếp đi tới chín trăm tám mươi nhưng lúc này đây số lượng cũng không có tại 980 đều dừng lại trực tiếp lần nữa nhảy mấy lần cuối cùng đứng tại tháng 10 năm một không điểm một nghìn m ư ơ i lần này không riêng gì trước đó nhân viên công tác vương hiệu vậy trận tròn mắt ngươi ngươi nếu không lại đánh hai quyền ta xem một chút hai lần trị số không giống nhau là bình thường rốt cuộc mỗi lần ra quyền không thể nào đều là giống nhau trị số sẽ có một ít l ệ c lạc nhưng này một nghìn trong cùng một nghìn ngoại l ệ c lạc đều không cùng một dạng nếu như tiếp xuống hai quyền lâm mặc đều có thể đánh ra vượt qua một nghìn trị số đại biểu lâm mặc bình quân chiến lược giá trị trực tiếp đạt đến tam phẩm võ giả cánh cửa vậy coi như người tiên Tốt. lâm mặc gật đầu lại đấm một quyền đánh ra một nghìn m ư ờ i l ă m h o i anh không có dừng lại lâm mặc quyền thứ ba đánh ra một nghìn m ư ờ i tám ông trời ơi lần này vương hiệu là thực sự c h ấ n kinh rồi người ta đánh quyền có p h ẩ m phồng đều là từ trên xuống dưới lâm mặc ngược lại tốt một q u y ề n so một q u y ề n phân trị cao hơn ba tam phẩm chiến lược giá trị một bên nhân viên công tác vậy trợn tròn mắt trước đó chín trăm tám mươi đã đủ hắn kinh ngạc sao có thể nói cũng không có vượt qua tam phẩm cánh cửa nhất phẩm khí huyết đánh ra nhị phẩm chiến lược giá trị là có thể khiến người ta rung động có thể cũng không phải không ai làm được giang thành không có không có nghĩa là những thành thị khác không có có thể nhất phẩm khí huyết đánh ra tam phẩm chiến lược giá trị cái này có thể đều không có mấy người có thể làm đến những kêu con em của đại gia tộc là so võ giả bình thường muốn nguy tiên có thể đó là bởi vì người ta có giàu có bối cảnh thiên tài địa b ả o và khí huyết dược tề loại này đồ vật đều có thể mở rộng dùng nhưng trước mắt này cái lâm mặc cái gì bối cảnh đều không có năng lực làm đến mức này tuyệt đối nguy tiên tốt tốt, tốt. không ngờ rằng chúng ta giang thành năng lực r a ngư như thế một thiên tài ha ha ha tận mắt thấy lâm mặc chiến lược kết quả khảo nghiệm vương h i ể u sau khi khiếp sợ chính là mừng như liên mỗi cái thành thị võ giả tòa nhà trong lúc đó nhưng cũng là có ganh đua so sánh địa phương bên trên thiên tài chính là bọn hắn bề ngoài yêu n g h i ệ t như thế tự nhiên có thể cho bọn hắn tăng thể diện lâm mặc ngươi có bằng lòng hay không gia nhập võ minh a đột nhiên xuất hiện mời nhường lâm mặc sửng sốt võ minh là thổ quốc lớn nhất võ giả liên minh tuy nói chỉ cần là võ giả đều có thể thân thỉnh gia nhập nhưng mà mọi người đều biết võ minh lệ thuộc về quốc gia lệ nếu ộ vào như p ú c c lợi ngươi vui lòng gia nhập ta có thể cho ngươi thân thể quá mức sáu trăm linh trợ cấp đồng thời ta sẽ thôi đưa ngươi tham gia lần này võ minh đặc hấn doanh. doanh người đều có thể cử đi chúng ta thổ quốc đứng đầu nhất quân võ đại học quân võ đại học sáu trăm linh trợ cấp lâm mặc hơi kinh ngạc quân võ đại học là thổ quốc công nhận đệ nhất võ đại bên trong giáo viên là toàn t h ủ quốc không gì đáng trách đệ nhất từ bên trong tốt nghiệp học viên kém c ọ i nhất đều có thể đạt được hai môn huyền phẩm v õ kỹ thành tích ưu dị người càng là hơn có thể thu được địa phẩm v õ kỹ địa phẩm v õ kỹ đây chính là đại gia tộc đều xem như chân bảo trần tộc v õ kỹ ngoài ra nếu là có này sáu trăm l i n trợ cấp chính mình lại vay hạ khoản chẳng phải là năng lực trực tiếp mua sắm hát rượu quần sáo có quyền sáo này chính mình đi giã ngoại chém giết càng là hơn như hổ thêm cánh với lại ngươi nếu ứng ta có thể làm chủ ngươi mỗi tháng trợ cấp đều sẽ so cùng giai cao hơn năm lỡ như nguyện ngoài ra ngươi đang võ giả đại s ả n h nhìn chúng vũ khí trang bị hết thể có thể cho ngươi tới một lần gây đôi quyền mua nhìn lâm mặc dường như còn đang do dự vương hiệu lần nữa ném ra một cái đặc quyền t gây đôi vậy ta chẳng phải là không cần cho vay nghe được cái đặc quyền này lâm mặc trong nháy mắt hứng thú về phần phía trước cái gì quân đại cái gì tập v ấ n doanh nói thật đối với lâm mặc mà nói cũng là bên trong miễn phí cung cấp dược tề thiên tài địa bảo cùng võ kỳ đối với hắn hữu dụng có cái hệ thống này chỉ cần mình nhiều hơn khổ tu muốn đi vào quân đại căn bản không phải vấn đề với lại đây đều là nói sau muốn đi vào quân võ đại học vậy cũng đúng sau ba tháng chuyện hiện giai đoạn hắn c ầ n n h ấ t chính là tiền cùng trang bị t r ư n g hợp vương hiệu cho đặc quyền năng lực thỏa mãn hắn gia nhập đảo không phải là không thể được chẳng qua hiện giai đoạn võ minh nếu là có cái gì nhiệm vụ ta cũng không thời gian đi chấp hành a ta còn phải đọc sách suy nghĩ một lúc lâm mặc mở miệng nói ha ha ha yên tâm võ minh một ít cưỡng chế nhiệm vụ cũng phải chờ ngươi đến hai mươi hai tuổi đồng thời đạt tới tứ phẩm võ giả sau đó tuy nói ngươi bây giờ chiến lược giá trị đạt đến tam phẩm có thể ngươi khí huyết cũng không có đạt tiêu chuẩn do đó Đến tứ cho dù lâm mạc thiên phú dị bẩm trước giờ đạt đến ngũ phẩm thậm chí lục phẩm có thể số tuổi là chỉ tiêu chính không tới hai mươi hai tuổi trước đó võ minh có phải không sẽ cho hắn truyền đạt mệnh lệnh cưỡng chế nhiệm vụ hai mươi hai tuổi quân đại đã có thể tốt nghiệp hoàn toàn sẽ không có ảnh hưởng gì a như vậy a thôi được ta gia nhập、tốt. vậy ngươi chờ một lát nghe được lâm mặc vui lòng gia nhập vương h i ể u hưng phấn không thôi ngay lập tức cho hắn làm nhập minh thủ tục không bao lâu thủ tục làm thỏa đáng lâm mặc lần này chứng nhận lẽ ra trước tiên có thể cho nhị phẩm võ giả huy trường bất quá ta hay là cho ngươi phân chia đến nhất phẩm võ giả ồ ngươi nên nghe qua dị giáo đồ a nghe nói như thế lâm mặc đồng tử c o rụt lại làm sao có khả năng chưa từng nghe qua dị giáo đồ những người này hoàn toàn chính là phản nhân loại tồn tại không hề d a n h rơi cuối cùng thực tế thích săn riết những thiên tài kia yêu nghiệt chứng nhận thông tin là toàn võng đồng bộ nếu như ngươi quá đột u ấ t đến lúc đó sẽ bị để mắt tới tại ngươi không có trưởng thành trước đó hay là khiêm tốn một chút cho thỏa đáng ngoài ra ngươi chân thực thông tin đã mạng hóa mặt ngoài người khác năng lực thẩm tra đến dữ liệu chẳng qua là khí huyết một trăm sáu mươi chiến lược giá trị ba trăm ba mươi hy vọng ngươi bỏ qua cho sẽ không vương chủ quản cũng là vì tốt cho ta lâm mặc cảm kích liếc nhìn vương hiệu một cái trước đó hắn thật không nghĩ như thế mảnh q u ê n dị giáo đ ổ cái này gốc dạng ha ha đây là ta phải làm về sau đến quân đại sẽ không sợ mấy tên cặn bã này thi đại học trước đó hay là khiêm tốn một chút tốt đương nhiên ngươi vậy không cần quá lo lắng tối thiểu tại giang thành phạm vi bên trong dị giáo đồ sớm đã quét sạch với lại chúng ta giang thành chỗ xa xôi bọn hắn còn chưa nhất định để ý chúng ta này ta làm như vậy cũng là để phòng v ậ n nhất ừ n ta biết rồi cho đây là vừa cấp cho ngươi lý võ giả ngân hàng chuyên thuộc tạm mỗi tháng tạm thời sẽ có sáu vạn trợ cấp đánh vào cái này tài khoản về sau ngươi phẩm dai tăng lên trợ cấp tự nhiên sẽ tăng thêm lại so với cùng dai mỗi tháng nhiều năm vạn ngoài ra ngươi sáu trăm l i n trợ cấp vậy cùng đánh vào trong thẻ này được rồi vậy ta mua sắm vũ khí cùng tài liệu gây đôi đặc quyền ta cũng cho ngươi làm tại trong thẻ chẳng qua bất luận cái gì phẩm loại chỉ có một lần gây đôi cơ hội nha được rồi cảm ơn vương chủ quản nói xong lâm mặc cười lấy cùng vương h i ể u cá o biệt thẳng đến võ giả đại sành lão bản ta muốn cái đó hát rượu quần sáo thanh âm không lớn lại làm cho chung quanh tất cả mọi người đều nhìn lại hát rượu hàng loạt thế nhưng trăm vạn ngăn giá bán như thế thanh âm non nớt không còn nghi ngờ gì nữa tuổi không lớn lắm nhìn một cái mọi người càng thêm rung động tiểu t ử này thấy thế nào cũng liền mười tám tuổi k h ả n g chừng mặc vậy vô cùng phổ thông lại mở miệng muốn mua hát rượu hàng loạt vũ khí tiểu lệ Hát sáp rượu quyền n nào nào đại gia m u tộc ra tới thiếu ra cái nào không phải cầm ý lấy thân lão bản hoài nghi trong lúc đó soát xuống tạp lập tức hai mắt trừ lớn gây đôi đặc quyền người khác không biết nhưng hắn tại võ giả đại sảnh bày sạp nhiều năm như vậy tự nhiên đã hiểu điều này đại biểu lấy cái gì chỉ có thiên tài yêu nghiệt mới có thể thu được cái đặc quyền này với lại hắn ở đây trong bày sạp mười năm còn là lần đầu tiên đụng phải được hưởng cái đặc quyền này võ giả một nháy mắt thái độ của hắn cực kỳ cung kính dạng này người chỉ cần không chết hiểu trưởng thành tuyệt đối là quát tháo phong vân đại nhân vật chương tám không thể trông mặt mà bắt hình rong chương tám không thể trông mặt mà bắt hình rong đây là ngài quyền sáo công tạp xin cầm lấy lao bản thái độ tại lúc này cung kính tiếp nhận quyền sáo công tạp lâm mặc trực tiếp xuyên đeo lên a không ngờ rằng nhẹ như vậy cảm thụ lấy trên hai tay quần sáo lâm mặc có chút kinh ngạc vốn cho rằng đặc thù khoáng thạch chế tạo kim loại quần sáo phân lượng nhất định không nhẹ có thể trên thực tế nhẹ như không có vật gì với lại thông khí tính vô cùng tốt huy động mấy lần m ư ờ i phần nhẹ nhàng linh hoạt hoàn toàn sẽ không tăng thêm bất luận cái gì gánh vác về p h â n uy lực làm sao người ở đây quá nhiều hắn vậy không tiện đ ế m thử chẳng qua nghĩ đến một triệu thứ gì đó đương nhiên sẽ không kém ta dựa vào hắn thật sự mua tuổi tác đều có một triệu không phải là của gia tộc nào con cháu a hắn lại còn vẫn là nhất phẩm vó giả đứa nhỏ này nhiều nhất mười tám tuổi a ta thích cái ai ra thiên tài a ai nói không phải ta mười tám tuổi lúc khí huyết mới bảy mươi lăm làm lúc trong trường học coi như học sinh khá giỏi đâu cùng hắn so sánh không phải là bất cứ cái gì được rồi A, người tốt xấu hiện tại cũng nhị phẩm võ giả ta còn đang ở nhất phẩm ngồi xuống đâu ta đều nhanh ba mươi trong lúc nhất thời bốn phía võ giả sôi nổi nghị luận võ giả kiếm tiền năng lực là muốn so với người bình thường mạnh gấp trăm lần nghìn lần có thể một triệu đối với cấp thấp võ giả mà nói kiếm lên cũng không phải dễ dàng như vậy trừ phi ngươi đến tứ phẩm võ giả kia kiếm tiền năng lực mới biết tăng gấp b ộ i trăm vạn đối với tứ phẩm trở lên võ giả mà nói đó chính là vậy v ớ y nước tùy tiện có thể kiếm được một điểm nữa đừng nhìn võ giả đại sảnh nơi này hát rượu trang bị chỉ cần một triệu đây chỉ là nhằm vào võ minh võ giả mới có giá cả nếu như không phải võ minh võ giả tới nơi này mua hát rượu trang bị coi như không phải cái giá này tối thiểu lật ba đến năm lần do đó đây cũng là gia nhập võ minh một cái khác chỗ tốt lâm mặc hảo hảo thu về quần sáo lần nữa bắt đầu đi dạo vũ khí có chính mình còn phải chuẩn bị cái giá ngoại cỡ lớn ba lô cùng tùy hành lều vải đến giá ngoại cũng không thấy được mỗi ngày đều năng lực gấp trở về tỷ lệ rất lớn được ngủ ngoài trời nhất định phải làm điểm trang bị may mắn l ề u vải ngọn đèn loại này giã ngoại vật dụng không quý nguyên một bộ gậy đôi tiếp theo cũng liền một hơn vạn ngược lại là ba lô hơi đắt c h i ế c khấu tiếp theo còn phải tốn hao năm vạn lâm mặc tuyển một cái đặc biệt lớn hào giã ngoại thu nạ p ba lô vì dùng ngũ cấp dị thú ngân g i á c tê ra chế tác cho nên sang quý ngân g i á c tê vỏ ngoài mười phần cứng cỏi liền xem như lục cấp dị thú cũng chưa chắc năng lực tùy tiện phá phòng cho nên có cái này ba lô lâm mặc vậy không lo lắng ba lô tổn hại không cách nào mang theo đồ vật đông chốc năm mươi sáu vạn hết rồi làm cho lâm mặc thầm than tiền không khỏi hoa quả nhiên nghèo văn giàu võ a nay vẫn chưa mua cái quái gì thế vừa lấy được sáu mươi sáu vạn cũng chỉ còn lại có một trăm l i n n h ì n một vòng hắn mua bốn bộ g i ã ngoại y phục tác chiến tốn bốn vạn tiền còn lại cũng chỉ đủ hắn mua một bình ưu phẩm cao cấp khí huyết dược tế năm vạn quét thẻ về sau lâm mặc chỉ còn lại có một vạn đem đồ vật đều hướng ba lô bịt lại lâm mặc c h n g trực tiếp ra võ giả đại sành ồ tiểu tử kia lại không đến giao bảng biểu đi ngang qua cửa cửa số lúc lục ánh, ánh nhìn thấy lâm mặc rất nghị hoặc không có giao bảng biểu dĩ nhiên chính là chứng nhận thất bại tôi trước đây hắn tuổi tắc đến chứng nhận võ giả chính là nói chuyện tào lao ngươi còn tưởng là thật à một bên hiểu h i ể u tỷ vừa cười vừa nói thật không biết bọn hắn những người này là vì cái gì uổng phí hết này hai nghìn thật là các ngươi đang nói cái gì lúc này một thanh â m vang lên chú vương ngại như thế nào có dành đến nhìn ngươi tới lục ánh ánh vừa cười vừa nói ha ha ha nay không vừa làm xong tiện thể đến chuyện một chút không vương chủ quản hôm nay tâm tình nhìn rất không tệ d á n g vẻ có chuyện tốt gì hiểu hiệu tỷ cười hì, hì hì bu lại nháy mắt ra hiệu đều ngươi quỷ tinh ha ha ha là có chuyện tốt chuyện gì tốt nói nghe một chút này trong suốt đem này hai tấm bảng biểu tại n g ư ơ i nơi này vậy đăng ký một chút vì tình huống đặc thù ta bên ấy đã báo cáo qua lục ánh ánh nghi ngờ lấy qua bảng biểu chỉ nhìn lướt qua cả người đều ngây ngẩn cả người bạch một chút nàng n g ầ g đầu nhìn về phía vương hiệu ánh mắt bên trong tràn đầy nghi vấn đây đây là thật sự cái gì thật hay giả ta tự mình khảo nghiệm còn có thể là giả ha ha không ngờ rằng chúng ta giang thành vậy xuất hiện thiên tài nghe được vương hiệu lời nói lục ánh ánh chất phát nhìn về phía võ giả tòa nhà cửa chỗ nào lâm mặc thân ảnh sớm đã biến mất nhất phẩm khí huyết tam phẩm chiến lực ông trời ơi lại gần hiệu hiệu tị cũng nhìn thấy bảng biểu bên trên tư liệu một cái miệng nhỏ cả kinh đều có thể nhét vào cái trứng ngống cái đó bị nàng cảm thấy chính là đến đi cái đi ngang qua sân khấu mở mang hiệu biết ngu đ ầ n nam lại thật sự đã trở thành võ giả hơn nữa còn lại như thế nghịch tiên trị số quả nhiên không thể trông mặt mà b ắ t hình d g a lâm mặc nhưng không biết hắn sau khi đi lục á n h ánh đám người kinh ngạc hắn lúc này ra võ giả tòa nhà trực tiếp lừa gạt đến một cái trong hẻm nhỏ nhìn chung quanh dưới nơi này tương đối l ợ tích cũng không có những người khác trải qua hắn trực tiếp lấy ra vừa nãy mua xăm khí huyết dược tề một ngụm mất xuống một cỗ ấm áp do hầu và bụng không bao lâu cảm giác ấm áp biến mất、ừ. ý tưởng bên trong hệ thống nhắc nhở âm không có vang lên mà thể nội khí huyết cũng không có lại phát sinh biến hoa lớn ta đi lẽ nào nhất định phải là khổ tu hoặc là vất vả góp nhặt ra tới đồ vật mới có thể có hiệu lực lại chờ đợi một hồi xác định không có nhiều hơn nữa phản ứng lâm mặc không khỏi c ư ờ i khổ sớm biết như vậy đều không tốn này năm vạn mua khí huyết d ự t h khó chịu lâm mặc tâm trạng không phải vô cùng sung sướng hùng hùng hổ hổ đi ra hẻm nhỏ vừa nhấm mắt nhìn thấy mấy tờ ghép khuôn mặt nhà a lâm mặc tới không phải người khác chính là kẻ t h ù cũ vương thủ quyền hôm nay là trường học võ đạo tập h ấ n ban chia lớp thời gian phân tốt ban sau đó vương thủ quyền mang theo chính mình một đám tiểu đệ chuẩn bị ra đây chúc mừng một chút chọn chính là võ giả tòa nhà phụ cận một cái tiệm cơm nơi này cách nhị trung giang thành trước đây cũng không xa có thể hết lần này tới lần khác đều gặp được lâm mặc tránh ra liếc vương thủ quyền một chút lâm mặc tức giận nói người cái cùng điệu ti bình thường trong trường học có lao sư che chở hiện tại ngươi còn dám phép lối nơi này nhưng không có lao sư nhìn thấy lâm mặc này thái độ vương thủ quyền lập tức tức giận lên đầu đã sớm nhìn xem lâm mặc khó chịu cùng điệu ti một cái hết lần này tới lần khác lao sư thích ngay cả trong lớp băng sơn nữ thần lâm nhã nhi thái độ đối với hắn vậy không tầm thường dựa vào cái gì chẳng phải dáng dấp đẹp trai một chút muốn ra thế không có ra thế khí huyết lại như thế bề n g o i ngay cả võ đại đều không nhất định năng lực thi được bình thường còn chưa tính hiện tại hắn đều vào võ đạo tập v ấ n ban tăng thêm mình đã tám mươi tám khí huyết v á n đã đóng thuyền có thể đi vào vượt trội võ đại hắn không nghĩ nhỉ nữa bây giờ coi như mình động lâm mặc trường học cũng sẽ không nhiều nói cái gì trước mấy ngày kiểm tra đã kết quả đã định lâm mặc không có hy vọng thi vào võ đại sẽ chỉ biến thành tầng d ư ớ i c h ố t nhân viên đánh dạng này người trường học căn bản sẽ không quản hôm nay lão tử để ngươi hiểu rõ đ ô n g hoa vì sao lại hồng như vậy dữ t ậ n nhìn lâm mặc vương thủ quyền nở nụ cười lạnh nhưng mà một giây sau nụ cười của hắn trong nháy mắt đứng kết một cái lớn chừng cái đầu nằm đấm trong mắt hắn không ngừng phóng đại chương chín ai làm tàn ai chương chín ai làm tàn ai ẩm một quyền vương thủ quyền lên tiếng bay ngược mà ra trực tiếp ném ra năm mễ có thửa má phải trực tiếp xưng phồng lên lỗ mũi càng là hơn tiên huyết chảy dòng n g ư ơ i n g ư ơ i dám đánh ta lúc này vương thủ quyền trong đầu chỉ có phẫn nộ chính mình cũng còn chưa động thủ tiểu tử này cũng dám động thủ trước phản t i ê n cho ta làm hắn không cần lưu thủ đánh cho tàn phế coi như ta nổi giận nhường vương thủ quyền hai mắt sung huyết tê giống lên chơi hắn bị vừa nãy một màn làm mắt trận tròn mọi người một nháy mắt thanh tỉnh hướng về lâm mặc vây tới thử muốn chết nghe được vương thủ quyền lời nói lâm mặc đã động sát tâm tuy nói thành nội không cho phép sát sinh nhưng mà đánh cho tàn phế vương thủ quyền vẫn là có thể muốn làm tàn chính mình vậy trước tiên làm tàn hắn không có thêm lời thừa thãi lâm mặc trực tiếp xuất thủ chỉ thấy hắn thân ảnh phiêu hốt q u y ề n trái chân phải một chút quật ngã một người ta dựa vào đây là lâm mặc sao đây là quân thể quyền sao những người còn lại nhìn thấy lâm mặc như thế r ũ n g mãnh sôi nổi kinh sợ không thôi rõ ràng nhìn lên tới lâm mặc thi triển chính là bọn hắn đều học qua quân thể quyền nhưng vì cái gì luôn cảm thấy không thích hợp quân thể quyền có thể như vậy dùng sao quân thể quyền có uy lực như vậy bọn hắn những thứ này ngay cả tiểu thành đều không có đạt tới người làm sao có thể cảm nhận được viên mãn cảnh quân thể quyền uy lực thuần thục lâm mặc nhanh chóng đánh ngã vương thủ quyền mang tới những kia tiểu đệ những thứ này tiểu đ ệ từng cái che đầu nâng đỡ trên mặt đất đau đến thẳng hô cha hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu đến p h ế ngươi lâm mặc trầm trọng từng bước một hướng về vương thủ quyền đi đến ngươi ngươi đừng đến ngươi không thể đánh ta ta là võ đạo tập văn ban cha mẹ ta cũng đều là tam phẩm võ giả ngươi nếu động ta a đi mẹ nó võ đạo tập văn ban ẩm theo tiếng mắng lâm mặc một quyền vùng xuống trực tiếp nện ở cánh tay phải của hắn trí thượng giang giác nương theo lấy thanh thúy tiếng x ư n g nước vương thủ quyền đau đến kêu t h ẳ n lên đi mẹ nó tam phẩm võ giả ẩm lại là một quyền vương thủ quyền cánh tay trái vậy rủ xuống mềm núm ra a không muốn vương thủ quyền nước mắt nước mũi chạy vẻ mặt đau đến không muốn sống ngươi không phải nói muốn đánh tàn ta lao tử đánh trước tàn ngươi phanh phanh hai lần vương thủ quyền hai chân trực tiếp phát ra tiếng sư n g vỡ hắn càng là hơn trực tiếp đau đến hôn mê đi thối nhịn ngươi rất lâu lâm mặc gắt một cái nhìn cũng không nhìn một chút hôn mê vương thủ quyền nên ngang rời đi hắn lúc này đã là chứng nhận võ giả thì sợ gì uy hiếp của hắn một cái không phải võ giả đối với võ giả uy hiếp chửi rủa đánh cho tàn phế cũng là đáng lời này nếu tại giãng o ạ i trực tiếp giết、chết. người khác đều không có một cái dám năng lực phóng phụ mẫu tam phẩm võ giả lại như thế nào hiện tại lâm mặc cũng không sợ vương ca vương ca đợi đến lâm mặc sau khi đi những tiêu tiểu đệ mới lộn nhào mà vây quanh la lên hôn mê vương thủ quyền a đau chết lao tử nhanh nhanh cho ba mụ ta gọi điện thoại bị lay t ỉ n h vương thủ quyền đau khổ la lên hắn lúc này tứ chi tất thế bất lực co q u ắ c trên mặt đất đau đớn quét sạch toàn thân nếu không phải hắn khí huyết không thấp thể phách không yếu đoán chừng lại muốn bị đau đến đã hôn mê lâm mặc hoàn toàn không có đem chuyện này để ở trong lòng t r ự c t khu ba ngày đoàn tham quan đơn giản thu thập nhiệm vụ có đồng loại nhiệm vụ có thể cùng nhau nhất phẩm trở lên võ giả là được còn có một chỗ ngồi vừa tới cửa nam khẩu nơi này đã tụ tập không ít võ giả tại hết lớn tổ đội đi dã ngoại rất ít đơn độc bình thường đều sẽ tổ năm đến m ộ ư ơ i người cùng nhau lẫn nhau trong lúc đó có thể chiếu ứng lẫn nhau tuy nói giang thành ngoại giã ngoại khu vực đã bị kỹ càng phân chia khu vực c khu bình thường sẽ chỉ xuất hiện nhất cấp dị thú càng tới gần căn cứ khu chạy về tới gần hệ số an toàn cao lựa chọn khu vực này bình thường đều là hoàn thành đơn giản một chút thu thập nhiệm vụ hoặc là người mới luyện tập b khu thì là lấy nhị cấp dị thú làm chủ cũng sẽ xuất hiện tam cấp dị thú nơi này thích hợp nhị phẩm trở lên võ giả san giết kiếm tiền hoặc là ma luyện võ ký làm chủ hai tam cấp dị thú cũng là trên thị trường dị thú t h ị chủ lưu cung ứng nguyên về phần a khu so sánh với nguy hiểm càng nhiều nơi này ba bốn cấp dị thú trải rộng có khi càng là hơn sẽ toát ra ngũ cấp dị thú là tam phẩm trở xuống võ giả cầm khu không đến tam phẩm bình thường không ai sẽ đặt chân nơi này dị thú cũng sẽ không từng đầu xuất hiện cũng có quần cư loại nếu như thực lực chưa đủ ở chỗ này đụng phải quần cư loại dị thú chính là một chữ chết đương nhiên nơi này chỉ là giang thành g i ã ngoại phân chia có chút thành trì bên ngoài còn có nhường ngũ phẩm võ giả vậy nhức đầu ép cấp khu vực chỗ nào là dị thú thiên đường có thể nói là người sống chớ gần vương phẩm dị thú đều không phải số ít Chỗ nào, chỉ có phẩm nào, ngũ đạt tới ngũ phẩm trở lâm ê n chen đại võ giả, mới võ dám c h n Đương nhiên, ạ o h i ể mặc nương theo lấy kết ít lấy l xù ợ tại cổng thành phía nam bên này đi dạo một hồi cuối cùng lựa chọn một cái xe khu săn g i ế t đoàn gia nhập lần đầu tiên đi g i ã ngoại lâm mặc cũng không muốn mãng an toàn đệ nhất chính mình tuy nói hiện nay tại người đồng lửa trong thực lực không tầm thường có thể g i ã ngoại không phải đổ dỡn hay là tương bước một làm gì chắc đó càng tốt hơn và phía sau cờ mới lại đơn độc hành động lâm mặc ta gọi trước mặc là tiểu đội người đề xuất nhất phẩm võ giả vũ khí trường kiếm khí huyết hai trăm chào đón ngươi gia nhập tiểu đội chúng ta ta giới thiệu cho ngươi một chút cái khác đồng đội tiểu đội người đề xuất t r ư ơ n g mặc vừa cười vừa nói vị này là vương linh nhất phẩm võ giả vũ khí đao khí huyết một trăm chín mươi ngươi tốt lâm mặc không ngờ rằng ngươi còn trẻ như vậy đều đạt tới nhất phẩm thật là lợi hại nhìn lâm mặc ngực nhất phẩm võ giả huy chương vương linh cười hì hì lên tiếng c h à o vương tỷ nói đùa ta chỉ là cái l i n h mới còn muốn vương tỷ nhiều hơn chăm sóc lâm mặc cũng là khách khí nói câu vị này là tân bất phẩm nhất phẩm b á giả vũ khí thương khí huyết hai trăm hai mươi cũng là đội ngũ chúng ta trong khí huyết cao nhất một vị tân bất phàm không nói gì chỉ là đối với lâm mặc gật đầu một cái khoe miệng cố gắng kéo giật mình coi như là đ a n g cười chỉ là cái nụ cười này nhìn có chút giới không còn nghi ngờ gì nữa cái này tân bất phàm bình thường không nói cười tùy tiện chẳng qua hắn nhìn về phía lâm mặc ánh mắt vậy mang theo một tia kinh ngạc không còn nghi ngờ gì nữa trẻ tuổi như vậy lâm mặc liền trở thành nhất phẩm v õ giả n h ư n g hắn cảm nhận được bất ngờ sau đó tại trương mặc giới thiệu lâm mặc quen biết còn lại hai người đó là một đôi mưng mội tỉ tỉ gọi mặc ly đệ đệ gọi mặc hành hai người đều là dùng dao găm am hiểu ám sát khí huyết cũng đều đạt đến hai trăm chẳng qua hai người này nhìn về phía lâm mặc ánh mắt lại không như vậy vui tính thậm chí đối đ ạ i những người k h á c lúc cũng đều tương đối lạnh lùng đối với cái này lâm mặc cũng không có nhiều so đo dù sao cũng là có cái đội ngũ đi dã ngoại làm quen một chút môi trường đợi đến tất cả mọi người giới thiệu xong lâm mặc mới mở miệng lâm mặc nhất phẩm võ giả vũ khí nam đấm khí huyết một trăm sáu mươi lâm mặc báo ra là võ giả trứng phía trên số lượng nghe được cái số này những người khác không có gì đôi minh mọi k i ệ rõ ràng như mày trước mặt một trăm sáu mươi mươi vậy chiều chúng ta lần này đi địa phương tuy nói là xe khu có thể rời b khu không xa a nếu thật là đụng phải nhị cấp dị thú chúng ta không ai có thể có năng lực cứu hắn mặc hoành càng là hơn trực tiếp mở miệng mặt lộ bất mãn ai nha người ta nhỏ mọn như vậy hẹ ốt đều một trăm sáu mươi hiển nhiên là một thiên tài ngươi cũng chớ xem thường người ta đệ đệ lúc này vương linh không rút chúng ta dạng này tiểu đội nhận người không dễ dàng lại nói đến lúc đó chúng ta nhiều chú ý xuống môi trường lại hành động chính là nên sẽ không xảy ra vấn đề t h ầ n ca ngươi cảm thấy thế nào Trước mặt trong cười cũng càng nói xong, càng là hơn nhìn là là ha hạ phía về được ộ i ngũ thực lực cao nhất Tần Bất Phạm. Ta không sao hết. Tần Bất Phạm thật sâu nhìn thoáng qua lâm mặt sau đó, phun thực Bất Ta hết. Bất thật mặt Phạm. Phạm chữ. lực cao lâm sao qua sau ra sâu đó, đ các ngươi đều nói như vậy ta vậy tùy ý nhưng mà thật ra tình huống đặc biệt ta cũng sẽ không quản hắn chết sống nhìn thấy những người khác không có ý kiến mạc thành cũng liền ném câu nói tiếp theo không lên tiếng được rồi hiện tại xuất phát mục tiêu xe khu toa độ hai trăm mười lăm ba trăm sáu mươi bảy dứt lời một đoàn người trực tiếp ra khỏi thành hướng về chỗ cần đến đốt đi c h ư n mười khiếp sợ mọi người c h ư n mười khiếp sợ mọi người tại lâm mặc ra khỏi thành thời khắc lục anh ánh bấm điện thoại ra ra trong suốt a hôm nay như thế nào có dành gọi điện thoại cho ta a lục anh ánh ra ra lục l y cười ha h a tiếp dậy rồi điện thoại ta nói với n g ư ơ i a n g ư ơ i chiến h ư u c ũ dương ra ra lần này nhận được bảo nhận được bảo ý gì lục ly s ư n g sở lục anh ánh trong miệng dương ra ra chính là nhị trung giang thành hiện tại hiệu trưởng dương tử thanh hôm nay trường học của bọn họ có một gọi lâm mặc học sinh đến chứng nhận võ giả người đón làm gì ừng học sinh chứng nhận võ giả nghe được mấy chữ này mắt lục ly lập tức nghe được không tầm tưởng dương tử thanh trong trường học học sinh vậy liền nhiều nhất một ư ơ i tám tuổi đã năng lực chứng nhận v õ giả không sai ngươi là không biết làm lúc ta đều sợ ngây người hắn lại cái gì hai trăm m ư ơ i chín tạp khí huyết chiến l ự c quá ngàn phân thật hay giả làm nghe xong cháu gái của mình lời nói lục ly đầu tiên là không tin đầu tiên một ư ơ i tám tuổi học sinh khí huyết đều cao như vậy liền xem như những kia con em của đại gia tộc toàn bộ hành trình chân quý dược liệu dược tề bồi dưỡng vậy còn kém không nhiều như vậy vấn đề là tiểu t ử này chiến l ư c bộc phát lại đạt đến một phân trở lên m ư ơ i tám tuổi cao trung m ạ thôi học v õ kỹ cũng là quân thể quyền cùng một ít cơ sở đào thương kiếm trào v õ kỹ dạng này v õ kỹ không thể nào vượt qua hoàng phẩm kỹ xảo phát lực vô cùng thô giáp chiến l ự c tăng phúc nhiều nhất hai lần không thể nào đạt tới bốn năm lần có thể hết lần này tới lần khác cháu gái trong miệng cái này lầm mặc đều làm được với lại nghe cháu gái ý nghĩa tiểu tử này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bối cảnh cái này kinh khủng a thiên phú gì bẩm yêu người ta đương nhiên là thật vương chủ nhiệm vì an toàn của hắn đều làm hai phần văn kiện chân thực tư liệu đều mã hóa báo lên đấy được rồi ta biết rồi lại trò chuyện vài câu lục ly không kịp chờ đợi mở ra máy tính đại i ề u ra lâm mặt ệ u Quả n h i ê n ể u g c h gái của mình nói được đồng của được ta mình nói dạng. nam Được, tỉnh l ạ i ra d ạ n g này yêu n g h i ệ t l ụ c Ly vẻ mặt vui mừng, trực tiếp thông qua một vui mươi n g t hai người đạt đến khí huyết tám mươi năm trở lên lớp một mươi hai cái này nâng cấp thế nhưng có một mươi năm lớp một cái lớp học thế nhưng có một trăm linh người một nghìn năm trăm trong đám người chỉ có 12 người đạt tiêu chuẩn một phần trăm đều không có a nhắc tới kết quả kỳ thực tại giang thành cũng không kém thậm chí đứng hàng đầu v õ giả cái nào dễ dàng như vậy là thành có thể hết lần này tới lần khác chính mình lao đối đầu nhất trung lần này nhân phẩm đại bạo phát vượt qua 85 khí huyết lần này lại có 25 cái dòng giã nhiều hơn 13 người lật ra hắn gấp đôi tối hôm qua bữa tiệc bên trên nhất trung hiệu trưởng thế nhưng đắc ý một buổi tối lão dùng lời bắt ép hắn nhường hắn rất khó chịu lao dương a ngươi cũng không chú ý a trước trận còn đang ở kia cho ta kể khổ nói giới này nhân tài héo tàn cấp cho nhất trung nghiền ép lại còn ẩn giấu như thế cái yêu n g h i ệ t học sinh có hắn nhất trung còn không vài phút cho ngươi nghiền ép a lao lãnh đạo ngươi nói gì thế nghe được lục ly lời nói dương tử thanh đầu hóc mù mịt làm sao lại ẩn giấu cái yêu n g h i ệ t làm sao lại vài phút nghiền ép nhất trung nhà a trả lại cho ta lắp đặt trường học các ngươi kia lâm mặc hôm nay đi võ giả tòa nhà chứng nhận võ giả nhất phẩm khí huyết quá ngàn chiến lược còn chứa a lao lãnh đạo ngươi có phải hay không bắt ta làm trò c ư i a lâm mặc là cái nào、ừ. ngươi lão tiểu tử này có phải hay không ngớ ra hiện tại còn giấu diếm ta không phải đừng nói ngươi là của ta lão lãnh đạo cho dù không phải ngươi này nam tỉnh chỉ huy sứ thân phận ta cũng không dám l ừ a gạt ngươi à. vấn đề là lão lãnh đạo ngươi nói ta một chút cũng không đã hiểu à. ba nghe dương tử thanh lời nói lục ly vậy rất nghi hoặc dương tử thanh không cần thiết giấu diếm chính mình à trường học ra như thế cái yêu n g h i ệ t hắn cao hứng còn không kịp như thế nào cảm giác dương tử thanh một điểm không biết do tình hình dáng vẻ ta phát cái văn kiện cho ngươi chính ngươi nhìn xem điện thoại chưa treo lục ly trực tiếp phát một phần văn kiện quá khứ dương tử thanh điểm nhẹ máy tính một phần bảng biểu hiện ra ở trước mắt phía trên c h e kín một cái t r ư ờ n g mã hóa chỉ nhìn lướt qua dương tử thanh thông suốt đứng lên vẻ mặt không thể tin cợt mờ nở lâm mặc lớp một trăm hai mươi năm khí huyết hai trăm m ư ơ i chín chiến lược giá trị trung bình một nghìn một mươi một ta siết cái qua loa dương tử thanh trận tròn mắt chính mình trường học có người như vậy sao hắn như thế nào một điểm không có ấn tượng lão lãnh đạo ta đây vẫn đúng là không rõ ràng ngươi chờ một chút ta trước gọi điện thoại không giống nhau lục ly mở miệng dương tử thanh trực tiếp cúp điện thoại hàsta đi lao tiểu t ử này thế mà cúp điện thoại ta đầu bên kia điện thoại lục ly hùng hùng hổ hổ lên uy lý mai lao sư ngươi bây giờ đến phòng làm việc của ta một chuyến đầu kia dương tử thanh trực tiếp bấm lớp một trăm hai mươi năm chủ nhiệm lớp lý mai điện thoại không bao lâu lý mai đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng hiệu trưởng ngài tìm ta là lý mai a lớp các ngươi có phải hay không có một học sinh gọi lâm mặc Ngạch, đúng a là có một gọi lâm mặc làm sao vậy hán hiện tại khí huyết bao nhiêu dương tử thanh không có trực tiếp nói rõ nhịn xuống kích động trong lòng chậm rãi hỏi lần trước khảo nghiệm là tiếp cận sáu mươi sáu tạp sáu mươi sáu tạp n g h e vậy dương tử thanh nhữ mày hắn người này thế nào dương tử thanh hỏi lần nữa lâm mặc bình thường vô cùng khắc khổ võ tu khóa tất cả bài tập cùng yêu cầu tất cả đều hoàn thành vượt mức đáng tiếc cha mẹ của hắn chết sớm không có bất kỳ cái gì bối cảnh tài lực thiên phú vậy có chút bình thường cho nên đúng hiệu trưởng nguyên nên đối với hắn có ấn tượng a ta đối với hắn có ấn tượng vì sao lý mai một câu nhường hiệu trưởng có chúc n ộ ta không phải tại ngôi nơi này tranh thủ một cái vo đạo tập huấn ban dự tính danh n g ạ c sao chính là cho lâm mặc a a là hắn a ta nói như thế nào có chút q u o n thay cũng không nhớ ra được hiệu trưởng ngươi đột nhiên hỏi hắn là có chuyện gì không nhìn tới tiểu tử này giấu rất sâu a ba hiệu trưởng lời này của ngươi là ý gì lần này đến thiên lý mai không hiểu chính ngươi nhìn xem dương tử thanh không có nhiều lời mà là đem máy vi tính màn hình chuyển cái hướng cái gì làm lý mai xem hết trên máy vi tính kia phần bảng biểu về sau cả người đều sợ ngây người lý lao sư lập tức liên hệ lâm mặc nhường hắn trực tiếp vào võ đạo tập l u ậ ban không Võ đạo tập vấn đạo đã tập thể thích hợp hắn. Người trực tiếp tề, hợp ban không hắn. Người hắn cần gì ủng có hỏi hộ, gì dược tề, dược lần i tiền, ệ u đều hay học chúng ta đều toàn lực ủng hộ. ta là lực l toàn trường ủng này chúng ta nhị trung có thể hay không ra mặt nghiền ép nhất chung đều nhìn hắn được rồi hiệu trưởng lý mai lúc này vậy vô cùng kích động chính mình xem trọng người học sinh này vốn cho rằng muốn thua ở thiên phú và ra cảnh bối cảnh trí thượng ai mà biết được l i ề u ám hoa minh h i ể u nhất thôn lâm mặc đã vậy còn quá mạnh hồi tưởng trước đó nàng còn tưởng rằng lâm mặc cam chịu xem ra là mình cả nghị quá rồi là hắn trướng mắt võ đạo tập h ấ n ban thành tích như vậy trên v õ đạo tập vấn ban hoàn toàn không có ý nghĩa chương mười một đắc tội không nổi chương mười một đắc tội không nổi hiệu trưởng liên lạc không được lâm mặc hắn điện thoại di động không tại khu phục vụ cái gì không tại khu phục vụ nghe nói như thế dương tử thanh s ữ n g sở đột nhiên một cái hoang đường suy nghĩ bước lên hắn giật mình nhìn về phía lý mai phát hiện lý mai cũng là mắt mang kinh ngạc không còn nghi ngờ gì nữa hai người có thể nghĩ đến cùng đi không thể nào hai người đồng thời kêu lên bình thường điện thoại tại bên trong căn cứ thị thông tin tự nhiên là thông suốt trừ phi đi che đậy tín hiệu địa khu hoặc là giã ngoại tại giã ngoại chỉ có đặc thù trò chuyện trang bị mới có thể liên hệ thông tin chỗ nào dị thú c h i ế m cứ nhân loại có thể không có cách nào đem tín hiệu tháp thành lập đến giã ngoại khu chỉ có thể thông qua vệ tinh trang bị xoay tròn đặc biệt đối thoại hình thức bây giờ lâm mặc điện thoại đánh không thông khả năng rất lớn hắn đi giã ngoại tiểu t ử này quá l ô mang đi giờ khắc này dương tử thanh lo lắng lập tức hắn gậy gọi điện thoại lao lãnh đạo nha tiểu t ử tối h xác minh hết tình huống đúng vậy lâm mặc đúng là ta trường học học sinh bất quá hắn hiện tại hình như đi giã ngoại cái gì làm can dỡ đ ề u hắn học điểm này v õ kỹ chính mình đi g i ã ngoại cho dù chiến lược chắc tuyệt đối mặt dị thú cũng không phải đổ dỡn hiện tại làm sao bây giờ làm sao bây giờ giao trộn mãi mãi lục ly có chút khó chịu thật không dễ dàng chính mình khu vực bên trong ra như thế cái yêu nghiệt này nếu gấp tại g i ã ngoại quá mẹ nó khổ cực ta hiện tại tìm người đi đón hắn quay về vừa mới dứt lời lục ly trực tiếp cúp điện thoại có ai không chỉ huy sứ đại nhân vừa dứt lời dưới ngoài cửa cảnh vệ liền chạy vào đi tìm hai cái tam phẩm không tứ phẩm đi đem cái này lâm mặc mang đến cho ta đúng tiếp nhận lục ly cho bức ảnh cảnh vệ vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc nhưng mà quân nhân muốn chính là phục tùng không có hỏi nhiều trực tiếp đi ra ngoài làm việc tiểu t ử tối h hy vọng ngươi đừng ra chuyện lục ly nhìn ngoài cửa sổ t a o mày g i ã ngoại còn không phải thế sao đùa dỡn nếu là thật năng lực tại cái gọi là phân chia tốt khu vực bên trong an ổ n quá độ vậy liền không gọi g i ã ngoại khu vực phân chia là một chuyện dị thú thế nhưng sống cũng không phải ngư i nhân loại phân chia tốt nơi này là x ê khu hai tam cấp dị thú đều tuyệt đối sẽ không xông tới bên kia vương thủ quyền bị nhắc đi bệnh viện cha mẹ các ngươi nhất định phải giúp ta báo thù a đánh giảm đau châm mới qua loa hòa hoán vương thủ quyền oán hận nói yên tâm nhi tử thù này chúng ta nhất định cho người báo lao vương ngươi còn xử ở đâu làm gì sắp xếp người làm việc a nhất định không thể để cho cái đó lâm m ặ t tốt hơn vương trao quyền mẫu thân thẩm khánh linh vẫn n ộ quát con trai bảo bối của mình lại cho đánh thành như vậy nàng đau lòng không thôi l ử a giận càng là hơn hoàn toàn đẻ nén không được tuổi già có con nàng đối với chính mình cái này nhi tử có thể nói là hữu cầu tất ứng nhiều năm như vậy chính mình cũng không nỡ đánh qua vương thủ quyền một chút bây giờ lại bị cái điều ti đánh thành như vậy sao có thể không hận người gấp cái gì vương thủ quyền phụ thân vương đảo như thế nào cao mày nói một câu về sau nhìn về phía vương thủ quyền thủ quyền người đồng học kia thực lực gì hán lần trước kiểm tra khí huyết sáu mươi sáu cũng chưa tới rát r ư ỡ i vương thủ quyền không hề nghĩ ngợi hung tận nói sáu mươi sáu không tới có thể đem mấy người các người đánh thành như vậy Ngậy, cái này đột nhiên xuất hiện vấn đề nhường vương thủ quyền cũng là xưng sở đúng a lâm mặc tiểu tử kia khí huyết không phải chỉ có sáu mươi sáu tạm không đến sao sao có thể đem mấy người bọn hắn đánh thành như vậy hơn nữa nhìn đi lên mấy người bọn hắn hoàn toàn không có sức chống đỡ ngược lại là lâm mặc dường như còn thành thạo điêu luyện này lâm mặc nhất định là che giấu thực lực nhìn xứng sở vương thủ quyền vương đào trầm giọng nói ẩn giấu thực lực lại như thế nào lao vương ngươi đang do dự cái gì trực tiếp đem tiểu tử kia đánh cho tàn phế chính là thẩm khánh linh cũng mặc kệ nhiều như vậy lần nước quát phụ đạo nhân ra ngươi biết cái gì nếu như này lâm mặc là v õ giả chúng ta tùy tiện tìm đi qua thua thiệt là chúng ta con của chúng ta còn không phải v õ giả không phải v õ giả khi nhục vó giả thế nhưng trọng tội ở bên ngoài bị đánh chết đều không ai sẽ quan tâm nói đến đây vương Đạo để ý đến không ý tồng h Khánh Linh ánh thoại. Hiệu chuyện nghị chưng ẩ m mong muốn mắt, kêu kiến người điện Dương trưởng ngài Vương ngài. là gọi Uy, đào Đạo, tốt, ta có cầu ý v ư ơ Tổng a đã lâu không gặp có chuyện gì cứ việc nói còn chưa cảm tạ ngươi lần trước đối với trường học của chúng ta quên tiền đấy đều là việc nhỏ ta muốn hỏi dưới con ta cái đó lớp học có phải hay không có một gọi lâm mặc lâm mặc đúng h á tựa như là cùng ngươi nhi t ử một lớp làm sao vậy dương tử thanh s ư ơ n g sở bình thường này lâm mặc nghe đều không có nghe nói cũng không có người đề như thế nào hôm nay tụ tập lại lẽ nào này vương đảo cũng biết lâm mặc chứng nhận võ giả chuyện cái kia này lâm mặc có phải hay không đã là võ giả mặc dù vương đảo cảm thấy lâm mặc cái tuổi này rất không có khả năng là võ giả chẳng qua hắn hôm nay mí mắt nhảy lên luôn c t như thế cái dự cảm a vương tổng thông tin ngược lại là linh quang ngươi cũng biết ba vương đảo s ư n g sở cái gì bảo ta cũng biết chẳng lẽ mình đọc chúng không sai lâm mặc đã là võ giả hôm nay mới đi võ giả tòa nhà chứng nhận hoàn tất dương tử thanh cũng không có suy nghĩ nhiều nói thẳng ra cái gì chứng nhận võ giả nghe được tin tức này vương đảo lần nữa giật mình đạt tới võ giả là một chuyện hoàn thành chứng nhận võ giả là một mẹo chứng nhận qua đó chính là nhất phẩm võ giả mười tám tuổi còn chưa thi đại học đều đạt đến nhất phẩm võ giả đây quả thực là thiên tài a con của mình lại đ á p tội chứng nhận võ giả đúng a ngươi hỏi cái này có chuyện gì không à không có việc gì chính là xác nhận một chút tiêu dương hiệu trưởng ngài bận rộn có thời gian hẹn cơm được rồi vương tổng cúp điện thoại dương tử thanh có chút mơ hồ này vương đào không khỏi vì đó hỏi lâm mặc là tình huống ì hiệu trưởng nay vương đào nhi tử vương thủ quyền cùng lâm mặc dường như có chút không đối phó lúc này lý mai mạo một câu ừm không đối phó nghe nói như thế dương tử thanh long mày n í u lại con ngươi đảo một vòng dường như ngửi được cái gì ừ nếu là hắn a n phận thủ thường coi như xong nếu động lâm mặc đầu v óc ta sẽ cho hắn biết đ ô n g hoa vì sao hồng như vậy dương tử thanh hai mắt c h ầ m xuống lập tức đối với vương đảo phụ tử hảo cảm hoàn toàn không có hôn đ à n này phụ tử dám cùng chính mình trường học bảo bối không đối phó chán sống nói thế nào thẩm khánh linh c h ầ m c h ầ m vào vương đảo hỏi lâm mặc đã chứng nhận vó giả vương đảo thở dài một hơi nói cái gì làm sao có khả năng ngu m ở trên i ư ờ xuẩn cái này g thủ ề lâm mặc nhất định là che giấu thực lực trước đó chịu đựng ngươi là hắn còn không có chứng nhận v õ giả không có cái thân phận này nếu đánh ngươi bị xử lý đối với hắn không có một chút chỗ tốt bây giờ hắn có chứng nhận võ giả cái thân phận này đánh chết ngươi ngươi cũng là đáng đ ờ i nhìn thấy con trai mình còn không rõ ràng vương đào lập tức uống mắng lên kia vậy ta đây cái thủ vương thủ quyền không cam lòng nhìn về phía mình phụ thân còn thủ cho ta nuốt vào thành thật một chút một cái mười tám tuổi chứng nhận võ giả đại biểu cho cái gì trong lòng không có kiêu kỳ cái này t a o vương thủ quyền n g ử a mặt hắn trong lòng phân hận không thôi có thể lúc này hắn cảm thấy mười phần bất lực mười tám tuổi chứng nhận võ giả bọn hắn vương ra có thể thật sự đắc tội không nổi ai c ư ơ n g mười hai tàn khốc giã ngoại cầu khen thưởng cầu cất giữ chương mười hai tàn khốc giã ngoại cầu khen thưởng cầu cất giữ giang thành c ử a nam khẩu lâm mặc đám người đứng xếp hàng theo thứ tự lấy ra chính mình võ giả bằng chứng tiến hành ra khỏi thành tư liệu xác minh lâm mặc một ư ơ i tám tuổi khi thấy lâm mặc tư liệu về sau thủ vệ lập tức xứng sở đối với bức ảnh trái xem phải xem vẻ mặt kinh ngạc tại giang thành trừ r a lúc thi tốt nghiệp trung học còn chưa gặp qua cái nào một ư ơ i tám tuổi đều chứng nhận võ giả năng lực ra khỏi thành cái này khiến lâm mặc trong lúc nhất thời bị nhìn thấy hết sức khó xử mấu chốt là ngươi hiếu kỳ một người xem xét coi như xong còn kéo mấy cái thủ vệ cùng nhau sang đ â y xem làm hầu nhìn xem sao ta nói đ ạ i ca giấy chứng nhận có vấn đề sao thật sự là bị nhìn thấy khó chịu lâm mặc nhịn không được hỏi a không không sao hết ha <cười> ha cho đây là ngươi giấy chứng nhận thủ vệ cười xấu hổ đưa qua lâm mặc giấy chứng nhận cất kỹ về sau lâm mặc chạy ra ngoài hh ắ c ắ có c phải hay không bị vây xem ta đã nói rồi ngoài cửa vương linh cười hì hì lấy tuổi trò đầy t r ư ơ n mặc bình thường a lâm mặc tiểu huynh đệ thế nhưng cái việc hiếm lạ m ư ơ i tám tuổi đều chứng nhận võ giả cùng địa phương khác không nói tại chúng ta giang thành sợ là phần độc nhất t r ư ơ n g mặc cười ha hả nói sở dĩ tuyển lâm mặc về chỗ t r ư ơ n g mặc kỳ thực cũng là có chút điểm tiểu tâm tư dạng này thiên tài nếu thân quen nói không chừng về sau còn có thể chiếu cố chính mình một cái đấy kỳ hỉ lâm mặc đệ đệ mau tới vương linh lại là không tim không phổi đối với lâm mặc chiêu dạy rồi thủ thôi đi có gì đặc biệt hơn người thấy cảnh này mặc hoành lại là vẻ mặt khinh thường nếu không phải trước đó chính mình mắc một loại hiếm thấy bệnh bỏ qua thi đại học lúc này chính mình cũng sẽ không như thế hai năm hai mươi tuổi hắn hoàn toàn dựa vào lấy chính mình nghị lực không ngừng đột phá cũng đạt tới khí huyết hai trăm tạm tình trạng vàng lương tâm nói hắn cũng coi như cái tiểu thiên tài chỉ là bỏ lỡ thi đại học về sau bên cạnh thân hữu cùng trước kia những bạn học kia sắp mặt nhường trong lòng của hắn dần dần có chút ít và mẹo đối với những thứ này cái gọi là thiên tài càng là hơn cửu thị tiểu hồng tỉ tỉ mặc ly nhìn hắn một cái ra hiệu cấm nôn nàng biết mình đệ đệ tính tình vậy đã hiểu lâm mặc dạng này người tương lai thành t i ể u sẽ không thấp nàng không hy vọng đệ đệ của mình chọc phải như thế một thiên tài ta biết rồi Nhìn vậy ề phía phần tiếp khắp gặp nháy Hoành chỉ bệnh nặng chính mình, khắp nơi cầu người xem bệnh cho hắn, nói không chừng chính ra tỷ tỷ mắt, Trước tỷ tỷ một ngược ôn nu. nặng nơi người nói mình mấy đây, Mạc mực xem sớm đi gặp Diêm có cầu là Vương. lại lộ bồi đi đã v bởi vậy đồng lứa tỷ tỷ giống nhau bỏ qua thi đại học phần nhân tình này mạc hoành vẫn luôn còn nhớ cũng là hắn mong muốn mạnh lên nguyên nhân lớn nhất hắn mong muốn cho tỷ tỷ được sống cuộc sống tốt một đoàn người chỉnh bị một chút hướng về chỗ cần đến bớt đi trở ra ngoài thành lâm mặc n ử a đầu hít thở sâu một chút trên mặt tràn ngập hưởng thụ không ngờ rằng ngoài thành không khí tốt như vậy lâm mặc hơi kinh ngạc từ nhỏ nhận thức bên trong tất cả mọi người bao gồm trong trường học giải thích đều là ngoài thành làm sao nguy hiểm dị thú đáng sợ cỡ nào tại tư tưởng của bọn hắn trong ngoài thành chính là địa ngục nhưng hôm nay ra khỏi thành nhìn thấy lại là một bức giặt rào sinh cơ khắp nơi ở cảnh tượng xanh biếc thảo nguyên bầu trời xanh thẳm đều những k i a đám mây tựa hồ cũng so thành nội nhìn thấy phải lớn hơn nhiều lên xe trước mặt chào hỏi mọi người sáu người lên một cỗ cỡ lớn cải trang xe việt giã xe việt giã bên ngoài đều ra cố một chút đặc thù kim loại hàng rào phòng vệ vừa lên đường lâm mặc phát hiện mỗi đi tới khoảng m ư ơ i km đều có một chỗ chặt gác mãi đến khi một trăm cây số ngoại chạm gác mới biến mất và mắt cảnh tượng trong nháy mắt biến hóa giống như bọn hắn tiến nhập rừng rậm nguyên thủy kia cao vút trong mây đại thụ che trời lít nha lít nhít như là hướng ngang tạo thành một phong cảnh tuyến một chút không nhìn thấy đầu bất quá tại rừng cây bên ngoài ngược lại là có thể nhìn thấy rất nhiều nhân chất trồng chất tại kia trong bầy sạp nơi này lại có người bầy sạp lâm mặc kinh ngạc hỏi k hì hì tiểu đ ệ đệ lần đầu tiên ra đi vương linh bu lại cười hì hì nhìn hắn ta nói với ngươi a nơi này bầy sạp rất nhiều không phải người lương thiện nha vương linh nói không sai tại giã ngoại không có căn cứ khu quy củ kiểm soát thế nhưng rất loạn t r ư ơ n g mặc cũng làm ở miệng nói người là nói lời của hai người trong nháy mắt nhường lâm mặc giật mình không sai giết người c ư ớ p của đến tiền nhanh nhất tân bất phạm lại cũng ít có nói một câu cái này khiến lâm mặc lập tức có chút giật mình xuyên qua nhìn đằng trước những t i ê u huyền huyễn cao võ tiểu thuyết ngược lại là đối với này giết người c ư ớ p của cốt t r u y ệ n không xa là gì nhưng hôm nay chính mình lại là tự mình đưa thân vào hoàn cảnh như vậy hay là có chút không giống c à n thụ như thế nào cái này sợ g i ngoại cũng không giống như căn cứ khu như vậy an toàn không phải nhà t r ò nhìn thấy lâm mặc bộ dáng giật mình mặc hoành bất thình lình xì một câu chẳng qua tại tỉ tỉ ánh mắt ngăn lại dưới cũng không có nói thêm nữa ha ha kỳ thực mặc hoành nói không sai nơi này cũng không so căn cứ khu ở chỗ này không có quy củ pháp luật có thể nói thậm chí ở chỗ này không hề d a n h giới cuối cùng đương nhiên bình thường những người này vậy sẽ không tùy tiện ra tay trừ phi phát hiện vật cực kỳ chân quý do đó nếu, như, ta nói là nếu như, lỡ như đội ngũ chúng ta trong ai vận khí tốt thu được cái gì đặc biệt vật có giá trị nếu đụng phải bọn hắn không nên phản kháng trực tiếp đưa cho bọn họ bảo mệnh quan trọng l â mặc m nhất là ngươi lần đầu tiên ra đây với lại ngươi tuổi tắc có lẽ còn là lớp một ư ơ i hai ta tin tưởng trong trường học những lao s ư kia khẳng định cho các ngươi nói rất đúng võ giả tất tranh đúng không trước mặc nhìn về phía lâm mặc c h ậ m dãi nói ngay vậy lâm mặc s ữ n g sở lập tức gật đầu một cái ha ha thoại là không sai võ giả là muốn tranh tranh tài nguyên tranh k ỳ nộ tranh tất cả có thể điều kiện tiên quyết là đối thủ của ngươi ngươi năng lực có tranh cơ hội nếu đụng phải rõ ràng không cách nào chống lại đối thủ thực thời mới là cách làm chính xác t r ư ớ muốn bảo chủ mệnh nếu mệnh cũng bị mất cái gì cũng bị mất biết không trương mặc chằm chằm vào lâm mặc lần đầu tiên sắc mặt nghiêm túc nói lâm mặc là thiên tài không sai thế nhưng chỉ là cái học sinh hắn vậy lo lắng vạn nhất là cái l ă n g đầu thành cùng người ta chết đ o à o kiêng kết quả muốn khổ cực ta biết rồi lâm mặc tự nhiên nghe được trương mặc ý tứ trong lời nói gật đầu một cái ha ha đương nhiên tại đây bên ngoài xe khu muốn đạt được cái gì trí bảo gần như không có khả năng những người kia đối với chúng ta s á t suất lớn cũng là không có hứng thú gì nhìn thấy lâm mặc gật đầu trương mặc cười ha hả nói phía trước xe lại không vào được xuống xe đi bộ đi lúc này Trước lần này chúng ta săn g rết mục tiêu chủ yếu là xe khu nhất cấp dị thú mạn đà la thú lâm mặc đến lúc đó ngơi áp trận không muốn xông vào phía trước được rồi lâm mặc ngoan ngoan gật gật đầu lần đầu tiên tham dự săn g i ế t dị thú trong lòng của hắn kích động sau khi cảm thấy mười phần kích thích cùng một chút căng thẳng rốt cuộc đây chính là hắn đúng nghĩa thực chiến trái lượn quanh rẽ phải nửa giờ sau dọn g trương mặc vang lên lần nữa bên tay trái chính là mục đích của chúng ta đ ị a lâm mặc theo nhìn sang đó là một mảnh tương đối chống trải thảo nguyên ở chỗ nào đang có vài đầu to lớn màu tím dị thú đang t h ô n g thả lắc lư mà trên đỉnh đầu của bọn hắn vậy mà đều trường một đoá s ắ p thái trói mắt hoa này chính là mạng đà lạ thú chương mười ba lần đầu chiến đấu song hạng trả về câu cất giữ chương mười ba lần đầu chiến đấu x o n g hạng trả về c ầ u cất giữ nhìn phía xa mạng đà la thú lâm mặc vẻ mặt mới lạ ở trường học trên lớp học phim đèn chiếu trong hắn cũng đã gặp này mạng đà la thú chẳng qua tận mắt nhìn thấy về sau giác quan hay là khác biệt rất lớn quân c ư loại dị thú không sai biệt lắm một người nhiều thân cao đã có dài hơn năm mét hình thể tứ chi trắng t i ệ n toàn thân màu tím chẳng qua cái đó đầu lại là nhìn đặc biệt c ử nhất là đỉnh đầu của nó giống một cái to lớn chậu hoa phía trên có một đoá sắc thái trói mắt đoá hoa trong gió chậm trởn đoá hoa này gọi m ạ n đà la cũng không phải là kiếp trước lý giải m ạ n đà la hoa nó có thể làm thuốc là luyện chế khí huyết dược t ề thiết yếu vật coi chừng nọc độc của nó động thủ trên đường t r ư ơ n g mặc đã lần nữa đem săn giết m ạ n đà la thú chú ý một chút đã từng nói một lần chủ yếu là vì lâm mặc rốt cuộc hắn là lần đầu tiên săn giết m ạ n đà la thú đối với cái này lâm mặc vẫn còn có chút cảm kích t r ư ơ n g mặc tương đối chăm sóc chính mình cái này tân thủ t r ư ơ n g mặc âm thanh rơi xuống kiệm lời tần bất p h ả m đi đầu nâng thương xông tới t r ư ơ n g mặc cùng vương linh hai người một trái một phải theo sát mà lên mặc ly cùng mặc h à n h thì là theo ở phía sau chờ cơ hội、New. đang ăn cỏ mạ n đà la thú trong nháy mắt phát hiện trường mặc đám người phát ra cùng loại như con nghẽ tiếng giống một máy mắt chung quanh năm đầu mạ n đà la thú tất cả đều tụ tập đến chết tân bất phàm nhất tự phun ra trong tay trường thương màu bạc như rồng mà r a bạch ngân cấp trường thương xét qua chói mắt đường vòng cùng hướng về sông lên phía trước nhất đầu kia mạ n đà la thú đâm tới ẩm đầu kia mạ n đà la đầu tuy nói bị đâm ra cái lỗ thủng nhưng cũng không bị nhất thương mất mạng sinh mệnh lực mạnh như vậy sao lưng lâm mặc kinh ngạc không thôi đầu đều bị đâm ra lớn như vậy một cái lỗ thủng lại còn không chết còn có phản kháng dư lực chỉ thấy đầu kia mạn đà la hai mắt xích h ồ n g căn bản không quản trên đầu lỗ thủng trực tiếp đánh xuống đầu bỏ rơi tần bất phàm đầu t h ư ơ n g lần nữa hướng về hắn đánh tới mà nó tại ở gần tần bất phàm trong nháy mắt đại miệng há ra lên cẩn thận t r ư n g mặc vừa dứt lời liền thấy kia mạn đà la trong m ồ m phun ra một cỗ màu tím x ư ơ n g n mù tần bất phàm phản ứng cực nhanh trong nháy mắt nhanh l ù i lại rời xa đoàn kia màu tím xương độc ccc đoàn kia xương độc thất bại lại làm cho bốn phía hoa thảo trong nháy mắt khô héo đồng phát ra vô cùng lo lắng tiếng vang rõ ràng chỉ là xương độc cũng không phải hòa diễm lại làm cho bốn phía hoa thảo giống như bị liệt hỏa thiêu đốt qua bình thường trong nháy mắt khô héo cháy đen biến thành một phấn đồng phát ra một cỗ hôi thối chi vị xa xa ngửi được một kia đều sẽ cảm thấy đầu váng mắt hoa nhìn tới này mạng đà la thú lực công kích tốc độ cùng phòng ngự đều rất bình thường chẳng qua cái này hạ độc được là có chút lợi hại từ vừa nãy một nháy mắt giao chiến lâm mặc nhìn ra một ít mánh khỏe một giây sau chỉ thấy tân bất phàm lần nữa nên tiếp nhảy lên một cái trường thương trong tay đổ nghịch một cái thương hoa trực tiếp từ trên cao đi xuống hướng về kia đầu m ạ n đà la thú đâm tới tốc độ nhanh chóng so sánh với trước càng đậm phốc phốc bạch ngân cấp trường thương tự nhiên năng lực tùy tiện phá vỡ nhất phẩm dị thú vào ngoài theo tiếng vang trường thương đâm xuyên mạn đà la thú đỉnh đầu xuyên qua mà ra ô hống mạn đà la thú khé p têu một tiếng to lớn thân hình n ầ m v a n g ngã xuống bên kia t r ư ơ n g mặt cùng vương linh cũng là một người tuyển một đầu chém giết một đao nhất kiếm chiêu thức ngược lại cũng mười phần mén n h ọ t kia hai đầu mạn đà la thú không còn nghi ngờ gì nữa không phải là đối thủ của bọn họ không bao lâu liền bị giải quyết ngược lại là mặc gia huynh ngội ra tay cùng mấy người bọn họ khác nhau hai người giống như hoa gian hồ điệp thân pháp phiêu giật chật chật phải mạn đà la t h ú căn bản bắt giữ không đến thân ảnh của hai người mặc ra huynh mội dao găm trong tay ngân quang lấp lóe mỗi một lần lấp đánh cũng sẽ ở trên người mạn đà la thú lưu lại một đạo bắt mắt vết thương sáu đầu mạn đà la thú vừa vặn một người một đầu trước mặt cùng tân bất phàm bọn hắn tựa hồ là cố ý bỏ qua thực lực nhỏ yếu nhất một đầu để lại cho lâm mặc lâm mặc cũng là khẽ cười một tiếng đối diện mà lên tham d i a tính mà r a quyền lâm mặc chỉ dùng bốn thành lực ẩm đối diện đánh tới mạn đà la thú bị một quyền này đánh cho thân thể khổng lồ lắc lư mấy lần suýt nữa ngã qu��ị tựa hồ là hoài nghi trước mắt nhìn qua thực lực yếu nhất nhân loại lại năng lực tay không tấp sắc ngăn trở công kích của mình mạ n đà la thú cảm thấy tôn nghiêm của mình bị khiêu khích nổi giận gầm lên một tiếng nó điều chỉnh một chút lần nữa phát động công kích a lâm mặc lực lượng có thể a lại năng lực chính diện đối chiến mạ n đà la v à chạm trước mặt nhìn lâm mặc chiến đấu không khỏi sợ h a i t h a n phục bọn hắn mặc dù tiêu diệt lên tương đối nhanh đó là dựa vào kỹ xảo cũng không phải chính diện cứng rắn đoạt khiêng mạ đà la thú mặc dù tại dị thú trong không tính lợi hại chủng loại thế nhưng bọn hắn lực va đập lại không dùng kinh thường chính diện cứng rắn liền xem như nhị phẩm võ giả không cẩn thận cũng sẽ bị đụng thành trọng thương nhưng mà lâm mặc lại năng lực tại ngạnh kháng phía dưới hơi thắng là thật nhường t r ư ơ n g mặc đám người kinh ngạc lâm mặc đệ đệ như à nhỏ như vậy đều có thực lực như thế tương lai thành tựu nhất định bất khả hàm lượng vương linh cũng là cười hì hì tán dương không thôi ừ đầu kia mạng đà la thú chẳng qua là vừa mới bước vào nhất phẩm con non cứng rắn đòn khiêng công kích của nó có cái gì tốt đặc ý mặc hoành áp đặt hạ trước người đầu kia m ạ n đà la thú trên đầu m ạ n đà la hoa khinh thường mắng mặc hoành đệ đệ lâm mặc mới mười tám tuổi nha vương linh lại là vẫn như cũ cười hì hì nói vẹn vẹn cái từ này đều đầy đủ thuyết minh hết thảy hừ hắn cái này đấu pháp được lãng phí bao nhiêu thời gian mặc hành o liếc qua vương linh hừ lạnh một tiếng rốt cuộc người mới nha chờ một lát cũng không có việc gì ta mười tám tuổi lúc còn không bằng hắn đấy trương mặc cười ha hả nói tân bất phàm cũng là gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý đem cắt đi mạn đà la hoa nhét vào b ả lộ mười tám tuổi có thể đơn độc cùng mạn đà la thú chính diện ngày k h á n g xác thực rất nhiều phải biết những cái được gọi là thi đại học thực chiến cũng là lấy tiểu tổ hình thức đối chiến nhất phẩm dị thú mà cái gọi là n h ấ t phẩm dị thú thực lực cũng là lâm mặc lúc này đối chiến mạng đà la thú con non cấp độ này mấy người một bên thu hoạch mạng đà la hoa một bên thu thập dị thú tinh huyết về phần da thịt lại là không người cắt chém này mạng đà la thú thế nhưng mang độc trừ da tinh huyết không lại da thịt có thể ăn không được lâm mặc lại là tiếp tục đang chuyên tâm đối chiến không phải hắn không thể miễu sát đầu dị thú này hắn là chuẩn bị cầm đầu dị thú này thật tốt ma luyện một chút thực lực của mình rốt cuộc chính mình báo ra khí huyết là một trăm sáu mươi tạ nếu trực tiếp dây những người khác tất nhiên có chỗ hoài nghi mà đầu này con non vừa v ậ n nhường lâm mặc quen thuộc hạ chính mình kỹ sao chiến đấu thế là hắn cùng đầu dị thú này ngươi tới ta đi đánh cho quên cả trời đất đinh quân thể q u y ề n độ thuần thục đã đạt hạn mức cao nhất tiến hóa số lần đã đạt hạn mức cao nhất đinh lâu dài chiến đấu phát động bạo kích đạt được gấp trăm l ầ n trả về đinh khí huyết một ư ơ i năm trước mắt khí huyết là hai trăm ba mươi bốn ba m ư ơ tám trước đó mua ưu phẩm khí huyết dược tề không có đạt được trả về làm lúc chính mình khí huyết là hai trăm m t ư ơ i chín ba m ư ơ tám tạp lần này trực tiếp đi tới hai trăm ba mươi bốn ba m b a tám tạp nhìn qua không nhiều nhưng này tăng trưởng tốc độ đã là người khác theo không kịp đinh lâu dài chiến đấu đạt được thân pháp một、ừ. lần nữa toát ra nhắc nhở nhường lâm mặc s ư ớ n g sở sau đó hắn nhìn thấy bảng thuộc tính của mình trên có thêm một cái nhắc nhở chương mười bốn thực lực lại trướng ta muốn hai đầu chương mười bốn thực lực lại trướng ta muốn hai đầu ký chủ lâm mặc đẳng cấp nhất phẩm võ giả khí huyết hai trăm ba mươi bốn ba trăm tám tạp chiến lược tăng phúc hạn mức cao nhất mười hai võ kỹ quân thể quyền p h à n phẩm viên mãn bá quyền huyền phẩm viên mãn thân pháp bất nhập lưu tháng một năm một mươi ghi chú thân pháp đẳng cấp chia làm bất nhập lưu nhập môn nhập vi hoàn mỹ nhìn chính mình bảng lâm mặc động tác trên tay không dừng lại đầu góc lại chuyển động chính mình thế nhưng không có tu luyện qua thân pháp bí tịch không ngờ rằng chiến đấu này phía dưới còn có thể lĩnh ngộ thân pháp như thế một chuyện tốt phẩm giai cao võ giả trừ gia tăng cường khí huyết cùng chiến lược bên ngoài càng sẽ truy cầu thân pháp thân pháp nếu cường hãn có thể khiến cho võ giả tại giã ngoại trong b ầ y thú hành động tự nhiên tới lui không trở ngại gia tăng thật lớn tự thân sinh tồn năng lực cùng năng lực chiến đấu trước đó hắn nhưng là nhìn qua một tác phẩm võ giả đối kháng cỡ nhỏ thú chiều video cũng là bởi vì hắn có nhập vi cấp thân pháp mới khiến cho hắn ở đây thú chiều trong đếm tiến đếm ra lông tóc không tổn hao gì trái lại thân pháp không được võ giả dù l à đến thất phẩm bát phẩm năng lực chiến đấu ngược lại không hẳn sẽ có bao nhiêu cao thử nghĩ một chút ngươi tuy có chiến lược càng mạnh mẽ hơn lại đánh không chúng đối phương để làm gì trái lại đối phương có lẽ chiến lược kém ngươi trên một bậc có thể nương tựa theo nhập vi thân pháp cùng ngươi du đấu cuối cùng bị thua sẽ chỉ là chính mình hao tổn đều cho đối phương mà chết ngoài ra lâm mặc phát hiện chính mình bảng bên trên còn nhiều thêm cái chiến lược tăng phúc h ạ n mức cao nhất biểu hiện ra hạn mức cao nhất mười hai ý tứ này tức là hiện nay cực hạn của mình công kích h ạ n là khí huyết là mười hai lần cũng liền nói cực hạn của hắn chiến lược giá trị hẳn là có thể tối cao đạt tới hai nghìn tám trăm m ư ơ i hai năm ư sáu như vậy rời tứ phẩm chiến lược giá trị cánh cửa ba nghìn cũng không xa a nghĩ đến đây lâm mặc không khỏi nếp miệng lên đánh cho càng gái kỉnh nhưng hắn là chơi hưng phấn một bên mặc hoành lại là không kiên n h ẫ n được nữa tiểu tử song chưa a này đều đánh đã nửa ngày người nửa dẫn đâu ngạch thật có lỗi a này m ạ n đà la thú kịch đại nhanh sắp rồi lâm mặc lại là giả bộ phí sức vừa nói vừa đánh không sao không n ổ i lần đầu tiên đối chiến năng lực như vậy rất tốt cẩn thận đối chiến chia ra sai cho cái đồ chơi này đụng một cái còn không phải thế sao đồ dỡn c h ư ơ n mặc lại là chấn an một chút hai mắt một mực không có rời khỏi lâm mặc nhìn qua hắn cùng vương linh tấn bất phàm đều là vô cùng tùy ý mà đứng ngoài quan sát kỳ thực bọn hắn đều thời khắc chú ý lâm mặc một sáng lâm mặc sai lầm bọn hắn sẽ kịp thời tiến lên bù đắp lâm mặc năng lực tại một ư ơ i tám tuổi biến thành chứng nhận võ giả thiên phú bọn hắn tán đồng nhưng này là dã ngoại đối mặt chân chính dị thú cho dù là nhất cấp dị thú vậy không thể qua loa mạc hoành nhìn lướt qua những người khác nhìn thấy t ầ n bất p h ạ m cùng vương linh tựa hồ cũng không đội mặc dù hắn thiếu kiên nhẫn cũng không thể nói thêm cái gì đ à n h phải một nhân sinh m ộ t ngạt nhìn về phía lâm mặc ánh mắt cũng là tràn đầy c h á n ghét cùng kinh thường m ặ c ly lại là nhìn lâm mặc ánh mắt không ngừng biến hóa thế nhưng nàng vẫn luôn mang mạng che mặt trong lúc nhất thời người khác cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì hôn đàn này thật lãng phí thời gian mạc hoành đi tới m ặ c ly bên cạnh gắt một cái hắn không đơn giản không khỏi mạc ly nhẹ dọc lẩm bẩm một câu ừ n thì ngươi nói cái gì đó hắn không đơn giản mặc hoành hoài nghi nhìn thoáng qua mặc ly chỉ vào xa xa lâm mặc k h ẽ hỏi đúng vậy ngươi nhìn hắn chiến đấu theo động tác nhìn lại quả thực là lần đầu tiên đến g i ã ngoại cùng dị thú chiến đấu tương đối lạnh nhạt nhưng từ trên lực lượng đến xem mỗi lần hắn đều khống chế được vừa vặn sẽ không để cho chính mình bị thương phần này lực khống chế còn không phải thế sao một trăm sáu mươi khí huyết năng lực nắm giữ l i ê n nói hắn dùng quân thể quyền hàng thông thường ai cũng biết có thể ngươi nhìn hắn thi triển trôi chạy độ cảnh giới tuyệt đối không thấp ngay mặc ly lời nói mặc hoành may nhắc lại nhìn về phía lâm mặc như thế nhìn kỹ vẫn đúng là như tỷ mình nói như vậy tiểu tử n mặc hành g i c liếc qua lâm mặc hừ lạnh một tiếng mặc dù tỷ tỷ đều nói như vậy hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy nhìn xem tiểu từ này khó chịu lại một lát sau tại hệ thống nhắc nhở âm vang lên lần nữa sau đó lâm mặc cuối cùng một quyển kết quả mạng đà là thú đinh kiên trì phân chiến phát động bạo kích đạt được gấp trăm lần trả về đinh khí huyết hai mươi lăm bốn mươi hai trước mắt khí huyết là hai trăm năm mươi chín tám tạp đinh thân pháp một hô lâm mặc thở dài nhẹ nhõm lau cái chán căn bản không có vết mồ hôi một bộ vô cùng cật lực dáng vẻ ha ha hảo tiểu tử lại chỉ dựa vào s o n g q u y ề n đều sống sờ sờ đánh chết một đầu nhất phẩm dị thú ngưu a hì hì lâm mặc đệ đệ không t ệ nha trước mặt cùng vương linh cười lấy đi tới xa xa tần bất phảm cũng đối với lâm mặc gật đầu một cái về phần mặc hoành tự nhiên là mặt lạnh lấy không có gì tỏ vẻ ngược lại là mặc ly cũng là đối với lâm mặc khẽ gật đầu ra hiệu ha ha trương ca linh tỷ nói đùa ta còn kém xa lắm đâu này dị thú vẫn đúng là khó đối phó lâm mặc cười cười khiêm tốn nói rất tốt lần đầu tiên chiến đấu năng lực như vậy rất mạnh mẽ thu thập một chút chúng ta tiếp tục xuất phát lần này cần thu hoạch mạng đà la hoa có thể không phải số ít trương mặc cười ha hả nói lần nữa đồng thời vậy giúp đỡ lâm mặc bắt đầu thu thập thi thể của mạng đà la thú một bên thu thập một bên để ý một phen thật đúng là người hiền lành lâm mặc một bên nghe lấy một bên thầm nghĩ nói dọc theo con đường này trương mặc nhìn qua đúng là cái rất nhiệt tâm người đối với toàn đoàn người viên đều vô cùng chăm sóc tình tình cùng kiên nhẫn d ư ỡ n g như vậy rất tốt không ngừng cho mình giải thích một ít g i ã ngoại thưởng thức ngược lại để lâm mặc biết thêm không ít với lại thử vương linh trong miệng lâm mặc cũng được biết vương linh cùng tân bất phàm cùng cái này trương mặc coi như là cố định lao đồng đội đã nhiều lần đi ra đến săn giết dị thú cùng làm một ít thu thập nhiệm vụ chẳng thể trách ba người này nhìn qua quan hệ rất không tệ d á n g vẻ ngược lại là mặc r a huynh ngội lần này là giống như lâm mặc lần đầu tiên bước vào bọn hắn tiểu đội cho nên nhìn qua sẽ có một ít không hợp nhau thu thập một phen bọn hắn hướng về phụ cận lục lọi vùng này chính là mạ đà la thú tụ tập địa phương không bao lâu bọn hắn đã tìm được đám tiếp theo mười đầu có làm hay không nhìn phía xa tụ tập mạng đà l a thú trước mặt nhìn về phía những người khác bọn hắn tiểu đội tổng cộng sáu người lâm mặc chiến l ự c tại bọn họ nghĩ đến chỉ có thể ứng phó một đầu nói cách khác còn lại chín đầu muốn bọn hắn năm cá nhân chia sẻ trong đó phải có bốn người duy nhất một lần đối đầu hai đầu ta một người ba đầu các ngươi t ỉ đ ệ phụ trách hai đầu ok sao lần này luôn luôn ít nói tần bất phàm trước tiên mở miệng nhìn về phía mặc gia huynh vội chúng ta không sao hết mặc ly mở miệng chờ một chút ta muốn đối phó hai đầu lúc này lâm mặc lại là không làm tiến lên nói những thứ này mạng đà la thú tuyệt đối là chính mình soát khí huyết soát thân pháp thăng cấp khí tự nhiên không thể bỏ qua người xác định tân bất phạm một cách lạ kỳ không có trực tiếp từ chối mà là thật sâu nhìn về phía lâm mặc ừng lâm mặc gật đầu một cái Tốt, vậy ta vân một đầu cho ngươi gánh không được đều hô không muốn vậy mạnh Tốt. hành động lần này tân bất phạm lại là đảo khách t h à n h chủ trực tiếp ra lệnh một ngày mắt mọi người cùng nhau xông về kia mười đầu mạng đà la thú chương mười lăm lôi sinh châu cầu cất giữ chương mười lăm lôi sinh châu cầu cất giữ dã ngoại a khu mỗi một chỗ là kia một cái trên mặt có mặt sẹo nam tử chỉ vào xa xa phế tích trong một điểm hỏi bên cạnh một người dáng dấp đầu trâu mặt ngựa t r u n g nhân nhân đột nhiên gật đầu vẻ mặt đình ngọt không sai đao ca chính là chỗ đó lần trước ta chính là ở đâu ngẫu nhiên phát hiện ngươi xác định bên trong cái đó là lôi xính trâu xác định còn có những người khác hiểu rõ tin tức này sao được xưng đao ca nam tử t r a hỏi ánh mắt bên trong hiện lên một tia âm lệ hết rồi lần trước ta cũng vậy trượt chân rơi xuống phát hiện dưới đất có một hố to đồ chơi kia liền ở đó chẳng qua có ba đầu tứ phẩm lôi rác cự lang trông coi ta không dám coi thường vọng động ừ m rất tốt h ắ c h ắ c đao kia ca chúng ta trước đó nói t i ê n tâm tiểu h ổ cho hắn đao ca cười ha hả nhìn trung niên nhân kia một chút nói nghe nói như thế trung niên nhân minh hiện lộ ra vui sướng t h ầ n sắc có đó không hắn q u a y người nhìn về phía tiểu h ổ trong nháy mắt một cái dao mũi nhọn từ phía sau lưng lô ra lấy thế xét đánh không kịp bưng thai s ẹ t qua cổ của hắn ngươi ôi, ôi trung niên nhân hai mắt kinh trừng che lấy tiên huyết chảy d ò n cổ chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua đao ca thân thể ẩm vang ngã xuống loại bảo vật này làm sao có khả năng để người đem thông tin chuyển đi đao ca cười lạnh lau sạch lấy dao mũi nhọn bên trên vết máu liếc trung nhiên nhân kia thi thể một lần cuối cùng đi sau đó đao ca vung tay lên bọn hắn tiểu đội tám người nhanh chóng hướng về phế tích bên ấy chạy như bay đến vừa nay xác định địa điểm về sau hơi chút điều tra đúng là chỗ mặt một cái nơi bí ẩn có một cửa hang mấy người liếc nhau một cái cẩn thận bước vào một đường xuống dưới ước chừng đi xuống gần m ộ ư ơ i đến mễ mới đến đáy bên trong tối t ă n vô cùng chỉ có cửa hang vậy xuống điểm còn tuyến miễn cưỡng có thể thấy mọi vật đao ca bọn hắn lúc này đều mang lên trên kính nhìn đêm lần này đến tự nhiên có chuẩn bị mà đến đi đều cẩn thận một chút tám người chầm dai hướng về bên trong tìm không bao lâu dựa theo trước đó trung niên nhân giới thiệu lộ tuyến rẽ trái rẽ phải mấy lần sau đó cuối cùng nhìn thấy yêu đ ấ t điểm sáng nhanh đến mọi người cẩn thận đ à o ca nhẹ giọng nói một câu tối tăm phía dưới sắc mặt của hắn đã hết sức kích động lôi s i n h c h â u lôi hệ dị thú bạn sinh c h â u một sáng phục dụng có tỷ lệ rất lớn đạt được lôi hệ năng lực võ giả trong thông qua thủ đoạn đặc thù là có thể khiến cho võ giả có một ít năng lực đặc thù trong đó có nguyên tố lực lượng một sáng có năng lực như vậy tại đồng bậm do đó tại võ già trong cũng là số rất ít người mới có thể đạt được nguyên tố lực lượng mà có lôi nguyên tố càng là hơn phượng mao lân giác dường như tuyệt tích lần này nếu lao tử đạt được lôi xính châu vậy liền phát đạt tứ phẩm đỉnh phong đao ca lúc này khó nén kích động trong lòng một sáng hắn đạt được cái này bạn sinh châu nuốt luyện hóa chẳng những có thể hơn x u ấ t lĩnh ngộ lôi hệ nguyên tố càng có rất lớn có thể trực tiếp đột phá đến ngũ phẩm trí thượng đ a o ca thật sự có đi ở phía trước tiểu đệ đột nhiên nhẹ giọng kêu lên đ a o ca nghe vậy bước nhanh tới vào trong nhìn lại xa xa một cái dựng được tương đối thô giáp ổ sói bên trong đang có lấy một k h ỏ a lóng lánh hào quang màu tím hạt c h â u có thể nhìn thấy trong hạt c h â u trong thỉnh thoảng có dòng điện lấp lóe quả nhiên là lôi sinh châu đào ca mừng rỡ một phần đồng thời hắn cũng nhìn thấy ổ sói chung quanh chính nằm sấp ba đầu lôi rác tự lan căn cứ đỉnh đầu bọn họ m u bạc lôi rác đường vân năng lực kết luận xác thực này ba đầu là tứ phẩm lôi rác cự lang đỉnh đầu rác phía trên có ba đầu màu tím đường vân không có đường vân thì làm n h ấ t phẩm một cái đường vân là nhị phẩm cứ thế mà suy ra ba đầu đường vân chính là tứ phẩm tên kia ngược lại là không có lửa gạt chúng ta hai người một đầu tiểu h ậ u ngươi áp trận ta đi lấy hạt trâu lên đúng còn lại bảy người lên tiếng trực tiếp ra tay tám người k h ẽ động khí thế trên người trong nháy mắt bừng tình kia ba đầu lôi rác cự lang nga ô trước tiên ba đầu cự lang phát ra gầm thét n h e răng trận mắt nhìn về phía sâm lân tám người đỉnh đầu cự r i á c càng là hơn hương p h ấ n phát ra tiếng màu bạc trong mang theo một tia tử dòng điện tại cự r i á c dẫn ra ngoài chuyện dầm dầm dầm mấy đạo thiểm điện đột nhiên mà ra hướng về mấy người nổi đi tám thân người pháp linh hoạt sôi nổi tránh đi lôi điện công kích hướng về ba đầu lôi rác cự lang đánh g i ế t mà đi lần này đao ca mang tới tiểu đệ tất cả đều đạt đến t ứ phẩm có thể đối mặt với ba đầu lôi rác cự lang bọn hắn không ai k i n h địch cùng giai phía dưới dị thú chiến lực cùng sức chịu đựng cũng cao hơn tại nhân loại h ú n chi này lôi rác cự lang còn mang theo thiên phú công kích lôi điện này nếu như bị nổ truy cập toàn thân tiêu nha rất khó chịu hống một k í c h chưa trúng cự lang lần nữa phát ra gầm thét ổ soi trong càng là hơn đụng tới bốn đầu sói con vừa nay cách khá xa chỉ thấy phát sáng lôi xính trâu ngược lại là không thấy được này bốn đầu sói con chẳng qua này bốn đầu ấu lang vẹn vẹn nhị phẩm không đủ gây sợ tiểu hổ đao ca hô một tiếng dẫn đầu cầm đao mà lên tứ phẩm đỉnh phong thực lực nhường tốc độ của hắn cực nhanh trong nháy mắt xông qua kêu ba đầu cự lang phòng tuyến thẳng rừng hậu phương tiểu hổ vậy nghiêm túc tứ phẩm trung kỳ thực lực toàn bộ bộ phát theo sát phía sau những võ giả này đầu không còn nghi ngờ gì nữa kinh nghiệm chiến đấu phong phú thư lệnh một tiếng thoải mái tránh đi cự lang công kích bắt đầu du đấu mục đích của bọn hắn không phải chặn đánh rết này ba đầu cự lang chỉ cần ngăn chặn chúng nó nhường đao ca cầm tới lôi xính châu là đủ phốc phốc phốc phốc nhị phẩm con non há lại tứ phẩm đ ỉ n h phong đ a o ca đối thủ vẹn vẹn vừa đối mặt hai đầu con non trong nháy mắt bị đâm xuyên đầu ẩm vang ngã xuống đất nga ô thấy thế vài đầu cự lang tức giận không thôi liên tiếp gào thét nhưng bất đắc dĩ trong lúc nhất thời bị đ a o ca thủ hạ quân lấy căn bản là không có cách thoát thân mắt thấy còn lại hai đầu cũng phải bị tiểu h ồ mang đi ba đầu cự lang toàn thân phát ra quang mang trói mắt coi chừng tránh ra chúng nó muốn tự bạo một nháy mắt tất cả mọi người kinh hô lên trong nháy mắt mong muốn nhanh n g i lại chúng nó cũng không có nghĩ đến những thứ này lôi rác cự lang như thế cương liệt lại trực tiếp lựa chọn tự bạo tứ phẩm lôi r á c cự lang tự bạo kia sinh ra h uy lực sẽ cực kỳ khủng bố đừng nói đao ca những thứ này tiểu đệ liền xem như tứ phẩm định phong đao ca đều không dám nhìn thẳng nhưng mà để bọn hắn càng không nghĩ tới là tại bọn họ nhanh lùi lại thời khắc trong dự đoán tự bạo không có phát sinh ba đầu cự lang trong nháy mắt thân thể h ố n héo đồng thời hướng về đao ca đánh tới cỡ m ơ n ở đám x u ấ t sinh này vậy mà sẽ g ặ p người tất cả mọi người trận tròn mắt chương mười sáu thâm ngoan thủ lạ câu cất giữ câu khen thưởng chương mười sáu t â m ngoan thủ lạ c câu cất giữ câu khen thưởng một chết đao ca mặc dù cảm kinh ngạc lại gặp nguy không loạn tứ phẩm đỉnh phong thực lực tăng thêm hắn luôn luôn tại g i ã ngoại liếm máu trên lưới đao tâm tính tự nhiên không tầm thường một cái bên cạnh rời khó khăn lắm tránh đi tập kích ba đầu cự làng quay người vung đao trong tay dao mũi nhọn trực tiếp đâm vào một đầu cự làng cổ h ứ n g bị đau lôi rác cự làng cũng là nhân vật hung ác nổi giận gầm lên một tiếng t r ọ i cứng lấy phần cổ đau đớn mở ra miệng rộng phun ra một khóa lôi cầu hướng về đao ca công tới thư lạnh một tiếng đối mặt khoảng cách gần lôi cầu công kích đao ca mong muốn tránh né đã không kịp chỉ thấy hắn toàn thân buộc phát ra khí tức kinh khủng hiển nhi vâng lôi cầu tập thân đao ca thân thể lắc lư mấy cái mắt trần có thể thấy dòng điện tại hắn bên ngoài thân lẩn trốn cắn răng trong tay dao mũi nhọn nhất chuyển đột nhiên v ạ c h một cái đầu sói to lớn tùy theo rơi xuống không đầu thân sói cũng là ẩm vang ngã xuống đất một đầu lôi rác cự lang mất mạng nói thì c h ầ m mà xảy ra thì nhanh ngoài ra hai đầu lôi rác cự lang hoàn toàn không kịp là đồng bạn đau t h ư ờ n g trong nháy mắt đánh g i ế t mà tới hai mắt đ ỏ ngầu gắt gao nhìn chằm chằm đ a o ca muốn đem nó xé nát đao ca cũng không kịp thở dốc chịu đựng trên thân thể chuyển đến tê dại đau nhức nhưng người lưng ngang tránh qua Tránh né hai đầu cự lang công kích. lúc a n công g kích. l này tiểu hồ cũng đã cứu viện mà đến trong tay cự phủ hướng về trong đó một đầu cự lang b ổ tới ẩm cự lang đầu cũng không quay lại do i thép bình thường đôi sói trực tiếp q u é t tới hoàn toàn chính là lấy thương đ ổ i thương nếu như tiểu hồ không rút lui thế trở về thủ như vậy cho dù chém bị thương cự lang chính mình cũng sẽ ăn được đôi sói đánh quét tiểu hồ nhữ mày hoành búa cùng khiêng loại hoàn cảnh này nếu lấy thương đ ổ i thương vô cùng không đáng ăn được như thế một kích đoạn trên mấy chiếc xương s ừ n là tất nhiên tự bảo vi tiên tiếng vang nặng nề phía dưới tiểu hồ bị cố này tự lực bắn bay mấy mét cự lang thừa cơ q u a n người lần nữa hướng về đào ca đánh tới mà lúc này trước đó nhanh lùi lại kia sáu cái đồng đội cũng đã đánh g i ế t mà đến một máy mắt hai đầu cự lang lần nữa bị sáu người vây quanh đào ca lướt qua trực tiếp hướng về ổ sói chạy đi đoạt châu hống còn lại hai đầu đ ấ u lang mặc dù kinh sợ nhân loại trước mắt vẫn như trước bỏ lổm lổm tiền thân vẻ mặt hung á c thử lấy nha đối với đào ca gầm thét nghĩa xúc chết đào ca hoàn toàn k i n h thường hai con con non căn bản ngăn không được hắn mắt thấy dao mũi nhọn muốn kết quả trước mắt hai đầu con non đột nhiên một cô cực hạ nguy cơ mặt sẹo trong lòng cảnh giác một máy mắt đao ca mí mắt phải nhảy lên không tốt lùi h ư ba nhất đạo chấn động lòng người gầm thét vang lên tràn ngập tất cả thế giới dưới đất tùy theo mà đến là một đầu hình thể càng thêm to lớn dị thú xuất hiện tại cách đó không xa chỉ là đứng kia khí tức kinh khủng đều bị đao ca đám người cảm thấy run dày ngũ cấp chỉ một chút đao ca sợ vỡ mật đó là một đầu toàn thân màu tím cự lang đỉnh đầu viên kia cự giác lưu quang lấp lóe rõ ràng bốn đường vẫn kích thích con mắt của bọn họ đây là lang vương a liêu mạng cùng tiến lên nếu là đổi tại bình thường đụng phải ngũ cấp dị thú bọn hắn đương nhiên sẽ không liều mạng còn lại là mang theo thuộc tính công kích dị thú nhưng bây giờ lôi xính châu đang ở trước mắt lệnh một ly cầu phú quý trong nguy hiểm đao ca bạo phát lớn nhất tốc độ ngay cả trước mắt hai đầu ấu lang đều mặc kệ vọt thẳng hướng về phía ổ sói ngao nhìn thấy này nhân loại vậy mà tại chính mình dưới mí mắt còn dám làm cản lang vương nổi giận ngũ cấp tại giang thành giã ngoại đã coi như là đỉnh chuỗi thực vật tồn tại tiếng giống mới lên lang vương thân ảnh đã trong nháy mắt xuất hiện tại ổ sói phụ cận tốc độ nhanh chóng khiến người ta kinh ngạc đao ca cắn răng không quan tâm bắt lại ổ sói trong lôi xính trâu trong nháy mắt nhanh lùi lại nhưng mà đầu kia lang vương đã bị chọc giận như bóng với hình miệng t o như chậu máu mở ra một ngụm xe cắn rốt cục là lao thủ kinh nghiệm chiến đấu phong phú tại như thế mạo hiểm trước mắt đao ca hai chân đ ạ p một cái như mũi tên hướng về bên trái nhanh lùi lại phương hướng chuyển biến làm cho lang vương cổ hụt có thể tiếp theo một cái trước mắt lang vương đã chuyển hướng lần nữa đánh tới đao ca hai mắt hiện lên một đạo hàn quang tại tiểu hồ không có phản ứng thời khắc trực tiếp nắm lên tiểu hồ cổ áo hất lên đem tiểu hồ đẩy hướng lang vương không hứa tiểu đao người chết không yên lành tuyệt đối không ngờ rằng chính mình đi theo nhiều năm như vậy đại ca vậy mà tại cái này trước mắt để mình làm kẻ chết hay tiểu h ổ phẫn hận trong lòng có thể nghĩ nhưng này tất cả không có chút ý nghĩa nào trước mắt lang vương miệng lớn không ngừng phóng đại g i ắ t băng một tiếng dọn tiểu h ổ im bặt mà dừng tiên huyết từ lang vương miệng lớn trong p h u n g ra tiểu h ổ t ố t đao ca căn bản không có thời gian để ý tới những thứ này tại lang vương xé nát tiểu h ổ thời khắc hắn đã trốn ra mười mấy mét đi tới cái khác đồng đội bên cạnh nhưng nhìn đến đao ca vừa nãy gây nên sáu người này sôi nổi tránh đi sợ mình vậy dẫm lên vết xe đổ nhìn về phía đao ca ánh mắt tràn đầy kiên kỵ cùng phẫn nộ nhiều năm như vậy huynh đệ hiểu rõ này hứa tiểu đao tâm ngoan thủ lạc có thể thường ngày vậy cũng đúng đối ngoại đối với chính bọn họ tiểu đội huynh đệ nói thật cũng không tệ lắm vậy mà hôm nay bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng hứa tiểu đao vậy mà sẽ như thế tín nhiệm sụp đổ nhường sáu người sôi nổi nhanh ngừ lại phân tán hướng về ngoài động chạy tới Hừ, hứa tiểu đao hừ lạnh thăng. đao tiểu một tiếng, tốc tiêu độ chính mình lại là cũng không quay đầu lại ra cửa hàng hướng về bên ngoài điên cùng chạy tới hướng ba sau lưng tiếng giống giận dữ vang lên âm thanh sẽ gió từ xa mà đến gần đó một đám phế vật vô dụng mới ngăn cản chút điểm thời gian này hứa tiểu đao mắng một tiếng liệu mạng chạy trốn bên kia lâm mặc lúc này thập p h ầ n vui vẻ t hưởng thụ lấy đối chiến mang tới đề thăng tâm trạng sung sướng a lâm tiểu đệ không thể a đối đầu bốn đầu đều thành thạo điều luyện a trương mặc ngạc nhiên nhìn lâm mặc trong lòng trong lúc nhất thời có chút không cách nào bình tĩnh một bên vương linh cùng tân bất phàm lúc này cũng là có chút xứng sờ đây là bọn hắn đổi đợt thứ tư mạn đà l à thú trước đó lâm mặc đối mặt hai con dị thú lại cũng có thể đối phó mặc dù nhìn qua vụng về một điểm có thể vô kinh vô hiểm ngược lại để bọn hắn có chút ngoài ý m u ố n đợt thứ ba lâm mặc càng là hơn một người đối mặt ba đầu nói là muốn tôi luyện thực chiến trước mặt mấy người cũng không có nói thêm cái gì giúp đỡ áp chiến cuối cùng cũng là nhìn qua hữu kinh vô hiểm hoàn thành nhưng bây giờ này đợt thứ tư lâm mặc lại còn nói muốn một người đối phó b ố n đầu bắt đầu trước mặc có phải không quá đồng ý liền xem như bọn hắn một người đối phó bún đầu đều sẽ cảm thấy phí sức lâm mặc khí huyết mới một trăm sáu mươi đối phó ba đầu lúc đã để bọn hắn rất giật mình bốn đầu không phải đùa giỡn hay sao có thể lâm mặc kiên trì để bọn hắn nửa tin nửa ngờ mà lần nữa nhượng bộ kết quả bọn hắn khiếp sợ phát hiện tiểu tử này lại thật sự chống đỡ đồng thời vẫn như c ũ vô kinh vô hiểm ta nói chứng ca tiểu tử này là quái vật sao lúc này mới hơn nửa ngày thời gian tiến bộ vậy quá nhanh đi một bên vương linh kinh ngạc nhìn cách đó không xa chiến đấu lâm mặc thật đúng là cái quái vật tân bất phàm cũng là tán đồng gật gật đầu khác một bên mặc ảnh thì là gắt gao nhìn chằm chằm lâm mặc không nói một lời từ bắt đầu chào phúng xem thường cho tới bây giờ chờ mặc mặc hoành trong lòng cũng là sóng to gió lớn hắn không muốn thừa nhận lại không thể không thừa nhận trước mắt cái này lâm mặc có chút gì đó liền xem như hắn đồng thời đối mặt bốn đầu mạng đà la thú cũng sẽ có vẻ hơi phí sức có thể trái lại lâm mặc mặc dù cùng bốn đầu mạng đà la thú lôi kéo thật lâu lại hoàn toàn chưa từng xuất hiện một lần hiểm hình thậm chí mang đến cho hắn một cảm giác là lâm mặc đang trêu chọc này bốn con dị thú chơi cảm giác rất không chân thật hắn không đơn giản mạc h à n h nghĩ tới tỉ tỉ trước đó nói chuyện không khỏi trong lòng lần nữa chấn động quay đầu nhìn về phía tỷ tỷ mặc ly phát hiện ánh mắt của nàng càng thâm thúy hơn quả nhiên tỷ tỷ đoán không sai tiểu tử này trên người có bí mật hắn mới không tin một người dưới tình huống bình thường năng lực như thế nhanh chóng mạnh lên không khoa học đinh lâu dài đối chiến phát động bạo kích đạt được nghìn lần trả về lúc này lâm mặc hệ thống nhắc nhở âm vang lên lần nữa chương mười bảy tấn cấp kinh ngạc mọi người c ầ u cất giữ c ầ u khen thưởng chương mười bảy tấn cấp kinh ngạc mọi người câu cất giữ câu khen thưởng lại là nghìn lần trả về nghe được cái này nhắc nhở lâm mặc đại hỉ dọc theo con đường này trả về bội số vẫn luôn là gấp m ộ ư ơ i đến gấp trăm l ầ n lần đầu tiên đạt được nghìn lần đinh khí huyết hai trăm ba mươi năm tạp trước mắt khí huyết là năm trăm chín mươi b ố tạp đinh thân pháp ba chúc mừng ký chủ thân pháp t ầ n cấp trước mắt thân pháp đẳng cấp cấp độ nhập môn ký chủ trước mắt thuộc tính như sau ký chủ lâm mặc đẳng cấp t ă n phẩm võ giả khí huyết năm trăm chín mươi b ố tạp chiến l ự c tăng phúc hạn mức cao nhất m ộ ư ơ i hai võ kỹ quân thể quyền p h à n phẩm viên mãn bá quyền huyền phẩm viên mãn thân pháp nhập môn một trăm kế hiện o ạ ạ c h đ nhảy vào t h nay b giờ bảng, ta muốn Mạc Đại Hỷ. là thi triển quân thể quyền có thể đạt tới năm lần tăng phúc không sai biệt lâm chiến lược đạt đến hai nghìn chín trăm bảy mươi cùng với tiếp cận tứ phẩm võ giả chiến lược nếu như sử dụng huyền phẩm ba quyền tại một mươi hai lần tăng phúc dưới sức chiến đấu của ta có thể đạt tới bảy nghìn một trăm hai mươi tám giới ngũ phẩm cũng không xa lâm mặc trong lòng tính toán một chút hệ thống kích hoạt mới bao lâu chính mình vậy mà liền đạt đến thực lực như vậy nhìn mà than thở quả nhiên có hệ thống năng lực đi về phía nhân sinh đ ỉ n h phong khả hân hỉ đồng thời hắn vậy lần nữa tính toán khí huyết cùng chiến lược là có thực chiến phương diện cũng được tại giã ngoại chậm rãi ma luyện nhưng đã đến tứ phẩm v õ giả muốn bắt đầu luyện ra luyện cốt luyện cân đây cũng là tứ phẩm trở lên vó giả thực lực vượt xa tam phẩm trở xuống vó giả nhân tố trọng yếu một trong muốn luyện ra luyện cốt luyện cân cần hiểu rõ pháp môn có thể không phải mình tùy tiện năng lực tu luyện vạn nhất xảy ra đường rẽ nhẹ thì tu vi rút lui nặng thì toàn thân tàn phế mà một bước này muốn trở thành cường giả nhất định phải trải nghiệm những tán tu kia chính là không có phương diện này tốt pháp môn mới biết so chính thống tu luyện võ giả phải yếu hơn không ít hy vọng quân võ đại học cùng kia võ minh đặc huấn doanh có thể được đến tốt pháp môn tu luyện đây cũng là lâm mặc không có từ chối vương hiệu nguyên nhân chỉ có tại đỉnh tiêm võ đại cùng võ minh đặc h ấ n d a n h trong mới có thể đạt được so bên ngoài phẩm giai cao hơn võ kỹ cùng pháp môn tu luyện nếu không phải như thế hắn hoàn toàn có thể tại giã ngoại tự mình tu luyện b ă n g vào chính mình hệ thống mong muốn siêu việt những võ giả khác chỉ là vấn đề thời gian cũng không thông qua luyện gia luyện cốt hòa luyện cân giai đoạn này như vậy thực lực cảnh giới cũng chỉ có thể dừng lại tại lục phẩm trở xuống vĩnh viễn không cách nào bước vào t h ấ t phẩm nếu đổi lại những người khác năng lực hôn đến lục phẩm mặc kệ ở đâu cũng coi là cái đại nhân vật rốt cuộc lục phẩm thực lực thế nhưng so một phương thành chủ còn cường h ã n hơn rất nhiều nhưng mà tất nhiên chính mình có hệ thống lục phẩm tự nhiên không thể nào là chính mình lên hạ cẩn thận giọng vương linh vang lên chứ mặc mấy người cũng là ra vẻ muốn xuất thủ lúc này vì lâm mặc chầm tư kia bốn đầu mạn đà la thú thừa cơ đánh tới Ngậy. lâm mặc giật mình trên tay lực lượng không tự chủ nặng phanh phanh phanh phanh liên tục bối quyền kia bốn đầu mạn đà la thú trong nháy mắt ngã xuống đất mất đi sinh cơ trên đầu riêng phần mình lộ ra một cái lớn chừng quả đấm lỗ thủng ta đi ta sát ta dựa vào mẹ nó thiên tiểu đội cái khác năm người đồng thời kêu lên ngây ngốc tại nguyên chỗ vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi này cái này chết rồi vương linh không thể tin kêu lên ai có thể nghĩ tới rõ ràng lâm mặc vì thất thần lâm vào nguy cơ chỉ t r ớ c mắt sẽ là kết cục như vậy trực tiếp m i ể u s á t bốn đầu mạng đà la thú thủ đoạn này liền xem như trong đội ngũ thực lực mạnh nhất tần bất p h ạ m muốn làm đến đều rất khó a cảnh tượng trong lúc nhất thời hết sức khó xử mọi người tất cả đều chờ mặc bao gồm lâm mặc cũng không biết nói cái gì hào tiểu tử người che giấu thực lực hồi lâu vẫn như cũng là vương linh dẫn đầu phá vỡ chờ mặc ha ha lâm mặc gãi gãi đầu cười xấu hổ cười ta liền nói ngươi này tiến bộ tốc độ cũng quá nhanh ha ha ha lâm mặc ngươi có thể để chúng ta giật mình kinh ngạc a lúc này t r ư ơ n g mặc cũng là cười ha hà nói hắn ngược lại là cũng không có bởi vì lâm mặc giấu diếm mà tức giận ngược lại là có chút vui mừng tối thiểu tiểu tử này cũng không phải cái lăng đầu thanh hiểu rõ tại giã ngoại cùng người lạ tổ đội lúc phải có điều giữ lại liền sợ những kia có chút thiên phú ngay tại bên ngoài rêu r a o loạn đáp ý người chết cũng không biết chết như thế nào thật có lỗi à chương ca bất quá ta thực chiến xác thực không được cũng là n ắ m phúc của các ngươi mới có cơ hội như vậy lâm mặc cảm kích nói một tiếng trên đường đi những thứ này đồng đội vì chính mình áp trận vậy không phiền chán chính mình chỉ h o a n thời gian trả lại cho mình một đường giải thích giã ngoại sinh tồn tri thức riêng này chút ít đều đầy đủ lâm m ặ c đối bọn họ cảm kích rốt cuộc tất cả mọi người là lần đầu tiên gặp mặt năng lực như vậy thật sự không dễ dàng dù là đối với mình một mực mặt lạnh lấy không có lời h ư u í c h mặc hành o cũng là miệng quạ đen phát cầu nhau mỗi lần cũng đều là theo đội ngũ cùng nhau chờ đợi hắn ma luyện kết thúc từ một điểm này nhìn xem n à y mặc hành o cũng là tính tình cổ quái miệng quạ đen mà thôi cũng không phải t à ác chi đồ tiểu từ ngươi thành thật mà nói ngươi khí huyết rốt cục bao nhiêu chúng ta cởi mắng một câu hỏi nhanh ba trăm kẹt lâm mặc suy nghĩ một lúc hay là nói lão đương nhiên đây là lời nói dối có thiện ý nếu là hắn nói mình đã năm trăm chín mươi b ố tạp khí huyết không được h ủ chết mấy người bọn hắn chật chật lao tần a nhìn tới tiểu đội chúng ta mạnh nhất cái đó phải đổi thành rừng mặc tiểu đệ đệ lạ vương linh nghe vậy không khỏi nhìn về phía tần bất phàm treo g ẹ o tần bất phàm một cách lạ kỳ khẽ động xuống khoẻ miệng coi như là đằng cười một màn này nhường bình thường lao sẽ ép buộc lâm mặc mặc hành o cũng là trầm mặc tốt nắm chặt đi thời gian không lâu tất nhiên lâm mặc thực lực ngươi như thế vậy chúng ta có thể nhanh chóng thu hoạch được lần sau một mình ngươi đối phó năm đầu không sao hết ta không sao hết vậy thì tốt mấy ca đi tới Bên nhưng mạng ấy thế nhưng có một có đám 2, đầu mạng đà lần a kia, nay thú. Thu hoạch hết một hoạch nhóm kia, nhiệm vụ hôm vụ vậy y đủ. Tốt. Mọi g ư ư ờ i vui s ớ này g tiếng, hướng lên Lần bên đánh n tới. kia về lâm mặc dẫn đầu x u ố n g tới tất nhiên đều bại lộ cũng không có thiết yếu quá mức c ẩ n tảng dù sao hắn thân pháp cũng đạt tới cấp độ nhập môn lo lắng càng nhỏ hơn vừa lên đến hắn trực tiếp kéo lại tất cả mạn đà la thú, thú mặc dù tất cả đều chỉ có nhấp phẩm nhưng n à y sau nhiều hình thể to lớn mạn đà la thú tụ tập cùng nhau cũng làm cho người cảm thấy run lên trước mặt mấy người cũng không có m ậ mờ sau đó trùng sát mà lên vương linh vì khí huyết thấp nhất chính mình gánh vác ba đầu tân bất phàm t r ư n g mặc cùng mặc r a huynh n g ụ i vì khí huyết đều đạt đến hai trăm càng là hơn một người gánh vác bốn đầu vừa mở đánh mọi người đều trấn k i n h rồi bây giờ không còn ẩn giấu thực lực lâm mặc giống như chiến thần một người đối chiến sáu đầu mạ n đà l a thú không thấy chút nào lực bất tòng tâm có thể nói thành thạo điêu luyện như vào chỗ không người chỉ thấy hắn vừa đối mặt liền trực tiếp đánh ngã hai đầu mạ đà lạ thú đây mới là hắn thực lực chân chính a mọi người cảm khái không thôi chương mười tám gắp lửa bỏ tay người chương mười tám gắp lửa bỏ tay người khí huyết tăng vọt nhường quyền pháp của ta thi triển càng thêm thuận buồng sôi gió lâm mặc một bên thu gặt lấy mạn đà la thú một bên cảm nộ tấn cấp mang tới chỗ tốt tiến v à o tam phẩm về sau hàn quân thể quyền dùng d ư ờ n g như không cảm giác được bao nhiêu tiêu hao liên tục chiến đấu thời lượng đống chốc tăng trưởng mấy lần Trước mặc tân bất phà m bên ấy mới xử lý một đầu mạn đà la thú lâm mặc bên này đã làm xong ma ơi này lâm tiểu đệ mạnh a lâm mặc đệ đệ mau tới giúp tỷ chia sẻ một chút xa xa vương linh càng là hơn hô hô lên hiện nay trong đội ngũ thuộc nàng khí huyết thấp nhất đông chốc đối mặt ba đầu mạn đà la thú vẫn còn có chút cật lực lâm mặc cười một tiếng trực tiếp hai cái phi t h ầ n đi tới vương linh bên này đấm ra một quyển một đầu mạn đà la thú lên tiếng ngã xuống đất kêu trên hai lần không có tiếng động còn lại hai đầu lập tức thay đổi thân thể vứt ư xuống vương linh đồng thời hướng về lâm mặc đánh tới một n g á y mắt vương linh áp lực biến mất liên tục l i ễ u lươi không nói nên lời lâm mặc không lùi mà tiến tới chân trái về phía trước phong ra cong chân cong lưng trong nháy mắt ra quyển ông không khí bốn phía đều bị đập nện ra gợn sóng ẩm ẩm hai đầu mạn đà la thú bị đánh trúng trực tiếp bay ngược mấy mét trên đầu r i ê n phần mình xuất hiện một cái lô máu ẩm văng ngã xuống đất、wow. lâm mặc đệ đệ xin chào ngưu một quyền một cái a lợi hại lợi hại vương linh mắt thấy sau đó liên tục sợ hai than phục lâm mặc n ở nụ cười trở lại nhìn lướt qua hướng về mặc ly cùng mặc hoành hai người phóng đi này hai huynh m ộ i người mặc dù khí huyết cũng đạt tới hai trăm n h ư n g bọn hắn công kích con đường khuynh hướng tốc độ hình chính diện giao chiến v à i đầu dị thú sẽ khá ăn thiệt thòi bọn hắn càng thích hợp phối hợp tác chiến ám sát cùng tập kích tân bất phàm cùng trương mặc ngược lại là không nhiều lắm vấn đề do đó lâm mặc lựa chọn trước giải quyết hai huynh mọi bọn họ bên này dị thú chỉ thấy lâm mặc mấy cái lắm mình đều gia nhập huynh mọi bọn họ tùy tiện mấy q u y ề n trực tiếp mang đi vài đầu mạng đà la thú sinh mệnh tốc độ nhanh chóng làm cho người rung động cảm ơn m ặ c ly đối với lâm mặc gật đầu một cái lúc này nàng cái chán sợi tóc đã ướt đ ấ m hiện tại một người đối phó bốn đầu mạng đà la thú vẫn có chút cả lực m ặ c hoành nhìn lâm mặc chầm m ặ c một hồi cũng là vất vả mở miệng tạ lâm mặc nhìn hắn mãi đến khi m ặ c hoành bị nhìn chằm chằm khó chịu mày nhắc lại lâm mặc mới cười ha ha một tiếng lách mình rời đi khốn nạn trêu bờ ta mặt hoành trong lòng ám xì mặt ly lại là nhìn xem một mặt lúng túng não đệ đệ che miệng cười khẽ chính mình cái này đệ đệ từ trước đây ít năm biến cố thấy ai cũng không có gì sắc mặt tốt thậm chí tâm tính đều có chút và mèo xưa nay sẽ không khuất phục tại ai nhưng lần này tựa hồ đối với cái này l â mặc m không cùng một dạng trương đại ca tần đại ca ta tới giúp các ngươi ha ha ha vậy thì tốt chúng ta đều mệt chết trương mặc cười ha ha một tiếng t ầ n bất phàm cũng là khẽ động xuống khoẻ miệng trên mặt nhiều mỉm cười mấy cái hô hấp sau đó chiến đấu kết thúc hai mươi lăm đầu mạng đ ã la thú toàn bộ đánh chết lâm mặc ngươi cũng quá trâu rồi một trận chiến đấu tiếp theo khí t ứ c vẫn như cũ bình ổn thật là một cái quái vợt đệ, đệ à lẽ ra ngươi dạng này nhét vào cái nào trường học đều là bảo bối ưu c ụ làm sao lại như vậy bỏ được nhường chính ngươi một người chạy dã ngoại đến a chứ mặc cùng vương linh lời nói khiến người khác vậy nhìn lại nhất là vương linh lời nói nàng nói không sai dạng này thiên tài lẽ ra hẳn là cung cấp ngôi ai biết bỏ được nhường hắn một mình đến dã ngoại lỡ như gặp được bất ngờ đây chính là cực tổn thất lớn như lâm mặc dạng này yêu nghiệt một sáng thứ bị thiệt hại cũng không chỉ là trường học vấn đề thậm chí là tất cả võ minh g i a thành thậm chí võ minh nam tình truyện không cũng là bởi vì như vậy ta mới trộm, trộm chạy đến sao trong trường học giáo n h ữ kia Đều l ha ha ha ha mọi người cười lấy đáp có lâm mặc cái ngoài ý muốn này mọi người bông cảm giác nhiệm vụ lần này áp lực nhỏ rất nhiều、ừ. không thích hợp đột nhiên lâm mặc đứng lên nhìn về phía bên trái một cái phương hướng làm sao vậy mọi người hoài nghi bọn hắn cũng không cảm ứng được cái gì có thể một giây sau tân bất phàm vậy mày nhăn lại đột nhiên sắc mặt đại biến chạy những người khác căn bản không có đi suy nghĩ nhiều đang chạy chữ vừa dứt trong n g á y mắt chạy nhiều lần phối hợp lẫn nhau ở giữa tín nhiệm đã hình thành tân bất phàm mặc dù chỉ có nhất phẩm cấp bậc thế nhưng tại giã ngoại cũng là lao nhân kinh nghiệm phong phú hắn hô chạy nhất định có đạo lý của hắn mọi người đi ra ngoài trăm mét liền gặp được xa xa b khu cùng c khu giao giới tuyến trên, trên từng d ã cây có liên miên sụp đổ mấy cái lớn nhỏ không đều hết điểm từ xa mà đến gần Cơ mơ ngũ n cấp dị thú lôi rác c ự lang vương l a m tân bất p h à m thấy rõ ràng phía sau cùng đầu kia cự v ậ t lúc lập tức vãi cả linh hồn a khu vương giả một m trong lại chạy đến c khu đến rồi cẩn thận nhìn lại theo lang vương xô đổi u phía trước chạy trốn những kia hát điểm đều là b khu cùng a khu dị thú ngay ngắn đã trở thành một hồi cỡ nhỏ thú triều mà chạy trước tiên thì là một người quần áo lam lũ nam tử trên mặt có một cái bắt mắt mặt xẹo mẹ nó người này chính là hứa tiểu đao hắn lúc này hùng hùng hồ hồ sợ hãi vô cùng ai có thể nghĩ tới đầu này lang vương lại một đường từ a khu truy đến nơi này mặc hắn chạy thế nào chạy không được đi xui x ẻ o nhất là hôm nay cũng không biết thấy vậy cái quỷ gì vậy dĩ vãng nhân loại võ giả chiếm cứ nằm vùng đi săn địa khu một người đều không có nhìn thấy trước đây hắn là chuẩn bị gắp lửa bỏ tay người chạy đến võ giả khu vực s ă n bắn nhường những võ giả khác hấp dẫn lấy lang vương chính mình thoát khỏi có thể trên đường đi quỷ ảnh tử đều không gặp được một cái dị thú ngược lại là đụng phải một đám lại một đám tại lang vương gầm t h é t phía dưới những thứ này dị thú từng cái gia nhập truy kích đội ngũ lúc này phía sau hắn nhị phẩm đến tứ phẩm dị thú không xuống ba trăm đầu hắn trên đường đi tốc độ cao nhất chạy trốn thể lực tiêu hao rất lớn đã không có cách đến phía ngoài nhất tạo lẽ nào phải thất bại trong g ă n t ứ c hứa tiểu đao cầm lôi xính trâu không có căm l ò n g chẳng qua cùng tướng mệnh so nếu như thực sự không thể làm hắn chỉ có thể nhịn đ a u v ứ t bỏ bằng không này sau lưng lang vương không còn nghi ngờ gì nữa không chịu bỏ qua đột nhiên hắn nhìn thấy phía trước chạy trốn lâm mặc đám người vui mừng b ò lên trên gương mặt của hắn s i ê u xoay người một cái hắn thay đổi phương hướng hướng về lâm mặc đám người đuổi theo k h ô n n ặ n hắn đem dị thú dẫn tới bên này t r ư ơ n g m ặ c đám người trước đây chính là cố ý tránh ra hứa tiểu đao chạy trốn phương hướng hướng về khía cạnh chạy trốn lúc này nhìn thấy hứa tiểu đao đột nhiên thay đổi phương hướng tự mình hướng về bên này chạy tới lập tức giận dữ kẻ ngốc đều biết hốn đà này động cái gì đầu b ó c ha ha ha chư vị lao h i n h vất vả các ngươi t r ư ơ n g m ặ c vừa dứt lời hứa tiểu đao đã đổi tới sau lưng tứ phẩm đỉnh phong tốc độ tự nhiên không phải t r ư ơ n g mặc đám người có thể so sánh chỉ thấy hắn trong tiếng cười ném ra một khoả từ quang lấp loé tinh cầu sau đó loé lên một cái rồi biến mất vượt qua chương mặt mọi người nhanh như chấp hướng về bên ngoài chạy tới k h ô n nạn t r ư ơ n g mặc đám người muốn rách cả mi mắt hống phẫn nộ tiếng giống tại sao l ư n g đồng thời văng lên chương mười chín hát tâm hệ thống chương mười chín hát tâm hệ thống cỡ mờ nở cái này đáng giết ngàn nao t r ư ơ n g ca nhanh v ứ c bỏ hạt trâu kia kia lang vương hiển nhiên là hướng về phía cái khỏa hạt trâu này tới vương linh kêu lên lúc này lang vương lại vượt qua đàn thú hướng về mấy người bọn họ đánh tới ngũ cấp thu vương tốc độ nhanh như bôi lôi trong nháy mắt là có thể đổi kịp bọn hắn mấy cái này nhất phẩm b á giả không còn kịp rồi đem hạt trâu cho ta mắt thấy lang vương muốn tới gần lâm mặc hét lớn một tiếng không đợi trương mặc làm phản ứng gì đoạt lấy hạt châu đều hướng về một phương hướng khác chạy tới lâm mặc mọi người đều kinh ai cũng không ngờ rằng lâm mặc sẽ vào lúc này lựa chọn một mình dẫn ra đàn thú cùng lang vương đừng q u c n ta các ngươi chạy trước lúc này lâm mặc bạo phát ra toàn lực tốc độ kinh người tiếng nói còn tại thân ảnh lại trong mắt mọi người biến thành hát điểm hướng về xa xa biến mất hống cảm nhận được lôi xính châu đi xa lang vương nổi giận gầm lên một tiếng ngay lập tức thay đổi phương hướng hướng về lâm mặc biến mất phương hướng chạy gấp mà đi mấy trăm đầu dị thú cũng là phần p ậ t mà tập thể chuyển hướng theo lang vương đuổi theo mà đi、Hồ. nhìn thấy đàn thú rời xa chạy trốn bên trong t r ư ơ n g mặc bọn người mới ngừng chân quan sát thở ra một hơi dài nhưng bọn hắn lúc này từng cái im lặng trong lòng lo lắng dị thường ngắn ngủi một ngày ở chung lâm mặc lại trong lòng bọn họ có không nhỏ p h â n lượng thực tế vừa nãy lâm mặc hành động càng làm cho mấy người bọn hắn cảm động không thôi cho dù là một mực đối với lâm mặc không có gì hào sắc mặt mặc hành lúc này cũng là c h ầ m c h ầ m vào lâm mặc biến mất phương hướng không ngừng trông về phía xa hắn không có sao chứ lại là mặc hành dẫn đòi hỏi vấn đề này trên mặt vẻ lo lắng cũng không che giấu nguy nan thời khắc cái này có thể so với người lạ đồng đội lại có thể vì bọn hắn bỏ sinh cứu rút ngôi lai、like, thế gian này cũng không đều là ích kỷ ác ý tương hướng người đây chính là ngũ cấp lôi giác cự lang vương lâm mặc mới nhị phẩm không đến h á n hu hu vương linh trong mắt chứa nước mắt nhẹ lên hoàn toàn nói không được không nhất định đột nhiên tân bất phàm t o á t ra một câu mọi người trong nháy mắt tất cả đều nhìn về phía hắn vừa nãy lâm mặc rời đi thì b ộ c phát tốc độ tuyệt đối không phải nhị phẩm năng lực đ ạ tới t thậm chí vừa nay gắp lửa bỏ tay người cái kia hôn đản cũng liền cái tốc độ này lạ thường tân bất phàm bỗng chốc nói nhiều như vậy chứ、ừ. nghe nói như thế tất cả mọi người s ư n g sở này mới nhớ tới trước đó chẳng cảnh xác thực lâm mặc vừa nay tốc độ nhanh đến kinh người căn bản không thể nào là nhất phẩm thậm chí nhị phẩm võ giả năng lực có tốc độ lẽ nào hắn còn che giấu thực lực mọi người trợn mắt há h ố c m ồm mặc dù cái suy đoán này rất không có khả năng nhưng mà trong tiềm thức bọn họ lại hy vọng chính mình tin tưởng rốt cuộc chỉ có lâm mặc che giấu thực lực mới có thể tại ngũ cấp lang vương dưới tay c h ố n chết hy vọng hắn năng lực an toàn mặc ly cũng là xưa nay chưa từng thấy mở miệng nói một câu đi chúng ta đi bên ngoài chờ hắn tiện thể dò xét một chút vừa nay cái kế hốn đạn tư liệu nói đến dẫn tới thú chiều k h ô n g nạn c h ư mặc cắn răng nghĩ lợi không sai cái kia hôn đản trên mặt có một cái bắt mắt mặt xẹo hẳn là rất dễ dàng tra được mặc hoành cũng là phấn h ờ n nói mọi người gật đầu sôi nổi hướng về bên ngoài chạy đi bây giờ nhiệm vụ không nhiệm vụ đã không trọng yếu lâm mặc a n nguy cùng tên hôn đản kia thông tin mới là trọng yếu nhất nếu không phải tên hôn đản kia bọn hắn cũng sẽ không lâm vào dạng này hiểm cảnh lâm mặc cũng sẽ không bởi vậy lấy thân d ấ n quái sinh tử khó liệu bên kia lâm mặc một đường chạy vội đã có chút ít l ặ đường vừa nay hắn đoạt lấy hạt châu tuyển cái phương hướng liền chạy hoàn toàn không biết hiện tại chính mình ở đâu cảm nhận được xa xa chấn động hắn hiểu rõ sau lưng những dị thú kia còn không hề từ bỏ đuổi theo không còn nghi ngờ gì nữa chính mình thực lực trước mắt còn chưa đủ lấy vứt bỏ đầu kia lang vương lựa chọn đối chiến ngũ cấp lang vương chính mình hiện nay còn không đánh lại có thể một mực như thế chạy xuống đi chính mình sớm muộn gì muốn t ậ n lực làm sao bây giờ đột nhiên hắn nhìn thấy phía trước bên trái có một mạng lớn v ũ bùn không có do dự hắn trực tiếp lăng không n ả y lên nhảy vào v ũ g bùn đồng thời đem hạt trâu kia trôn thật sâu vào v ũ bùn trong chính mình thì là toàn thân khỏa đầy bùn cảm nhận được đàn thú tới gần lâm mặc ngay lập tức nín thở chìm vào vũng b ù n g t r ò n g hồng chạy đến cách đó không xa lang vương đột nhiên g ầ m thét một tiếng phát ra nôn nóng âm thanh giờ khắc này nó lại mất đi lôi xính c h â u cảm ứng thậm chí nhân loại kia khí tức cũng đã biến mất làm sao có khả năng nó ngừng chân tại chỗ dương lên đầu trong không khí dùng sức gửi lên hồng sau đó hồi lâu thẩm tra lại không có bất kỳ cái gì đầu mối nó nổi giận nổi giận gầm lên một tiếng cắn một cái vào bên người một đầu tam phẩm dị thú giam giáp một tiếng nương theo lấy con dị thú kia rên dỉ lang vương trực tiếp đem nó thôn giết cho hà giận bốn phía dị thú run lầy bầy phát ra khẽ đ ê ờ nhưng không có một đầu dị thú dám lỗ mãng sôi nổi t ú i đầu không dám nhìn thẳng là cái này dị thú trong lúc đó đẳng cấp á p chế tại ngũ cấp vương giả trước mặt mặc kệ hắn dị thú là cái gì chủ loại đều không dám phản kháng nga ô nuốt hết một nửa t h ú thể lan g vương ngựa đầu gào thét một tiếng dẫn đầu hướng về một cái phương hướng chạy đi cái khác dị thú vội vàng đuổi theo quần quận đội ngũ dần dần đi xa lại một lát sau vũng bùn trên mặt nước toát ra liên tiếp b ọ khí một giây sau một bóng người bỏ lên ra đây miệng lớn thở hồn hển và nó kém chút nín chết ta lâm mặc thở dốc rất lâu mới chậm rãi tỉnh táo lại hoàn hảo có một đại vũng bùn lâm mặc cũng là có chút nghĩ mà sợ may mắn học đường bên trên có nói đến qua những thứ này d ã ngoại vũng bùn tác dụng rất nhiều bên trong p h ủ x a có che đậy khí tức cùng ngăn chặn nhiệt thành giống năng lực này lang vương năng lực không thấy mình thân ảnh lại một đường đuổi theo đến nơi này h i ệ n nhiên là lần theo khí tức của mình hay là hạt châu kia khí tức mới có thể chuẩn sắc tìm thấy chính mình do đó hắn mới quyết định thử một lần c o tốt cùng trên lớp học giáo đồng dạng chính mình tránh thoát một kiếp này khó chẳng qua lâm mặc đồng thời không có gấp lang vương rời khỏi không lâu khoảng cách nên còn không xa hắn cũng không dám lúc này leo ra vũng bùn hoặc là xuất ra hà châu dứt khoát hắn ở đây trong lại chờ đợi một lúc tử mãi đến khi sau hai giờ lâm mặc cảm giác lang vương khẳng định là cách xa hắn mới đào ra hà châu nay đến c ũ n g là cái gì nhìn trong tay k i a bên trong có tử s ắ c điện quang lấp lóe hà châu lâm mặc trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra những thứ này v ậ t hiếm thấy trên lớp học có thể không có dạy qua đinh kiểm tra đến ký chủ thu được lôi xính châu có phải thu hồi cho hệ thống có thể hối đoái khí huyết năm trăm điểm cái gì trao đổi khí huyết năm trăm điểm nghe được cái này nhắc nhở lâm mặc giật mình lại tăng thêm năm trăm điểm khí huyết chính mình coi như năng lực trực tiếp bước vào tứ phẩm võ giả chiến lược càng là hơn năng lực đạt tới một vạn hai trở lên thẳng b ư ớ c lục phẩm chiến lược có thể càng như vậy chứng minh này cái gì lôi xính châu càng là bất phàm bằng không hệ thống sẽ cho chỗ tốt như vậy thế là lâm mặc lấy ra trước đó chuẩn bị g v s điện thoại trực tiếp lên mạng tìm tòi này không nhìn không biết xem xét giật mình cơm nờ đồ t ố t a hệ thống người mẹ nó thật h á ca đồ tốt như vậy mới cho năm trăm khí huyết ngạc nhiên đồng thời lâm mặc tiện thể mắng dậy rồi hát tâm hệ thống kém chút cho hộ a thứ a thửa hòa A. dịp dịp phúc. ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Cầu cất giữ, chương 20, dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Cầu cất giữ. Lâm Mạc cũng không có nghĩ đến, lần này nhân sinh ngàn năm một thở kỷ ngộ giữ, giữ, đòi đòi Lôi châu, thở h đắc Lâm Mạc một Cầu cắt Cầu cắt có t kỷ này năng lực nuốt sống tra duyệt một phen tài liệu tương quan về sau lâm mặc tò mò nhìn trong tay so chứng bù câu lớn một chút màu tím tinh cầu rất nghi hoặc xúc cảm thô sáp thứ này nuốt vào năng lực tiêu hóa có thể trong tài liệu viết chính là nuốt sống liều mạng lâm mặc vậy không làm phiền cậu phú quý trong nguy hiểm một ngụm lâm mặc trực tiếp nuốt xuống một cỗ lạnh bớt lại mang theo cảm giác từ bên thai theo yết hầu và o bụng lâm mặc cảm ứng ba giây sau đó sắc mặt hắn đột biến toàn thân run r à y lên như là giống như bị chạm điện ta dựa vào đau quá lâm mặc xuất m ồ hôi chán trực tiếp ngã trên mặt đất l a n l ộ t mà thân thể của hắn ra trí thượng lại mơ hồ xuất hiện dòng điện chó má tiêu hồn chó má dễ chịu lâm mặc mắng to vừa nãy trong tài liệu thế nhưng nói nuốt vào cái đồ chơi này sẽ cảm thấy mười phần tiêu hồn dễ chịu vô cùng nay mẹ nó tình cảm là từ trái nghĩa đau đến tiêu hồn còn tạm được mẹ nó quả nhiên trên internet bình luận đều là lừa đảo không thể tin lúc này lâm mặc từ trong da ngoài toàn thân đều bị lôi điện bao vây lan ra huyết mục xương cốt kinh lạc tất cả mọi thứ đều tại trải nghiệm lấy vô số lần rèn luyện ẩm ẩm ẩm dòng điện tại toàn thân lẩn trốn lâm mặc đau sắc mặt trắng bệnh hắn căn răng kiên trì cực lớn đau đ ớ n phía dưới hắn năng lực cảm thụ đến chính mình thân thể đang phát sinh biến hóa cực lớn lan ra tầng ngoài vậy diện ra một tầng lại một tầng h vậy n ẫ u nhiên nương theo lấy một tia hôn mũi mùi vị khắc thường không còn nghi ngờ gì nữa lâm mặc thể nội tạp chất tại bị không ngừng thanh、trừ. chỉ là những thứ này hắt vẩy mới xuất hiện liền bị bên ngoài thân dòng điện đánh nát hóa thành tiêu mảnh lại qua ước chừng mười lăm phút lâm mặc đau đớn biến mất hắn lúc này mồ hôi đầm địa toàn thân quần áo đều bị thấm ướp hô một ngụm trọc khí phun ra lâm mặc chầm rãi ngồi dậy thật muốn mệnh hồi tưởng lại vừa nay thống khổ lâm mặc lúc này đều có chút nghĩ mà sợ thật không phải người bình thường năng lực tiếp nhận nếu như vừa nay ý chí chưa đủ kiên định sợ là trực tiếp mất đi một sáng đất hấp thụ lôi xính châu hiệu quả liền biết trí ít giảm phân nửa vậy coi như tổn thất lớn rồi lại nghỉ ngơi một n ồ i lâm mặc đứng lên, nắm chặt song quyền. ẩm hơi chuyển động ý nghĩ một chút một cỗ lôi điện chi lực c h ư ớ c mắt xuất hiện bao vây tại năm đấm bên ngoài bá quyền hơi anh theo lâm mặc quát khẽ một tiếng bá quyền thi triển mà ra ra chú lôi điện chi lực một quyền này rất là cưng mánh bá quyền vốn chính là lấy bá làm chủ bá đạo cưng mánh không gì không phá bây giờ có lôi điện g i a trì càng khủng bố hơn một đấm xuất ra m ộ mươi mét có hơn vài cây đại thụ lên tiếng nổ tung bốn người ôm hết thô to có gỗ trực tiếp bị đánh cho mảnh gỗ vụn bay tán loạn mà gây vỡ chỗ càng là hơn cháy đen một mảnh chật có mấy đầu điện xà lẩn trốn lợi hại nhìn thấy một quyền này hiệu quả tối thiểu so trước đó mạnh rất nhiều trước đó chính mình bá quyền nhiều nhất đánh ra bảy nghìn một trăm hai mươi tám vân chiến lược giá trị nhưng bây giờ lâm mặc xem chừng tối thiểu năng lực đạt tới một n g u ô n phần trở lên chiến lược giá trị năm mươi phần trăm tả hữu tăng phúc hắn hôm nay toàn lực thi triển đã đạt đến ngũ phẩm võ giả chiến lược với lại theo sau này mình khí huyết tăng thêm chiến lược của hắn tăng phúc giá trị sẽ chỉ càng lớn đồ t ố t ta mặc dù hấp thu này lôi xính châu cũng không có nhường hắn khí huyết có cái gì lớn tăng trưởng có thể lâu dài đến xem thu hoạch lại là lớn hơn、Hứng. đột nhiên phẫn nộ tiếng giống vang lên lần nữa cỡ m ơ nở tâm hồn bất tán a nghe được này quen thuộc tiếng giống lâm mặc mắng một câu không còn nghi ngờ gì nữa kia lang vương lại quay về trước đó kia lang vương bị mất lôi xính trâu cùng hơi thở của lâm mặc hướng về cùng địa phương k h á c lục xoát tìm nhưng tìm hồi lâu không có bất kỳ cái gì dấu vết để lại cái này khiến nó nóng nảy không thôi bất quá điều này cũng làm cho nó cảm thấy hẳn là nhân loại kia trên đường lẩn trốn đi thế là nó lần nữa hướng về đường cũ trở về tìm vào đến khi nó lần nữa đi vào chung quanh đây lúc trong nháy mắt người thấy lâm mặc hương vị cùng kia hơi thở của lôi x i n h châu lập tức đại hỷ mang theo một đám tiểu đệ hướng về bên này đánh tới thật coi l á o tử sợ ngươi a hấp thu lôi x i n h châu chiến lược phóng đại lâm mặc không còn lựa chọn trốn tránh đã có năng lực đối kháng ngũ phẩm võ giả thực lực lần nữa đối mặt ngũ cấp lang vương tự nhiên không có trước đó ý sợ hãi nhìn thấy trước mắt xuất hiện lang vương lâm mặc giận mắng một tiếng không còn chạy trốn lang vương đi tới lâm mặc trước người mười mét chỗ trong ánh mắt phẫn nộ bị hoài nghi thay thế cái này nhân loại thế mà không chạy bất quá tại nó ngửi một lúc sau trong ánh mắt sát ý bẩy ra không bỏ sót ẩm một, một, một cước này trực tiếp đem mặt đất dấm ra một cái hố sâu lâm mặc thân hình chấm xuống lực khí toàn thân do eo và cánh tay hội tụ ở s o n g q u y ề n đồng thời trói hai dòng điện tiếng văng lên ngân tử hỗn hợp dòng điện vơn quanh toàn thân giờ k h ắ c này lâm mặc giống như lôi thần giáng thế lùi cho ta v a n h thế lớn kinh thiên một quyền thông suốt hướng về lang vương đánh tới ô khí thế kinh khủng quyền chưa đến lang vương hằm d â u lông tóc tất cả đã toàn bộ nổ lên giờ k h ắ c này lang vương mắt lộ kinh sợ lại cảm nhận được một câu nguy cơ trí mạng nhưng mà ở chỗ này nhiều năm như vậy thân làm thú vương tôn nghiêm để nó tin tưởng vững chắc đây chỉ là h ảo giác một cái nhân loại nhỏ bé mới vừa rồi còn tại dưới dâm uy của mình hốt hoảng chạy trốn làm sao có khả năng đống chốc sẽ lợi hại như thế nhất định là ảo giác nhưng mà một giây sau n tia thân g thể khổng lồ càng là hơn nặng nề mà té ngã trên đất trong lúc nhất thời không đứng dậy được ánh mắt của nó tràn ngập kinh sợ nhìn cách đó không xa lâm mặc khó có thể tin chính mình thế nhưng ngũ cấp thu vương tới nơi này thăm dò săn giết nhân loại cái nào thấy vậy chính mình không phải đi theo đường vòng cho dù những tia ngũ phẩm vó giả một mình đụng phải chính mình cũng không dám chọi cứng nhưng bây giờ chính mình lại bị cái này cảm ứng chỉ có tam phẩm khí huyết t i ể u t ử c ộ n ngã điều đó không có khả năng đây là xỉ đục một m à n này không riêng gì nhường lang vương không thể tin ngay cả bốn phía những kia l à n thú cũng bị một quyền này sợ choáng váng bọn chúng thu vương lại không phải một quyền này chi địch cái này nhân loại cường đại như vậy hừ cho lão tử chết lâm mặc có thể không quan tâm những chuyện đó thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi hắn cũng sẽ không lưu cơ hội cho lang vương t h ở dốc khôi phục nắm đấm như mưa rơi rơi xuống điên cùng hướng về lang vương đầu đấm đi để ngươi mẹ nó đuổi theo ta không tha cho ngươi mặt m u i vừa mắng một bên đánh một quên càng so một quan trọng khổ cực lang vương cũng không có nghĩ đến chính mình sẽ đụng phải như thế cái đồ biến thái chậm rãi lang vương dãy rủa ngừng lại không có khí tức giờ k h ắ c này bốn phía tất cả dị thú tất cả đều c h ầ m c h ầ m vào lâm mặc gương mặt này chúng nó phải nhớ kỹ về sau đụng phải cái này nhân loại muốn tránh ra thật xa quá mẹ nó kinh khủng lang vương lại bị này nhân loại đánh chết tươi chương hai mươi mốt một khắc này ta vô cùng hoàng a chương hai mươi mốt một khắc này ta vô cùng hoàng a cái này chết rồi nhìn không có khí tức lang vương lâm mặc ngừng nằm đấm có chút xứng sờ không ngờ rằng chính mình lại đã có thể đánh chết ngũ cấp dị thú có chút không chân thực lại mang theo vô cùng hưng phấn một ngày ngắn ngủi thực lực của mình lại đột nhiên t ă n g mạnh đặt đến bây giờ tình trạng lúc này hắn mới giật mình bốn phía còn có gần ba trăm đầu dị thú vây quanh lâm mặc cưới tại to lớn lang vương cái cổ chỗ quét mắt t r u n g quanh phàm là bị lâm mặc quét đến dị thú tất cả đều không tự kìm hãm được rút lui mấy bước trong cổ phát ra khẽ tê ờ có thể nhìn thấy những dị thú kia thân thể không cầm được đang run rẩy dị thú cho dù là nhất cấp đều có vượt xa tại phổ thông động vật trí tuệ tăng thêm bản năng nguy cơ phán định chúng nó đều biết nhân loại trước mắt rất mạnh không dễ t r ọ c mặc dù nhìn ra sợ hãi của bọn nó lúc này lâm mặc trong lòng vẫn là có chút hoảng rốt cuộc đây chính là gần ba trăm đầu dị thú dù là đại bộ phận đều là hai ba cấp nhưng số lượng khổng lồ thật muốn làm hắn cũng chỉ có chạy phần lâm mặc cố giả bộ chấn định nhìn qua không thèm để ý chút nào nhiều như vậy dị thú vây quanh tự mình lấy ra đã sơm chuẩn bị tốt công cụ bắt đầu cắt chém chiến lợi phẩm phốc phốc có hát rượu cần sáo lâm mặc rất nhẹ nhàng mà phá khai rồi lang vương đầu ra thịt vô cùng thuận lợi cắt xuống tự giác sau đó theo tự giác cái hố lâm mặc đào gia thu hạch tam phẩm c h i thượng dị thú trong đầu đều tạo thành t h ú hạch đây là chế tác cao cấp vũ khí cùng trang bức vật liệu gia chú t h ú hạch vũ khí năng lực gia tăng thật lớn vũ khí sát thương một ít đặc thù t h ú hạch càng có thể cho vũ khí hoặc là trang bị tăng thêm một ít thuộc tính đặc biệt lôi g i á c lang vương t h ú hạch hiện lên màu tím bổ sung lấy lôi hệ thuộc tính là tuyệt cao vật liệu đồ tốt một giờ kèm theo tại quyền sáo bên trên lâm mặc cười lấy hảo hảo thu về lang vương thu hạch vừa nãy năng lực dễ dàng như thế tiêu diệt lang vương cũng là bởi vì lâm mặc đeo quyền sáo hát rượu cấp quyền sáo quả nhiên bất、phàm. quả thật có thể thoải mái phá vỡ ngũ cấp dị thú ra thịt thực lực hôm nay nếu như c ứ n g rắn ngược lại cũng năng lực đánh bại phổ thông ngũ cấp dị thú nhưng vẫn là được bỏ phí không ít tay chân có quyền sáo này làm ít công to a tiếp theo Lâm lang Mạc đem c vương răng, xương ố thuyền t á o theo. tiếp t trong đó kiên cố nhất một ít cất vào ba lô nếu không phải ba lô quá nhỏ hắn đều chuẩn bị toàn bộ lắp trở lại thu thập xong tất cả lâm mặc đứng dậy bốn phía cấp dị thú lần nữa sợ hai hướng về sau rút lui mấy bước hừ lâm mặc hư lạnh một tiếng cố giả bộ chấn định hướng lấy một cái phương hướng đi đến từng bước một không nhanh không chậm trên người sát ý cùng khí thế không ngừng ngoại phóng những dị thú kia vô cùng tự dắt c tách ra một con đường căn bản không dám ngăn cản mãi đến khi lâm mặc biến mất tại tầm mắt của bọn nó các dị thú mới thở phào nhẹ nhõm sôi nổi sủi lơ trên mặt đất mấy phút đồng hồ này các dị thú như là đã trải qua một lần sinh tử sau đó chính là giải tán lập tức ngày này lâm mặc dáng vẻ bị chúng nó thật sâu nhớ kỹ sát thần không thể gây bên kia làm lâm mặc không nhìn thấy sau lưng những dị thú kia ảnh từ nháy mắt trong nháy mắt cùng chạy ta mẹ nó h ủ chết lão tử bị ba trăm con dị thú chằm vào không phải người bình thường năng lực tiếp nhận vừa nãy một khắc này lâm mặc vô cùng hoảng l a bây giờ suy nghĩ một chút chân đều như luôn ra trước đó trong tin tức những k i a sáu bảy phẩm võ giả cũng có không ít là tại thú triều trong vất lạc làm dị thú số lượng đạt tới số lượng nhất định dù là toàn bộ là phẩm cấp thấp vậy khủng bố đến cực điểm lâm mặc tuy nói chiến lược đạt đến n g ũ phẩm nhưng thực tế khí huyết chỉ có tam phẩm tạm thời hắn cùng những k i a sáu bảy phẩm võ giả căn bản không giống vậy còn tốt dựa vào chính mình vừa nãy m i ệ n sắt lang vương vương bá chi khí chấn nhiếp rồi những dị thú kia bằng không lâm mặc một đường phi nước đại không dám trì hoãn ai mà biết được những gì thú kia có thể hay không lại đuổi theo bên ngoài rừng rầm đây t r ư ơ n g m ặ c mấy người lo lắng chờ đợi đều nhanh ba mấy giờ lâm mặc như thế nào còn chưa có đi ra hán sẽ không có chuyện gì a t r ư ơ n g m ặ c cùng tân bất phàm nhìn rừng rầm khẩu đi qua đi lại lâm mặc đệ đệ nhất định không có chuyện gì vương linh hai tay mười ngón dao nhau không ngừng cầu nguyện cái đó đao ba kiểm cứu nạn mặc hành o sắc mặt vẻ lo lắng hai mắt như muốn phun lửa đều là vì tên xúc sinh kia mới biết làm hại lâm mặc như thế lúc này trước mặt điện thoại văng lên hắn nhìn thoáng qua vội vàng kết nối uy ta biết rồi tại trương mặc cúp điện thoại về sau tất cả mọi người nhìn về phía hắn đã hỏi tới cái đó đao ba kiểm gọi hứa tiểu đao tứ phẩm đình phong nói đến đây trương mặc cắn răng nghiến lợi trong mắt lại là mang theo một tia bất đắc dĩ tứ phẩm đình phong căn bản không phải bọn hắn có thể đối phó nghĩ cũng phải có thể đắc t ộ i ngũ cấp dị thú một đường truy sát há lại thực lực nhỏ yếu bọn hắn chi đội ngũ này vốn là một ít tán tu tổ hợp nếu là có bối cảnh có thực lực làm sao đến mức đây tứ phẩm lại như thế nào chúng ta đi võ minh tào hắn lúc này mặc hoành đột nhiên mạo một câu mọi người nhìn lại trong mắt hơi kinh ngạc trong đội ngũ cùng lâm mặc rất không hợp nhau tựa hồ chính là hắn không ngờ rằng lúc này ngược lại là hắn nhất là phản ứng kịch liệt đúng chúng ta đi võ minh c á o hắn hắn hành động này quá ác liệt vương linh cũng là phụ hòa nói ồ các người muốn c á o a i đột nhiên phía sau nhất đạo tiếng cười lạnh văng lên mọi người nhìn lại làm nhìn người tới lập tức nổi trận lôi đỉnh là ngươi k h ố n nạn ngươi hại lâm mặc mặc hành cái thứ nhất nhảy ra ngoài lâm mặc không biết chính là ngươi nếu không phải mang theo lang vương đến lâm mặc làm sao lại bị lang vương truy sát vương linh cũng là khe kêu một tiếng chỉ vào hứa tiểu đạo đều m a n g lên a các ngươi tại khôi hải cái gì bảo ta mang theo lang vương đến ai bảo các ngươi ở đâu người khác như thế nào không sao lại nói ta bị lang vương truy sát ta không được chạy đến chỉ có nơi này mới có kết giới năng lực trốn tránh lang vương truy sát về phần kia cái gì lâm mặc chỉ có thể trách hắn vận khí không tốt nhìn thấy vì mặc hành cùng vương linh gầm thét đưa tới rất nhiều đứng ngoài quan sát người hứa tiểu đạo chỉ là nhìn lướt qua mặt không đỏ tim không đập nói đ á n giám ngươi là cố ý chúng ta đều tránh đi ngươi, ngươi còn cố ý dẫn đến lúc này mạc hành o lần nữa gầm thét tiểu tử nói chuyện khách khí một chút ngươi là cái thá gì hứa tiểu đao ánh mắt chầm xuống tứ phẩm định phong khí tức b ộ c phát đăng đăng đăng một nháy mắt mạc hành o bị này khí thế kinh khủng chấn động đến rút lui mấy bước đệ đệ mạc hành o mạc ly cùng chương mặc đám người kêu lên trực tiếp bảo hộ ở m ặ c hành o trước người hướng về hứa tiểu đao trận mắt nhìn một bầy kiến hôi chính mình cản ở trên đường muốn chết chẳng thể trách người khác ngược lại là bởi vì các ngươi hại ta thất lạc hạt r â u cái kia làm sao bồi thường ta ngươi không biết xấu hổ nghe được hứa tiểu đao vậy mà như thế vô xỉ vương linh tức g i ậ n đến ngực không ngừng phập phồng k h ố n nạn hại chết lâm mặc không nói lại còn như thế vô s ỉ t r ư ớ c m ặ t mấy người cũng bị sợ ngây người gặp qua không biết xấu hổ chưa từng thấy không biết xấu h ổ như vậy đừng nói nhảm hạt châu kia thế nhưng ta phí hết đại kình mang ra lại bởi vì các ngươi thất lạc nhìn xem các ngươi cũng đều là cùng b ứ c một đám ta cũng không nhiều lớn mười triệu hứa tiểu đao hơi lườn bọn hắn cười lạnh nói cái gì phát thảo má trước bồi lâm mặc mệnh tới mặc h n h lúc này dẫn đến cực hạn hết lớn một tiếng muốn liều mạng chó má lâm mặc mệnh của hắn đáng giá mấy đồng tiền chết rồi đáng đời nói xong một quyền đối với mạc hoành đánh ra không cho điểm màu sắc giết gà dọa khỉ bọn hắn vĩnh viễn không biết đông hoa vì sao hồng như vậy mạc hoành mọi người kêu lên trước mắt thế nhưng tứ phẩm đ ỉ n h phong v õ giả mạc hoành có thể nào là đối thủ mọi người ở đây lo lắng tiến lên mong muốn ngăn cản thời khắc một bóng người đột nhiên thoáng hiện mà tới Vâng văng anh. Nổ thật to lên, hứa tiểu đao quyền kia chẳng những kình càng là hơn trực tiếp nhường hắn giải, hứa tiểu đao kia hóa thật to tiểu trực tiếp trực tiếp là r bị dư tuy nói chính mình không dùng toàn lực với lại đối phương cũng là đột nhiên r a quyền có thể cái gọi là cao thủ so chiêu vừa ra tay có thể phán đoán đối phương mạnh yếu người tới thực lực không thể so với chính mình kém người kia nhìn lướt qua hứa tiểu lao cũng không để ý tới mà là c ư ờ i lấy nhìn về phía mặt hoành đám người chư vị vừa nghe các ngươi đang nói lâm mặc là đội hữu của các ngươi đúng hắn là chúng ta đồng đội nhìn thấy cái này đột nhiên xuất hiện nam tử trung niên mọi người cũng là s ư ơ n g sở chẳng qua nam tử này đối với mình những người này thái độ ôn hòa cười đón vương linh gật đầu một cái đáp kia hắn hiện tại người ở nơi nào lâm mặc đệ đệ có thể bị giết hại nói đến lâm mặc vương linh lần nữa nghẹn ngào cái gì chuyện này rốt cuộc là như thế nào nghe xong lời này nam tử trung niên lập tức giận dữ âm thanh đều cất cao mấy phần đều là bởi vì hắn nếu không phải hắn đưa tới lôi giác l à g v ư ơ n g lâm mặc cũng sẽ không vì chúng ta đi dẫn ra l à g v ư ơ n g ba giờ còn chưa gặp hắn ra đây vương linh nghẹn ngào phía dưới đức quang đem sự việc nói cái khoảng k h ố n nạn nghe xong nam tử trung niên giận dữ nhìn về phía hứa tiểu đao ánh mắt đều có thể ăn người rồi các hạ rốt cục là ai hứa tiểu đao trong lòng có e rẻ mở miệ hỏi đô h ố n trướng d á m hại lâm mặc chết đi nam tử trung niên cái nào còn có tâm tình tự giới thiệu trực tiếp tung người một cái hướng về hứa tiểu đao đánh tới Nói nó tượng đất cũng có ba phần tính tình thật coi lão tử sợ ngươi hứa tiểu đao cũng không phải loại lương thiện mặc dù đối phương thực lực không yếu hơn mình có thể nhiều nhất cũng là tứ phẩm đ ỉ n h phong một nháy mắt hai người g i a o đánh nhau đánh cối bụi người xung quanh sôi nổi n h ộ u bộ tứ phẩm đ ỉ n h phong võ giả đối chiến dư h u cũng có thể làm cho một ít một hai phẩm võ giả bị thương trung niên nam tử này là ai a thay thế vương linh mấy người cũng là đầu góc mù mịt nhưng mà rất hiển nhiên trung niên nam tử này là vì lâm mặc mà đến ta dựa vào đây không phải vương h i ể u sao vương h i ể u hắn là ai hắn nhưng là chúng ta giang thành võ giả tòa nhà đại chủ nhiệm chủ quản lấy võ giả khảo hạch chứng nhận quyền lực lớn đây không đúng a ta nhớ được vương chủ nhiệm không phải tứ phẩm sao n à y đều đột phá đến tứ phẩm đình phong ta đi nay hứa tiểu đao ngay cả vương h i ể u cũng dám n g ắ c tội nhìn tới giang thành muốn lăn lộn ngoài đời không nổi vương h i ể u tên dường như võ giả nơi này đều nghe qua rốt cuộc hắn chủ quản võ giả chứng nhận khảo hạch nhưng muốn nói thấy qua lại không bao nhiêu không phải tinh anh võ giả có thể không lọt nổi mắt xanh của hắn về phần tại sao thực lực của hắn lại đột nhiên t ổ n g tứ phẩm đạt đến tứ phẩm đ ỉ n h phong tự nhiên là vì lâm mặc vì phát hiện tên thiên tài này bên trên cho phần thưởng của hắn cho một bình ép cấp thuốc cường hóa tề trực tiếp nhường hắn đột phá đến nửa bước ngũ phẩm chân chính tứ phẩm đ ỉ n h phong bước vào ngũ phẩm chỉ có khoảng cách nửa bước do đó thân làm tứ phẩm đ ỉ n h phong hứa tiểu đao mới biết cảm nhận được vương hiệu thực lực mạnh hơn mình một ít cái gì hắn là vương hiệu k í c đấu bên trong hứa tiểu đao tự nhiên cũng nghe đến người bên ngoài nghị luận trong lòng kinh hãi chính mình làm sao lại như vậy chọc phải cái này vương hiệu là lâm lẽ nào cái này lâm mặc là vương hiểu người nào mẹ nó xúi quậy hứa tiểu đao trong lòng hối hận ám đạo không may v a n h thế là hắn một quyền đánh ra trong n g á y mắt nhanh l ù i lại chờ một chút hút chờ em gái ngươi vương hiểu làm sao nghe hắn nói vậy chính mình lần này năng lực tấn cấp toàn bộ nhờ lâm mặc cái này phúc tinh có thể trước đó tiếp vào nam tỉnh chỉ huy sứ điện thoại nói lâm mặc đột nhiên đi g i ã ngoại cái này có thể lo lắng hắn tuy nói lâm mặc khí huyết đến hơn hai trăm chiến l ư c phân cảng là hơn quá ngàn đặt đến tam phẩm chiến l ư c nhưng mà dã ngoại còn không phải thế sao cho đùa không có trải qua thực chiến chưa từng thấy huyết hắn rất dễ dàng xảy ra ngoài ý mớn thế là hắn ngựa không dừng vó chạy đến hy vọng lâm mặc đường ra bất ngờ nhưng mà thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó thế mà nghe được như thế cái thông tin sao có thể không giận trước một cước đào móc như thế một thiên tài thậm chí ở trong điện thoại nam tỉnh chỉ huy sứ đều đại đại tán dương một phen hiện tại ngược lại tốt chỉ trước mắt tên thiên tài này bị lang vương giết hắn cũng không cho rằng lâm mặc năng lực tại lang vương cùng cỡ nhỏ thú chiều truy sát hạ mạng sống theo vương linh lời nói đều qua nhanh ba mấy giờ thật phải sống ó t sớm h i n ra lúc này hắn liền nghĩ đánh chết nhìn trước người gây ra hòa này hứa tiểu đao không đợi hứa tiểu đao nói chuyện vương h i ể u công kích lại đến vương h i ể u ngã kính trọng ngươi là võ giả tòa nhà chủ nhiệm mới muốn theo ngươi h à o h à o nói không muốn cho thể diện mà không cần hứa tiểu đao vậy nổi giận chính mình dù sao cũng là tứ phẩm đình phong võ giả cùng địa phương khác khó mà nói nhưng mà tại g i a n g thành thực lực của hắn cũng là số một số hai hiện tại lại bị vương h i ể u không nhìn thẳng lao tử cần ngươi cho mặt cho láo tử chết vương hiệu giận mắng một tiếng công kích càng thêm mạnh mẽ n g o à ó ngươi b ư ớ ta hứa tiểu đao quyết tâm liều mạng tất nhiên cựu v á n kết rõ ràng không thể thiện vậy liền làm một ngày mắt khí thế của hắn bắt đầu tăng vọt thiêu đốt khí huyết hừ m u ố n chết chỉ một chút vương hiệu liền nhìn ra hứa tiểu đao tình hình tiểu tử này là chuẩn bị liều mạng vê anh tụ lực phía dưới hứa tiểu đao đấm ra một quyền thiêu đốt khí huyết phía dưới chiến lược tự nhiên kéo lên mấy phần dường như đạt đến ngũ phẩm cánh cửa chiến lược đống chốc đem vương hiệu bước lui mấy bước siêu ngay tại vương hiệu cho rằng hứa tiểu đao muốn thừa cơ vồ rét tới lúc tiểu tử này lại quay người chạy đầu đều không mang về một chút gọn gàng mà linh hoạt、Thao. trốn chỗ chỗ nào. Vương chỗ hiểu sướng sở, lâm ậ p t ứ u đuổi ố n t mặc n lâm mặc đệ đệ một n g á y mắt trước mặt vương linh mặc hành vương hiệu đám người tất cả đều kinh hô lên trên mặt mọi người lộ ra kinh hỉ cùng kinh ngạc để các ngươi lo lắng lâm mặc đối với bọn hắn cười cười khi thấy vương h i ể u lúc lại là rõ ràng s ứ n g sở vương chủ nhiệm sao ngươi lại tới đây ha ha tiểu tử ngươi không sao là được vừa nãy làm ta sợ muốn chết ta tới nơi này còn không phải là vì ngươi nam tỉnh chỉ huy sứ có thể ra lệnh để cho ta đem ngươi an toàn mang về đi vương h i ể u lòng vẫn còn sợ hay nói hoàn hảo lâm mặc không sao nếu thật bị lang vương giết trở về chính mình cũng không quả ngon để ăn nam tỉnh chỉ huy sứ nghe đến đó lâm mặc lần nữa s ứ n g sở hơi nghi hoặc một chút tư liệu của ngươi vừa lên truyền liền được phía trên coi trọng đồng thời để cho ta tự mình đem ngươi đưa đến võ minh trại huấn luyện đi vương h i ể u nhìn chung quanh dưới áp sát tới nhỏ giọng thì thầm như vậy a được chẳng qua trước lúc này ta chưa xử lý xuống v i ệ c tư nói xong lâm mặc nhìn về phía đảo ở một bên hứa tiểu đao ánh mắt lạnh l é o chương 2 a i cái này tam phẩm chương 2 a i cái này tam phẩm lâm mặc hướng về hứa tiểu đao đi đến hứa tiểu đao dãy ruổi lây đứng lên trận địa sẵn sàng đón quân địch lúc này còn muốn chạy trốn đã vô vọng thiêu đốt khí huyết sau đó lại bị trọng thương lúc này chiến lược sớm đã ngã xuống chẳng qua đến lúc này hắn vẫn như c ũ không thể tin được trước mắt lâm mặc như thế nào sẽ mạnh như vậy người rốt cục là ai làm sao có khả năng mạnh như vậy cái kia còn được bái ngươi ban tặng đi đến hứa tiểu đao trước người ba mét vị trí lâm mặc mới nhỏ giọng nói khoe miệng càng là hơn hoạch xuất ra một đường vòng cung người lẽ nào đột nhiên hứa tiểu đao con mắt chừng lớn lẽ nào tiểu t ử này nuốt chừng lôi xính châu không đúng à lôi xính châu mặc dù năng lực tăng phúc chiến l ư c nhưng mà vừa nuốt về sau tăng phúc tỷ lệ sẽ không như thế thái quá cao nữa là tăng phúc năm mươi chiến lược chính mình thế nhưng tứ phẩm đỉnh phong chiến lược vừa n ã y thiêu đốt khí huyết phía dưới càng là hơn sánh ngang ngũ phẩm v õ giả cho dù lâm mặc n u ố t trưởng lôi xính c h â u cũng không có khả năng chiến lược như thế biến thái nhưng mà lâm mặc cũng sẽ không n h ư ờ n g hắn nói quá nhiều lôi xính c h â u chuyện trước đó hứa tiểu đao mong muốn giữ bí mật mới biết đem cung cấp thông tin người kia diệt khẩu đồng d ạ n g lâm mặc cũng không muốn hứa tiểu đao lộ ra lôi xính c h â u chuyện thứ này thế nhưng hắn chuẩn bị ở sau không thể bại lộ quá nhiều do đó mặc kệ là báo thù cũng tốt đóng kín cũng tốt hứa tiểu đao phải chết hứa tiểu đao chỉ cảm thấy trước mắt vắng một cái lâm mặc đã bóp lấy cổ của hắn người ôi ôi một máy mắt hứa tiểu đao sắc mặt tím lại một câu đều nói không nên lời tại ngươi ra tay hại chúng ta lúc nên chuẩn bị kỹ càng ứng đối hậu quả gian g i ắ c lâm mặc ngón tay hơi dùng sức thanh thúy xương cốt đứt gãy tiếng vang lên hứa tiểu đao c ổ nghiêng một cái hai mắt đồng tử nhanh chóng p h o n g đại trong nháy mắt mất đi khí tức hứa tiểu đao t u t một bên mọi người cũng là cả kinh tiểu từ này s á phạt đủ quả quý ta vương hiệu nhìn ở trong mắt thầm nghĩ đến chưng mặc đám người thì là có chút hoảng hốt một tứ ph Cứ thế mà chết đi hay là lâm mặc giết chết đây là trước đó bọn hắn biết nhau tiểu bạch sao bất quá đối với hứa tiểu đao hận ý nhường trong lòng bọn họ vậy cảm thấy một hồi thư sướng nếu không phải lâm mặc bọn hắn những người này có thể lúc trước liền bị hứa tiểu đao hạ i chết đem thi thể của hứa tiểu đao ném ở một bên lâm mặc đi về phía trường mặc đám người h ả o tiểu tử ngươi là như thế nào đào thoát lang vương truy sát t r ư â n g mặc cho lâm mặc một cái hùm n g nghi ngờ hỏi đừng nói nữa chạy chân đều mềm lũn hoàn hảo đụng phải cái vũ bùn núp ở bên trong mới thoát một kiếp chỉ chỉ trên người mình bùn vết bẩn lâm mặc giang tay ra c ư ờ i khổ nói vũng bùn đúng nga trốn ở bên trong là có thể che giấu khí tức ngay vậy mọi người giật mình nguyên lai là như vậy người kia ném qua tới cái quan cầu kia là cái gì làm sao lại như vậy dẫn tới lang vương truy sát lúc này vương linh hiếu k ỳ hỏi ta cũng không biết ta nửa đường đều mất đi nếu là không vứt bỏ ta sợ là không gặp được các ngươi cũng đúng ha ha không sao là được năng lực với các ngươi cùng nhau tổ đội thật cao hứng bất quá ta có việc phải trước thời hạn đi nha lâm mặc cười ha hả nói lần nữa muốn đi sao nghe nói như thế vương linh có chút không muốn lâm mặc gật đầu một cái trên mặt tay n ấ y hắn đi lần này mấy người bọn hắn lại lại muốn tổ một người lại lần nữa rèn luyện lâm mặc những này là trước đó chúng ta nhiệm vụ đ o ạ t được đều cho ngươi nếu không phải ngươi chúng ta lần này chỉ sợ tất cả đều sẽ cắm t r ư n g mặt lúc này đi tới đem tràn đầy một ba lô mạ n đà la hoa cùng lần này thu thập một ít vật liệu tất cả đều đưa tới lâm mặc kinh ngạc nhìn một chút hắn lại nhìn một chút bốn người khác phát hiện tất cả mọi người là cười lấy nhìn mình đừng nói là tần bất phàm tấm này không biết cười mặt ngay cả mặc hành lúc này đối với mình đều tận lực duy trì mình cười mặc dù này cười đến nhìn lên tới hết sức khó xử tâm ý của các ngươi ta nhận ta liền lấy chính ta kia phần lâm mặc cười cười không đợi t r ư ơ n g mặc đám người nói chuyện vẫn cầm đi chính mình kia phần chứa vào ba lô của mình cái này lâm mặc ngươi d ạ n g này chúng ta trong lòng cũng không dễ chịu mọi người lần nữa tiến lên đều đừng nói chúng ta là tín nhiệm lẫn nhau đồng đội những này là ta phải làm ta tin tưởng nếu những người khác gặp nạn các ngươi vậy sẽ không thấy chết không cứu nói xong lâm mặc phất phất tay đi theo vương hiệu rời đi trước khi đi vương h i ể u cũng đối với mấy người bọn hắn thật sâu nhìn thoáng qua dối chương tư nhân danh thiếp cho bọn hắn về sau có khó khăn gì có thể đánh ta cái này điện thoại riêng chỉ cần là phạm vi năng lực t r o n g ta đều sẽ tận lực cho các ngươi thuận tiện những người này đạt được lâm mặc tán thành nhìn tới nhân phẩm cũng không tệ vương h i ể u cũng không để ý thuận tay giúp đỡ những người này một cái cầm vương h i ể u tư nhân danh thiếp nhìn lâm mặc bọn hắn bóng lưng rời đi t r ư ơ n g mặc mấy người đứng tại chỗ trầm mặc rất lâu vương chủ nhiệm lại cho chúng ta điện thoại riêng hồi lâu vương linh phá vỡ trầm mặc những người khác trên mặt vậy lộ ra kinh hỉ vương hiệu là ai quyền lực lớn bao nhiêu? bọn họ cũng đều biết một ít năng lực trèo lên quan hệ như vậy đối với bọn hắn những tán tu này mà nói tuyệt đối là chẳng lớn kỳ ngộ đương nhiên bọn hắn rất rõ ràng đây hết hạy đều là vì lâm mặc chúng ta là may mắn đ ụ c g phải lâm mặc ừm trước mặt một câu làm cho tất cả mọi người đều tán đồng về phần một bên thi thể của hứa tiểu đao cứ như vậy l ặ n g lặng mà nằm ngửa không ai hỏi đến cũng không có người nhìn nhiều võ giả thế giới chính là lạnh lùng như vậy tàn khốc ngươi muốn động người khác ý đồ xấu muốn chuẩn bị kỹ càng ứng phó người khác phản công thanh nội còn có quy tắc pháp luật hạn chế có đó không r ã n g ngoại chính là như thế sinh mệnh như cỏ rác mãi đến khi quân bộ giang thành tuần tra người tới nơi đây mới tại hỏi một phen sau nhanh chóng xử lý thi thể võ giả tòa nhà kiểm tra trong phòng vương h i ể u há hốc miệng n gây ra như phóng nhìn lâm mặc một bên to lớn trên màn hình nam tỉnh chỉ huy sứ lục ly cùng nhị trung hiệu trưởng dương tử thanh cũng là hai mắt t r n lên kinh khủng mà bỗng nhiên đứng lên vương h i ể u mang theo lâm mặc sau khi trở về vì muốn chuẩn bị ngày mai đều dẫn hắn đi võ minh trại huấn luyện cho nên còn muốn chuẩn bị một chút tư liệu đồng thời lần nữa làm một hồi trực tiếp kiểm tra nhất định phải nam tỉnh chỉ huy sứ cùng lâm mặc chỗ hiệu t r ư ở n g trường học đều online cộng đồng xác nhận rốt cuộc lần này lâm mặc đi trại huấn luyện sau đó cũng không cần phải tham gia thi tốt nghiệp trung học tương đương với trực tiếp tham gia nội trác hợp cách sẽ trực tiếp bước vào võ đại không cần lặp lại tham gia thi đại học do đó cần lâm mặc trường học hiệu t r ư ở n g cũng ở tại chỗ xác nhận giao tiếp đương nhiên có thể vào võ minh trại huấn luyện trường học tự nhiên cũng sẽ đạt được nam tỉnh trực tiếp n g ợ i khen cái này có thể so tại thi đại học ở bên trong lấy được hạng nhất vinh quang lớn hơn nguyên bản dương tử thanh chiếm được tin tức này tự nhiên hưng phấn không thôi vui vẻ cùng chính mình lão lãnh đạo cùng nhau online đứng ngoài quan sát lâm mặc kiểm tra nhưng ai biết khảo nghiệm này kết quả trong nháy mắt kinh điệu cảm của bọn hắn này cái này t a m phẩm chương hai mươi b ố võ giả lục luyện chương hai mươi b ố võ giả lục luyện nhìn vừa nãy vương hiệu tự mình lấy máu để thử máu kiểm tra ra trị số dương tử thanh cùng lục ly trong lúc nhất thời không dám tin năm trăm chín mươi b ố tạp sáng loáng số lượng cứ như vậy biểu hiện ra tại máy kiểm tra trên màn hình buổi sáng bọn hắn mới nhìn đến lâm mặc bí ẩn văn kiện phía trên có vẻ khí huyết thế nhưng hai trăm hai mươi chín hai tám tạp vậy theo võ người đại s ả n h mua sắm hệ thống trong hiệu rõ lâm mặc sau đó lại mua một bình ư u phẩm khí huyết d ự thể cái đồ chơi này tối đa cũng đều thêm cái một tạp khí huyết tức là dưới tình huống bình thường hiện tại lâm mặc khí huyết hẳn là hai trăm hai mươi chín ba m ư ơ tám tạp nhưng bây giờ mới đã qua hơn nửa thiên ngươi nói cho ta biết lâm mặc khí huyết đã đạt đến năm trăm chín mươi b ố tạp trực tiếp tiến vào tam phẩm quá bất hợp lý đi giáp tình giả đột nhiên lục ly cùng dương tử thanh đồng thời ở trên màn ảnh liếc nhau một cái lên tiếng kinh hô võ giả trong chỉ có một loại tình huống d ư ớ i mới biết đột nhiên khí huyết cùng chiến lược tăng vọt đó chính là giáp tình giả đây chính là vạn người không được một tồn tại một máy mắt hai người kinh hỉ một phần tuyệt đối không ngờ rằng lâm mặc lại là giáp tình giả vương h i ể u đang nghe hai người kêu lên về sau cũng là khiếp sợ không thôi chính mình đây là phát hiện cái dạng gì quái vật ta chẳng thể trách Dương tử thanh lúc này cảm xúc xấu nhất cao t r u n g ba năm lâm mặc là ai hắn cũng không biết này đột nhiên muốn lân cận thi tốt nghiệp trung học xuất hiện như thế một cái biến thái thi tài nếu như là giáp tình giả vậy liền không kỳ quái ha ha, ha. không ngờ rằng chúng ta nam tỉnh ra một cái giác tình giả bên kia lục ly cũng là phá lên cười rất là vui vẻ giác tình giả chỉ cần không chết i ể u như thế nào đều có thể đột phá đến t h ấ t phẩm trở lên dù là đột phá đến cựu phẩm trở lên biến thành thông sư đều cũng có lấy cực lớn tỷ lệ thông sư a đây chính là trên vạn vạn người siêu cường tồn tại lâm mặc m a u nói ngươi thức tỉnh rồi năng lực gì nghĩ đến đây lục ly không khỏi vội vàng hỏi、Này. lâm mặc trầm ặ c hắn cũng không có nghĩ đến muốn đi võ minh trại huấn luyện trước còn cần kiểm tra một lần động lòng người tới đây không có cách chỉ có thể kiểm tra chính mình cũng đang muốn lấy dùng cớ gì giải thích hiện tại ngược lại tốt gia đình người ta nao b ổ nói đến giác tỉnh giả vẫn đúng là đúng dịp chính mình thôn vệ lôi sinh châu thu được lôi hệ năng lực vừa vặn năng lực tròn một chút cái này láo ta thức tỉnh rồi lôi hệ năng lực sửng sốt hai giây lâm mặc chầm dãi nói cái gì lôi hệ ông trời ơi nhanh nhanh thi triển hạ ta xem một chút nghe được lôi hệ lục ly càng thêm không bình tĩnh đây chính là nguyên tố năng lực bên trong công phản xếp số một tồn tại tất cả t h u quốc thức tỉnh lôi hệ võ giả đều không đủ một tay số lượng có thể thấy được trình độ hiếm hoi màn hình một đầu khắc dương tử thanh lúc này cả người đều hưng phấn đến không biết nói cái gì cho phải chính mình đây là mộ tổ bước lên khói xanh n a vốn cho rằng xuất hiện thiên tài đã hết sức cao hứng hiện tại t ê n thiên tài này lại còn vẫn là cái giác t ì n h giả với lại con thức tỉnh rồi cực kỳ hy hữu lôi hệ thuộc tính đây là m u ố n nghịch thiên nha tương lai lâm mặc một sáng đang đỉnh võ giả cường giả tối đỉnh chi lưu tiếp nhận phỏng vấn lúc hỏi xuất từ cái nào trường học cũ vậy bọn hắn nhị trung giang thành muốn không nổi danh cũng khó khăn có lâm mặc dạng này yêu nghiệt tồn tại lần này nhất trung chỉ có thể đi theo đám bọn hắn nhị chúng phía sau ăn cái rắm nghĩ đều thoải mái a dương tử thanh kích động đến toàn thân đều run dày lên lâm mặc lại là gật đầu một cái hướng về chiến lược máy kiểm tra trên đi đến ngưng khí túi lưng ngân tử lẫn lộn dòng điện đột nhiên xuất hiện v ư n quanh tại thân thật là lôi hệ thật tốt quá còn chưa ra quyền trước màn hình lục ly cùng dương tử thanh đều cao hứng hô to lên vê anh một quyền chiến lược máy kiểm tra bên trên số lượng bắt đầu cấp tốc trên ngày lần này các bước liền trực tiếp nhảy qua một phân trị tăng lên không ngừng một một trăm một hai trăm hai mươi ba mươi ba trăm cuối cùng chiến lược phân đứng tại ba ba trăm phân lâm mặc âm thầm lau cái chán cái này điểm số hay là lâm mặc nỗ lực khống chế mới làm được nếu như muốn để hắn toàn lực mà làm vẹn vẹn quân thể quyền tăng thêm lôi hệ tăng phúc có thể nhường chiến lược của hắn trực tiếp đạt tới bốn bốn trăm năm mươi năm phân như vậy một sáng sử dụng huyền phẩm ba quyền chiến lược đều sẽ trực tiếp phá một mươi một phân có thể như thế thật sự sẽ để cho bọn hắn cảm thấy kinh thế hai tục làm không tốt bị kéo đi giải phẫu đều không nhất định ba ba trăm cái số này vừa vặn tứ phẩm bắt đầu chiến lược t ă n phúc bình thường đều là khí huyết ba lần mà tứ phẩm võ giả khí huyết yêu cầu là một bây giờ chính mình đánh ra ba ba trăm mặc dù hay là biến thái điểm nhưng mà tăng thêm giác tình giả lôi hệ võ giả vòng sáng sau đó đều tương đối dễ dàng để người tiếp nhận rồi quả nhiên một giây sau lục ly dương tử thanh cùng vương hiệu tất cả đều kinh hô lên ta đi ba nghìn ba trăm phân vương hiệu dẫn đầu kêu lên ba nghìn ba trăm phân thật tốt quá lục ly cũng là phá lên cười ha ha ha lớp mặc t ố t không hổ là chúng ta nhị trung giang thành thiên tài ha ha ha ha dương tử thanh càng là hơn vui hoa tay múa chân đạo hoàn toàn không để ý hình tượng của mình chỉ có lục ly cùng vương hiệu đồng thời đối với dương tử thanh lừa một cái người ta là giác tình giả nói trắng ra cùng ngươi nhị trung giang thành bồi dưỡng hào quan hệ đều không có nhiều nhất chính là ngươi lão t i ể u tử này nhặt được một tiện nghi lâm mặc nhìn chính mình người hiệu trưởng này một gương mặt mo đều cười đến nhăn thành một đoá c u ố c tốn cũng là có chút điểm xấu hổ vương h i ể u ngay lập tức đem hiệp nghị sửa lại nhường lâm mặc đại biểu chúng ta nam tỉnh bước vào võ minh tinh anh doanh Đúng. Lục đi, đã đồng nam tỉnh chỉ huy sứ, đồng dạng cũng là võ minh cao tầng.、Có、quyền Lục Ly, là là chỉ cao Có huy sứ, võ ha ha lâm mặc chúc mừng người a võ minh trại huấn luyện chỉ là nhằm vào một loại ưu tú thiên tài thành lập có thể võ minh tinh anh doanh có thể vào đều là giáp tỉnh giả đó là thiên tài trong thiên tài tuyệt đối thiên tiêu phàm l à t ạ i tinh anh doanh tốt nghiệp ra tới mỗi một cái võ giả đều là năng lực rong rổi một phương cường giả tương lai đột phá cửu phẩm bước vào tông sư c h i cảnh đều cũng có rất lớn tỷ lệ ở bên trong có càng thêm tài nguyên phong phú cung cấp đều quan c ơ nước bên trong dùng ăn dị thú thịt đều là ngũ phẩm trở lên những thứ này trong thị tần chứa đại lượng khí huyết chi lực đối với đề thang khí huyết có càng lớn tác dụng ngoài ra giáo viên lực lượng lại càng không cần phải nói ở đâu chỗ áp dụng đạo sư kém nhất đều là thất phẩm thậm chí còn có tông sư cường g i ả c h ấ n thủ có bọn hắn dạy bảo đối với sau này người võ giả lục luyện độ hoàn thành càng là hơn sẽ làm ít công to với lại thành tích y ê u dị người còn có thể đạt được địa phẩm võ kỹ ồ nghe đến mấy cái này lâm mặc hai mắt sáng lên bây giờ hắn thiếu thốn nhất chính là võ kỹ còn có chính là hiện nay mấu chốt nhất võ giả lục luyện đây chính là chính hợp ý hắn cái gọi là võ giả lục luyện chính là tứ phẩm luyện gia ngũ phẩm luyện cốt lục phẩm luyện cân thất phẩm luyện ủ y bát phẩm luyện huyết cựu phẩm luyện thần chương 25, m ở rộng tầm mắt chương 25, m ở rộng tầm mắt chỉ có hoàn thành võ giả lục luyện mới có bước vào t ô n g sư cơ sở võ giả nhất đến tam phẩm rèn luyện nhục thể căn cơ bay vụt khí huyết đến t ứ phẩm bắt đầu liền có thể tiến hành võ giả lục luyện tới làm đến luật xác mỗi hoàn thành nhất luyện thực lực đều sẽ có một lần không nhỏ nhảy vào đây là toàn diện tăng lên đương nhiên có chút võ giả chỉ là một vị đề cao tự thân khí huyết cùng chiến lực căn bản không có đi hoàn thành võ giả lục luyện dạng này người còn thuộc về đại bộ phận võ giả lục luyện h ắ n gian khổ trình độ thuộc về không phải người rất nhiều người đều không chịu nổi lục luyện mang tới thống khổ với lại một sáng thất bại khí huyết cùng chiến lực sẽ nghiêm trọng ngã xuống như vậy liền cần lại lần nữa lại tu khí huyết cùng chiến lực càng đến hậu kỳ càng khó để thăng trung tu lại tu không phải tất cả mọi người có thể làm đến bởi vậy rất nhiều ngày phú chưa đủ hoặc là cơ duyên chưa đủ v õ giả đều sẽ trực tiếp bỏ cuộc chỉ khi nào hoàn thành lục luyện dù chỉ là nhất luyện đều muốn so không có lục luyện v õ giả thực lực cao hơn một bậc thậm chí có thể nói là cùng cảnh vô địch vậy bởi vậy hay là có rất nhiều võ giả tình nguyện bốc lên thực lực rút lui nguy cơ đi l i ề u mạng đ ế m thử ở trong quá trình này nếu như ngươi có tài nguyên phong phú cùng những kia có lục luyện kinh nghiệm tiền bối dạy bảo tự nhiên hoàn thành lục luyện s á t suất càng lớn hơn mà võ giả tinh anh doanh đều có cơ hội như vậy cái này khiến lâm mặc đ ố n g c h ố c hứng thú nếu như chỉ là để thăng khí huyết cùng chiến lược lâm mặc vẫn đúng là không nhiều hứng thú lắm còn nữa vương h i ể u vừa nãy cũng đã nói tại cái này tinh anh d a n h bên trong còn có cơ hội lấy được địa phẩm vó kỹ đây chính là bà bối nếu chính mình thu được lại tại hệ thống gia chỉ dưới chẳng phải là có thể tiến hóa ra thấp nhất thiên phẩm vó kỹ thiên phẩm tất cả thổ quốc tựa hồ cũng chỉ có l ư ỡ n g bản bị hai vị kia trong truyền thuyết thổ quốc trí cao võ giả vừa có chính mình nếu cũng có một quyển kia bao nhiêu phong cách lâm mặc lần này đi võ minh tinh anh doanh ngươi nhưng phải cho chúng ta nam tỉnh thêm thêm thể diện nha lục ly nhìn qua tâm trạng đặc biệt tốt cười ha hả đối với lâm mặc nói chỉ huy sứ đại nhân ta nhất định làm hết sức tốt tốt tốt chỉ cần ngươi có thể đi vào tinh anh doanh khảo hạch trước một nghìn tên ta nhất định sẽ hướng lên thân t ỉ n h quá mức cho ngươi trọng t ư ở n g lục ly nói liên tục ba cái tốt vẻ mặt thỏa mãn chẳng qua lời này nghe được lâm mặc trong t a i trong lòng ngược lại là lộn bột một chút trước một nghìn tên ta bây giờ bên ngoài hiện ra chiến lược ngay cả một nghìn tên còn không thể nào vào được lâm mặc không khỏi hơi kinh ngạc này tinh anh doanh bên trong người lợi hại như thế lâm mặc nhìn về phía màn hình đối với lục ly hỏi đó là đương nhiên thiên tài yêu nghiệt cũng không í t người suy nghĩ một chút quang chúng ta thổ quốc có bao nhiêu nhân khẩu cơ số là bao nhiêu đó là qua năm m ớ i ư ớ c hơn năm tỷ bên trong ra đây một nghìn một thiên tài tính nhiều không cho dù xuất hiện một vạn chiếm bói mới bao nhiêu mà trong đó võ giả thế ra ngàn vạn một đại gia tộc tại nguyên phong phú một năm bồi dưỡng được đến mấy cái đến mười cái b ạ n tiêm thiên tài cũng không tính nhiều à. đại gia tộc như thế thổ quốc có bao nhiêu căn bản đến không hết đừng nói tất cả thổ quốc đều chúng ta nam tỉnh mỗi lần muốn đi vào tinh anh danh đều có một nghìn cái danh lệch t nghe đến đó lâm mặc không khỏi hít sâu m ộ t hơi một cái nam tỉnh đều có một nghìn cái tất cả thổ quốc thế nhưng có hai mươi ba cái tỉnh kia không được hai ba nghìn người nói không chừng còn có một số quá mức danh lệch như thế tính toán người thật không ít ba vạn không đến trong đám người phải xếp hạng đến trước một nghìn xác thực rất có tính kiêu chiến đương nhiên ngươi vậy không cần quá lo lắng ngươi hiện nay dữ liệu ở bên trong chỉ cần đủ nỗ lực bước vào trước một nghìn hay là có tỷ lệ rất lớn nhìn thấy lâm mặc trầm mặc lục ly nói lần nữa bước vào tinh anh doanh tiêu chuẩn gì lâm mặc suy nghĩ một lúc hỏi lần nữa tiêu chuẩn mười tám tuổi giáp tinh giả đồng thời đạt tới tam phẩm võ giả nghe được lục ly lời nói lâm mặc nhữ mày cái này khiến hắn lần nữa mở rộng tầm mắt nguyên lai tưởng rằng giáp tinh giả rất ít nhưng n à y sao xem xét cũng không y ta quan vũ minh tinh anh d a n h đều duy nhất một lần xuất hiện hơn hai vạn giáp tinh giả không phải nói giáp tinh giả là vạn người không được một sao này cũng quá là nhiều a ha. ha ha lâm mặc ngươi có phải hay không đang nghĩ vì sao giáp tỉnh giả nhiều như vậy dường như nhìn ra lâm mặc hoài nghi lục ly vừa cười vừa nói lâm mặc nhìn hắn gật đầu một cái nơi này giáp tỉnh giả cũng không toàn bộ là tự nhiên thất tỉnh đại bộ phận đều là hậu kỳ thất tỉnh nghiêm khắc nói là thông qua thủ đoạn đặc thù biến thành giáp tỉnh giả thì như tại giã ngoại đi săn đạt được bạn sinh châu lại tỷ như nuốt một ít hy hữu thiên tài để bảo những thứ này đều có thể khiến cho biến thành hậu thiên giáp tỉnh giả chân chính tự nhiên thất tỉnh cực ít cực ít chẳng qua dưới tình huống bình thường tự nhiên thức tỉnh năng lực phải mạnh hơn hậu h、so、t sở dĩ lục ly bọn hắn sẽ hiểu lầm là bởi vì chỉ có tự nhiên g i á c tình giả mới biết khí huyết cùng chiến lược đột nhiên trên phạm vi lớn tăng thêm mà hậu thiên g i á c tình giả sẽ chỉ đạt được năng lực đặc thù khí huyết cùng chiến l ư c cũng không đột nhiên trên phạm vi lớn tăng thêm đối với cái này lâm mặc sẽ không đi nói thêm cái gì bọn hắn vui lòng hiểu lầm đều hiểu lầm cũng tiết kiệm chính mình làm nhiều giải thích chiến lược của mình và khí huyết vì sao đột nhiên tăng vọt nhưng mà đối với hậu thiên giác tỉnh giả năng lực sẽ yếu tại tiên thiên giác tỉnh giả điều này lâm mặc lại từ chối cho ý kiến có hệ thống hắn tin tưởng tranh lệch như vậy đối với hắn mà nói cũng không tồn tại chẳng qua nghĩ đến đồng l ử a trong lại có nhiều như vậy yêu nghiệt lâm mặc vẫn còn có chút khiếp sợ lâm mặc đây là ngươi vào doanh chứng minh cùng hợp đồng ngươi nhìn một chút lúc này vương hiệu đã đem lại lần nữa đặt t r ư ớ hợp đồng cùng vào doanh chứng minh cầm tới lâm mặc nhận lấy nhìn lướt qua không khỏi chừng tóm ắ t tất cả huấn luyện trong vòng ba năm tiến vào tác phẩm có lẽ có thể thông qua chỉ định k h ả o hạch cho dù tốt nghiệp tốt nghiệp có thể thu được tinh anh doanh tốt nghiệp văn trường lại đồng thời đạt được quân võ đại học bằng tốt nghiệp sau khi tốt nghiệp lựa chọn vào quân bộ có thể trực tiếp đạt được thiếu tá quân hàm nếu như lựa chọn trở về căn cứ khu có thể trực tiếp đảm nhiệm thành chủ đương nhiên cũng được tự do lựa chọn tương lai đường nhưng mà bất kể như thế nào lựa chọn võ minh thủ quốc đều sẽ hàng năm quá mức cho mỗi tháng m ư ơ i triệu phụ cấp yêu cầu duy nhất thủ quốc gặp nạn thời khắc có triệu tất về Chờ tại nói tham gia cái này võ đại đều không cần nghiệm không sai võ đại có thể dạy bên trong đều có thể học được võ đại không dạy được bên trong cũng có thể học được vương hiểu cười nhẹ nhìn về phía lâm mặc ồ này cũng không tệ chẳng qua cái đó chỉ định khảo hạch là cái gì cái này chờ ngươi vào tinh anh doanh tự nhiên là hiểu rõ vương hiểu cười ha ha một tiếng cũng không có trực tiếp báo cho biết Ngậy, vậy được đi lâm mặc lần nữa nhìn thoáng qua hợp đồng cảm thấy không có vấn đề gì liền trực tiếp ký tên đồng ý Tốt. vậy lâm i ngươi mọi thứ thuận lợi, tại tinh mai ề n cung thuận anh doanh lấy được thành tích tốt, chúng ta ngày nhìn chúc được tích gặp. thứ tốt, ta thấy lấy Lục Ly l mặc đã song xuôi thủ tụ, cười h à o dập m á kết nối. Lâm m cười ha ha mà lên n A, g là cùng h ta n hương trung thành chờ hiệu trò chuyện vài câu liền cáo tử về nhà ngày này đã trải qua quá nhiều hắn cũng mệt mỏi sau khi về nhà rửa mặt nằm ở trên giường lần nữa phục bản một chút hôm nay tất cả ngày mai lại là một khởi đầu mới chương hai mươi sáu thật là thái quá chương hai mươi sáu thật là thái quá sáng sớm trời còn chưa sáng lâm mặc liền bị ngoài cửa lung tung tiếng huyên n á o đánh thức ai vậy n à y sáng sớm có để hay không cho người đi ngủ a lâm mặc hùng hùng hổ hổ từ trên giường b ỏ lên mặc quần cuộc s à i dở to mở ra cửa lớn mong muốn tìm tòi hư thực ngoài cửa lúc này người người n ồ i náo một đoàn thân xuyên đồng phục thiếu nam thiếu nữ sắp xếp chỉnh tệ mà đứng ở bên ngoài sắc mặt khác nhau có chờ mong có c h á n ghét có mơ mơ màng màng chưa t ỉ n h ngủ một mực đang ngủ gà ngủ gật b ụ n phía quê nhà ngồi đầy đối với những người này chỉ chỉ t r ò t r ò đây là tình huống thế nào không biết ta những người này đều là làm gì cái này hẳn là nhị trung giang thành đồng phục a không sai là nhị trung tiểu m ặ c đứa bé kia liền mặc như này đồng phục hoặc trước mặt những kia đều là lao sư a lao sư này cùng học sinh đến nhiều người như vậy là muốn làm gì liều khu du lịch một ngày chúng ta l i khu đều là hộ nghèo ở chỗ này du cải rắm lại nói ngươi thấy ai ngắm cảnh du lịch mang theo chiên c h ố n g đội các ngươi nhìn xem phía trước nhất lao đầu kia cười đến bị ổi như vậy là ai a nhìn xem cái này tư thế lao đầu kia không phải là nhị trung hiệu trưởng a trong lúc nhất thời ở tại khu vực này trong cư dân đối với những người này soi mói lên kit a một thanh em không lớn tiếng mở cửa vang lên người bên ngoài lập tức kiến tĩnh sôi nổi nhìn lại chỉ thấy lâm mặc mặc cái quần cộc xài dỡ to vẻ mặt khó chịu mở ra cửa lớn cợt m ơ nở làm lâm mặc nhìn thấy ngoài cửa tình hình lại nhìn rõ sở những người này lập tức một câu chửi bậy bạo khở ha, ha ha lâm đương đầu lão giả nhìn thấy lâm mặc lập tức cười lớn muốn đánh trả hỏi ẩm nhưng mà nên đón chính là lâm mặc quả quyết đóng cửa mẹ nó tình huống thế nào đóng cửa lại lâm mặc đầu góc mù mịt vội vàng mặc quần áo vào sau đó lại lần mở ra cửa lớn hiệu trưởng người đây là khu khu ha ha lâm mặc đ ồ n g học sớm a vừa nãy giới ở hiệu trưởng dương tử thanh ho hai lần lần nữa dương lên khuôn mặt tươi cười đánh một câu trả hỏi về sau vung tay lên lập tức trên trống rung trời một cái thật lớn hành phi trong nháy mắt bị kéo cung tiến nhị hiệu chi quang lâm mặc đ ư n g học viện phó、Võ、minh tinh anh doanh nhìn thấy đầu này hoành phi lâm mặc không còn gì để nói nhưng mà này còn chưa xong đúng lúc này lại là một cái hoành phi kéo cầu chúc lâm mặc đồng học một đường thuật phong khải hoàn trở về đây đều là đến xem lâm mặc nhị hiệu chi quang lẽ nào lâm mặc hắn võ minh tinh anh doanh là cái gì không rõ ràng ta chỉ biết là võ minh cùng võ minh đáp lên quan hệ nên đều rất mạnh a vậy khẳng định ta đều nhìn xem tiểu mặc đứa bé k i a đặc biệt chăm chỉ nhìn tới đây là ra mà ta ừ n võ minh tinh anh d a n h nghe tên này chính là cái chỗ lợi hại nếu không tình cảnh lớn như vậy đến vui vẻ đưa tiễn nhất định là không nghe được lâm mặc hô lao đầu kia là hiệu trưởng hiệu trưởng đều tự mình đến đưa lâm mặc khẳng định là ra mặt tại lâm mặc im lặng lúc b ố n phía quê nhà lại là từng cái trong bụng nở hoa vùng này phàm là biết nhau lâm mặc đều vô cùng thích hắn chăm chỉ đối xử mọi người khiêm tốn người lại lớn lên x o á i ai không thế với lại nơi này là lều khu hậu n g h è o căn cứ lâm mặc năng lực ra mặt chẳng khác gì là cho lều khu vậy tăng thể diện tự nhiên tất cả mọi người mừng thay cho hắn cùng có vĩ nhiên không thấy được bên ngoài còn có thật nhiều phóng viên sao dáng dác răng dắt chụp ảnh đều không ngừng lâm mặc a đây là trường học của chúng ta cho ngươi lần này biểu hiện xuất sắc b a n thưởng năm trăm vạn lúc này hiệu trưởng đi tới lấy qua một tấm đặc biệt lớn hào chi phiếu cười ha h a nói đồng thời càng là đối với lấy bên cạnh phóng viên không ngừng so với thủ thế bậy tạo hình a cảm ơn hiệu trưởng lâm mặc cơ giới thức mà đáp một tiếng vẻ mặt bất đắc dĩ trong lòng lại là m a n g lên hiệu trưởng không phải nói nhường chủ nhiệm lớp đến tiễn chi phiếu sao như thế nào hiện tại trận đều dọn lên muốn hay không cao điệu như vậy a những học sinh kia chính là nhị trung giang thành lần này bị chọn lựa bước vào vo đạo tập huấn ban đ ư n g học lúc này bọn hắn nhìn lâm mặc trong lòng ngàn b ạ n suy nghĩ bên trong đại đa số không biết lâm mặc rốt cuộc trước đó ba năm lâm mặc là không có tiếng t â m gì người đương nhiên cũng có biết nhau bạn học của hắn thì như vương thủ quyền lâm nhã nhi hai người này biểu tình thực tế phong phú vương thủ quyền tự nhiên là lòng tràn đầy khó chịu chẳng qua trải qua lần trước lâm mặc trúc giáo dục đã bị thu phục tăng thêm phụ mẫu khuyên bảo hắn lúc này sớm đã không có lòng trả thù nói thật trước đây hắn hay là không phục lắm có thể tối hôm qua bị hiệu trưởng trong đêm báo tin vo đạo tập vấn ban toàn thể học viên đều muốn tại sáng nay đến vui vẻ đưa tiễn lâm mặc đồng học sau đó lần nữa hiểu được lâm mặc c ư ờ n g đại một điểm tính tình cũng bị mất tên biến thái này mới một ngày không thấy lại đã so ba mẹ mình đều mạnh hơn thậm chí còn trở thành giáp tình giả lao thiên mắt bị mù a mà lâm nhã nhi trong lòng trăm mối cảm xúc n g ư ợ ngang trong trường học nàng t i ê n tư chất tuyệt tự cho mình siêu phạm chưa từng có nhìn tới những người khác tuy nói đối với lâm mặc có chút không giống nhau kia cũng là bởi vì lâm mặc thân mình nhìn đều man x o a y khí tăng t h ê m bình thường hắn thoại cũng không nhiều dường như tất cả thời gian đều đặt ở khổ tu trí thượng này mới khiến nàng có chỗ đổi mới đối đại hắn cùng đối đại người khác không giống nhau nhưng cho tới bây giờ cũng không có cảm thấy lâm mặc năng lực siêu việt chính mình nhất là hồi trước kiểm tra sau đó nhìn thấy lâm mặc kia vô vọng thi vào võ đại khí huyết đã sớm đem hắn phân chia đến về sau không thể nào lại tiếp xúc tột loại rốt cuộc vừa vào v õ cửa sâu như biển hai người về sau hoàn toàn không phải một cái thế giới lâm mặc nhất định về sau t h ú c ngựa cũng không đuổi kịp chính mình nhưng ai biết phong hồi lộ c h u y ệ n lúc này mới mấy ngày lâm mặc lại nhảy lên đã trở thành nhị trung chi quang tức thì bị tuyển vào nam tỉnh tham dự võ minh tinh anh doanh đại biểu một trong người khác có thể không biết võ minh tinh anh doanh đại biểu cho cái gì có thể nhà của lâm nhã nhi đình bối cảnh không tầm thường tự nhiên hiểu rõ có thể đi vào chỗ nào mỗi một cái đều là giác tình giả sau khi tốt nghiệp càng là hơn tuyệt đối năng lực bước vào t h ấ t phẩm trở lên tồn tại thậm chí hiểu công việc người đều hiểu rõ võ minh tinh anh doanh còn có riêng l ẻ sưng bị đám võ giả sưng là tông sư dự bị doanh làm lâm nhã nhi biết được lâm mặc thu được cái này danh n l ạ c h về sau có thể nói kinh ngạc gì thường một buổi tối đều không có ngủ ngon nhìn cách đó không xa bị hiệu trường ôm bả vai không dừng lại chụp ảnh lâm mặc lâm nhã nhi ánh mắt cực kỳ phức tạp bọn hắn hắn h s á c thực không phải người của một thế giới bất quá đ ổ i thành nàng đuổi theo không kịp lâm mặc sau đó những k i a võ đạo tập huấn ban học viên tại hiệu trưởng gia hiệu dưới sôi nổi tiến lên chúc mừng giờ khắc này quản bọn họ biết hay là không biết lâm mặc từng cái mặt mũi tràn đầy cung kính hâm mộ như quen thuộc lên nói đùa dạng này thiên tài ai không muốn kết giao đây chính là nhất định năng lực bước vào đại võ giả phẩm giai tồn tại tương lai thậm chí có thể trở thành t ô n g sư cường giả cũng chỉ có lâm mặc lúc này trong lòng bất đắc dĩ hô to nay mẹ nó thực sự là thật là thái quá chương hai mươi bảy nông thôn làm sao vậy chương hai mươi bảy nông thôn làm sao vậy chín giờ sáng bị dày vào gần hai giờ lâm mặc bị hiệu trưởng cùng chúng võ đạo tập h ấ n ban các bạn học m ê n h n ô n g quần quận mà đưa đến võ giả tòa nhà cửa lần nữa đưa tới võ giả tòa nhà bên này đông đảo võ giả chú ý ta đi tình cảnh lớn như vậy ai vậy lâm mặc võ minh tinh anh doanh ai ra gây gom a chúng ta giang thành vậy ra có thể đi vào võ minh tinh anh doanh người ngựa khi thấy kia lưỡng đạo hành phi đông đảo võ giả mới hiểu được cái khoảng sôi nổi hỏi thăm về lầm mặc thông tin vương hiệu sớm đã đứng ngoài cửa tự mình nên đón nhưng nhìn đến dương tử thanh cái này trên trận cũng là m ư ờ i phần im lặng dương tử thanh người cái lao giả không biết khiêm tốn một chút sao lẽ nào ngươi không biết thế giới này còn có cái gọi dị giáo đồ tổ chức ngươi mẹ nó là sợ những thứ này dị giáo đồ chú ý không đến lầm mặt sao nhìn thấy quằm mặt lại vương h i ể u dương tử thanh cái mặt giả này s ư ơ n g sở mặc dù còn chưa nghĩ rõ ràng vương h i ể u vì sao như thế nhưng cũng là cười xấu hổ cười hắn lúc này sớm bị vui vẻ làm đầu g ó c trong váng ở đâu nghĩ đến dị giáo đồ cái giờ này nói chẳng ra giang thành cái này địa phương nhỏ dị giáo đồ đoan chừng đều trứng mắt đã nhiều năm như vậy giang thành còn chưa đi ra một cái cái gì ra dáng cờ ư n giả tại hắn ý nghĩ trong vương hiệu có thể chính là cảm thấy mình quá kiêu căng có chút không hài lòng mà thôi chẳng qua ai quan tâm cái kêu trang bức lúc muốn thật tốt làm m ẫ u bỏ lỡ cái thôn này cũng không thấy được có cái này cửa hàng buổi tối hôm qua hắn không biết có nhiều thoải mái kéo lấy mấy cái hiệu trưởng cùng nhau ăn cơm nói mình làm chủ kết quả thì sao tự nhiên là toàn bộ hành trình dừng lại bức giả bộ tất cả mọi người thấy vậy đều gây răng võ minh tinh anh doanh giáp tình giả tùy tiện một cái từ cũng có thể làm cho cái khác hiệu trưởng hâm mộ hai mắt nổi lên a nhất trung hiệu trưởng vậy kế tiếp đều vất vả vương chủ nhiệm tuy nói dương tử thanh võ giả phẩm giai còn cao hơn vương hiệu có thể vương hiệu vị trí ở đâu dương tử thanh hay là mười phần khắc khí lâm mặc càng là hơn đạo bình thường nhanh chóng đi tới vương hiệu bên cạnh trên đường đi hắn cũng cảm giác mình giống khỉ bị người thưởng thức cực kỳ khó chịu lâm mặc đồng học xin chào a lại gặp mặt đột nhiên chim sơn ca loại tiếng vang lên lên dẫn tới lâm mặc quay đầu nhìn lại chỉ thấy sau lưng vương h i ể u bên cạnh một người mặc màu vàng nhạt váy liền áo thiếu nữ chính cười nhẹ nhàng mà nhìn mình một đầu hơi c u ộ n tóc dài theo gió nhẹ nhàng đong đưa ngươi là nghe nói như thế thiếu nữ s ắ c mặt cứng đở ngươi nhanh như vậy đều không nhớ do ta a à... lâm mặc s ứ n g sở thầm nghĩ ngươi cô gái này nói chuyện thật là kỳ quái ta nên còn nhớ ngươi sao ta là hôm qua cấp cho ngươi lý võ giả chứng nhận bảng biểu xin thiếu nữ có chút mắc hứng hôm qua mới cho lâm mặc làm chứng nhận võ giả b ả n g biểu lại quay đầu đều không nhớ rõ chính mình chính mình nhìn cũng xem là tôi ta truy người của mình không có một trăm cũng có tám chín mươi cái như thế nào đến lâm mặc nơi này như thế dễ quên nha là người nha nói đến đây lâm mặc mới nghĩ tới tựa như là có người như vậy thế nhưng chính mình hôm qua tới nha đầu này một mực c ú i đầu hắn cũng không có nhìn k ỹ như thế nào à đột nhiên hỏi như vậy hắn ở đâu nghĩ đến lên nàng gọi lục bánh lánh là lục chỉ huy sứ cháu gái lúc này vương hiệu vậy giới thiệu a lục chỉ huy sứ nghe vậy lâm mặc lần nữa nhìn về phía lục á n h ánh quan sát không có nghĩ đến cái này nha đầu lại là lục ly cháu gái ha ha lục tiểu thư cựu ngưỡng đại danh a ta liền nói như thế nào như thế nhìn q u a n mắt nguyên lai là lục chỉ huy sứ là ra ra ngươi nhìn quái như lạc là... ngạch khu khu cụ cái đó vương chủ nhiệm chúng ta có phải hay không được đi đường nói đến một nửa lâm mặc phát hiện hình như nói xóa lục á n h ánh sắc mặt vậy có chút không đúng vội vàng ho khan hai lần rời đi trọng tâm câu chuyện vương hiểu ở một bên nghe được rợ khóc rợ cười lục anh anh càng là hơn mặt đều kéo xuống cựu ngưỡng đại danh nhìn quen mắt vậy ngươi mới vừa rồi còn nhận không ra nhìn cùng ta ra ra như ra ra của ta một khuôn mặt ngựa ở đâu cùng ta như như em gái ngươi hôn đàn này đơn giản chính là ở chỗ này nói vậy nhưng mà ngay tại lục ánh ánh muốn phát tắt lúc lâm mặc trực tiếp lôi kéo vương hiệu chạy nhanh như làn khói lâm mặc ngươi chờ đó cho ta lục ánh ánh cũng không có nghĩ đến lâm mặc chạy đột nhiên như thế nhìn hắn bóng lưng hô cầu chúc lâm mặc đồng học khải hoàn đột nhiên sau lưng rung t r ờ tiếng hô vang lên dọa lục ánh ánh một cái giật mình ngươi lai、like、là nhị hiệu thầy trò đang đối với lâm mặc hò hét hô chạy lên xe đợi xe phát động lâm mặc mới thở một hơi quá mẹ nó、no、lung túng vương hiệu thì là cười như không cười nhìn hắn muốn nói lại thôi vương chủ nhiệm để ngươi chế dễ ư c ha ha n à y không có gì ai bảo ngươi là nhị hiệu chi còn đấy n g a i cũng đừng dễ ước ta còn nhị hiệu chi quang làm hầu bị nhìn một buổi sáng luyện công buổi sáng đều không có thời gian đi làm ồ ngươi còn mỗi ngày luyện công buổi sáng đâu nhất định phải a hơn mười năm chạy xuống một ngày không chạy toàn thân không được tự nhiên đấy nghe lấy lâm mặc lời nói vương hiệu trong lòng âm thầm gật đầu thiên phú tốt còn như lúc này khổ đáng đ á i hắn châu bỏ a chúng ta bây giờ đi đâu tự nhiên là đi lăng giang căn cứ khu đến bên ấy cùng học viên khác tập hợp đến lúc đó sẽ cùng đi ồ、oh. này tinh anh doanh không tại lăng giang đương nhiên không tại võ minh trại huấn luyện là mỗi cái tỉnh cũng có một cái căn cứ nhưng này tinh anh doanh toàn thổ quốc chỉ có một À, vậy chúng ta là muốn đi kinh đô không phải đừng hỏi nữa đến lúc đó ngươi sẽ biết đến lăng giang còn muốn hai giờ ngươi trước tiên có thể híp mắt một hồi buổi sáng ngủ không ngon à. nhìn thấy vương h i ể u cũng không có trực tiếp trả lời lâm mặc cũng không có hỏi nhiều nữa ừ là ngủ không ngon sáng sớm đều đánh thức vậy ta ngủ một lát lâm mặc ngược lại cũng dứt khoát trực tiếp ngã đầu đều ngủ hai mấy giờ về sau đã đến chỗ cần đến nam tỉnh căn cứ quân sự lâm mặc đi theo vương hiệu đi tới một cái quảng trường chỗ nào đã đứng đầy mấy trăm người thiếu nam thiếu nữ cũng có mỗi một cái đều giống như lâm mặc chỉ có mười tám tuổi đây là ngươi thẻ số nam số sáu trăm sáu mươi sáu đi trước xếp hàng đi vào trong tìm vị trí đứng đợi lát nữa lục chỉ huy sứ sẽ thống nhất sắp đặt các ngươi vương hiệu cho lâm mặc làm tốt thủ tục về sau liền đem phiếu số đưa cho lâm mặc ta đi con số này sáu a nhìn thấy phiếu số lâm mặc không khỏi có chút b u ồ n c ư ờ i sáu trăm sáu mươi sáu sắc thứ sáu về phần cái đó nam hẳn là nam tình ý nghĩa cầm p h i ế u số lâm mặc tiến nhập quảng trường tìm được rồi hàng sau một cái không vị đứng quá khứ những kia đến sớm người sôi nổi nhìn về phía lâm mặc trong ánh mắt có tò mò có xem thường có khiêu khích càng có hay không hơn xem ha ha huynh đệ xin chào à ta gọi lâm đại bảo gọi ta đại bảo là được ta đến từ tô thành ngươi là cái nào vừa đứng vững bên cạnh một cái hình thể béo mập to lớn thiếu niên vô cùng tựa như quen vô vỗ chính mình giới thiệu ngươi tốt ta gọi lâm mặc đến từ giang thành n g h e xong giang thành chung quanh có mấy người quét lâm m ặ t một chút ánh mắt lộ ra một tia hoài nghi nhiều hơn nữa thì là xem thường giang thành nơi t ố i ta cách nơi này xa sao nơi đó có cái gì đặc sản sao lâm đại bảo lại là không có vì giang thành có gì phản ứng ngược lại là vẻ mặt tràn đầy phấn khởi r á n g vẻ thế nhưng lời h ắ n nói lại là nhường lâm m ặ t mắt trời trắng còn nói nơi tốt quay đầu đều hỏi có bao xa có cái gì đặc sản khiến cho hình như rất quen thuộc giang thành bình thường kết quả lại là cái gì cũng không biết không phải rất xa về phần đặc sản gạo có tính không suy nghĩ một lúc lâm mặc nói một câu giang thành vốn là biên thủy căn cứ nhỏ thị bất quá ở chỗ này ngược lại là thừa thái gạo thổ quốc bên này rất nhiều gạo đều đến từ giang thành gạo nghe nói như thế lâm đại bảo rõ ràng sửng sốt chung quanh trong mấy người càng là hơn có người suy nợ nụ cười trên mặt xem thường càng đậm thậm chí có người càng là hơn niệm mai lên không ngờ rằng lần này tinh anh doanh ngay cả nông dân đều đưa tới thực sự là kéo thấp bản thiếu ra cấp ở đối với thành phố lớn mà nói giang thành tiểu này căn cứ nhỏ thị chính là biên thủy nông thôn chi lưu hoàn toàn không để vào mắt thực chất mỗi một giới tinh anh doanh bên trong thiên tài đều là đến từ đại căn cứ thị dường như không nhìn thấy từ biên thụy căn cứ nhỏ thị ra tới v õ giả nông thôn làm sao vậy không có chúng ta chủng đạo ngươi ăn cái rắm nghe nói như thế lâm mặc nhữ mày nói thẳng tiểu này tự cho là đúng đại thiếu gia h ắ n cũng sẽ không nung chiều tiểu tử ngươi nói cái gì nghe được cái này nông thôn tới tiểu tử cũng dám cãi lại người kia lập tức nổi giận quay đầu hướng về lâm mặc nhìn tới chương hai mươi tám trêu h a i gẹo a y nhìn thấy nam nhân nổi giận đùng đùng tự mình hướng về đi tới lâm mặc hai mắt hít lại Kiếm c hắn u y ệ n h cũng không sợ ta nói tất cả mọi người là một cái doanh có việc dễ nói a lúc này lâm đại bảo nhảy ra ngoài đứng ở đó nhân hòa lâm mặc trong lúc đó làm lên hòa s ự lão đi ra với ngươi không quan hệ người kia gầm thét một tiếng một cái đẩy hướng lâm đại bảo thế nhưng cái này thôi lâm đại bảo cao ngất bất động như thế nhường người kia rõ ràng sưng sở chân mày c a o lại trước đây nhìn xem cái này lâm đại bảo béo lùn chắc địch một bộ thật thà dáng vẻ nhìn qua rất dễ bắt nạt điển hình lại không nghĩ tới tên này dường như có chút gì đó ai nha mọi người về sau đều là một cái chiến tuyến muốn đối phó cũng phải nhất chi đối ngoại phải không nào. lâm mặc cũ ha ha mặc dù đối với lâm đại bảo hơi kinh ngạc thế nhưng đối mặt người này lại là không có bất kỳ cái gì sắc mặt tốt vô liêm sỉ nghe được lâm mặc lời này người kia trong nháy mắt b ả o khởi trên nắm tay ánh lửa tràn ngập hòa hệ giáp tình giả chỉ thấy hắn thân pháp cực nhanh lách qua lâm đại bảo trực tiếp hướng về lâm mặc đành tới、ừ. lâm mặc hư l ệ n h một tiếng hai chân một sai nhấc quyền đo lấy ẩm hai quyền chạm vào nhau sóng khí khuấy động hai người riêng phần mình lui về phía sau một bước người kia ánh mắt xẹt qua một tia kinh ngạc s á t mặt triệt để chầm xuống hắn không ngờ rằng xã này xuống tiểu tử thực lực lại không thể so với chính mình kém tuy nói hắn không dùng toàn lực nhưng này một quyền sung dưới bổ sung hỏa hệ lực lượng nói ít cũng đạt tới chiến lược hai nghìn phải biết hắn khí huyết đã đạt đến tám trăm t ạ n chiến lược càng là hơn đạt đến hai nghìn bốn trăm vượt xa tại bình thường tam phẩm võ giả mà đến võ giả nơi này tuy nói đều là tam phẩm giáp tình giả có thể phần lớn khí huyết chỉ là tại năm trăm đến sáu trăm trong lúc đó liền xem như g i a chú thức tỉnh lực lượng về sau chiến lược giá trị một loại cũng liền tại hai phân trong vòng tại ý nghĩ của hắn trong hai nghìn chiến lược một quyền tuyệt đối năng lực nghiền ép phần lớn người tuyệt đối không ngờ rằng trước mắt xã này xuống tiểu tử lại năng lực cùng chính mình đánh một cái ngang tay mà lâm mặc cũng là trong lòng đánh giá một phen vừa n ã y chính mình dùng chính là quân thể quyền chẳng những không có sử dụng lôi hệ lực lượng tam phúc càng là hơn không có phát huy toàn bộ lực lượng một quyền này chủ yếu cũng là thăm dò làm chủ rốt cuộc trước đó lục ly thế nhưng nói có t hắn ể đi đều tinh mỗi cái giác vào là doanh, một tàm trở tỉnh anh lên phẩm h giả. cũng không biết những thiên tài này chiến lược rốt cục làm sao cho nên t r ư ớ c dùng bậy thành lực thăm dò một chút này không thử không biết thử hết giật mình xem ra là chính mình đánh giá quá cao bọn hắn không n g ờ rằng quân thể quyền bậy thành lực có thể cùng đối phương đấu ngang tay không n g ờ rằng này giang thành tới tiểu tử có chút bản sự a ừ m hoắc tử hào cũng không yếu năng lực đối chiến hắn một quyền không thể khinh thường ha ha ta ngược lại thật ra cảm thấy lần này hoắc tử hào có thể mất bại không thấy được gọi là lâm mặc còn chưa vận dụng thức tỉnh lực lượng sao một m á y mắt người xung quanh tất cả đều cười ý vị thông trưởng lên năng lực tới nơi này cái nào không phải thiên tài hai bên vừa ra tay bọn hắn tự nhiên liền nhìn ra máy khỏe cái này giang thành ra tới lâm mặc một chút cũng không yếu thậm chí so hoác tử hào có thể càn g mạnh khó nạn n hoác tử hào nghe lấy bốn phía nghị luận sắc mặt lúc xanh lúc đỏ lập y không thành chính mình ngược lại trở thành chê cười lập tức có chút thẹn quá hóa giận nhưng hắn vậy đã hiểu lâm mặc không dễ t r ọ c xác thực như những người kia nói một dạng vừa nãy một quyền nhìn như hai người n g n tay nhưng đối phương cũng không có sử dụng thức tình lực lượng cái này khiến hắn trong lúc nhất thời có chút cưới h ổ khó xuống tiếp tục đánh hắn không có nắm chắc tất thắng này nếu là không đánh sự việc đều là hắn lựa đi ra hiện tại lùi bước lời nói mặt mũi ở đâu làng nhà làng nhẳng còn muốn đánh nữa hay không ngươi không tới ta tới nhìn thấy hoác tử hào đứng hồi lâu không đậu thủ lâm mặc đậu k h ố nạ n n cho rằng lao tử sợ ngươi thấy thế hoác tử hào cũng là c ắ n r ă n g l ư ờ n g đối việc đã đến nước này không đánh cũng được đánh khi thế không thể yếu một máy mắt hắn chiến lược toàn bộ triển khai đón lấy lâm mặc công kích x u n g tới nhưng mà làm hai người đến gần trong nháy mắt hắn trong mắt lóe lên một tia k i n h sợ đập vào mặt uy áp mạnh mẽ n h ư ồ n g mỹ mắt hắn nhảy lên tia c u ộ n c u ộ n q u y ề n phòng đâm vào hắn làn d a đều đau nhức không tốt một quyền này nếu chúng bảo chính mình thất bại hoắc tử hào sắc mặt đều tại thời khắc này t r ắ n g bệnh nào dám nuôi chiến không trung xoay người một cái liền muốn tránh đi một quyền này từ khía cạnh lại đến nhưng mà hắn vừa động liền phát hiện lâm mặc nhanh hơn hắn đi sau mà tới trước một năm đ ấ m c ự lớn trong mắt hắn vô hạn phong đại dừng tay đột nhiên nhất đạo cường đại uy áp trong nháy mắt bao phủ lại hai người đồng thời một bóng người giống như thuấn di một loại xuất hiện tại giữa hai người ông cương đại song khí trực tiếp đem hai người tách ra lục chỉ huy sứ nhìn người tới một bên ăn dưa mọi người sôi nổi cung kính hô lâm mặc cùng hoác tử hào liền lùi lại mấy bước mới đứng vững nhìn người tới là lục lì sôi nổi thở dài đám tiểu tệ tử nay còn chưa có đi tinh anh danh thể lực cứ như vậy quá thửa đều cho l á o tử an ổn điểm nói xong t r ứ n g mắt liếc hai người lục chỉ huy sứ đi về phía đại cao ừ người chờ đó cho ta hoác tử hào mặc dù trong lòng kính sợ bất quá vẫn là đối với lâm mặc vứt xuống một câu lời hung ác n g a ngẩn lâm mặc gắt một cái nếu không phải lục ly ra tay hoặc tử hào vừa nay đều bại hiện tại thế mà còn khẩu suất của n ô n thực sự là sĩ diện dối trá các ngươi năng lực đứng ở chỗ này là năng lực chứng minh các ngươi ưu tú nhưng đó cũng không phải các ngươi cái vốn để kiêu ngạo tại n a m tỉnh các ngươi là siêu q u ầ n bà tụy nhưng để ở tất cả t h ổ quốc các ngươi không tính là gì hoặc tử hào ngươi có phải hay không cảm thấy tại mười tám tuổi khí huyết năng lực đạt tới tám trăm tạp đều rất nhiều các ngươi hoác ra cho ngươi bao nhiêu tài nguyên trong lòng không có đếm đều cái này lâm mặc ngươi cũng đánh không thắng ta cho n g ư ơ i biết hán không có giống như ngươi hùng hậu gia tộc bối cảnh thậm chí mới năm trăm chín mươi b ố khí huyết cái gì nghe nói như thế tất cả mọi người khiếp sợ nhìn về phía lâm mặc không có bất kỳ cái gì bối cảnh khí huyết mới năm trăm chín mươi b ố tạp tại không sử dụng thức tỉnh năng lực phía dưới còn có thể toàn thắng hoác tử hào ở đây đều là người thông minh mấy cái từ khóa có thể nghĩ đến tất cả cái này lâm mặc rất mạnh nếu như hắn đạt đến tám trăm tạp khí huyết hoác tử hào căn bản không phải kẻ đổi mà ở tràng h o á tử hào khí huyết tuyệt đối không thấp thậm chí đều là b ạ tiêm Quả nhiên, có thể đi vào tinh anh danh o đều là yêu nghiệt tất cả mọi người trong lòng đều bị gõ cảnh báo lâm mặc lúc này có chút khó chịu mẹ nó không sao ngươi để ta làm gì được rồi đống chốc chính mình lại trở thành tiêu điểm những người kia nhìn về phía mình ánh mắt không phải sùng bái hâm mộ nhiều hơn nữa thì là lửa nóng tại thời khắc này dường như chính mình đã trở thành ở đây tất cả mọi người khiêu chiến mục tiêu mẹ nó chính mình đây là trêu ai ghẹo ai chương hai mươi chín tam trọng lễ một câu chương hai mươi chín tam trọng lễ một câu bất quá lâm mặc lúc này vậy đã hiệu vương hiệu trước đó trên đường nói chuyện p h i m lúc đã nói thiên tài chân chính cùng v nha. không không lúc này những thiên tài kia trong mắt được nóng nhường lâm mặc đã hiểu điều này bọn hắn đã đem mình làm một cái khiêu chiến mục tiêu trên sân khấu lục ly nhìn bọn này thằng danh con no ngoe nghe muốn động đấu trí thỏa mãn gật gật đầu chờ một biết biết đưa các ngươi đi lần này võ minh tinh anh doanh Hy vọng các người năng các lực từ h tinh anh doanh mỗi một vòng khảo hạch, đạt được tốt thứ、tự. Nhớ kỹ, mặc kệ về sao, thành tích của các người làm sao, đều không cần cho tỉnh ô n vòng người cần nam g qua sau đều của sao, một đạt tốt tự. mất mặt. Tốt, t mỗi mặc làm về kỹ, kệ được các giờ k h ắ p này bắt đầu võ minh tinh anh doanh khảo hạch lại bắt đầu hiện tại các ngươi dựa theo phiếu số theo thứ tự lên xe chuẩn bị xuất phát lục ly đồng thời không nói thêm gì giao phó một phen về sau trực tiếp rời khỏi mà mọi người thì là dựa theo phiếu số bắt đầu lên xe vận chuyển bọn hắn là cỡ lớn xe khách một xe năng lực ngồi lên bốn mươi người hai mươi năm chiếc đã sửa chữa lại xe khách sớm đã đứng tại quảng trường bên cạnh lâm mặc sau khi lên xe phát hiện vừa nãy cùng mình đáp lời lâm đại bảo vừa v ẫ n đều ngồi ở bên cạnh ha ha lâm mặc h u y n h đệ thật là khéo a hai ta cùng tọa nhìn thấy lâm mặc lâm đại bảo lập tức vui vẻ ra mặt ha ha là rất xảo duyên vận a hai ta cũng đều họ l â m năm trăm năm trước là một nhà ha ha lâm đại bảo dường như tâm trạng rất không tồi không bao lâu người trên xe ngồi đầy xe khách khởi động hướng về võ minh tinh anh doanh ở chỗ đó xuất phát trên đường đi lâm mặc là thực sự phát hiện người tự tới làm quen này lâm đại bảo thoại la thật nhiều đơn giản chính là cái lắm lời những người khác là trò chuyện mấy câu đều nhắm mắt dưỡng thần lên nhưng hắn ngược lại tốt từ lâm mặc sau khi ngồi xuống miệng đều không dừng lại qua kéo đông kéo tây thiên nam địa bắc mà trò chuyện bất quá lâm mặc vậy phát hiện cái này lâm đại bảo dường như biết đến đồ vật đặc biệt nhiều nhìn tới tiểu tử này bối cảnh không tầm thường giang thành lều khu trinh hoa bình chống quá trượng v ẹ mặt m ệ t m ỏ i hướng về trong nhà đi đến l a o trịnh trở về rồi đúng vậy a lưu thẩm ôi hôm nay ngươi thế nhưng bỏ qua một chuyện đại hỷ sự a ồ việc vui gì người cái đó lâm mặc đại chất tử hôm nay có thể phong quang à, nhị trung hiệu trưởng mang theo trường học của bọn họ lao sư học sinh đều đến vui vẻ đưa tiễn hắn ừ n vui vẻ đưa tiễn ý gì a n g ư ờ i không biết lưu thẩm sửng sốt ngay bình thường nay trịnh hòa bình cùng lâm mặc hai người tốt cùng phụ tử một dạng như thế nào việc này cũng không biết ba trịnh hòa bình nhìn lưu thẩm đầu góc mù mịt lâm mặc lần này bị tuyển vào võ minh tinh anh doanh cái gì nghe được câu này trịnh hòa bình cả người tất cả giật mình là đã từng nhị phẩm võ, giả, võ minh tinh anh doanh hắn nên cũng biết đây chính là thổ q u ố c đứng đầu nhất trại huấn luyện thiên tài lâm mặc lại bị tuyệt v ọ n thật hay giả không phải chỉ có một ư ơ i tám tuổi đạt tới tam phẩm trở lên giác tỉnh giả mới có thể tiến nhập sao chính mình cái này đại chất tử lẽ nào đã đạt tới tam phẩm hơn nữa còn là cái giác tỉnh giả trong lúc nhất thời trịnh hòa bình đầy trong đầu dấu chấm hỏi ngươi nói đều là thật đương nhiên chúng ta bằng hộ khu hàng xóm cũng đều biết sáng sớm hôm nay tiểu mặc cửa nhà có thể náo nhiệt chiên chống đội phóng viên toàn bộ là người đâu lần này tiểu mặc thế nhưng cho chúng ta bằng hộ khu làm vẻ vàng ngươi nhìn xem bên đấy còn có phóng viên ở đầu phỏng vấn ấ y theo lưu thẩm trị phương hướng t r i n h hòa bình xác thực nhìn thấy mấy người khiêng camera cầm mịt rộ phồn ở đ â u phỏng vấn lấy cái gì ngay tại t r i n h hòa bình mặt ngơ ngác thời khắc một đoàn người đi tới t r i n h hòa bình tiên sinh đúng không ngươi là nhìn ngươi tới t r i n h hòa bình cảm thấy có chút quen mắt chẳng qua trong lúc nhất thời nghị không gian nơi nào thấy qua ngươi tốt ta là võ giả tòa nhà vương hiểu vương hiểu t r i n h hòa bình nhữ mày nỗ lực nghĩ đột nhiên hắn hai mắt trở lên vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi vương chủ nhiệm không sai là ta lần này tới là bị lâm mặc ý thác đem cái này cho ngươi vương h i ể u cười ha hạ cầm qua một cái hộp đưa tới lâm mặc cho ta vương h i ể u gật đầu một cái trịnh hòa bình nghi ngờ tiếp nhận hộp mở ra xem bên trong trưng bày lấy ba món đồ một tấm thẻ một bình dược cùng một phần hợp đồng đây là trịnh hòa bình ngẩng đầu nhìn về phía vương h i ể u cái này bình là mặc ngọc cao thoa ngoài ra có thể chữa trị c ố thương t trong tấm thẻ này có một triệu đây đều là lâm mặc để lại cho ngươi về phần phần này hợp đồng chính ngươi xem một chút đi vương hiệu vừa cười vừa nói nghe được mặc ngọc cao trịnh hòa bình cả người đều là chấn động cái đồ chơi này một bình cần m ư ơ i triệu vẫn là có tiền mà không mua được là chữa trị gãy xương cực phẩm thuốc chữa thương có cái này sau này mình đều không cần chủ quà trượng lại thêm một triệu thẻ ngân hàng dòng giã mười một triệu cái này cái này có thể giá trị mười một triệu lâm mặc không nên nhiều tiền như vậy trinh hòa bình không khỏi kinh hô lên có chút lo âu nhìn về phía vương h i ể u ha ha kỳ thực không có nhiều như vậy hôm nay lâm mặc đạt được trường học ban thưởng năm trăm vạn sau đó nắm ta mua cái này mặc n g ọ c cao kỳ thực kỳ thực đây là may mắn mà có vương h i ể u dùng chính mình đặc quyền lần nữa cho lâm mặc hưởng thụ một lần ba gấp ưu đãi đồng thời thông qua đặc thù con đường mới lấy ba trăm vạn giá cả lấy được bình này giá trị một ư ơ i triệu mặc ngọc cao lưu lại một trăm vạn cũng coi là lâm mặc cho trịnh hòa bình một điểm tiền sinh hoạt nhiều năm như vậy hắn vì mình vất vả không ít hiện tại lâm mặc ra mặt có tiền rồi tự nhiên trước tiên mong muốn hồi báo hắn trường học cho năm trăm vạn chính hắn lưu lại một triệu là dự bị kim cái khác tương đương đưa hết cho trịnh hòa bình n g h e s o n g v ư ơ n g h i ể u giải thích trịnh hòa bình lao trong mắt chứa lệ trong lòng rất là cảm động tiểu từ ngốc này có tiền rồi chính mình không giữ lại cho ta cái này tán phế có cái gì dùng võ giả tu hành phía sau cần chỗ cần dùng tiền quá nhiều rồi mặc dù trong lòng rất vui vẻ có thể ngoài miệng hắn hay là thì t h ầ m lên ha ha ha điểm ấy ngươi không cần lo lắng và o võ minh tinh anh doanh tài nguyên đều là miễn phí cung ứng lại nói bằng tư chất của hắn về sau kiếm tiền còn có thể khó sao vương hiểu nghe vậy lại là cười ha hà nói vương chủ nhiệm nói đúng lắm ha ha là ta quá lo lắng trịnh hoa bình vậy nợ nụ cười sau đó mở ra cuối cùng kia phần hợp đồng giang thành võ giả tòa nhà mướn hợp đồng mười cái chữ lớn đầu tiên đập vào mi mắt đây là cho ta trịnh hoa bình lần nữa khiếp sợ nhìn về phía vương hiểu muốn bước vào võ giả tòa nhà k i trong、so、p h lúc nhất điểm thời n g trịnh g cái nào hòa i cá nhân bình trong cổ có chút nghẹn nào không biết nói cái gì cho phải ngoài ra lâm mặc để cho ta mang cho ngươi một câu hắn nói tương lai nhất định sẽ làm cho ngươi chân chính đứng lên vương hiệu lần nữa nói ra những lời này nhường trịnh hòa bình lần nữa không cách nào nhìn xuống nước mắt rầm rầm chảy xuống mặc ngọc cao mặc dù cực kỳ chất quý nhưng mà cũng chỉ có thể chữa khỏi hắn c ố t thường kinh mạch đứt gãy cùng đứt gãy sau đưa đến trường kỳ ngăn chặn còn không phải thế sao bằng thứ này có thể khỏi hẳn nhưng mà trong truyền thuyết có một loại thiên tài địa bào có thể chữa trị nhưng mà muốn lấy được vật này cực kỳ hung hiểm khó khăn đối với trịnh hòa bình dạng này võ giả bình thường cho dù không có bị thương dốc cả một đời cũng vô pháp đạt được có thể lâm mặc lại nghĩ muốn để chính mình khỏi hẳn lại lần nữa đứng lên sao có thể không n h ư ờ trịnh hòa bình cảm động? chương ba mươi đây là khảo hạch chương ba mươi đây là khảo hạch uy trinh thúc trên xe lâm mặc nhận được trịnh hòa bình điện thoại tiểu mặc ta cảm ơn ngươi trong điện thoại trịnh hòa bình ngáp đúng hồi lâu cuối cùng vẫn chỉ nói câu cảm ơn t r ị n h thúc ngươi làm gì nha cùng ta còn khách khí như vậy hai ta ai c ù n g ai nếu cảm tạ đến cảm tạ đi những năm này ta quan dập đầu cho ngươi đoán chừng đều muốn dập đầu cho váng ngươi đứa nhỏ này nghe được lâm mặc nói năng ngọt sức không có đứng đắn trịnh hòa bình bị chọc phát cười đúng rồi tiểu mặc ngươi thức tỉnh rồi a ha <cười> đúng vậy a không cẩn thận liền thức tỉnh nghe được trịnh hòa bình đột nhiên hỏi cái này lâm mặc vội vàng cười ha h a nói người đứa nhỏ này thức tỉnh rồi vậy không cho ta nói ta còn là hôm nay tan tầm quay về mới biết được ha ha ta này không phải cũng là vô cùng đột nhiên nhà thầm nghĩ đi chứng nhận ở dưới kết quả là thành như vậy người này thức tỉnh quá đột nhiên không khoa học a trịnh hòa bình đến bây giờ còn là cảm thấy như là tại giống như nằm mơ không nhiều chân thực đúng vậy a có phải hay không là vì uống ngươi cho dược tề của ta lâm mặc suy nghĩ một lúc lần nữa cãi vã lên、Ngày. biết sao làm sao không biết ồ loại tình huống này ta cũng là lần đầu tiên nghe nói chính thức ta không thèm nghe ngươi nói nữa chúng ta sắp đến tinh anh doanh mượn giờ thu xếp tốt ta lại cùng ngươi liên hệ nhìn thấy trịnh hòa bình hình như một cỗ phá nồi đất hỏi đến cùng tư thế lâm mặc vội vàng ngắt lời muốn kết thúc trò chuyện vậy thì tốt chính mình tại tinh anh doanh chiếu cố thật tốt chính mình có việc cho thuốc gọi điện thoại Cúc điện thoại, lúc â m Mạc thở ra một Mạc Hắc hắc, ca, thở hơi lính không ra ra sao ha. ngươi dài. nói dối này bản l này lâm đại bảo một tấm béo lùn chắc đ ị c h mặt to bưu lại n g á y mắt ra hiệu cười nói uống khí huyết dược tề liền cảm thấy tỉnh l ừ a gạt quỳ đâu tiểu tử ngươi đừng áp sát như thế ta đối với nam nhân không có hứng thú lâm mặc liền đẩy ra lâm đại bảo mặt béo lựa chọn không để ý lâm đại bảo nhưng cũng không hề tiếp tục nói giáp tình giả mỗi người thức tình phương thức khác nhau cũng có thuộc về bí mật của mình một lát sau lâm đại bảo lại b ư lại ta nói tiểu tử ngươi có phải hay không có cái gì đặc thù yêu thích a lao g ó c gần như vậy làm gì thấy thế lâm mặc lần nữa đẩy ra tên mập mạp chết bầm này không phải ngươi nghe ta nói nói đến đây lâm đại bảo bốn phía nhìn một chút những người khác quỷ quỷ t ú y t ú y lại b u lại lần này lâm mặc mặc dù mày nhăn lại nhưng không có đẩy hắn ra ta nói với ngươi đợi lát nữa ngươi nghe tín hiệu của ta còn có nhất định phải theo sát ta nghe được mập mạp chết bầm này không giải thích được lâm mặc nhìn hắn vẻ mặt dấu chấm hỏi cái gì tin vào hào cái gì muốn theo sát hắn mập mạp này có phải bị bệnh hay không nhưng mà ý nghĩ này mới nhớ ra không bao lâu một hồi tiếng thắng xe trói t a i vang lên một nháy mắt trước đây nhắm mắt dưỡng thần những học sinh kia sôi nổi tứ ngưỡng b ắ t xoa ngã xuống một mảnh đi theo s á t t a ngay tại lâm mặc hoài nghi thời khắc giọng lâm đại bảo chuyển đến một giây sau chỉ thấy lâm đại bảo trực tiếp một quyền đánh nát cửa kiếm xe ngay cả n g o ạ i tầng hàng rào phòng vệ cũng bị cùng đánh nát sau đó cái kia to mọng thân thể lại cực kỳ linh động mà trong nháy mắt lẹn ra ngoài bệnh không kịp nghĩ nhiều lâm mặc mang theo hoài nghi trực tiếp đi theo lao ra ngoài vừa nhảy ra ngoài lâm mặc lại phát hiện này hai mươi năm trong chiếc xe lại rất nhiều người đều giống như lâm đại bảo phá cửa sổ mà ra hướng về một bên rừng rậm chạy tới v a n h suy tư trong lúc đó trước nhất kia hai chiếc xe khách phát ra ả rung trời tiếng nổ cả chiếc xe trực tiếp bị tạc thành hai đoạn hỏa diễm trong nháy mắt lan tràn a cứu mạng a mau trốn đúng lúc này liền thấy phía trước hẻm núi hai bên lít nha lít nhít người mặc áo c h à n g đen xuất hiện cầm vũ khí hướng về bên này đánh tới địch tập những kia theo xe mà đi quân bộ nhân viên hô to một tiếng ngay lập tức nên đón tiếp lấy đại chiến trong nháy mắt bộc phát tình huống thế nào thẳng đến lúc này lâm mặc còn có một chút sững sờ lâm mặc còn không mau đi lâm đại bảo lại tại xa xa đối với lâm mặc hô lên thay thế lâm mặc cũng là trực tiếp đuổi theo đây là thế nào dị giáo đồ sao trước tiên lâm mặc nghĩ tới dị giáo đồ nghe nói hàng năm dị giáo đồ đều sẽ đối với các nơi thiên tài hoặc là nhân vật trọng yếu tiến hành ám sát cùng vây quét lẽ nào bọn hắn đã trở thành dị giáo đồ mục tiêu rốt cuộc nơi này hai mươi lăm trong chiếc xe ngồi đều là nam tỉnh thiên tài có phải thế không chúng ta vừa chạy vừa nói lâm đại bảo nói một câu lôi kéo lâm mặc liền chạy k h o n hay nói đ ư n g nhìn này lâm đại bảo thân thể to lớn tốc độ có thể một điểm không chậm rốt cuộc có chuyện gì vậy cái gì gọi có phải thế không đều là trang trang không sai ngươi còn nhớ lục chỉ huy sứ câu nói sau cùng kia sao lời gì từ giờ khắc này bắt đầu võ minh tinh anh doanh khảo hạch lại bắt đầu Ừm. ngươi là nói đây cũng là khảo hạch một bộ phận cho nên những kia nhìn qua như dị giáo đ ồ người đều là ngụy trang toàn bộ là vì khảo hạch không sai t i ê u tất nhiên là giả vờ lại là vì khảo hạch không nên đoàn kết tất cả học viên đi phản kháng đối chiến sao đối chiến k hạch ả o h này còn không phải thế sao đối chiến ngươi không thấy được những người kia kém cỏi nhất đều là ngũ phẩm sao lục phẩm đều không phải số ít ngươi nhìn xem đỉnh núi kia ba người lâm đại bảo một bên chạy một bên chỉ xuống sau lưng bên trái hẻm núi đỉnh núi tam đạo thân ảnh cái đó là thất phẩm không sai thực lực như vậy ngươi lấy cái gì đi đối chiến thìm hai vạ sao cái này vậy bọn hắn rốt c ụ c muốn khảo hạch cái gì khảo hạch g i ã ngoại đi bộ vào doanh lâm đại bảo trong mắt lật một cái nói lần nữa、này. phía trước là tinh thú xâm lâm ngươi nhìn, nhìn lại xuất phát trước cho địa đồ mục đích của chúng ta mà ngay tại tinh thu xâm lâm phía bắc lâm mặc nhanh chóng lấy ra địa đồ vừa chạy vừa nhìn xem cái này so sánh thật đúng là như thế bất quá khoảng cách hiện nay bọn hắn vị trí nhưng có lấy gần hai trăm cây số khoảng cách mà bọn hắn bây giờ bị đẩy vào nơi này chỉ có thể thông qua tinh thu xâm lâm nội bộ mới có thể đến hai trăm cây số đổi lại trên đường bằng tốc độ cao nhất chạy đều muốn mấy giờ húng chi nơi này còn là tinh thu xâm lâm trong này ba bốn phẩm dị thú khắp nơi đều là còn thỉnh thoảng có ngũ phẩm thậm chí lục phẩm dị thú vận hiện chỗ sâu càng là hơn có thất phẩm vương phẩm dị thú tồn tại cực kỳ nguy hiểm muốn một đám tam phẩm v õ giả trong này xuyên toa hai trăm cây số quả thực khói như lên trời bất quá bọn hắn đều là g i á p tình giả chiến l ự c đều vượt xa bình thường tam phẩm v õ giả cho bọn hắn thiết định khảo hạch tự nhiên bất thường ta đi đây là liệu mạng a nghĩ rõ ràng tất cả lâm mặc không khỏi xì một câu chẳng qua đồng thời vừa nghi hoặc nhìn về phía lâm đại bảo tiểu t ử này dường như trước giờ liền biết khảo hạch thông tin đừng nhìn ta như vậy ta cũng đúng nam nhân không hứng thú lúc này lâm đại bảo nhìn về phía lâm mặc n h ấ miệng cười ta người đi luôn đi chương ba mươi mốt mập mạm chất bẩm không đáng tin cậy chương ba mươi mốt mập mạp chết bầm không đáng tin cậy liều mạng với bọn hắn xe khách bên cạnh những kia không có trước tiên chạy đến các thiên tài hét lớn một tiếng sôi nổi hướng về những h ắ c ý nhân kia đánh tới nhưng mà một giây sau bọn hắn bị đánh đập tàn nhẫn tuy nói bọn hắn đều là giáp tình giả mà dù sao mới một ư ơ i tám tuổi vừa bước vào tam phẩm so với đồng lứa cùng giai tam phẩm v õ giả là mạnh hơn rất nhiều có thể những người á o đen này kém nhất đều là ngũ phẩm bọn hắn ở đâu là đối thủ quá mạnh mẽ rút lui một bộ phận học viên mắt thấy không đ ị c lại phối hợp với nhau lấy nhanh chóng rút lui vẫn như trước có một ít có đỉnh ầ u góc c núi ba vị thất phẩm võ giả đứng lặng ở đây nhìn dưới núi tất cả khi thấy những kia vô não mãng cùng ngã xuống đất cầu xin tha thứ liền chạy trốn dũng khí đều không có học viên liên tiếp lắc đầu thực sự là rất r ư ớ i một người trong đó một đầu ngăn thốn nhìn qua tuổi tắc vẹn vẹn bốn mươi tả hữu trong mắt hiện lộ rõ xem thường ha ha rốt cuộc đều là một đám m ư ơ i tám tuổi hài tử một vị khác lao giả ngược lại là nhìn qua tướng mạo vui tính những người này đều đánh ngất xịu đưa trở về đào thải đi chỉ có man lực không có đầu óc trưởng thành cũng làm ăn phu không dùng được về phần những kia nhuyễn đản ngay cả chiến đấu cùng chạy trốn dũng khí đều không có càng là hơn hoàn toàn không cần phải tham gia tiếp xuống khảo hạch vị thứ ba lại là một vị nhìn qua ung dung hoa quý nữ tử chỉ là thần sắc lạnh lẽo nhìn qua tránh xa người ngàn dặm có thể nàng há miệng đều phán định những học viên kia khảo hạch kết quả không bao lâu hai mươi năm chiếc xe khách trong thiên tài các học viên một phần ba người trực tiếp bị đào thải còn sót lại lại tất cả đều chạy vào tinh thú xâm lâm lúc này vừa nãy n h ữ n g hắc y nhân kia mới dừng lại sôi đổi toàn bộ đứng ở rừng rậm lối vào trận địa sẵn sàng đón quân địch trên ngọn núi ba người liếp nhau một cái lóe lên một cái đều biến mất tại nguyên chỗ ba cái hô hấp về sau lại xuất hiện ở xe khách bên cạnh tốc độ nhanh chóng làm người ta nhìn mà than thở a đội tiếp tục đi theo không đến bọn hắn sinh mệnh hấp hối không được ra tay bại lộ chính mình một sáng cần các ngươi xuất thủ đào thải xử lý trước đó vị kia ung dung hoa quý nữ từ mở miệng nói trên mặt vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì dường như một khối đá lạnh vâng là giáo quan bê đối với lưu thủ cửa vào phàm là chạy ra ngoài trực tiếp đánh mất xịu đưa trở về đào thải xử lý đúng hai vị đi thôi nói xong la giáo quan nhìn vị nam tử kia cùng lão giả một chút biến mất tại nguyên chỗ nam tử thân sắc không thay đổi sau đó biến mất lão giả thì là cười khẽ một tiếng khẽ lắc đầu bước ra một bước thân ảnh biến mất tinh thú xâm lâm bị ép vào trong đó chúng tiên mới tất cả đều bị đuổi tới bên ngoài rừng rậm một chỗ đất trống khi、ừ. bọn hắn nhìn thấy học viên khác đồng thời nhất đạo mở mị tâm thanh vang lên theo chào mừng chư vị tới đến tinh thú đại xâm lâm năng lực tới chỗ này thuyết minh các ngươi đã thông qua được hạng thứ nhất khảo hạch không cách nào nhìn rõ địch ta ở giữa mạnh yếu t r ê n lệnh sẽ chỉ một vị làm n ự a không có tư cách bước vào t i n h anh doanh đương nhiên ngay cả chiến đấu cùng chạy trốn đều không có dũ khí càng thêm không có tư cách đầu tiên chúc mừng các ngươi thông qua được hạng thứ nhất khảo hạch tiếp đó hạng thứ hai khảo hạch bắt đầu tiêu diệt dị thú trong vòng năm ngày đầy năm trăm điểm tích lũy lại an toàn đạt tới trên bản đồ t i n h anh doanh vị trí chỗ ở thì làm chót lọt thất bại tức là đào thải một hai cấp dị, thú, không số. Tam cấp dị thú một đầu một phân tứ cấp dị thú một đầu hai phân ngũ cấp dị thú một đầu mười điểm lục cấp dị thú một đầu năm mươi phân điểm tích lũy sẽ tự động đưa vào mã số của các ngươi b à i trong ngoài ra tất cả chiến đấu điểm tích lũy đạt được bất kể thủ đoạn chúc các ngươi chơi đến vui vẻ cái gì nghe được thanh â m này tất cả mọi người là xương sở lập tức kinh hô lên nguyên lai、like、mới vừa rồi là hạng thứ nhất khảo hạch n g o à i nó chạy trốn cũng coi là khảo hạch ta đi ta còn tưởng rằng đụng phải dị giáo đồ nguyên lai、like、là khảo hạch trong lúc nhất thời phần lớn người tất cả đều cảm nhận được bất ngờ phát khởi bực tức chỉ có những kêu ban đầu liền phá cửa sổ mà ra người dường như không một chút nào cảm thấy bất ngờ không còn nghi ngờ gì nữa những người này tựa hồ cũng trước giờ biết được khảo hạch nội dung lâm mặc thật sâu nhìn thoáng qua lâm đại bảo tên mập mạp chết bầm này không đơn giản a năng lực trước giờ hiểu rõ tinh anh doanh khảo hạch nội dung bối cảnh năng lực đơn giản cái này có thể coi như là bí mật không có thân phận và địa vị nhất định căn bản không thể nào thám tính đến nếu không sẽ không nhiều như vậy con em thế g i a cũng bị đào thải không còn nghi ngờ gì nữa những k i a thế g i a còn cũng không đủ tư cách trái lại những k i a trước giờ nhận được tin tức lực lượng sau lưng tất nhiên rất mạnh cái này khiến lâm mặc trong lòng không khỏi liễu lưỡi không nói đến lời quan nam tỉnh đều có nhiều như vậy thế lực lớn con cháu này nếu vào tinh anh danh cái k h á c các tỉnh mũi nhọn tụ tập còn không biết sẽ là như thế nào một phen q u a n cảnh nam thiên năm trăm điểm tích lũy vậy không phải nói một ngày muốn đạt được ít nhất một trăm điểm điểm tích lũy một đầu tam cấp dị thú mới một phần mỗi ngày muốn giết một trăm đầu tứ cấp dị thú mới cho hai phần quang t r ầ m t r ầ m vào cấp bốn giết một ngày cũng muốn giết năm mươi đầu đâu mà ơi còn có để cho người sống hay không còn không có ngũ cấp dị thú sao giết một đầu có mười điểm đấy ngũ cấp nói đồ đâu đ ề u ngươi bây giờ thực lực này ai giết hai còn chưa nhất định đấy đúng lúc này lâm mặc liền nghe đến bốn phía mọi người nghị luận một ngày muốn giết một trăm đầu tam cấp dị thú xác thực rất mệt mỏi cái này mang ý nghĩa mong muốn giết những kia lạc đàn tam cấp dị thú căn bản không kịp chỉ có tìm quần cư loại dị thú có thể quần cư loại dị thú mong muốn một người ứng phó không thể nghi ngờ là người xin、si、nói mộng không còn nghi ngờ gì nữa trận này khảo hạch t h ì chính là đoàn đội tác chiến bằng bọn hắn hiện nay chiến lực chỉ có tổ đội thành đoàn mới có thể tiêu diệt quần cư loại dị thú không bao lâu bọn hắn cũng đều nghĩ thông suốt điểm này nhanh chóng bắt đầu tổ đội rốt cuộc khảo hạch thời gian chỉ có năm thiên không thể l bằng không đã đến giờ điểm tích lũy chưa đủ cũng là muốn bị đào thải đối với cái này lâm mặc ngược lại là sao cũng được đơn độc tác chiến đối mặt ba bốn cấp quần cư loại dị thú hắn vẫn có niềm tin lâm mặc chúng ta lại đi tìm mấy người cùng nhau tổ đội lúc này lâm đại bảo bu lại nhỏ giọng nói trước đây lâm mặc là muốn tự tuyệt tự mình một người hành động càng thêm thuận tiện có thể nghĩ lại mập mạp chết bầm này dường như biết đến đồ vật rất nhiều giữ ở bên người nói không chừng sẽ h ư u dụng chỗ với lại nhìn hắn vừa nay phá cửa sổ mà đi động tác Tăng、thêm ă n g t trước đó tại nam tỉnh quân khu trên quảng trường ngay cả hoác tử hào đều không có thôi được động đến hắn không còn nghi ngờ gì nữa tiểu tử này thực lực cũng không yếu làm không tốt còn mạnh hơn hoác tử hào đảo cũng không trở thành sẽ kéo chính mình chân sau thế là hắn gật đầu một cái đáp ứng xuống lâm đại bảo thấy lâm mặc đáp ứng lập tức cười ha h à đi tổ đội khoan hay nói con hàng này tướng mạo vui tính thân nhân tăng thêm lại là cái như quen thuộc làm vui tính cách rất nhanh liền tổ đến ba người b ấ t quá làm lâm mặc nhìn thấy hắn nháy mắt ra hiệu mang tới ba người về sau khỏe miệu giật giật mập mạp chết bầm này một chút cũng không đáng tin cậy a chương ba mươi hai một cái so một cái mạnh chương ba mươi hai một cái so một cái mạnh ba người toàn bộ là nữ một cái vóc người cao g ầ y tiêu chuẩn ngự t ỷ hình một cái nhỏ nhắn sinh sắn động lòng người một thân lọ lì tạ mặc lọ lì không thể nghi ngờ cuối cùng nữ ngược lại là một thân võ giả phục giả dặn n ử a tóc ngắn sóng vai có thể làn da của nàng lại là trắng non để người hâm mộ lại nhìn gương mặt kia xinh đẹp có chút ngốc manh này không phải là cái ngốc mỹ nhân a mẹ nó tên mập mạp chết bầm này đây là tuyển mỹ hay là tuyển đồng đội làm sao nhìn như là tìm ba cái vướng n h u đâu hh ắ c ắ c mặc ca ta tìm ba cái đồng đội không tệ a lâm đại bảo lại là nháy mắt ra hiệu mà chạy tới một bộ tranh công dáng vẻ thấy vậy lâm mặc mắt t r â n trắng đại ca đây là dã ngoại khảo hạch không phải mang theo tiểu tỷ bội đi hộp đêm làm náo động lâm mặc lúc này trong lòng thẳng c h â n biếm nếu đổi lại ở căn cứ thị mang lên này b à mỹ nữ đi ra ngoài đây tuyệt đối là phong cách có thể mẹ nó đây là cùng dị thú đối chiến quang đẹp mắt có tác dụng cái gì a lâm mặc xin chào ta gọi lưu bội ộ i rất hân hạnh được b i ế ngươi n g tỷ hình vị mỹ nữ kia học viên dẫn đầu hào phóng mà đi tới đối với lâm mặc đưa tay phải ra a xin chào lâm mặc có chút không nhiều tình nguyện nắm tay muốn tự tuyệt lời nói trong lúc nhất thời ngược lại là không mở miệng được cái gọi là d ơ tay không đánh người đang cười người ta khách khí như vậy hắn cũng không tốt nói thêm cái gì kỳ hì ta gọi tiêu nhã trước đó ngươi đánh bại hoác tử hào dáng vẻ thật đẹp trai ta đã sớm nhìn xem tiểu tử kia không vừa mắt ngươi không tệ nha một giây sau tiểu lo lý lại là tựa như quen chạy tới nhóm chân vô vô lâm mặc bà vai cười hì hì tán dâng lên vẻ mặt tán thưởng thấy vậy lâm mặc sửng sốt hồi lâu nay tiểu lò lì có bài bản hẳn hoi dáng vẻ rất đúng vườn cười trần giai ngươi rất mạnh làm đội h ư u của ta có tư cách nhưng mà mặc trang phục võ đạo nữ tử mở miệng càng làm cho l â m mặc im lặng lời này nghe lấy hình như cô gái này rất n h ư u bức dáng vẻ a trừ ra lưu bội bội nói chuyện bình thường điểm hai nữ nhân này chuyện ra sao hoài nghi ở giữa lâm đại bảo lại là bu lại cắn thai nói ra này ba cái thế nhưng c ự c phẩm ta thật không dễ dàng mới mời được nghe nói như thế lâm mặc không khỏi lần nữa im lặng t ự c phẩm không sai nhìn xác thực mỗi một cái đều là t ự c phẩm Có thể. lưu bội bội ngược này, lại là vô cùng trực tiếp lúc này hoác tử hào sau lưng đi ra một người làn da ngâm đen lại nhuộm một đầu tóc vàng chính là hoác tử hào đồng đội lưu đông hắn chỉ vào lâm mặc khinh thường nói bội bội tiểu tử này mặc dù có chút gì đó thế nhưng chỉ dựa vào một mình hắn chưa đủ đánh giám ngươi có biết nói chuyện hay không cái gì gọi chỉ dựa vào lâm mặc một người chúng ta không phải người nghe nói như thế lâm mặc còn chưa mở miệng tiêu nhã lại là nhảy ra ngoài vẻ mặt khó chịu nói khoan hay nói mặc dù tiêu nhã thoại vô cùng thô giáp có thể kiên nhữ lại cái mui tức giận bộ dạng vẫn đúng là để người nhìn giận không nổi hoặc tiểu nha đầu dáng dấp không tệ à, có cần phải tới đội ngũ của chúng ta ca ca có thể mang người nha nhìn thấy này nhảy ra lọ lì lưu đông hai mắt sáng lên ai muốn ngươi mang người xứng sau xứng hay không không được thử qua mới biết được Kì hi hi nhìn động lòng người tiểu lõi lì, lưu đông lại hai mắt hiện lên một k i a tà mị thật sự là tiêu nhã nhìn quá đáng yêu thực tế cái kia có chút ít b ụ i bấm khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn liền muốn đi lên bóp trên một cái lưu đông ngươi đủ rồi chúng ta đã có đội ngũ các ngươi tự tiện đi còn có đừng gọi ta bội bội chúng ta không có quen như vậy lưu bội bội vừa xài bước ra chắn tiêu nhã trước người ánh mắt lạnh leo mấy phần ngươi thấy thế lưu đông n h ữ mày muốn mở miệng lại bị hoác tử hào ngân lại lưu bội bội chúng ta cũng là vì chào các ngươi một sáng khảo hạch thất、bại. nhưng là không còn cách bước vào v õ minh tinh anh doanh đa tạ quan tâm lưu bội bội lặng lẽ quét bọn hắn một chút quay người nhìn về phía lâm mặc cùng lâm đại bảo chúng ta lên đường đi t ố t mặc ca đi thôi lâm đại bảo gật đầu trực tiếp nhìn về phía lâm mặc kia liền đi đi thôi nhìn thấy mấy cái nữ tựa hồ cũng rất chán ghét cái này hoắt tử hào lâm mặc ngược lại là trong lòng không có như vậy kháng cự cùng với các nàng tổ đội đứng lại chúng ta để các ngươi đi rồi sao lúc này lưu đông bước ra mấy bước muốn đi bắt tiêu nhã、Cút. nhưng không ngờ lâm mặc không động trấn giai lại là trực tiếp xuất thủ một cố cùng bạo khí tức tùy theo mà ra một quyền trực tiếp đánh lui lưu đông đăng đăng đăng liên tiếp rút lui bảy bắt bước lưu đông thân hình mới khó khăn lắm ổn định một màn này nhường lâm mặc chấn động trong lòng nhìn tới này trần giai có chút gì đó a vừa nãy một quyền kia bộc phát cũng không so trước đó hoác tử hào yếu thậm chí càng thêm cưng mãnh không ngờ rằng cái mới nhìn qua này ngốc mỹ nhân nhỏ nhắn xinh xắn nữ tử lại có thực lực như thế m u ố n chết bị một quyền đánh lui lưu đông thẹn quá hóa giận hết lớn một tiếng lần nữa xông tới lần này hắn lại rút ra bên hông bội a o hướng về trần giai công tới chân g a i thấy thế không sợ chút nào ngược lại là trong mắt toát ra một tia lửa nóng ông một nháy mắt nàng toàn thân b ư ớ c lên màu cam q u a n mang đi chỉ thấy nàng mũi chân điểm mặt đất toàn bộ thân thể như vanh da đạn pháo phát sau mà đến trước trong n g á y mắt vọt tới lưu đông trước người nhỏ nhắn s i n h s ắ n thân thể một quyển rối ra góc độ cực kỳ xảo trá đá ra một cước ẩm tốc độ nhanh chóng căn bản nhường lưu đông phản ứng không kịp chấm muộn tiếng vang phía dưới lưu đông trực tiếp bị đá trúng bên cạnh eo sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng xanh không đợi hắn đau kêu thành tiếng đệ nhị chân đệ tam chân chấp mắt đã tới phanh, phanh, phanh, phanh. liên tiếp b ả y chân chiêu chiêu t r ú n g đích lưu đông cả người đều bị bị đá bay lên ở giữa không t r ú n g không ngừng và mèo giang giác giang giác giữa tiếng kêu gào thê thảm xương cốt đứt gãy tiếng vang lên sau đó lưu đông nặng nề g ngã xuống đất đau đến hắn trong thời gian ngắn căn bản không đứng dậy được thấy cảnh này lâm mặc đều sợ ngây người không có nghĩ đến cái này ngốc mỹ nhân đã vậy còn quá mạnh vừa này cái kia ngay cả hoàn b ả y chân một chút so một chút mánh đổi lại chính mình ăn này bày chân cũng không chịu nổi a với lại bộ này thối pháp võ kỹ tuyệt đối không phải phản phẩm kém cõi nhất cũng là hoàng phẩm trở lên k h ô n nạn ngươi cũng dám hạ đ ộ c thủ hoặc tử hào cũng không có nghĩ đến trần giai không ra tay thì thôi vừa ra tay liền trực tiếp ngắt lời lưu đông vài gốc xương s ư ờ n lần này trong ngắn hạn lưu đông coi như là phế đi thôi đi nhường hắn cút hắn không cút đáng đ ợ i với lại ngươi nói sai rồi ta dai dai tỉ ở dưới không phải đ ộ c thủ là đ ộ c chân tiêu nhãng nghe vậy lập tức khinh bỉ nhảy ra ngoài c ò n nữa, n g ư ơ i muốn chết chính mình đồng đội bị gấp hoặc tử hào tự nhiên không thể không ra mặt có thể tiếp theo một cái t r ớ c mắt hắn ngừng tất cả động tác cái chán càng là hơn không tự chủ chạy xuống mồ hôi lạnh lúc này mấy viên p i đao màu và nóng huyền không phủ ở trước mắt mũi lao tất cả đều chỉ hướng đầu của hắn hắn có thể cảm giác được chỉ cần mình dám động này mấy viên phi đ a o tất nhiên sẽ trong nháy mắt vòng qua đầu lâu của mình tinh thần nhậm sư hắn không dám tin nhìn về phía lâm mặc trước người cái đó tiểu lọ li ai có thể nghĩ tới cái mới nhìn qua này người vật vô hại vật nhỏ lại là cái tinh thần nhậm sư chương ba mươi ba mới tạo hình chương ba mươi ba mới tạo hình trừ r a lâm đại bảo lưu bội bội cùng trần giai bên ngoài tất cả mọi người lúc này trong lòng đều nổi phần kinh ngạc không ai có thể nghĩ đến tiêu nhã vậy mà sẽ là tinh thần nhậm sư tinh thần nhậm sư đây chính là vạn trong vạn người đều chưa chắc sẽ xuất hiện một cái tồn tại so giác tỉnh g i ả còn muốn hy hi hữu biến thành tinh thần nhiệm sư có thể nói là chân chính cùng giai vô địch vượt cấp đối chiến đối bọn họ mà nói chính là chuyện thường ngày xào trá mà cấp tốc công kích để người khó lòng phong bị không cách nào ngăn cản có một tinh thần nhiệm sư đ ị c h nhân kia đơn giản chính là á c dụng lâm mặc kinh ngạc nhìn thoáng qua tiêu nhã lại liếc mắt nhìn chân giai cuối cùng nhìn về phía lưu bội bội. tiêu nhã cùng chân giai có thể nói là một cái càng so một cái mạnh hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của lâm mặc như vậy cái này lưu bội, bội lại sẽ là có cái gì cường đại năng đ ư c đâu nghĩ đến đây hắn không khỏi nhìn về phía vẻ mặt lạnh nhạt ngoài miệng vẫn luôn treo lấy mỉm cười lâm đại bảo tên mập mạp chết bầm này có chút tài năng a nhìn tới này lâm bàn tử đồng thời không phải là bởi vì người ta nhìn đánh mắt mới kéo tới tổ đội như vậy đồng đội tuyệt đối sẽ không cản trở thậm chí có thể làm cho mình thoải mái không ít dường như cảm giác được lâm mặc ánh mắt lâm đại bảo nhìn lại đối với hắn cười h ắ t h ắ t lâm mặc lặng lẽ ở sau lưng giơ ngón tay cái lên lâm đại bảo hất cầm lên vẻ mặt đáp ý mà đáp lại hình như đang nói ta đại bảo coi trọng người làm sao lại như vậy kém ngươi nói ai muốn chết Lúc này, tiêu nhã tức giận nhìn về phía hoác tử hào ta ta hoác tử hào bị vải thanh phi đao vây quanh ấp úng hồi lâu cũng không nói ra cái nguyên cớ mồ hôi lạnh sớm đã thấm ư ớt toàn thân hắn trong lòng càng là hơn thầm mắng không thôi nay mẹ nó quá xui xẻo như thế nào đ ã một cái chính là t ầ m s á t trước đó là lâm mặc lần này lại lại toát ra cái tinh thần nhiệm sư một cái so một cái biến thai a mới đầu bị tuyển vào tinh anh doanh hắn nhưng là chịu đến vô cùng thực tế đang nhìn đến lần này bị tuyển vào những người này tư liệu về sau hắn càng là hơn không coi ai ra gì lên đều khí huyết mà nói hắn tám trăm tạp khí huyết tuyệt thị quần đối ngạo hùng. càng là hơn tưởng tượng qua chính mình bước vào tinh anh doanh về sau độc chiếm vị trí đầu lực gáp quần anh hình tượng nghĩ đều cảm thấy sảng khoái có thể kết quả thì sao hoàn toàn là làm màu đều không gắn nổi đến khắp nơi là tấm s á t làm cho hắn hiện tại cũng có chút hoài nghi nhân sinh không nên nhiều như vậy biến thái bọn hắn mẹ nó còn là người sao nhìn qua béo c h u ngồi một cái rắt rưởi chính mình không đẩy được khí huyết so với chính mình thấp nhiều như vậy nông dân l â m mặc chính mình đánh không lại hiện tại đụng phải cái người vật vô hại tiểu ló li lại là càng kinh khủng tinh thần nhậm sư thực sự là gặp vận đen tám đợi a no làm no chết hiểu không đều người lớn như thế trong lòng một điểm tiêu kỳ đều không có không nên chọc ta tức giận tiêu nhã một bộ ân cần dạy bảo dáng vẻ không ngừng cờ trách lấy hoác tử hào trái lại hoác tử hào lúc này hoảng sợ cái rắm cũng không dám thả một cái bị nhiều như vậy phi đao chằm chằm vào hắn năng lực không hoảng hốt sao nay vạn nhất nếu là va chạm gây gỗ trên đầu không nhiều l ắ m mấy cái lỗ thủng chưa hoàn thành ngũ phẩm lụy cốt đầu của hắn có thể không chịu được này phi đao công kích hồi lâu tựa hồ là tiêu nhã phát tiết đủ rồi mới thu hồi phi đao hoác tử hào kém chút hai chân mềm lũn trực tiếp có cắp trên mặt đất h ắ n g giang chống đỡ lấy một câu đều không có nói xám xịt mà cùng đồng đội giơ lên còn chưa bỏ dậy lưu đông xoay người rời đi thế nào b u ồ n tiểu thư tạm được lúc này tiêu nhã du côn du côn nhìn về phía lâm mặc tựa hồ tại t r ờ lấy tán dương n g h i u đó là tương đối n g h i u lâm mặc giơ ngón tay cái lên không chút nào keo kiệt mà tán dương lên kì hì có ánh mắt bội bội tỉ dai dai tỉ chúng ta đi đặt được tán dương nha đầu này hì hì cười một tiếng kéo lưu bội bội cùng trần giai hướng về dự định phương hướng đi đầu đi đến lâm mặc cùng lâm đại bảo cũng là liếc nhìn nhau sau đó đuổi theo đại bảo này trần giai là thức tỉnh năng lực gì vừa nãy trần giai buộc phát lúc hắn chỉ có thấy được nàng toàn thân toát ra một tia màu cam quan mang cũng không có nhìn thấy công kích của nàng mang theo cái gì thuộc tính thế là hiếu kỳ hỏi trần giai a nàng thức tỉnh chính là biến dị lực lượng thuộc tính biến dị như thế nào cái biến dị pháp nghe được cái từ này lâm mặc sửng sốt nói như thế nào đây ngươi coi như nàng là cùng chiến sĩ đi lực lượng gấp b ộ i tại đặc biệt t ì n h hùng dưới sẽ có được như vậy mấy giây vô địch thời gian miễn dịch tất cả công kích cái gì vô địch miễn dịch tất cả công kích lâm mặc nhìn về phía lâm đại bảo trong mắt kinh ngạc không che giấu chút nào còn có thể như vậy hắn vậy là lần đầu tiên nghe nói hhh nàng rất đặc thủ không thể dùng thường nhân đến tương đối nàng nắm có năng lực như thế cũng là cơ duyên xảo hợp trong thời gian ngắn vậy nói không rõ ràng a kia cái đó lưu bộ i b ộ i thức tỉnh chính là năng lực gì nàng a hhhh quan hệ cực phẩm lũ mẫu Cơ mơ nghe ở n được lâm đại bảo lời nói lâm mặc kinh ngạc mập mạp chết bầm này người nào a kéo tới đều là cực phẩm quan hệ không riêng có phương diện tốc độ cực lớn tăng phúc mạnh hơn ở chỗ khôi phục trị liệu có thể nói một đội ngũ trong nếu có quan hệ võ giả năng lực bay liên tục đem đã đến cực hạn theo các nàng trưởng thành trị liệu năng lực sẽ càng ngày càng cường đại có bọn hắn phụ trợ tất cả đoàn đội độ dài lớn nhất sẽ gia tăng thật lớn càng không sợ bị thương chỉ cần không phải hủy diệt tính cùng không cách nào n ị c h c h u y ể n đau xót đều có thể bị quan hệ võ giả chữa trị kinh ngạc sau khi lâm mặc không khỏi nhìn về phía lâm đại bảo đại bảo ngươi là năng lực gì t a hà t h ổ hệ hh ắ c ắ c c ự c phẩm khiên thịt thật đúng là béo ị làm khiên thịt là không tệ lâm mặc mười phần nhận đồng gật đầu một cái mặc ca hỏi hồi lâu ngươi là năng lực gì lần trước ngươi cùng kia hoác tử hào chiến đấu đều vô dụng thức tỉnh năng lực muốn biết muốn không nói cho ngươi Ca, đừng như vậy a nói cho ta biết chứ sao nhìn xem ngươi như thế thành khẩn được đưa tay qua đây ta cho người biết ngay vậy lâm đại bảo s ư n g sở nói cho đều nói cho đưa tay làm gì chẳng qua nghi hoặc thì nghi hoặc hắn hay là vô cùng nghe lời đưa tay ra lâm mặc nếp n h n g lên ôm đ ồ m đi lên ẩm một nháy mắt nhất đạo cường đại dòng điện trong nháy mắt chuyển khắp lâm đại bảo toàn thân a một tiếng kinh hô lâm đại bảo toàn thân lông tơ tất cả đều bị điện d ự n lên cái này cũng chưa hết ngay cả tóc trên đầu hắn cũng là trong nháy mắt dựng ngược mà lên bước lên khói xanh môi càng là hơn không tự kìm hãm được run lên ta ta đi ngơi cái bố khỉ mặc ca ngươi không giảng cứu a điện giật chết ta tiếng măng trong lâm mặc cười ha ha trực tiếp đi xa chờ một chút ta lâm đại bảo thật không dễ dàng hòa hoán tiếp theo vậy không đi quản kia bị điện giật được m à tính mười phần tóc trực tiếp đuổi theo lâm mặc cái kia mập m ạ p ở phía sau hô cái gì đâu nhìn thấy lâm mặc đuổi theo lại không nhìn thấy lâm đại bảo người tiêu nhã hiếu kỳ hỏi không có gì hắn để cho ta cho hắn đổi cái mốt tiểu tóc lâm mặc nín cười nói ngươi còn có thể làm tóc lúc nào cho ta làm một cái nghe xong lời này tiêu nhã tinh thần tỉnh táo hiếu kỳ nhìn về phía lâm mặc ngươi n g này tiểu tóc rất tốt không cần làm như vậy sao được tiểu tóc phải được thường thay đổi mới có thể nắm có khác biệt phong cách lại nói ngươi cho mập mạp đổi lúc nào mao tiểu tóc tiêu nhã tựa hồ đối với mốt kiểu tóc rất có hứng thú một bên hỏi một bên q u a y đầu nhìn xem muốn thấy một lần lâm đại bảo mới tiểu tóc nhưng mà làm lâm đại bảo xuất hiện tại tầm mắt của nàng sau đó nàng trợn tròn mắt ta dựa vào được rồi ta đừng làm nay chỗ nào mốt chỉnh cùng cái con nhím một dạng một thân gai sắt ha ha ha nghe được tiêu nhã lời nói lại nhìn thấy lâm đại bảo lúc này tạo hình mọi người phá lên cười ừ ngươi mới là con nhím cả nhà ngươi đều là con nhím lâm đại bảo nghe xong lập tức không vui m a n g lên ngươi nói cái gì tiêu nhã lông mày n h u lại lập tức một thanh phi đao lơ lửng mà ra cô nãy n ã i ta sai rồi ta là chư ta là con nhím thấy một lần phi đao lâm đại bảo ngay lập tức nhận sợ n à y mới đúng mà đi bị bị chữ đi phía trước mở đường lâm đại bảo khóc không ra nước mắt hung hăng chừng mắt liếc lâm mặc yên lặng đi tới đội ngũ phía trước chương 3 a m trận chiến mở màn chương 3 a m trận chiến mở màn xa xa một đám dị thú chính vây quanh một đầu vừa bị bắt được con mồi cắn xé lâm đại bảo đám người ngồi s ổ m ở trong bụi cỏ hướng về bên kia quan sát thanh gối hào chư tám đầu trong đó hai đầu là t ứ cấp cái khác toàn bộ là tăng cấp có làm hay không lâm đại bảo quay đầu lại hỏi nói đương nhiên làm vừa vặn mười điểm một người hai phân trần g a i dẫn đầu nói một bộ ngao nghe muốn động dáng vẻ lâm mặc thấy vậy nhảy lên mắt hắn coi như là đã nhìn ra cái này ngốc mỹ nhân tuyệt đối là cái phần tử hiếu chiến nói chuyện đến chiến đấu toàn thân là kình nha a bị bị chữ không ngờ rằng lần đầu tiên chiến đấu muốn giết người thân thích tiêu nhã lại là vui tươi hớn hở nhìn lâm đại bảo t r e o g ẹ o lâm đại bảo lừa một cái không có đáp lời mặc dù hắn là lắm lời nhưng mà mỗi lần tại trên người tiêu nhã không chiếm được mảy may tiện nghi không là nói không lại nàng là tiểu nha đầu này phạm là cảm thấy nói không lại lâm đại bảo liền sẽ bay đa khóa cổ đến uy hiếp nay ai còn cùng với nàng cứng rắn nói róc sáu đầu tam cấp về ta hai đầu cấp bốn các ngươi có thể ứng phó Lúc này, lâm mặc suy nghĩ một lúc hỏi hắn hiện tại cần chính là chiến đấu cùng khổ tu mục tiêu càng nhiều hắn í t lợi mới biết càng lớn một mình ngươi sáu đầu nghe nói như thế những người khác sửng sốt không nhìn ra lâm mặc ngươi vẫn rất m a n h a không hổ là ta nhìn chúng nam nhân tiêu nhã càng là hơn l á o khí hoành thu nói chẳng qua giọng điệu này thần thái cùng với nàng kia lò lì bề ngoài mười phần không đáp rất có độ tương phản bội tỷ ngươi áp trận đầu kia cấp bốn về ta trần g i nhìn lướt qua lâm mặc trực tiếp ném ra một câu hướng về trong đó một đầu cấp bốn con nhím x u n g tới này tính nôn n n g Thấy được nàng bội bội vê thanh n bối hào chư một tiếng giận hô trong nháy mắt mắt đỏ hướng về lâm đại bảo phóng đi sưu sưu hai thanh phi đao trước mắt đã tới vây quanh đầu này con nhiếm chính là dừng lại phi đâm trong nháy mắt đầu này con nhiếm liền bị hoạch xuất ra kể ra sâu đủ thấy xương vết thương rốt cục là tứ cấp dị thú dù là da rách thịt nát hung kình vẫn như c ũ mười phần có thể lâm đại bảo cũng không phải ăn chay đối mặt q u ù n mánh vọt tới thanh bối hào chư không sợ chút nào chỉ thấy hắn hai chân dâm thực toàn thân bao vây lên một tầng hoàng quang mà trong tay của hắn cũng là đột nhiên nhiều một mặt hắc kim sắt t ấ m chắn đây là chuẩn bị chống đỡ được hát rượu t ấ m chắn lâm mặc liếc qua nay còn là lần đầu tiên nhìn thấy lâm đại bảo vũ khí không ngờ rằng là một mặt t ấ m chắn ẩm cương đại xung kích cũng không có đẩy lui lâm đại bảo nửa phần t h ầ nguyên tố phòng ngự tăng thêm có thể thấy được lồn đốn sau l ư n g tiêu nhã tự nhiên công kích không dừng lại hai thanh phi đao màu vàng nóng thừa cơ đối với con nhím chán c a m tới phốc phốc phi đao màu vàng nóng trực tiếp xuyên t ấ u chán đầu này cấp bốn thanh bối hào chư ngay cả kêu gen đều không có phát ra đ ề u ầ m vang ngã xuống đất tinh thần nghiệm sư quả nhiên c ư ờ n g hãn g i ế t lên tứ cấp dị thú vậy mà như thế thoải mái này lâm đại bảo phòng ngự cũng là có chút điểm biến thái lâm mặc nhìn ở trong mắt thầm nghĩ đến thanh bối hào chư phòng ngự cũng không thấp mong muốn phá phòng cũng không dễ dàng có thể tiêu nhã lại là thoải mái làm được ngoài ra này con nhím va chạm lực lượng có thể so sánh lâm mặc trước đó đụng phải lôi rác cự lan mạnh hơn nhiều. có thể lâm đại bảo lại là rất nhẹ nhàng đều chống đỡ nó va chạm còn một điểm thương đều không có dạng n à y phòng ngự tại đồng bậc bên trong có thể xưng ơ biến thái bên kia t r ầ n giai cũng là cùng cấp bốn thanh bối hào chư chiến đấu đến cùng một chỗ như thế vừa so sánh lâm đại bảo t r ọ i cứng công k í c h đều không coi vào đâu t r ầ n giai bên này mới thật sự là cứng đôi cứng không có bất kỳ cái gì t r á n h né thẳng tới thẳng lui quyền quyền đến thịt đối mặt lực va đập cực mạnh thanh bối hào chư t r ầ n g a i lại quyền cước tương hướng không những như thế mỗi một quyền mỗi một chân ra ngoài đều đánh cho đầu kia cấp bốn con nhím liên tục rút lui dài dài tỷ vũ tiêu nhã cũng là nhìn bên này n g ả y hoan hô lên không bao lâu đầu này cấp bốn còn nhím c h á n đều cho đánh chúng sập l u ô n xuống dưới ẩm văng ngã xuống đất gắng ngượng cho trần giai đánh chết trái lại trần giai một trận chiến đấu tiếp theo lông tóc không thường còn dường như tâm trạng vô cùng sung sướng phải biết các nàng đều chỉ là tam phẩm v õ giả đối mặt cấp bốn dị thú lại năng lực thoải mái n g h i ê n sát thực lực có thể thấy được lồn đốn À, này lâm mặc là tại rèn luyện thân pháp khi bọn hắn nhìn về phía lâm mặc lúc lưu bội, bội dẫn đầu kinh nghi lên trước mắt lâm mặc căn bản không phải tại tiêu diệt dị thú càng giống là lưu lấy chúng nó chơi thật đúng là hắn thân pháp này cũng đã nhập môn trần gia i nhìn trong chiến đấu không ngừng na di lâm mặc hai mắt lập tức hiện ra chiến ý cấp độ nhập môn thân pháp ghê gớm này nếu đến nhập vi cảnh sợ lạc của ta phi đao đều không làm gì được hắn tiêu nhã cũng là mười phần giật mình nhìn về phía lâm mặc nhẹ nói tinh thần nghiệm sư công kích thật là xảo trá quỳ dị để người khó lòng p h ò n g bị chỉ khi nào đụng phải thân pháp nhập vi cảnh võ giả mong muốn tiêu diệt còn thật không dễ dàng thân pháp nhập vi sau đó võ giả thân thể sẽ sinh ra cường đại nguy cơ phản ứng đang tránh né công kích lĩnh vực này đạt được cực lớn tăng cường đinh đánh lâu g i i đấu p h á t động bạo k í c h đạt được gấp t r ă m lần t r ả về. Khí mươi thân pháp một hiện nay ký chủ khí huyết là sáu trăm linh bốn tạp thân pháp cấp độ nhập môn hai một trăm n g h e được thanh â m nhắc nhở lâm mặc lông mày nhữ lại dường như đến tam phẩm sau đó thân pháp độ thuần thục ngược lại là bắt đầu tăng trưởng cùng trước đó không sai bịt lắm nhưng này khí huyết tăng thêm lại là chậm chạp rất nhiều nhìn tới phẩm giai càng cao khí huyết bắt đầu tăng trưởng càng thêm chậm chạp nghĩ cũng phải bình thường võ giả để thăng phẩm giai cũng là như thế chương về sau càng khó để thăng và không những kia thất bát cựu phẩm đại võ giả chẳng phải là muốn một đồng lớn chẳng qua tốc độ như vậy lâm mặc vậy hết sức hài lòng đổi lại trước kia mười điểm khí huyết hắn nhưng phải khổ tu n lâu mới có thể đ ạ tới t tất nhiên tiêu nhã chấn dai các nàng bên ấ y đã kết thúc chiến đấu phía bên mình hệ thống trả về cũng đã nhận được lâm mặc cũng không muốn lại kéo dài xuống dưới rốt cuộc trong thời gian ngắn cũng sẽ không lại phát động hệ thống trả về thế là hắn chuẩn bị trước tiên đem điểm tích lũy gom g ó t sẽ chậm chậm ma luyện chỉ thấy hắn khí thế toàn thân biến đổi trong tay lực lượng vậy lập tức tăng cường phanh phanh phanh, phanh. một quên một đầu sáu đầu thanh bối hào chư chớp mắt ngã xuống đất một mệnh ô、oh、hô、oh. mấy người tiến tới cùng nhau phiếu số thi đến cùng nhau phân phối hạ điểm số sau đó lần nữa xuất phát bọn hắn vừa đi tại chỗ xuất hiện vô danh người mặc áo tròn đen mấy cái này bút bê trừ ra cái đó lưu bội bội tư chất đều rất không tội a lưu bội bội là quan hệ giác tình giả thế nhưng có vật hy hữu cho dù sức chiến đấu kém chút tại đoàn đội trong đưa đến tác dụng cũng sẽ không thấp không sai chẳng qua cái đó gọi tiêu nhã nữ hoa, hoa mới là lợi hại nhất tinh thần n i ệ m sư à, chật t r ư c rốt cục là nam tỉnh tiêu ra thiên tài tương lai thành tựu không thể đoán trước a ngươi đây không phải nói nhầm sao nàng con m ư ơ i tám tuổi vừa mới thức tỉnh tinh thần lực không bao lâu tinh thần n i ệ m sư sau khi thức tỉnh trong ba năm thế nhưng thực lực phi tốc kỳ lúc này mới cái nào đến đâu ba năm sau ngươi nhìn nhìn lại đoán chừng mạnh đến mức đáng sợ kia trần giai tiểu vũ si cũng đừng xem t h ư ờ n g nàng gái này biến dị năng lực nghe nói trả lại cho nàng ra ra phong ấn rất lớn một bộ phận năng lực sợ nàng hiện tại thân thể không chịu nổi có thể cho dù như vậy chiến lược tại đồng b ậ c cũng coi như bạc tiêm này nếu phong ấn toàn bộ cởi ra thật không biết sẽ như thế nào đúng rồi các ngươi phát hiện không cái đó lâm ra tiểu mập m ạ n trên người dường như có cái gì c ủ quái ta lại nhìn không thấu hắn Ta, ta c ũ bảo. Bảo lâm, lâm, lâm ra trần gia lưu gia tiêu gia ngày bình thường cũng không có gặp bọn họ đi được bao gần a còn cần nói khẳng định là lâm ra cái đó tiểu mập mạng đừng nhìn tiểu tử này kia hàm hàm dáng vẻ quỷ tinh quỷ tinh đây ánh mắt còn mượn phần độc đáo bất quá để cho ta rất không hiểu là cái đó lâm mặc vì sao lâm đại bảo vừa lên đến trước hết nhất nhìn ấ t n h chúng chính là hắn nay lâm mặc là nam tỉnh giang thành ra tới nam tỉnh chỉ huy sứ lục ly dường như vậy rất xem trọng hắn các người đây không biết ta ta xem qua tư liệu của hắn hắn là lôi hệ giác t ị n h giả chiến lược tăng phúc cũng đạt tới gấp năm lần như vậy ồ lôi hệ tăng phúc gấp năm lần kia đúng là cái không tệ người kế tục được rồi đừng cho chuyện bọn hắn đi xa đuổi theo s á t đi có thể đừng xảy ra cái gì đừng rẽ dứt lời mấy cái người mặc áo choàng đen hướng về lâm mặc rời đi phương hướng theo dõi mà đi chương ba mươi lăm bất luận thủ đoạn c h ư n g ba bất luận thủ đoạn bên kia hoắc tử hào đám người dơ lên bị thương lưu đông chạy ra được vô liêm sỉ lâm mặc t r ấ n dai tiêu nhã các ngươi trở lấy hoắc tử hào vẻ mặt tức giận chú m a n g lên liên tục can quả đắng nhường hắn đối với lâm mặc đám người hận ý càng sâu hào ca này lưu đông trong thời gian ngắn không cách nào chiến đấu sau lưng đồng đội đi tới nhỏ giọng nói đồ vô dụng lại lần nữa tổ hai người đi l i ế t qua nằm trên mặt đất kêu trên lưu đông hoắc tử hào trong mắt xẹt qua vẻ k h bị trực tiếp vứt xuống hắn mang theo những người khác rời đi hào ca h ả o ca các ngươi đừng bỏ lại ta hả? thấy thế lưu đông lo lắng hô lên đây chính là tinh thú xâm lâm chính mình bị trọng thương nếu như bị một mình v ứ t xuống căn bản là không có cách tự vệ với lại thoát ly đội ngũ mong muốn lại thông qua khảo hạch căn bản không thể nào nhưng mà bất kể hắn làm sao la lên hoác tử h ả o đám người căn bản không dành chú ý cũng không quay đầu rời đi rất nhanh đều biến mất tại trong tầm mắt của hắn hoác tử h ả o người tên hốn đ à n vôn d ậ n phía dưới lưu đông chỉ có thể bất lực của thống siêu cùng lúc đó một người á o đen xuất hiện tại bên cạnh hắn người nào nhìn thấy đột nhiên xuất hiện người mặc áo tràng đen lưu đông giật mình bản năng hướng về sau bỏ đi lưu đông nam số một trăm hai mươi bốn đào thải lạnh băng tiếng vang lên lên nhường lưu đông động tác chỉ trệ quay đầu nhìn lại t a tiêu diệt người mặc áo tràng đen không trả lời mà là lạnh lùng đem nó x c h lên hướng về tinh thu xâm lâm ngoại chạy như bay vất vả nhiều năm thật không dễ dàng bị tuyển vào võ minh tinh anh doanh nhưng không ngờ sẽ là kết quả như vậy nghĩ mình bị báo tin chúng tuyển thời khắc người nhà hư phấn thân hữu đồng học hâm mộ lấy lỏng bây giờ mọi thứ đều trở thành quá khứ đã trở thành b ọ nước chính mình còn chưa vào danh o liền bị tiêu diệt đây hết hệ đều là vì h o á c t ử hào nếu không phải là hắn giật dây chính mình làm sao lại đi đắc tội trần dài các nàng hối hận a hận a lưu đông bị mang theo trong mắt không cam lòng chạy xuống hối hận nước mắt tinh thú xâm lâm t r ò n g lúc này vô cùng náo nhiệt khắp nơi đều có học viên cùng dị thú tại khai chiến các ngươi làm cái gì đây là chúng ta đánh chết dị thú một chỗ dưới sườn núi hai đội người ràng co trong đó một phương năm người rõ ràng vừa mới trải qua đại chiến lúc này lại là bất kể vết thương trên người nhìn về phía bên ngoài m ư ơ i người ánh mắt cảnh giác mà phẫn nộ bọn hắn năm người thật không dễ dàng tiêu diệt trước mắt mười con dị thú trong đó còn có một đầu bốn cấp tồn tại nhưng không ngờ tại vừa muốn thu hoạch chiến lợi phẩm ném mắt một bên đột nhiên lao ra mười người những người này vừa xuất hiện thoại đều không có nói trực tiếp ra tay chuyện đột nhiên xảy ra trong đội ngũ hai người trong nháy mắt bị thương làm gì tự nhiên là muốn chiến lợi phẩm của các ngươi thức thời đem điểm tích lũy dao ra đây có thể miễn đi ra thịt nỗi khổ chỉ thấy mười người t r o n g nhuộm mái tóc màu đỏ mang đơn thai vòng thai thiếu niên đi ra cười lạnh nói dựa vào cái gì dựa vào cái gì tự nhiên dựa vào chúng ta nhiều người các ngươi không phải là đối thủ các ngươi hành động như vậy không sợ chúng ta sau đó đi tinh anh doanh tố giác các ngươi sao n a m nhân trung duy nhất nữ tử kiểu uống tố giác chúng ta cô nàng n g ư ơ i đang khôi hài sao lẽ nào các ngươi không nghe rõ khảo hạch thông cáo quy tắc tất cả chiến đấu điểm tích lũy đạt được bất luận thủ đoạn hồng ma bật cười một tiếng châm chọc nhìn về phía nữ tử kia các ngươi n a m tỉnh lẽ nào đều là kẻ nó sao quy tắc đều không có biết rõ ha ha ha một n á y mắt mười người cười vang các ngươi năm nhân khí gấp có thể nghe bọn hắn lời nói cũng nhớ tới lúc trước mở ra h ạ n g thứ hai khảo hạnh lúc thông cao trong là nói như vậy qua điểm tích lũy cho bọn hắn nam nhân trung đội trưởng quét đối phương một chút và hắn hận nói sau đó mang theo chính mình đồng đội vẻ mặt không cam lòng muốn rời đi nhưng mà đúng vào lúc này hồng bao ánh mắt giật mình sau một khắc mấy người trong nháy mắt ra tay lấy thế xét đánh không kịp bưng hai tập kích năm người các ngươi h è n hạ đột nhiên đến đánh lén làm cho năm người quá sợ hãi hốt hoảng trong lúc đó căn bản là không có cách ngăn cản sôi nổi dính trưởng khốn nạn các ngươi nói chuyện không tính toán gì hết c võ minh tinh anh doanh bên trong mỗi người trong lúc đó đều tồn tại quan hệ cạnh tranh chớ nói chi là tỉnh cùng tỉnh giữa mỗi một giới tinh anh doanh mỗi cái tỉnh bước vào trước một nghìn xếp hạng càng nhiều người chẳng những cái kia tỉnh lỵ đạt được quá mức bán thưởng những kia bước vào danh sách học viên cũng sẽ đạt được nhiều tư nguyên hơn mà vào doanh hảo hạch chính là bọn hắn lần đầu tiên bọ sức liên quan đến tân sinh vào doanh sau ban đầu đãi ngộ đương nhiên những vật này bình thường học viên tự nhiên không biết nhưng mà những đại gia tộc kia thế lực lớn con cháu tự nhiên trước giờ liền biết không cho kia năm người lần nữa cơ hội mở miệng mấy người nhanh chóng tiến lên trực tiếp đánh n g ấ t xịu ngay tiếp theo đối với đội ngũ kia trong duy nhất nữ tử cũng là đối xử như nhau không hề thương hương tiếp ngọc đem bọn hắn phiếu số phía trên điểm tích lũy đều chuyển đi tiếp lấy đám tiếp theo hồng mao nhuyết nhược lên hai tay gối đầu quay người y ê u thai du thai hướng về một phương hướng khác đi đến giết quay tính tổng cộng điểm tích lũy nào có thu hoạch học viên điểm tích lũy tới cũng nhanh cũng có thể đạt được đại lượng điểm tích lũy đương nhiên một sáng bọn hắn ra mặt xử lý đều đại biểu cho những học viên này bị đào thải mất đi vào doanh tư cách đợi đến hồng mao một đoàn người rời khỏi quả nhiên tại chỗ xuất hiện năm vị người mặc áo choàng đen nhìn bị gõ bất tỉnh chết sức chiến đấu năm người người mặc áo choàng đen bất đắc dĩ lắc đầu linh tỉnh mấy tên tiểu tử kia có phải hay không có chút quá mức trên đường đi đã bị bọn hắn tiêu diệt quá nhiều người đúng vậy a rất nhiều trong tiểu đội có vài học viên hay là tư chất rất không tệ nếu một mực để bọn hắn tiếp tục như thế cái khác tình học viên chẳng phải là rất nhiều người muốn chịu thảm bởi đào thải có biện pháp gì quy tắc như thế được rồi những thứ này không phải chúng ta cái kia suy tính đi thôi dẫn đầu người mặc áo chàng đen ngắt lời bốn người khác nghị luận lấy đi trên mặt đất năm người phiếu số đăng ký hết đào thải thông tin về sau trực tiếp mang theo hôn mê mấy người rời khỏi mặc ca ngươi làm gì không cần thức tỉnh lực lượng phóng phóng điện a như thế không phải càng mất việc cứ làm như vậy luyện có mệnh hay không a bên kia sắp trời dần tối lại giải quyết một nhóm dị thú về sau lâm đại bảo có chút không nói nói mỗi lần chiến đấu lâm mặc đều là sử dụng thân pháp na di cùng quân thể quyền tại công kích dị thú ngược lại là không có xuất hiện cái gì sai lầm thế nhưng hiệu suất rõ ràng không phải quá cao nếu như lâm mặc dùng lôi hệ lực lượng kia i ế t lên dị thú đến tự nhiên làm ít công to tuyệt đối miểu sát gấp cái gì c ơ n g ô n từng miếng từng miếng một mà ăn ta này không vừa v ậ n luyện một chút thân pháp sao đến luân săn g i ế t sau đó mấy người ở giữa chiến đấu vậy càng thêm ăn ý lên cơ bản quen thuộc riêng phần mình phong cách chiến đấu mà lâm mặc cũng tại này d ò n dã một ngày kéo dài trong chiến đấu lại nhiều lần thu được hệ thống trả về khí huyết càng là hơn tăng lên hai trăm tám mươi thân pháp vậy tăng lên hai mươi ba lúc này lâm mặc khí huyết đã đạt đến tám trăm tám mươi tư tạng siêu việt trước đó hoắc tử hào khí huyết thân pháp cũng đạt tới hai mươi lăm một trăm n h n ả y vào một bước giải chiến lược tự nhiên cũng là nước lên thuyền lên tăng lên không ít ngoài ra hiện tại mỗi người điểm tích lũy đều đã vượt qua một trăm bốn mươi thu hoạch không thấp đột nhiên một tiếng trói hai tiếng giống giận dữ vang lên chương ba mươi sáu bảo vật ra tay cầu cất giữ cầu khen thưởng chương ba mươi sáu bảo vật ra tay cầu cất giữ, cầu giữ, k h e ngao n Nghe được tiếng giống, lâm Mạc đám người trong nháy mắt ngưng hướng khởi, được đám Mạc mắt t vui Lâm về n nguyên tìm kiếm. Mấy cái lên xuống, mọi người đi tới cách đó không n h cách châu g Mấy tìm tới một kiếm. mọi cái đi xa đó à i sân、gốc. Hống. Ngao. gốc. tiếng giống giận dữ vang lên lần nữa không cẩn thận nghe phía dưới đây là hai đầu dị thú gào thét âm thanh tử trong sơn cốc này ra tới đi đi xem do xét bốn phía một cái cũng không có phát hiện có cái khác dị thú lâm mặc nhẹ nói thế là mấy người lạng yên không một tiếng động hướng trong sơn cốc sửa ạ n không bao lâu bọn hắn đi tới một cái góc rẽ lấy vách núi là vật cản lâm mặc thò đầu ra nhìn vào bên trong đập vào mắt đang có hai đầu hình thể to lớn dị thú tại vật lộn kim giác bạo hùng liệp q u a n báo khi thấy này hai đầu dị thú trong nháy mắt lâm đại bảo cùng lưu bội bội đồng thời kinh hô lên trong ánh mắt một mảnh nóng bỏng thân thể càng là hơn no g ngoe muốn động mà kích động sau khi khi bọn hắn quan sát được này hai đầu dị thú phẩm d a i sau đó lập tức có chút thất lạc mẹ nó ngũ cấp bọn hắn mặc dù mỗi người đều rất cường đại có thể đối mặt ngũ cấp dị thú hay là có t r ê n lệ không nhỏ ngũ cấp dị thú cung cấp nhân loại ngũ phẩm vó giả thậm chí cùng g a i phía dưới dị thú muốn tỷ võ người càng mạnh một ít tiêu nhã trấn g a i chiến lược thật là biến thái tiêu diệt tứ phẩm các nàng còn có thể ứng phó tự nhiên có thể tứ phẩm chiến lược cánh cửa chỉ là ba nghìn mà ngũ phẩm chiến lược cánh cửa lại tại chín nghìn dòng giã sáu nghìn tranh l ệ n h tứ phẩm bắt đầu võ giả mỗi một cái cấp bậc chi ở giữa tranh lệch lớn còn không phải thế sao nhất đến tam phẩm lúc có thể sánh được bây giờ cho dù mấy người bọn hắn hợp lực mong muốn tiêu diệt một đầu ngũ cấp dị thú đều dường như rất nhỏ có thể húng chi nơi này còn có hai đầu nhưng mà nay hai đầu dị thú thu hoạch lại là cực kỳ t r a n quý thực tế đối với lâm đại bảo cùng lưu bội bội mà nói đơn giản chính là trí Chí bảo cùng thuộc tính dị thú t h ú hoạch sau khi hấp thu có thể trợ giúp cùng thuộc tính giác tỉnh giả tăng lên trên diện rộng thực lực k i m giác bạo hùng tự nhiên đối ứng thức tỉnh thổ thuộc tính năng lực lâm đại bảo một sáng sau khi hấp thu năng lực cực lớn trình độ mà tăng cường lâm đại bảo thể chất càng năng lực trên phạm vi lớn tăng thêm thổ lực lượng nguyên tố từ đó để thăng lực lượng của hắn cùng phòng ngự về phân liệt q u ả n báu càng thêm hiếm thấy quan hệ thuộc tính dị thú vốn là mười phần thưa t ớ t mỗi một đầu đều là chân quý đến cực điểm cũng là bởi vì đây thức tỉnh quan hệ năng lực võ giả mới biết khó mà bồi dưỡng bây giờ đâu phải tự nhiên sẽ nhường hai người bọn họ lòng ngưng ấy cuối cùng hai người hay là thở dài chuẩn bị bỏ cuộc tuy nói gặp được này hai đầu dị thú đúng là không dễ có thể ngũ cấp thực lực như một tòa núi lớn để ép không phải bọn hắn có thể ứng phó chờ một chút l i ệ n tại bọn hắn thất lạc mong muốn lúc rời đi lâm mặc lại là kêu bọn hắn lại mặc ca quên đi thôi kia hai đầu đều là ngũ cấp dị thú chúng ta hợp lực cũng không phải một đầu đối thủ lâm đại bảo sự mặt ung dung nói gấp cái gì kia hai đầu súc sinh không phải tại chiến đấu sao nói không chừng năng lực nhặt nhạnh chỗ tốt tiểu lâm tử Cái này ngươi à y n nhìn g đi lại đánh một hồi hai xúc sinh này liền biết ngưng chiến quả nhiên tiêu nhã vừa mới dứt lời kim giác bạo hùng cùng liệc quan báo đều lẫn nhau gào thét một tiếng kéo dài khoảng cách hai đầu cự thú cứ như vậy xa xa đứng đối mặt lẫn nhau hống lại không có bất kỳ cái gì một phương mong muốn xuất thủ lần nữa giống như là chúng nó từ vật lộn chuyển thành bằng chiến Thấy b ọ nó nó nói n d đến đây tiêu nhã nhắm mắt lại một cỗ huyễn hoặc khó hiểu lực lượng gào thét mà ra hướng về bên trong tìm kiếm tinh thần lực dò xét cảm nhận được cỗ này sức mạnh huyền diệu lâm mặc trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ không nhìn thấy sờ không được lại có thể cảm nhận được c ố lực lượng này tồn tại quả nhiên tinh thần niệm lực m ư ờ i phần bỉ bí thì ra là thế chỉ chốc lát sau tiêu nhã mở ra đôi mắt to xinh đẹp vẻ mặt kinh ngạc tình huống thế nào mọi người nghi ngờ nhìn về phía tiêu nhã bên ấy g ó c rẽ có một sân động bên trong có ba cây bách sinh hoa sắp chín rồi cái gì nghe đến đó tất cả mọi người kinh hô lên nhất là lâm mặc trên mặt lại xuất hiện kinh hỉ bách sinh hoa chính là có thể trợ giúp trịnh hòa bình tái tạo kinh mạch thiên tài địa bão một trong không ngờ rằng vậy mà tại cái này sơn trong góc gặp phải cái đồ chơi này không chỉ có thể tái tạo kinh mạch cũng là lục phẩm võ giả luyện cân một trong tài liệu trọng yếu có thứ này phối hợp công pháp đến tái tạo cùng rèn luyện kinh mạch đem làm ít công to tỷ lệ thành công tăng lên trên diện rộng bình thường muốn tìm đến một đoá đều khó khăn đến cực điểm ai có thể nghĩ tới ở chỗ này vậy mà thoáng cái có ba đám bách sinh hoa mà nó thật sứ quậy và bảo sơn lại muốn tay không mà quay về lúc này lâm đại bảo t h ấ p giọng mắng một câu đều là đồ tốt có thể bọn hắn thực lực bày ở nơi này hai đầu ngũ cấp dị thú thủ tại chỗ này bọn hắn muốn có được bách sinh hoa căn bản không thể nào trên thế giới khó chịu nhất、chuyện. chính là rõ ràng bảo vật đang ở trước mắt lại không cách nào đạt được lo lắng xuông được rồi đi thôi hay là nắm chặt tìm một chỗ nghỉ ngơi nghỉ ngơi dưỡng sức ngày mai nắm chặt hoàn thành điểm tích lũy nhiệm vụ đi lưu bội bội cười khổ một tiếng nhắm mắt làm ngơ dẫn đầu quay người chuẩn bị rời đi s i ê u nhưng mà lúc này lâm mặc lại là lạ động lâm mặc ngươi làm gì đừng xúc động a lâm đại bảo giật mình lập tức hô lên hắn tuyệt đối không có nghĩ đến cái này trong lúc nấu chốt lâm mặc lại vọt thẳng hướng về phía kế hai đầu dị thú đây là muốn làm gì muốn chết sao lâm mặc quay về a đây chính là ngũ cấp dị thú tiêu nhã lưu bội bội cùng trần giai cũng là đồng thời kêu lên lần này ngay cả chiến đấu cùng n h i ệ t phân tử võ si trần giai đều không có hành động thiếu suy nghĩ ai có thể nghĩ tới bình thường nhìn qua cực kỳ bình tĩnh bình tĩnh lâm mặc lại đột nhiên đều đ n g thủ bách sinh hoa tạ tình thế bắt buộc lâm mặc cũng không quay đầu lại vớt xuống một câu mà thân ảnh của hắn đã xuất hiện tại liệc quang báo trước người n g a o đột nhiên xuất hiện thân ảnh nhường hai đầu ngũ cấp dị thú đồng thời giật mình đợi thấy rõ ràng tới là nhân loại nhỏ bé liệc quang báo lập tức giận dữ nho nhỏ nhân loại khí huyết ngay cả tứ phẩm võ giả cũng chưa tới tồn tại lại chạy trước mặt mình đến đắc ý trước đây chiến đấu mới vừa rồi liền để nó cực độ khó chịu lúc này lại xuất hiện cái nhân loại khiêu chiến tôn nghiêm của mình có thể nào nhịn xuống nổi giận gầm lên một tiếng liệc quang báo một trào tử đánh ra tốc độ nhanh chóng khiến người ta kinh ngạc rốt c u ộ c là quan hệ dị thú tốc độ không phải là dùng để trưng cho đẹp mắt thấy to lớn báo trào út mặt mà đến lâm mặc không sợ chút nào trong nháy mắt toàn thân chùm lên ngân tử lẫn lộn dòng điện bá quyền chương ba mươi bảy giết rung động thời khắc câu khen thưởng chương ba mươi bảy d u n g động thời khắc cầu khen thưởng trong tiếng quát khẽ chỉ thấy liệp quang báo thân thể đột nhiên cứng đ ờ hai mắt lại lộ ra nhân tính hóa k i n h sợ nó cảm nhận được nguy cơ vô hình toàn thân lông tóc toàn bộ nổ lên nguy hiểm trong đầu không ngừng cảnh cáo nó l i ề u mạng mong muốn rút về móng nuốt né tránh nhưng mà đây hết thể quá chậm khinh địch để nó bỏ lỡ tốt nhất né tránh thời cơ dù là nó là lấy tốc độ c h r a s ư n g cũng là hưởng công vây anh một quyền liệp quang báo phát ra thống khổ tê m i móng của nó trực tiếp bắn cho thoái không sai chính là đánh nát tất cả phải chân trước bể cặt bã này còn chưa xong lâm mặc bá quyền uy thế không thay đổi lần nữa đánh trúng liệp quang báo đầu v ảnh một máy mắt tất cả trong sơn cốc phảng phất giống như thời gian bị đọc lại gió ngừng thổi âm thanh u y về hư vô liệp quang báo rên dị vậy lạng yên đình chỉ to lớn không đầu báo thân vài giây sau ẩm vang ngã quỵ chết chết rồi không thể nào đây chính là ngũ cấp liệp quang báo cứ thế mà chết đi hán đã vậy còn quá mạnh vách núi sau lâm đại bảo trần giai tiêu nhã cùng lưu bội bội lúc này tất cả đều mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn sơn cốc tràn cảnh Giờ k h ắ c n à y đ ầ u g ó c của bọn hắn đều làm hậu. Lâm mặc thu thế quay đầu nhìn về phía bên kia kim giáp bạo hùng. Hắn hôm nay 884 t ạ p khí huyết b á quyền 12 lần tăng phúc lại thêm lôi hệ 50% m p h ầ trăm t n g phúc. Chí lực của hắn đã đạt đến 15.912. Lại tăng trưởng cái hơn 2.000 phân trực tiếp năng lực sánh n g a n g sơ nhập lục phẩm v õ g i ả c h i ế n l ư ợ c Một quyền miểu sát này ngũ cấp liếp b á o tự nhiên rất có n ắ m chắc. mà hắn sở dĩ trước lựa chọn tiêu diệt l i ệ p bạo hùng phong ngự mạnh có thể so với lục cấp dĩ thú. Hắn bèo hát rượu quần sáu phá vỡ ngũ cấp dị thú phòng ngự không khó cần phải phá vỡ có thể so với lục cấp dị thú phòng ngự khó mà nói điều này sẽ đưa đến hắn không có trăm phần trăm năm chắc năng lực nhất kích tất sát đầu này kim g i á p b ạ o hùng tiếp theo liệu quang báo là quang thuộc tính dị thú tốc độ tăng trưởng nếu như trước hết giết kim g i á p b ạ o hùng này liệu quang báo tự nhiên không phải người ngu đến lúc đó nếu chạy trốn hoặc là du đấu chính mình trong thời gian ngắn vẫn đúng là không nhất định năng lực lấy nó làm sao rốt cuộc chiến lược của hắn là nhanh muốn có thể so với lục phẩm võ giả có thể phương diện tốc độ vẫn là phải so chân chính ngũ phẩm võ giả kém hơn không ít khí huyết ở đâu b à i biện lực công kích tăng phúc không có nghĩa là tốc độ cũng có thể đồng thời tăng phúc nếu luận mũi về tốc độ hắn không bằng liệp q u ả n b á o do đó chỉ có mượn ban đầu dị thú khinh địch công lúc bất ngờ pham la bị hắn đánh trúng lâm mặc gắt có niềm tin nhất kích tất sát trên thực tế hắn nghĩ đúng vậy làm được nhìn lâm mặc nhìn qua kim giáp bạo hùng không chịu được rút lui hai bước trong mắt vẻ sợ hãi rõ ràng nó cũng không có nghĩ đến vừa nãy cùng mình đánh đến lực lượng ngang nhau liệp q u ả n báu lại bị m i ệ sát trước mắt cái này nhỏ b é người nó năng lực cảm ứng được đối phương khí huyết cũng không cao nhiều nhất cũng là nhân loại tam phẩm võ giả mà thôi một tam phẩm võ giả lại năng lực m i ể u sát ngũ cấp liệt q u ả n báo ngay cả lâm đại bảo bọn hắn đều không có nghĩ thông suốt vấn đề kim giác bạo hùng tự nhiên càng thêm không nghĩ ra với lại đây hết thể phát sinh quá nhanh tất cả mọi người bao gồm đầu này hùng vẫn chưa phản ứng lâm mặc nhịp chân càng chạy càng nhanh trái tim tất cả mọi người nhảy tại thời khắc này dường như cũng là đi theo lâm mặc nhịp chân càng nhảy càng nhanh lâm đại bảo mấy người khẩn trương chằm chằm vào nhất cử nhất động của hắn con mắt càng mở càng lớn trước đó hắm miệu sát liệt q u ả n báo động tác quá nhanh lấy về phần bọn hắn một người đều không có thấy rõ lâm mặc là làm được bằng cách nào lần này bọn hắn không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào phân đoạn ẩm ẩm theo lâm mặc nhịp chân càng lúc càng nhanh dòng điện lẩn trốn tốc độ cũng là đột nhiên tăng tốc lâm mặc thoáng như lôi thần tại lôi quang chiếu dọi xuống đột nhiên phóng tới kim g i á p bạo hùng hống hống kim g i á p bạo hùng vốn là cực kỳ hung hãn dị thú có thể giờ phút này lại liên tiếp lui lại ánh mắt kinh sợ toàn thân đều đánh lên run r u y tia khẩn trương tiếng giống phản phất là đang nói ngươi không được qua đời a nhưng mà sau lưng góp rẽ chính là bách sinh hoa chỗ sơn động n dù, dù là chúng nó cuối cùng thế lực ngang nhau tối thiểu nó vẫn có niềm tin giữ vững bảo vật của mình ai biết trên nửa đường giết ra đến như vậy một cái trình rào kim trong nháy mắt chỉ dây lắp giết thực lực không yếu hơn mình liệp quang báo lúc này càng là hơn tự mình hướng về đánh tới tiệc kinh khủng lôi điện huy áp không ngừng kích thích thần kinh của nó như lui vậy nó vất vả chờ đợi bách sinh hoa chỉ có thể chắp tay nhường cho người nếu không lui s á c xuất lớn muốn bức liệc quang báo theo gót sinh cùng t ử lựa chọn cuối cùng vẫn nhường kim g i á p bạo hùng không cam lòng gào thét một tiếng lựa chọn n ộ a bộ lưu lại đi nhưng mà lâm mặc làm sao lại như vậy để nó rời khỏi tiêu diệt ngũ cấp dị thú thế nhưng có m ộ ư ơ i điểm điểm tích lũy không có đụng phải còn chưa tính tất nhiên đụng phải tự nhiên muốn thu hoạch dù sao thực lực của mình đều bại lộ không giết ngu sao mà không giết hồng đã quay người muốn chạy kim giác bạo hùng phát hiện cái này nhân loại lại còn không bông tha mình lập tức vừa kinh vừa sợ chính mình cũng đã lựa chọn n ộ a bộ chó này ép nhân loại thế mà còn không dừng tay thực sự là hùng cũng muốn nổi giận hống hống hống gầm thét liên tục kim giác bạo hùng lập tức tiến nhập trạng thái bùng nổ l i ề u mạng thật coi ta hùng cực kỳ ăn chay chỉ thấy kim giác bạo hùng đột nhiên đứng thẳng người lên hai con to lớn tay gấu đối với lâm mặc điên cồn múa lên này nếu như bị trụm truy cập đoạn hơn mấy cục xương đều coi như là nhẹ lâm mặc căn bản không có nhuộm bộ né tránh mà dự định chính là cứng rắn huyền phẩm ba quyền lần nữa oanh ra sen lẫn kinh khủng lôi điện chi lực ngay cả không khí bốn phía đều giống như một nháy mắt bị nhen lửa phát ra tư tư thanh vang. giữa thiên địa thoáng như chỉ còn lại có một quyền này dù là trạng thái bùng nổ kim giác bạo hùng cũng tại nắm đấm tới người trong nháy mắt ánh mắt xuất hiện một nháy mắt thanh minh thoáng qua trong lúc đó liền biến thành vô hạn hoảng sợ hu hu hu trước đây tiếng giống giận dữ vậy trong nháy mắt biến thành n g ạ n nào ầm một quyền kim giác bạo hùng cái kia có thể so với c ỡ nhỏ sắt thép thành lũy thân thể khổng lồ bị trực tiếp đánh cho bay lên lâm đại bảo đám người nhìn một mặt này bị cả kinh miệng đều mở lớn trở thành một cái ho hình kim giác bạo hùng thể trạng qua một chút có thể nhìn ra nó thể trọng khủng bố đến mức nào lại bị lâm mặc một quyền đánh cho lơ lửng bay lên một quyền này nhiều lắm mạnh bất quá kim giác bạo hùng không hổ là thổ hệ dị thú bên trong người nổi bật chịu lâm mặc trọng kích sau đó mặc dù bị đánh bay bị thương rất khó chịu có thể nó ra lại không có bất kỳ cái gì vết thương xuất hiện đều năng lực kháng đòn mà nói con vừa nãy l i ệ p quang báo mấy con phố hống kim giác bạo hùng nhìn lần nữa đến gần lâm mặc liên tiếp gào thét hiện tại nó rất khó chịu cảm giác vừa nãy một quyền kia đem nội tạng của nó chấn động đến bất ổn kém chút phân đều muốn cho lâm mặc đánh tới nó muốn chạy nhưng bất đắc gì chính mình tại phương diện tốc độ hoàn toàn không có ưu thế thế là nó loạn trà loạn trọn g mà bỏ lên muốn làm cuối cùng phản công có thể ý nghĩ này mới lên lâm mặc đã xuất thủ lần nữa thử quang lấp loe nắm đấm tại trong mắt vô hạn phóng đại phanh phanh phanh phanh nắm đấm như mưa rơi không ngừng tại trên đầu của nó rơi xuống sau đó ý thức của nó dần dần tiêu tán vĩnh viễn đứng tại giờ khác này chương ba mươi tám giá trên trời c ầ u khen ngợi chương ba mươi tám giá trên trời c ầ u khen ngợi thế ba lâm đại bảo mấy người lúc này cuồng hấp khí lạnh rung động trong lòng vô cùng lại là nổ đầu thật hung tàn trong lòng của tất cả mọi người hiện lên một cái ý niệm như vậy bọn hắn không ngờ rằng lâm mặc c ầ n giấu đi thực lực cường đại như vậy với lại một sáng bạo phát hung á c như thế hai đầu ngũ cấp dị thú cơ hội phản kháng đều chưa từng có chiến đấu càng là hơn quyền quyền đến thịt thấy vậy mọi người mỹ mắt nhảy lên ở đây cũng liền trần d a i đối với cái này không hề khó chịu cảm giác ngược lại là hai mắt nhìn về phía lâm mặc lúc tràn đầy cực nóng quyền quyền đến thịt mới là thích nhất nhanh hình thức chiến đấu nàng thích đinh một viên màu vàng t h ú hoạch rất xuống đất nhấp nô mấy cái cùng bên kia màu trắng thu hoạch hô ứng lẫn nhau lâm mặc thu thế xoay người nhặt lên hai cái thu hoạch lộ ra nụ cười hài lòng có lôi hệ lực lượng tăng phúc b a quyền quả nhiên càng thêm bá đạo vô cùng bất quá vừa nãy kêu kim giác bạo hùng đầu là thực sự cứng rắn mình mang lấy hắc rượu quyền sáo liên tiếp đánh sáu quyền mới banh bạo kim giác bạo hùng đầu không dễ dàng lúc này ý nghĩ của hắn nếu như bị lâm đại bảo bọn hắn hiểu rõ tất nhiên sẽ đối với hắn mắt t r ặ n trắng người mẹ nó mới tam phẩm sáu quyền đều đánh nổ lấy phòng ngự chứ xưng kim giác bạo hùng đầu còn muốn như thế nào nữa người muốn n ị c h thiên a cỡ mờ cỡ mờ làm cái đại d a n lúc này lâm đại bảo n à o mà chạy tới vẻ mặt r u n động lâm mặc mặc ca của ta thân ca nguyên lai n g ư ơ i mạnh như vậy a lâm mặc ngươi rốt cục mấy phẩm lưu đội bội, bội v ậ y theo sau kinh ngạc hỏi nàng lúc này còn có chút chóng mặt vẫn như cũ đâm chìm trong chiến đấu mới vừa rồi hình ảnh bên trong trấn giai lại là không một tiếng vang nhìn lâm mặc ánh mắt lưu chuyển không biết nha đầu này đang suy nghĩ gì ngược lại là tiêu nhã biểu tình mười phần khoa trương tại trên người lâm mặc trái xoa bóp phải rất nhẹ như là đang tìm kiếm cái gì tiêu nhã ngươi đây là làm gì a lâm mặc bị nàng chỉnh toàn thân không được tự nhiên n h y ra hai bước đầy mắt phòng bị mà hỏi tham chật chật ta cho là ta đã đủ quái vật không nở rằng ngươi so với ta còn trách vật thật là một cái biến thái lâm mặc im lặng ngươi mới là biến thái cả nhà ngươi đều là biến thái nhà đầu chết tiệt kia ngươi nói của ta phi đao có thể hay không làm qua ngươi đột nhiên tiêu nhã lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi mà lần nữa mạo một câu trong tay càng là hơn lấy ra hai thanh phi đao màu và nóng ta đi cô n ã i n ã i đừng làm càn rỡ ta có thể trời không lại ngươi thấy thế lâm mặc ngay lập tức nhảy ra mấy mét dọc theo con đường này hắn là phát hiện tiêu nhã nhà đầu này cổ linh tinh quái tư duy vậy vô cùng nhảy vọn cử chỉ càng là hơn không có dấu vết mà tìm kiếm chuyện gì cũng dám làm phần lớn thời gian đều đoán không được nàng đang suy nghĩ gì lâm mặc là thật lo lắng nha đầu này thật sự đến rồi hào hứng muốn cùng chính mình đến như vậy s o n g phi đao đây cũng không phải là đùa giỡn tuy nói mình bây giờ chiến lược xác thực không tầm thường có thể tinh thần n i ệ m sư thuộc về k h á c loại hắn vẫn đúng là không nắm chắc cứng đối kỳ h hì nói như vậy ngươi là thừa nhận buồn tiểu thư lợi hại hơn rồi nhìn thấy lâm mặc như thế tiêu nhã miệm nhỏ một phát n ị c h ngậm nở nụ cười vân, vân vân ngươi lợi hại nhất ư mừng t i ế u lâm tử ngươi rất tinh mắt lâm mặc lật ra cái đại bạc nhãn rất là im lặng cái đó lâm mặc cho ngươi bàn bạc chuyện gì thôi lúc này một bên lâm đại bảo cùng lưu bội bội liếc nhau một cái về sau lâm đại bảo ấp úng mà k h ờ mở miệng cười chuyện gì có thể hay không đem này hai cái t h ú h ạ c h nhường cho ta cùng lưu bội bội bọn chúng thuộc tính vừa vặn cùng chúng ta hai kết hợp lâm đại bảo có chút ngượng ngùng nói t h ú h ạ c h mỗi cái võ giả đều có thể dùng hắn đến tế luyện vũ khí trang bị cũng được dùng để phụ trợ tu luyện bất luận thuộc tính chẳng qua giống nhau thuộc tính võ giả hấp thụ lên hiệu quả lớn hơn mà thôi nhất là ngũ cấp trở lên t h ú h ạ c h bên trong năng lượng ẩn chứa càng t i n h kết hơn với lại này hai cái t h ú h ạ c h cũng không thông thường tuy nói thổ thuộc tính dị thú cũng không ít có thể bên trong cũng chia chủng loại phẩm dai kim g i á c bạo hùng thế nhưng tất cả thổ thuộc tính dị thú trong chủng loại phẩm dai đứng hàng đầu tồn tại hiếm có về phần liệp quang báo kiểu này quang thuộc tính dị thú càng là hơn cực kỳ hy hi hữu đều việc này không sao hết ta lâm mặc nghe xong vui vẻ đồng ý với hắn mà nói chỉ cần không phải lôi t h u tính thu h ạ c h đối với hắn không có tác dụng gì ngược lại là đổi thành tiền hoặc là vật tư càng thêm thực sự hai người này hay là chính mình đồng đội một đường ở chung tiếp theo mọi người ngược lại cũng vô cùng hợp phách tính tình hợp nhau vậy thì tốt quá đem số thẻ ngân hàng của ngươi cho ta ta hiện tại đều chuyển cho ngươi lâm đại bảo đ ạ i hỉ một bên lưu đội bội cũng là hớn hở ra mặt gấp gáp như vậy lâm mặc buồn cười nhìn lâm đại bảo g i a hỏa này hầu gấp mạ như là sợ chính mình sẽ đổi ý đồng dạng lắc đầu hắn báo ra tài khoản của mình lâm đại bảo cùng lưu đội bội nhìn lướt qua nhanh chóng chuyển khoản đinh ngươi nhận được số đôi năm sáu trăm sáu mươi chín tài khoản chuyển khoản kim lạch tám mươi triệu đinh ngươi nhận được số đôi bảy tám trăm tám mươi tám tài khoản chuyển khoản kim n lạch một thức cờ mờ nhìn ở n thấy xuất hiện hai cái nhắc nhở lâm mặc có chút mắt t r ò n tròn lập tức nghi ngờ nhìn về phía hai người cái này có thể hay không quá nhiều rồi nhiều một chút cũng không nhiều mặc ca đây chính là kim g i á c bạo hùng t h ú hoạch hay là ngũ cấp đáng cái giá này lâm đại bảo k h o á t k h o á tay sau đó nâng lấy t h ú hoạch hai mắt tỏa ánh sáng k i u bội bội tỷ ngươi này một thức là ý gì không phải đều là ngũ cấp thu hoạch sao lâm mặc có chút không hiểu hỏi lâm mặc đây chính là quan hệ thu hoạch có thể so sánh cái khác t h ú hoạch hiếm thấy gấp trăm lần là cái này giá nói đến ta còn là chiếm điểm ngươi tiện nghi đấy thứ này nếu nhét vào trên chợ đen còn phải quý ra đây không ít đấy n g h e xong lâm mặc hơi kinh ngạc chính mình dường như đánh giá thấp những thứ này t h ú hoạch giá trị hắn cũng không có nghĩ đến hai cái t h ú hoạch lại bán ra như thế giá trên trời mặc a ta nói với ngươi à đối với võ giả mà nói tiền cũng không trọng yếu thiên tài địa b ả o võ kỹ cùng kiểu này kết hợp chính mình t h ú hoạch mới là trọng yếu nhất những vật này một sáng phẩm chất cùng thuộc tính hy hữu có đôi khi là ngươi xài bao nhiêu tiền cũng mua không được với lại ngươi nhìn qua này một thước nhiều dường như rất nhiều thế nhưng ngươi nghĩ a hoa chút tiền ấy có thể khiến cho thực lực của mình đột nhiên tăng mạnh thực lực đạt được tăng lên trên diện rộng về sau còn buồn kiếm không trở lại số tiền này sao dường như nhìn ra lâm mặc kinh ngạc lâm đại bảo cười ha hả giải thích lên ngươi nói rất có đạo lý lâm mặc giật mình gật đầu một cái không ngờ rằng chính mình b ố n g chốc có quá trăm triệu tài chính chẳng thể trách đều nói võ giả kiếm tiền dễ quả là thế nếu đổi lại trước đó nghi cũng không dám nghĩ a nghèo văn giàu võ một cái khác tầng hàm nghĩa một chút cũng không có nói sai a mong muốn thành tựu võ giả Cần lâm mặc cười cười dẫn đầu hướng về chỗ khúc quanh cửa sơn động đi đến chương ba mươi chín khác thường người quen biết cũ chương ba mươi chín khác thường người quen biết cũ sơn động không lớn lâm mặc đám người cần thấp lấy thân thể mới có thể chui vào cái này khiến lâm mặc không khỏi nghĩ đến vừa nay kim giáp bạo hùng cùng l i ệ p quang báo kia thân thể cao lớn chúng nó muốn đi vào nhất định phải phá vỡ cửa h à n g trong động ba cây bách sinh hoa đứng lặng ở đây xanh biếc dễ cây tản ra sinh cơ bừng bừng bảy mảnh cánh hoa trắng như tuyết thuần khiết nó nớt như là nhẹ nhàng nuốt ve đều sẽ cho hắn tạo thành sát thương cánh hoa quay t r u n g quanh trung tâm sinh hồng lụy hoa đặc biệt tươi đẹp càng có một loại để người sinh ra nhìn một chút liền muốn nuốt dục vọng lâm mặc đưa tay muốn đi ngắt lấy chờ một chút còn chưa tới lúc lâm đại bảo trong nháy mắt gọi lại lâm mặc chẳng thể trách bên ngoài hai đầu dị thú không có trực tiếp cưỡng ép ngắt lấy. s á c thực này bách sinh hoa còn chưa hoàn toàn chín mồi nếu như lúc này hai xuống hiệu quả sẽ hao tổn một nửa ồ nghe lâm đại bảo giải thích lâm mặc giật mình loại thiên tài địa b ả o này trên lớp học nhưng không có nói tỉ mỉ qua vừa đến loại vật này vốn là hiếm thấy trên thị trường dường như không có bình thường những cái kia võ giả dùng để luyện cân dược liệu là dùng ngoài ra mấy loại hiệu quả cùng cái này bách sinh hoa có thể kém đến quá xa tiếp theo cao trung bên trong nói bách sinh hoa căn bản không có ý nghĩa võ giả cánh cửa liền đã nhường phần lớn người bình thường không cách nào bước vào húng chi là đạt tới lục phẩm võ giả do đó tại trên lớp học giải thích những thứ này hiếm có đồ vật rất ít còn có ngắt lấy những thiên tài địa b ả o này ngươi phải dùng ngọc khí bảo tồn nếu không rời tách thổ không có bảo tồn tốt trực tiếp biến tàn phế phẩm thậm chí phế phẩm phung phí của trời a do đó đi ra ngoài lữ hành săn thú làm nhiệm vụ trên người nhất định phải chuẩn bị điểm ngọc chế dụng cụ lưu chữ mánh lâm đại bảo lúc này biến thành lao học cứu tỉ mỉ giải nói không nhìn ra ngươi biết vẫn rất nhiều a châu bỏ lâm mặc cười lấy nhìn về phía lâm đại bảo đó là người tiến sưng hào bách hiệu sinh không phải là dùng để trưng cho đẹp nghe được lâm mặc tán dương lâm đại bảo không khỏi ngựa đầu đắc ý lên nhìn đem ngươi năng lực nói hồi lâu ngươi mang ngọc khí sao đúng vào lúc này tiêu nhã liếc mắt nhìn liếc qua lâm đại bảo Ngậy, cái này thật không có mang lâm mặc lập tức một cái liếc mắt tình cảm tiểu tử ngươi nói hồi lâu cái gì đều không có mang à thật mẹ nó không đáng tin cậy cho ngươi tiêu nhã c h ư ờ n g lâm đại bảo một chút từ phía sau lưng trong ba lô lấy ra ba cái trưởng hình hộ p ngọc tử đưa cho lâm mặc cảm ơn lâm mặc cũng không có khắc khí trực tiếp tiếp nhận lập tức này bách sinh hoa đều sắp chín rồi nhiều nhất một giờ bên trong chúng ta ở chỗ này trở đi Về phần này một bên lưu bội bội cũng là cười lấy nói lâm mặc nhìn thoáng qua lưu bội bội vừa nhìn về phía trần giai cùng lâm đại bảo nhìn thấy hai người này cũng là gật đầu lia lia không khỏi n ở nụ cười mấy người này biết nhau thời gian ngắn như vậy lại năng lực như thế không tệ nếu đổi thành người khác không chừng nhìn bách sinh hoa nóng mắt thành bộ giá gì đây chính là lục phẩm võ giả luyện cân tốt nhất vật liệu cùng lúc đó bên kia gò núi trong hào ca tiếp xuống chúng ta đi đâu hoắc tử hào ngồi ở một bên lau sạch lấy máu trên tay nước đ ọ n mà hắn đồng đội đang thu thập chiến lợi phẩm phía bên phải năm đầu dị thú ngã vào trong vũng máu nghỉ ngơi một hồi đi phía nam chỗ nào tới gần dòng sông canh giữ ở chỗ nào hẳn là có thể thu hoạch không ít dị thú hoắc tử hào suy nghĩ một lúc nói tinh thú xâm lâm bên trong tổng cộng có ba đầu dòng sông cũng là những thứ này dị thú uống nước nơi ở đâu trông coi dù sao cũng so trong rừng rậm một đường tìm kiếm tới thoải mái dị thú cùng người một dạng thủy là nhu yếu phẩm mỗi ngày đều được uống nước đúng vào lúc này tiếng sổ x o ạ t âm thanh từ bên trái trong rừng chuyển đến đề phòng hoắc tử hào trong nháy mắt đứng lên lấy ra vũ khí của mình những người khác cũng là sôi nổi ngừng công việc trong tay cầm vũ khí lên sôi nổi nhìn về phía rừng rậm phương hướng mấy hơi thở về sau mười đạo bóng người ra hiện tại tầm mắt của bọn hắn trong đương đầu vị kia tóc đỏ thiếu niên đặc biệt bắt mắt thần ca nhìn ngươi tới hoác tử hào lập tức s ư n g sở lập tức thu hồi vũ khí nên đón tiếp lấy ồ hoác tử hào tóc đỏ thiếu niên nhìn thấy hoác tử hào đầu tiên là s ư n g sở trong mắt chuyển xuống tựa hồ tại tự hỏi cái gì bất quá trước mắt thời gian tóc đỏ trên mặt thiếu niên phủ lên một tia cờ nhạt đáp lại lên không ngờ rằng ở chỗ này có thể đụng tới ngươi ta còn tưởng rằng ở chỗ này khảo hạch chỉ có chúng ta nam tình người ha ha ha làm sao có khả năng đây chính là tinh anh doanh, tự nhiên là tất cả tình học viên đều hội tụ ở đây Hoác nghe à o được hoác tử hào lời nói hắn đồng đội toàn đều kinh hãi lần này bị tuyển vào tinh anh doanh học viên đều là một mươi tám tuổi tại ở độ tuổi này biến thành giáp tình giả lại đạt tới tam phẩm võ giả cảnh giới đã là cực kỳ hà khắc yêu cầu hiện tại lại còn có đồng lứa tứ phẩm võ giả xuất hiện quả thực để bọn hắn rung động phải biết lần này nam tỉnh tất cả thiên tài t r ò n đều không có một cái nào đạt tới tứ phẩm t h ầ n ca tốt một giây sau những người này vô cùng tức thời sôi nổi hô ha ha chào các ngươi hồng mau ngoài cười nhưng trong không cười mà đáp lại một tiếng ánh mắt bên trong lại hiện lên một tia khinh thường phía sau hắn chín người kia càng là hơn mặt không thay đổi đứng nơi này chuyện phát sinh hoàn toàn mắt điếc tai ngơ nhờ mọi người nghi ngờ là chín người này nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn luôn cảm giác mười phần quái dị dường như mang theo một tia xạ ý hoặc tự hào lần này các ngươi nam tỉnh có cái gì bạn tiêm thiên tài không hồng mao lúc này cười n h ạ t mà hỏi thăm thiên tài chúng ta hào ca đúng thế khí huyết đều tám trăm kẹt tại trong chúng ta đây chính là bà tiêm không sai hào ca là chúng ta lần này nam tỉnh bên trong hoàn toàn xứng đáng hàng đầu thiên tài hoắc tử hào đồng đội trong nháy mắt định mật lên bọn hắn lại không phát hiện mình đang nói những lời này lúc hồng mao lục thần nhìn về phía hoắc tử hào ánh mắt đều biến hóa lên đừng nghe bọn họ nói mỏ ta tài nghệ này cũng liền như thế cùng thần ca so đều không cách nào so hoắc tử hào lại là khó được mà khiêm đường bất quá đột nhiên hắn lời nói xoay chuyển chẳng qua cái gì lục thần cười lấy nhìn về phía hắn tay phải thì là sở về phía bên eo dao lưới cong sau lưng hắn chín người cũng tại hoác tử hào những người này không chú ý dưới sôi nổi sở về phía vũ khí của mình sắc mặt càng là hơn giữ tận lên Chương bất i biến. ế n Thống chương sát thủ, chương 40, biến. Thống hạ Thống đột b quá chúng ta nam t ỉ n h cái này phê có mấy cái rất mạnh hoác tử hào căn bản không có phát hiện lục thần đám người khác thường phối hợp nói ồ mạnh bao nhiêu nghe nói như thế lục thần trong mắt lóe lên một tia tình mang tay đệ tại trôi đao trí thượng không làm động tác khác nói ra thật xấu hổ ta trên tay bọn họ đều ăn quả đắng mấy lần ồ còn mạnh hơn ngươi nói nghe một chút đấy dường như lục thần hứng thú đệ lại trôi đ a u thủ thu hồi lại sờ lên c á i cảm nhiều hứng thú nhìn về phía hoác tử hào là như vậy thế là hoác tử hào thêm mắm thêm muối mà nói đến lâm mặc trần giai tiêu nhã cùng lưu bộ đội ngược lại là lâm đại bảo trực tiếp cho hắn không để ý đến quá khứ đương nhiên chính mình tự tìm phiền phức bộ phận tự nhiên bị hắn thay đổi về phần mất mặt kia bộ phận tức thì bị hắn không để ý đến rất nhiều dù sao tại trong n h ư n g hắn mấy người này đều là kiêu căng khó thuần ỉ vào thực lực được một lời không hợp đều xuất thủ tính cách ngoài ra còn có mấy cái cũng không tệ ta cảm giác cùng ta thực lực t r ê n l ệ n h không nhiều bọn hắn là lục thần vô cùng kiên nhẫn nghe xong hoác tử hào trong ánh mắt tinh mang càng đ ậ m sáu trăm không đến khí huyết thực lực có thể nghiền ép ngươi lực lượng biến dị hình tinh thần nhậm sư quan hệ r i á c tình giả lục thần trong m i ệ n g thì thầm một lần trên mặt lộ ra tả mị nụ cười liếm môi một cái lục thần tựa hồ có chút hưng ấ n thần ca ta có một yêu cầu quá đáng lúc này h o á tử hào đột nhiên nói ngươi nói có thể hay không giúp ta lấy lại danh dự ngươi là nói để cho ta đi đối phó lâm mặc những người kia đúng thật sự là bọn hắn khinh người quả đáng ta một hơi này nuốt không trôi hoác tử hào vẻ mặt buồn giận không cam lòng dáng vẻ được ai bảo ngươi là huynh đệ của ta đâu chuyện này ta tiếp bất quá ngươi nói mấy người khác vậy mang ta nhận thức một chút ngươi biết vị trí của bọn hắn a lục thần gật đầu một cái cười lấy nhìn về phía hoác tử hào không sao hết ta biết bọn hắn khoảng ở phương vị nào rất dễ dàng có thể tìm tới bọn hắn nghe được lục thần lời nói hoác tử hào hơi nghi hoặc một chút vì sao lục thần muốn tìm chính mình sau đó nói mấy cái kia thực lực không tệ người chẳng qua hắn l ờ i nhắc quản lục thần vui lòng giúp mình đối phó lâm mặc mấy người kia như vậy đủ rồi kia đi thôi lục thần ngược lại cũng dứt khoát hiện tại liền đi sao các ngươi nhiệm vụ điểm tích lũy đều đầy hoác tử hào mặc dù vui vẻ nhưng hắn hiện tại điểm tích lũy còn chưa góp đủ xuất khí là một chuyện điểm tích lũy nếu không có tập đầy đến lúc đó khảo hạch bất quá và không được doanh trại coi như bi kịch giáo hơn mấy người kia mới cần cần bao nhiêu thời gian còn sợ không còn thời gian góp điểm tích lũy lục thần lại là không hề lo lắng nói một câu chẳng qua nhãn thần trong lại là loẹ lên một tia thiếu kiên nhẫn bất quá rất nhanh liền bị hắn che giấu đi qua Ngày, vậy được đi đi theo ta hoác tử hào gật đầu một cái nghĩ cũng phải chuyện như vậy lục thần cường đại hắn nhưng là rất rõ ràng cha hắn cùng lục thần phụ thần thế nhưng thế giao lâm mặc bọn hắn là khó chơi nhất là cái đó tiêu nhã bất quá hắn hiểu rõ lục thần không sợ tinh thần niệm sư đối với những người khác tại không có luyện gia luyện cốt trước đó xác thực chính là ác mộng có thể lục thần đã sớm hoàn thành luyện gia là tuyệt đối biến thái điểm này hắn vừa nãy cũng không có tại lúc giới thiệu nói ra nhưng mà trong lòng của hắn lại là rất rõ ràng bằng không chỉ dựa vào tứ phẩm cái danh này còn chưa đủ biến thành linh tỉnh no một linh tỉnh thân mình đất rộng của nhiều tài nguyên phương diện cũng muốn so nam tỉnh càng thêm giàu có do đó võ giả chỉnh thể lực lượng vậy so nam tỉnh tương đối mạnh hơn rất nhiều nói t r ắ n g ra nam tỉnh mỗi một giới chọn lựa ra thiên tài tại võ minh tinh anh danh t r ó n g có thể xếp vào trước một nghìn tên đều không có một cái nào vậy chính vì vậy tại phát hiện lâm mặc biến thành lôi hệ giáp tỉnh giả về sau chiến lực tăng phúc lại biến thái như vậy mới biết nhường lục ly coi trọng như thế nhưng mà yêu cầu của hắn vậy vẹn vẹn là hy vọng lâm mặc có thể đi vào tinh anh doanh t r ư ớ c một nghìn tên đó là bởi vì có mấy cái tỉnh thiên tài dự trữ lượng quá kinh khủng lao ra biến thái yêu nghiệt dù là lâm mặc trấn g i a i tiêu nhã dạng này thiên tài đã đủ biến thái lục ly vậy vẫn không có bất kỳ nắm chắc nào không bao lâu đám người bọn họ đã tìm được một tiểu đội trong tiểu đội t r ư ớ c kỳ chính là hoác tử hào nói qua vị kia cùng thực lực mình tương đối thiên tài hoác tử hào ngươi đây là muốn làm gì nhìn thấy hoác tử hào một nhóm có m ư ơ i năm người với lại trong đó còn có m ư ơ i người mượi phần lã mắt t r ư ơ n kỳ đám người không khỏi để phòng rồi lên Kêu mời nhưng ờ i mà xét thực không đợi hắn giải thích hồng mao lục thần đều đi ra ngươi chính là trương kỳ đúng ngươi là ngươi muốn làm gì vô liêm sỉ trương kỳ trước đây chuẩn bị nói lên vài câu lại phát hiện mình vừa mở miệng lục thần trong nháy mắt rút ra bên hông dao lưới cong hướng về hắn vào tới lục thần trên mặt xuất hiện dữ tợn khác thường nụ cười tràn ngập cả khuôn mặt giờ khác này hắn động như thiểm điện trong chớp mắt liền đi tới trường kỳ bên cạnh thân phốc phốc không có chút gì do dự dao lưới cong gạch ra kể ra trướng mắt ngân quang từ trường kỳ tứ chi chỗ khớp nối lướt qua vài tơ máu tùy theo bay là tả mà ra a ngươi trương kỳ trong nháy mắt tê liệt ngã xuống trên mặt đất thống khổ một phần tứ chi của hắn chỗ k h p nối sớm bị chất đứt mất đi hành động năng lực toàn tâm thống khổ nhường trương kỳ sắc mặt trắ có thể hắn hiện tại chỉ còn lại kêu đau năng lực một câu đều nói không nên lời ánh mắt lộ ra không thể tin cùng hoảng sợ tĩnh t r ư ơ n g kỳ đồng đội thậm chí hoác tử hào tiểu đội tất cả mọi người trận mắt há hốc m ồ m mà nhìn một màn này toàn trường trừ ra t r ư ơ n g kỳ kêu đau lại không một tia tạ tâm k h ố n nạn các người dám hạ như thế độc thủ tốt mấy hơi thở về sau t r ư ơ n g kỳ đồng đội mới phản ứng lại lập tức giận mắng lên mấy người nhanh chóng đi tới chương kỳ bên cạnh xem xét tình hình vết thương của hắn đối với lục thần cùng hoác tử hào càng là hơn đầy mắt hận ý cùng phòng bị hoác tử hào người tên hôn đản lại mang người đến ám hại trương kỳ chúng ta nhất định sẽ đem tình huống này báo cáo cho tinh anh doanh giáo quan nhìn thấy trương kỳ tứ chi đã tàn phế đồng đội lập tức đối với hoác tử hào m a n g to ta ta chuyện không liên quan đến ta a hoác tử hào lúc này cũng là vẻ mặt s ư ơ n g sở hắn cũng không có nghĩ đến lục thần vậy mà sẽ hạ dạng này độc thủ hắn hô lục thần đến mục đích chính yếu nhất bất quá chỉ là nghiền ép hạ lâm mặc mấy người để cho mình xả rợn tốt nhất có thể khiến cho lâm mặc mấy người chết bước vào tinh anh doanh tư cách có thể dù nói thế nào hắn cũng không có nghĩ tới phế bỏ tứ chi của bọn hắn về phần trước mắt trương kỳ hắn càng là hơn không có bất kỳ cái gì cựu hận hoàn toàn không đến mức như thế hoắc tử hào kinh nghi nhìn về phía lục thần giờ khắc này lục thần trở nên đặc biệt lạ l ắ m đây là chính mình biết nhau cái đó lục thần sao nhưng mà đối mặt những người kia gầm thét lục thần lại là âm lánh mà mở miệng k i ệ n cáo các ngươi không có cơ hội chương bốn mươi mốt hệ thống cách chơi mới câu cất giữ câu khen thưởng chương bốn mươi mốt hệ thống cách chơi mới câu cất giữ câu khen thưởng các ngươi muốn làm gì lục thần vừa dứt lời chương kỳ đồng đội đều kinh sợ mà hô lên chỉ thấy lục thần sau lưng xông ra bốn người không nói lời nào lao thẳng tới mà đến bành bành bành bành bốn người không kịp bất luận cái gì phản kháng trực tiếp bị bóng chốc đánh ngã ngất đi cái này hoác tử hào mấy người kinh nghi bất định nhìn lục t h ầ n đám người sôi nổi lui về sau hai bước đây hết thể phát sinh quá nhanh nhanh đến suy nghĩ của bọn hắn đều theo không kịp nơi này biến hóa trong trước mắt trương kỳ bị phế còn lại bốn người bị đánh cho bất tỉnh năm người trực tiếp tiến nhập đào thải trạng thái mà bọn hắn thực lực càng làm cho hoác tử hào đám người r u n động trương kỳ tiểu đội cái khác đồng đội đối với hoác tử hào mà nói đồng thời không tính là gì cần phải một nháy mắt giải quyết bọn hắn vậy rất không có khả năng nhất là t r ư ơ n g kỳ đây chính là cùng thực lực mình tương đối tồn tại có đó không lục thần trong tay ngay cả một chút đều không có chống đỡ thậm chí trực tiếp bị phế tứ chi quá mạnh mẽ lục thần một ánh mắt người của hắn ngay lập tức tiến lên thu hoạch được trường kỳ đám người p h i ế u số rời đi điểm tích lũy càng là hơn đem trên người bọn họ một ít thứ đáng giá toàn bộ vơ vét một trận làm gì ngẩn ra cái kế tiếp nhìn về phía trong lúc khiếp sợ hoác tử h à o lục thần có chút hưng phấn mà nói a nhà thế nhưng thần ca làm như vậy không tốt lắm đâu cái gì không tốt lắm đừng nói nhảm nhanh người càng thiếu Những người còn lục thần phối t bọn n hắn vừa đi trương kỳ bên cạnh ngay lập tức xuất hiện năm cái người mặc áo tròn đen kia hồng mao tiểu tử ra tay quá đau gác thật không phải là một món đồ này ninh tỉnh có nạn đánh ngắt xịu có thể đào thải đối thủ làm gì không nên phế đi t r ư ơ n g kỳ t ứ chi đúng vậy à dù nói thế nào đây cũng chỉ là lịch luyện khảo hạch ra tay không cần thiết như vậy đội trưởng vừa nãy ngươi vì sao ngăn đón chúng ta ra tay nghĩ gì thế khảo hạch quy tắc ở đâu không có xuất hiện sinh mệnh hấp hối tình huống chúng ta là không thể nhúng tay cái này vốn là võ giả tương lai phải đối mặt tình huống một trong chiến trường chân chính làm sao trong lòng các ngươi không có đếm đội trưởng cao mày nói xong có thể trong lòng vẫn là đối với lục thần hành động cực kỳ hóa giận chỉ là tại khảo hạch quy tắc phạm vi bên trong hắn cũng không thể làm cái gì được rồi vội vàng mang trương kỳ đi trị liệu một đối với hắn sau này võ giả kiếp sống sẽ xuất hiện cực lớn ảnh hưởng đội t r ư ở n g ngăn lại đội viên lần nữa bực tức trực tiếp mang theo mấy cái này học viên rời khỏi mà nó bọn hắn linh tỉnh giáo quan vậy không quản người cái này nói chuyện ta nhớ ra rồi các ngươi vừa nay có phát hiện hay không lục thần những người đó tùy hành giáo quan vị trí ừ m vẫn đúng là không có vừa nãy ta cảm giác qua k à bên này không a i kia mấy người bọn hắn giáo quan đi đâu hẳn là trốn ở bọn hắn phạm vi dò xét bên ngoài giám thị lấy bên này đi cái nào nhiều lời như vậy động tác tất cả nhanh lên một chút nhìn phía sau mấy người lại tại lại ngại đội trưởng quát lớn một tiếng trong sân động bách sinh hoa cuối cùng thành t h ủ lâm mặc tại lâm đại bảo chỉ đạo bên dưới dùng ngọc khí chứa đựng tốt ba cây bách sinh hoa mặc ca lần này ngươi thu hoạch cũng không nhỏ này bách sinh hoa một gốc đều đủ ngươi đem luyện cân hoàn thành ngoài ra hai gốc ngươi có thể trao đổi cái khác luyện ra luyện cốt thiên tài địa bảo như vậy ngươi lục phẩm trước đó một đường thông suốt ta lâm đại bảo cười ha h à nói trong mắt cũng có được một tia hâm mộ ha ha ta phải lưu một gốc cho ta thúc thúc này thúc thúc của ngươi vậy đến lục phẩm cần luyện cân không phải thúc thúc ta trước kia vì một hồi trống cự thú chiều nhiệm vụ sương đùi bẹ gãy kinh mạch vậy vỡ vụn ta chuẩn bị dùng cái này giúp hắn hoàn toàn t h ô i phục a ngươi là chuẩn bị dùng bách sinh hoa gây dựng lại kinh mạch chữa thương ừng đúng vậy a kia thúc thúc của ngươi là mấy phẩm võ giả hắn trước đó là nhị phẩm chẳng qua bị thương hơn mười năm bây giờ khí huyết suy yếu không sai biệt lắm nhất phẩm đ ỉ n h phong không đến giờ dán g vẻ ta sát kia một cánh hoa đều đầy đủ thúc thúc của ngươi khỏi hẳn dùng một gốc chẳng phải là phung phí của trời n g h e xong lâm mặc lời nói lâm đại bảo không còn gì để nói ngươi làm bách sinh hoa là rau cải trắng đâu dùng một gốc đi trị liệu một cái nhị phẩm không đến võ giả chân thương không sợ bị thiên khiển a cái gì một cánh hoa là đủ rồi đâu chỉ đủ đó là quá đủ rồi ta đ o á n chừng nửa m ả n h không đến cũng đủ lúc này một bên lưu bội bội cũng là d ở khóc d ở cười nói bách sinh hoa hiệu quả mạnh như vậy lâm mặc có chút rung động đương nhiên bách sinh hoa thế nhưng hy hi hữu cực kỳ như vậy đi thúc thúc của ngươi cần trị liệu được một mảnh cánh hoa như vậy này gốc không hoàn toàn đều trao đổi cho ta đi ta cho ngươi hai phần tử linh tinh phấn đầy đủ ngươi tứ phẩm luyện ra sử dụng lúc này lâm bảo bảo lấy ra hai cái hộp chầm rãi nói hộp mở ra sau khi tử quang đại thịnh đem trong sơn động làm nổi bật được cả s ả n h đường từ khí bên trong là tràn đầy một hộp màu tím một phấn tản ra trong s u ố t tử quang lâm mặc trong nháy mắt cảm giác được da của mình giống như sống lại dường như cực độ đói khát bình thường mười phần hướng tới những thứ này màu tím một phấn ngươi lưu một gốc bách sinh hoa vậy đủ nhiều cũng chỉ có thể dùng đến trao đổi vật liệu bây giờ ngươi cần nhất chính là luyện g a luyện cốt hòa luyện cân vật liệu không nhìn làm sao cái này không hoàn chỉnh bách sinh hoa ngươi đủ đương nhiên đủ nói là luyện cân cần một gốc kỳ thực phần lớn người có thể nửa cây đều dùng không được thiếu một cánh hoa với ta mà nói không có gì khác biệt nha chúng ta lâm thiếu đông ra quả nhiên tại đại khí thô a tử linh tinh phấn đều mang theo trong người tiêu nhã nhìn thấy lâm đại bảo tiện tay xuất ra hai phần tử linh tinh phấn cũng là hơi kinh ngạc thứ này cũng là luyện gia đình cấp vật liệu một trong trình độ hiếm hoi cùng bách sinh hoa không thua bao nhiêu h ắ c h ắ c kia nhất định lâm đại bảo cười h ắ c h ắ c sau đó nhìn về phía lâm mặc mặc ca nói thế nào được ta đổi lâm mặc trực tiếp lấy ra chứa được một gốc bách sinh hoa hộp ngọc tử thao xuống một cánh hoa đặt ở cái khác trong hộp ngọc về sau đem nó đưa cho lâm đại bảo lâm đại bảo cùng với nó trao đổi về sau nâng lấy bách sinh hoa xem đi xem lại ha ha phá lên cười hắn hiện tại luyện r a luyện cốt vật liệu đều chuẩn bị xong còn kém luyện cân vật liệu không ngờ rằng vậy mà tại nơi này đổi được tâm tình thật tốt lâm mặc cũng là có chút mừng rỡ không ngờ rằng lần này không riêng đạt được có thể trợ giúp trịnh thuốc trị liệu chân thương linh dược càng là hơn bỗng chốc gom góp chính mình luyện gia hòa luyện cân vật liệu có tử linh tinh phấn cùng bách sinh hoa chính mình tứ phẩm cùng lục phẩm luyện gia hòa luyện cân tự nhiên năng lực hoàn thành thuận lợi còn lại chỉ cần ngày sau tìm luyện cốt vật liệu có thể thuận lợi vượt qua lục phẩm tế luyện toàn Ký chủ t đúng linh luyện ra sẽ tại sau một phút mở ra cần thời gian nhất định mời ký chủ tìm kiếm yên tĩnh lại an toàn nơi trốn tiến hành ngay h e đ cả hệ thống nhắc n một, bội bội một, một mực nhìn vô ề phía cùng ư n i c ta h ngợm tiêu nhã lần này vậy cũng không nói đến cái gì xào trá thai quái lời nói khéo léo đi theo ra ngoài tự nhiên cũng là bởi vì lâm mặc trước đó một người cường sát hai đầu ngũ cấp dị thú hành vi đạt được tôn trọng của bọn hắn đinh tiêu hao tử linh tinh phân hai luyện ra bắt đầu đinh phát động bạo kích đạt được vạn lần trả về luyện ra s á t suất thành công lên cao mười lần luyện ra ra tốc và lần dự tính luyện ra còn thừa thời gian nửa giờ sau một phút ngồi xếp bằng lâm mặc nghe được hệ thống nhắc nhở lập tức kinh hãi lại phát động vạn lần trả về hay là xóc hạng lâm mặc rất là bất ngờ từ lần trước phát động một lần vạn lần trả về sau đó đến bây giờ coi như là lần thứ hai mà càng làm cho hắn kinh ngạc chính là vạn lần trả về phía dưới chẳng những xác suất thành công tăng lên và lần ngay cả tốc độ vậy tăng nhanh gấp một vài vạn lần s á t x u ấ t thành công tương đương với nói lâm mặc tùy tiện làm đều có thể hoàn thành luyện ra tuyệt đối sẽ không thất bại cái này có thể là tuyệt đối niềm vui ngoài ý mớn luyện ra đến tứ phẩm võ giả đều có thể tiến hành nhưng mà s á t x u ấ t thành công đồng thời không cao lắm một sáng thất bại sẽ thực lực giảm lớn huyết khí rút lui cho dù có thiên tài địa bão phụ trợ cùng một ít tiền bối kinh nghiệm dẫn đạo cũng không có khả năng đạt tới trăm phần trăm thành công nhưng bây giờ lâm mặc hoàn toàn không có cái này lo lắng tiếp theo nguyên bản hắn nhưng là tại lâm đại bảo đám người trong lúc nói chuyện với nhau biết được bình thường luyện ra cho dù vô cùng thuận lợi chí ít cũng phải tốn hao một tháng chậm sợ là mấy tháng đều kết thúc không thành nhưng bây giờ hắn luyện ra thời gian chỉ cần nửa giờ quả thực như thiên mừng rỡ sau khi hắn ngay lập tức nhắm mắt mà ngồi cảm thụ lấy tất cả một nháy mắt khác thường nhiều lần sinh đầu tiên là toàn thân làn da xuất hiện thứ tê dại cảm giác bắt đầu rất nhỏ dần dần tăng thêm đến phía sau như là hàng vạn con kiến vệ thân cực kỳ khó chịu làn d a tại nước da huyết n ụ c tại gây dựng lại vẹn vẹn mấy hơi thở về sau lâm mặc máu me bé bét khắp người toàn tâm xé rách cảm giác trải rộng toàn thân giờ k h ắ c này đầu góc của hắn đều cảm giác bị đau đớn xâm chiếm kém chút bất tỉnh đi hắn tuyệt đối không ngờ rằng một cái luyện ra vậy mà sẽ thống khổ như vậy nếu không phải lâm mặc nghị lực kinh người sợ rằng sẽ trực tiếp đau khổ gào thét lên nhưng mà hắn không có cắn răng hắn kiên trì chậm rãi kiểu này khó chịu sẽ rách cảm dần dần biến mất sau một khắc hắn năng lực cảm thụ đến chính mình ra thịt dường như lần theo nào đó quy luật cùng lộ tuyến đang không ngừng tỏa sáng tân sinh tiên huyết tại ra nhanh chóng kết vậy sau đó chóc ra chóc ra về sau nhìn một cái tân sinh làn da càng thêm trắng nón giống như trí anh có thể kia ra lưu chuyển quan hoa có thể so với bạch ngọc lực p h o n g ngự cùng tính cứng cỏi không biết cường hóa gấp bao nhiêu lần nửa giờ sau hệ thống nhắc nhở âm vang lên đinh luyện ra kết thúc chúc mừng ký chủ hoàn thành thuận lợi luyện ra khí huyết một trăm năm mươi trước mắt khí huyết một nghìn ba mươi b ố t ạ m không nghĩ tới nhanh như vậy đều bước vào thứ phẩm đồng thời còn hoàn thành luyện ra lâm mặc có chút mừng rỡ thứ phẩm khí huyết cánh cửa chính là một t ạ m chẳng qua hắn cảm thụ một chút mình lúc này tình hình trong lòng lại có chút rất nghi hoặc nay luyện ra lẽ nào chỉ tăng lên một trăm năm mươi khí huyết không đến mức ca lâm mặc t r a xét thân thể chính mình dường như lần này trừ ra chiến lược tăng lên một ít ngoại cũng không có cảm nhận được cái khác nhiều nhất liền là chính mình bây giờ làn da càng thêm bóng loang trắng nón thế là lâm mặc ngay lập tức nhìn về phía chính mình bảng ký chủ lâm mặc đẳng cấp tứ phẩm võ giả khí huyết một nghìn không trăm ba mươi b ố tạp chiến lược tăng phúc hạn mức cao nhất mười bảy võ giả lục luyện tầm thứ luyện ra nguyên tố lực lượng lôi hệ võ kỹ quân thể quyền p h à n phẩm viên mãn bá quyền huyền phẩm viên mãn thân pháp nhập môn hai mươi lăm một trăm chiến lược tăng phúc hạn mức cao nhất tăng lên năm lâm mặc trong nháy mắt phát hiện khác nhau trước đó chiến lược của mình tăng phúc hạn mức cao nhất là mười hai bây giờ lại là mười bảy nguyên lai luyện ra sau đó phương diện chiến lược năng lực lần nữa tăng thêm năm lần hạn mức cao nhất chẳng thể trách cùng là tứ phẩm võ giả luyện ra cùng không có luyện ra võ giả ở giữa t r ê n lệch nhiều như vậy lâm mặc không khỏi hoàng nhiên t r ê n lệch năm lần chiến lược sắp thực ngày đêm khác biệt dựa theo mình lúc này khí huyết một nghìn ba mươi b ố đến tính toán nếu như sử dụng ba quyền có thể đạt được mười bảy lần tăng phúc nói cách khác bây giờ lâm mặc một cái ba quyền đánh ra chiến lược giá trị năng lực đạt tới 17.578 phân đến gần vô hạn tại lục phẩm phải biết lục phẩm chiến lược cánh cửa chỉ là 18.000 m à thôi mấy trăm phân t r a n lệch có thể bỏ qua không tính lại nói một sáng chính mình tăng thêm lôi hệ năng lực phụ trợ kia cực hạn của hắn chiến lược có thể đạt tới 26.367, 10 phần khủng bố cái này chiến lược trị số tuy nói cùng thất phẩm so sánh còn kém không ít có đó không tất cả lục phẩm võ giả trong tuyệt đối là trung thượng trình độ hiện tại ta cho dù chỉ dùng quân thể quyền hạn mức cao nhất vậy để cao năm tăng phúc đạt đến m ư a lâm mặc đánh một quyền cảm giác một chút lập tức đại hỷ lúc này hắn quân thể quyền chiến lược lại vậy phá vạn đặt đến ngũ phẩm tầng thứ chiến lược nếu như lại thêm lôi hệ t ă n g phúc có thể đạt tới một mươi năm trở lên chiến lược đã tương đương với trước đó chính mình bá quyền có thể đánh ra sức chiến đấu cao nhất không tệ đối với cái này lâm mặc rất là thỏa mãn ngoài ra lâm mặc vậy phát hiện một điểm khác kia chính là phòng ngự của mình tăng cường mấy lần nhìn qua trắng non non nớt làn ra lại đặt đến gần như đào thương bất nhập trạng thái tầm thương vũ khí căn bản khó mạ vạch phá ra của mình mà thân thể tiếp nhận công kích tính b ệ n dẻo vậy cường hóa mấy lần luyện ra về sau cho dù đụng tới lục phẩm định phong võ giả ta cũng có thể đánh một trận hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến chính mình còn chưa bước vào tứ phẩm có thể trực tiếp tiến hành luyện ra hệ thống vậy ta hiện tại có bách sinh hoa có hay không có thể trực tiếp luyện cân đinh võ giả lục luyện cần tiến hành theo chất lượng thứ tự không thể xáo trộn chỉ có ký chủ t r ư ớ c hoàn thành luyện cốt sau đó mới có thể đi vào được luyện cân thì ra là thế đạt được hệ thống hồi phục lâm mặc coi như là đã hiểu cái hệ thống này căn bản không quan tâm ngươi có phải hay không đạt tới lục phẩm giống nhau có thể trước giờ luyện cân nhưng mà điều kiện tiên quyết là chính mình trước tiên cần phải hoàn thành luyện cốt nói cách khác chỉ cần mình gom góp luyện cốt đầy đủ vật liệu hoàn thành luyện cốt sau đó là có thể trực tiếp tiến hành luyện cân hệ thống 6 6 6 a như thế biến thái năng lực lập tức nhường lâm mặc đại hỷ dựa theo tiếp tục như thế chính mình chỉ cần góp đủ vật liệu chẳng phải là năng lực vượt mức quy định hoàn thành võ giả lục luyện có lẽ chính mình tại tứ phẩm hoặc là ngũ phẩm võ giả giai đoạn có thể hoàn thành c ử u phẩm võ giả mới có thể hoàn thành võ giả lục luyện nghĩ đều cảm thấy kích động a mà nhưng vào lúc này ngoài động vang lên tiêu nhã tiếng hét phẫn nộ hoắc tự hào các ngươi muốn chết Chương cường h a n đối thủ chương bốn mươi ba cường h a n đối thủ một cái l â p mình lâm mặc đi tới ngoài đ ậ u tiêu nhã chính vẻ mặt tức giận nhìn một đám khách không mời mà đến vô số thân phi đ a u lơ lửng tại nàng một phía khách không mời mà đến trong hoác tử hào thình lình ngay tại trong đó mà trước người hắn thì là đứng một vị tóc đỏ thiếu niên ánh mắt hưng phấn mà chằm chằm vào tiêu nhã đầu lưỡi càng là hơn thỉnh thoảng liếm láp lấy môi mình khác một bên nhưng lại có hai cái khuôn mặt xa lạ thiếu niên sắp mặt lộ ra một chút thấm khổ tay phải càng là hơn che lấy vết thương trên cánh tay k h u nhìn về phía tiêu nhã có chút kiếm k � hoác tử hào người còn dám tới lâm mặc lúc này cũng là có chút tức giận nhìn về phía hắn nếu không phải nghe lâm đại bảo đã từng nói lần này quy tắc dạng này khốn nạn sớm đã bị bọn hắn tại lần trước đều chém g i ế t ta ta nhưng mà nhường lâm mặc đám người n g o à i ý muốn là lúc này hoác tử hào lại ấp úng lại nhìn hướng hồng mao thiếu niên ánh mắt lộ ra vô hạn hoảng sợ lập tức lâm mặc đám người n h ũ mày sôi nổi nhìn về phía vị này tóc đỏ thiếu niên tinh thần nhậm sư ha ha ha không nghĩ tới lần này còn có thể đụng phải ngươi bảo bối này được nhìn qua tóc đỏ thiếu niên lục thần nhìn thấy tiêu nhã là tinh thần nhậm sư rất là vui vẻ trước đó trên đường đi hoắc tử hào tại bọn họ điều khiển vừa tìm được mấy đám nam tỉnh thiên tài học viên cùng trước đó kết quả một dạng bọn hắn toàn bộ bị lục thần người tiêu diệt với lại phàm là thực lực cùng hoắc tử hào tương đối mấy người kia tất cả đều bị trực tiếp làm phế không phải tứ chi toàn phế chính là trọng thương không dạy nổi nếu như không có linh đan d i ệ u dược sợ là tối thiểu hơn nửa năm đều không khôi phục lại được đây hết thảy n h ư n g hoắc tử hào càng thêm lo lắng sợ hãi thật sự là đào thải quá nhiều người trước trước sau sau đều đã h ơ r ă m năm tỉnh tổng cộng mới bị tuyển vào một người trước đó bị đào thải một phần ba hiện tại đều hoắc tử hào tận mắt thấy bị đào thải đều hơn trăm người cục diện như vậy chính mình dù là phía sau tiến nhập doanh trại vậy nhất định sẽ xảy ra vấn đề có thể lục thần mảy may không quan tâm những chuyện đó quả thực là nhường hắn tiếp tục dẫn đường hoắc tử hào căn bản không dám từ chối từ lục thần thần sắc cùng ánh mắt bên trong hắn có thể cảm nhận được phàm là chính mình nếu từ chối cũng sẽ cùng những k i a người bị đào thải một cái kết cục thế là cứng ngắc lấy ra đầu hắn hay là mang theo lục thần đám người tìm đến nơi này trước đó hắn liền thấy lâm mặc bọn hắn hướng về phía này tới quả nhiên đi không bao xa ngay tại trong sơn cốc này nhìn thấy tiêu nhã tung tích của bọn hắn nhưng mà nhưng hoắc tử hào tuyệt đối không ngờ rằng chính là lục thần đang nhìn đến tiêu nhã bọn hắn một nháy mắt lại lựa chọn tập kích hơn nữa nhìn xuất thủ của bọn hắn trạng thái cùng trước đó hoàn toàn không giống đây là muốn đ ặ t tiêu nhã các nàng vào chỗ chết ta hoắc tử hào nguyên bản hô lục thần giúp đỡ chỉ là muốn cho bọn hắn cái g i á o hấn tối đa cũng có thể tiếp nhận những người này bị đào thải hắn có thể hoàn toàn không nghĩ tới muốn giết bọn hắn m ấ y cái nhìn thấy lục thần như thế làm lúc hoắc tử hào tâm đều nhảy cổ họng may mắn tiêu nhã là tinh thần n i ệ m sư tại lục thần người đánh lén xuất thủ trong n h y mắt đều đã nhận ra chẳng những hậu phát chế nhân, còn trong nháy mắt đả thương hai người người là cái thứ gì nhìn thật khiến người ta buồn nôn chết biến thái nhìn thấy này lục thần gần như bệnh t r ạ n g biểu tình n h ư ờ n g mọi người sinh lòng chán ghét tiêu nhã càng là hơn trực tiếp vẻ mặt ghét bỏ mà mắng vô liêm sỉ đối với chúng ta lục thiếu cũng dám nói năng lô mãng nghe vậy lục thần lông mày nhữ lại sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống cùng lúc đó phía sau hắn một người lại là trực tiếp q u á t mắng một tiếng xông về tiêu nhã đừng nhúc n i c nàng là của ta lục thần trừng thủ hạ kia một chút sau đó lần nữa nhìn về phía tiêu nhã ánh mắt hiện lên một tia cùng vọng đánh dám nghe nói như thế tiêu nhã có thể nhịn không được trực tiếp dẫn đầu độc thủ năm trôi phi đao màu vàng ó n g giống như không gian khiêu dược bình thường trong nháy mắt xuất hiện tại lục thần m ộ n phía hướng về tứ chi của hắn mạch tới phốc phốc phốc phốc phi đao trong nháy mắt đâm vào lục thần tứ chi nhưng mà vốn muốn chế g i ễ lục thần vài câu tiêu nhã khỏe miệng vừa mới lên giường lập tức cảm thấy một hồi tim đập nhanh không có chút gì do dự nàng trong nháy mắt nhanh l g ử i lại ha ha phản ứng vẫn rất nhanh một giây sau lục thần xuất hiện tại tiêu nhã chỗ mới vừa đứng khỏe miệng lộ ra một tia trêu tức nụ cười làm sao có khả năng tiêu nhã lúc này trong lòng lại là sóng to gió lớn rõ ràng cảm giác được phi đao của mình đã trúng đích lục thần tứ chi vì sao hắn một điểm bị thương giáng vẹn đều không có thậm chí hoàn toàn không có nhận một tia ảnh hưởng lâm mặc mấy người cũng là kinh hại không thôi tiêu nhã có thể là tinh thần n i ệ m sư không nói công kích của nàng có nhiều quý dị đều sức chiến đấu mà nói tinh thần n i ệ m sư tuyệt đối nghiền ép đồng cấp tứ phẩm đột nhiên hai chữ tại lâm mặc đám người trong đầu đồng thời sáng lên chỉ có phẩm cấp cao hơn tiêu nhã tồn tại mới có thể ngăn trở hoặc là tránh đi công kích của nàng cái này khiến bọn hắn tất cả mọi người ngưng trọng lên tiêu nhã công kích còn không phải thế sao phổ thông tứ phẩm võ giả năng lực tùy tiện tránh né cùng chống lại có thể làm đến lục thần như vậy thuyết minh thực lực của hắn tuyệt không phải vừa bước vào tứ phẩm thậm chí hắn đã hoàn thành l u y ệ n ra cũng chỉ có như vậy mới có thể tại vừa nãy công kích đến lông tóc không tổn h a o gì lần này phiền thoái tiêu nhã thầm nghĩ thế nhưng nhường nàng ngồi chờ chết tuyệt không có khả năng nàng phi đao công kích lần nữa mà đi lần này chỉ thấy năm ngọn phi đao hợp thành nhất tuyến hướng về lục thần chân trái đâm tới đối đại đồng cấp có thể nhiều một chút công kích lấy mặt trân chi có thể đối mặt cường đại hơn mình lại tỷ lệ rất lớn hoàn thành luyện r a võ giả mà nói lấy điểm phá chi mới là cách làm chính xác nhất một cái không phá được phòng ngự vậy liền lấy năm thanh tới s i ê u s i ê u s i ê u s i ê u s i năm trôi phi đ a o giống như hòa làm m ộ thể t hóa thành một thanh kim s ắ c thứ lao mang theo chói hai âm thanh xẻ gió đánh thẳng lục thần đùi phải đầu gối đến hay lắm lục t h ầ n thấy thế không chút nào hoảng ngược lại là càng thêm hưng phấn chẳng những không có bất luận cái gì tránh né ý nghĩa càng là hơn đón lấy vào tới một cái đá ngang chính diện có tới đinh, đinh đinh đinh đinh thanh em liên tục vang lên giống như kim thiết l ẫ lộn lục thân chân lại một chút việc đều không có trái lại tiêu nhã lại là sắc mặt tái đi năm trôi phi đao càng là hơn trực tiếp bị đánh bay còn không đợi tiêu nhã kinh ngạc lục thần càng là hơn thế tới hung m ánh đ ặ t bay tiêu nhã phi đao về sau dư vi không giảm trái lại còn tăng hóa đã l à quyền đánh thẳng tiêu nhã mặt hiện n à y chuyển biến đổi quá nhanh tiêu nhã trong lúc nhất thời thậm chí có chút không kịp phản ứng mắt thấy năm đấm muốn đánh trúng chính mình bên cạnh thân nhất đạo thân ảnh tiểu tiểu nhảy ra đây chắm trước người của nàng vơ anh tiếng vang ầm ầm kích lên mánh liệt x o n khí ô ngươi chính là hoác tử hào nói trần dài a quả nhiên không tầm thường được ha ha ha một quên phía dưới hai người riêng phần mình lui một bước lực lượng ngang nhau cái này khiến lục thần càng thêm hưng phấn ánh mắt tại tiêu nhã cùng trần giai trong lúc đó lưu t r u y ề n lại đến lục thần liếm một cái khỏe miệng lần nữa công tới người lui ra phía sau ta tới trần giai k h ẽ quát một tiếng đón lấy lục thần xuống tới chương bốn mươi bốn g ã b à i hà c ầ u khen ngợi chương bốn mươi bốn g ã b à i hà c ầ u khen ngợi trần giai lần nữa bị màu c à n quang mang bao vây chỉ một chút cũng là người ta cảm thấy một loại vô cùng nặng nề cảm giác dường như một quyền này lực lượng nặng như thái sơn thú vị lục thần t h ấ y thế trong mắt buộc phát ra h à o quang săn g trói cực kỳ hưng phấn v â n anh lại là quyền đối với quyền mạch bính hai người riêng phần mình rút lui một bước trần giai sắc mặt nghiêm túc không dám có chút chủ quan nàng thức tỉnh rồi biến dị lực lượng thuộc tính đối chiến lực nhiều ít mẫn cảm nhất vừa nãy một quyền này trần giai đã dùng tám thành lực nàng đã có thể xác định trước mắt lục thần tuyệt đối là đã hoàn thành luyện giá v õ giả bằng không liền xem như phổ thông tứ phẩm định phong cũng không có chiến lược như vậy biến dị lực lượng hệ là không tệ vất quá nếu như chỉ là như vậy Vậy trong h không đáng chú ý. Lục thần thâm ì có Lục điểm đáng ý. một trước nghiêm nghị không sợ, hứ. Vậy liên lại đến. Dầm, dầm, dầm. t mắt hai người ngươi tới ta đi lại đúng rồi mấy quyển một quyền càng so một quyền nặng nề g h uy áp bắn ra bốn phía không ngờ rằng này trần giai thực lực so tứ phẩm định phong còn mạnh hơn lâm mặc ở một bên nhìn trong lòng cũng là hơi kinh ngạc trước đó trần giai chiến lực là không tệ nhưng vẫn cũ thành thạo điêu luyện bây giờ đây mới là toàn lực của nàng trái lại lục thần thực lực vậy cực kỳ cường đại lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào càng xem lâm mặc lông mày càng nhỏ càng chặt không thích hợp nay lục thần còn chưa đem hết toàn lực mặc dù nhìn qua t r ầ n giai cùng lục thần đánh tới đánh lui hình như thế lực ngang nhau nhưng từ hô hấp trên có thể nghe ra t r ầ n giai lúc này khí tức đã bắt đầu hỗn loạn thỉnh thoảng được thở gấp trên một ngụm khí thô nhưng mà cái đó lục thần từ đầu đến cuối khí tức bình ổn không còn nghi ngờ gì nữa hắn cũng không đạt tới cực h ạ còn che giấu thực lực đột nhiên lục thần tốc độ đột nhiên gia tăng m ã n liệt lực lượng vậy bông chốc cường đại mấy lần ẩm vội vàng không kịp chuẩn bị dưới trần giai trong nháy cắn ha ha ha, xem xem răng không để ý ngực khí huyết sôi trào lần nữa nên đón tiếp lấy nhưng lúc này đây nàng đánh giá thấp lục thần một nháy mắt nàng đều cảm nhận được lục thần kia kinh khủng tự lực chỉ là ngăn lại một quyền đều cảm thấy bàn tay của mình thậm chí trên cánh tay xương cốt toàn tâm đau đớn như là sắc bị vỡ nát gãy xương bình thường sắc mặt lập tức tái đi có thể lục thần không có chút nào dừng tay ý nghĩa một quyền tiếp lấy một quyền đánh cho trần giai liên tục rút lui đột nhiên trần giai dưới chân một cái lảo đảo muốn ngã quỵ mà lục thần quyền kế tiếp đã tới mắt thấy là phải đánh trúng trần giai đầu không tốt mắt thấy trần giai nguy hiểm lâm mặc thầm hô một tiếng một giây sau đã lách mình xuất hiện tại trần giai bên cánh thân đúng vào lúc này có một thân ảnh càng nhanh mà xuất hiện ở trần giai trước người ẩm lục thần công kích bị ngăn trở、Ồ. giáo quan nhìn ngươi tới lục thần tà mị mà nợ nụ cười lục thần ngươi muốn làm gì đây là khảo hạch không được thương tới học viên khác tính mệnh lẽ nào ngươi coi như không thấy quy tắc giáo quan có chút tức giận mà nhìn chằm chằm vào lục thần lạnh giọng mở miệng trước đó nhìn thấy lục thần cùng t r ầ n giai các nàng đối chiến vì cũng không có phát hiện sẽ làm bị thương tính mệnh cho nên giáo quan đồng thời không có xuất hiện nhưng mới rồi t r ầ n giai lực c ũ đã hết lực mới chưa sinh lại hô hấp dồn dập hối loạn đối với quyền sau cánh tay rõ ràng rủ xuống mấy phần đây là trên tay xương cốt rõ ràng nhận lấy to lớn làm tổn thương nếu như không tự mình ra tay lục thần quyền kế tiếp rất có thể là trí mạng quy tắc nàng đã chết rồi sao nhưng mà lục thần lại là nghiền ngẫm nhìn giáo quan phản hỏi vô liêm sỉ nếu như ta không xuất thủ ngươi một quyền kia đánh trúng đầu của nàng năng lực bất tử nhìn thấy lục thần như thế giáo quan lập tức giận dữ chết mới tính lục thần lại là chẳng hề để ý g à n tương chữ nói thái độ cực kỳ phép lối ngươi thừ ninh tỉnh giáo quan ra gặp một lần thay thế giáo quan khó thở trực tiếp đối với bốn phía hô lên mỗi cái học viên đều sẽ có một cái tùy hành giáo quan ẩ n ở trong bóng tối bảo hộ để phòng những học viên này mất mạng cho dù là bọn họ cuối cùng không được tuyển lấy bọn hắn tư chất bước vào võ đại sau cũng sẽ có không tầm thường thành tích đều là quốc gia lương đống tự nhiên không thể để cho hắn mất mạng có thể các loại đợi trong chốc lát đồng thời không có đạt được bất kỳ đáp lại cái này khiến giáo quan lập tức nhũ mày trong lòng có loại dự cảm xấu ngươi tìm chúng ta tùy hành giáo quan đúng vào lúc này lục thần c h ầ m c h ầ m vào vị huấn luyện viên này lộ ra nụ cười ma quái đến a cho hắn vung tay lên sau lưng hai người vượt đi về trước ra mở ra phía sau cỡ lớn ba lô cốc cốc cốc. chỉ thấy từ trong ba lô mấy viên đầu lâu rớt xuống mỗi một cái đầu lâu đều trận chừng hai mắt vẻ mặt kinh sợ c ũ n g không thể tưởng tượng nổi không còn nghi ngờ gì nữa tại bọn họ trước khi chết đã trải qua một ít khủng bố sự tình các người rốt cuộc là ai một máy mắt giáo quan nhanh chóng bày ra tư thế cảnh giới vô cùng trước mắt mười người đầu đại biểu cho hàng chục giáo quan không còn nghi ngờ gì nữa bọn hắn chính là lục thần những người này tùy hành giáo quan lại đều bị bọn hắn giết đi làm sao có khả năng xoạt xoạt xoạt x o ạ đông chốc sân bãi trên lại xuất hiện chín người chính là lâm mặc cùng hoác tử hào hai đội người tùy hành giáo quan ngay tiếp theo xuất hiện trước nhất giáo quan mười người trong nháy mắt đem lục thần đám người toàn bộ bao vây lại chúng ta là ai ha ha ha giết cho ta bị vây quanh lục thần chỉ nhìn lướt qua lập tức c ư ờ i t o cười đến cực kỳ càng hẳn rỡ theo tiếng nói của hắn rơi xuống lúc trước hắn chín vị thủ hạ lập tức hướng về những huấn luyện viên kia đ á n h tới lớn mật muốn chết tuy hành giáo quan mỗi một đội đều có một vị lục phẩm đội trưởng cùng bốn vị ngũ phẩm đội viên dạng n à y tổ hợp đủ để đối mặt bất kỳ tình huống gì nhìn thấy lục thần người phản công bọn hắn lập tức giận giữ có thể giao thủ một cái bọn hắn kinh ngạc ngũ phẩm đình phong tuyệt đối không ngờ rằng lục thần mang theo chín người này lại trước đó tất cả đều che giấu thực lực lúc này đánh một trận sức chiến đấu của bọn họ toàn bộ triển khai ngũ phẩm định phong thực lực nhìn một cái không sót gì càng làm cho bọn hắn hoảng sợ là chín người này trong lại còn có hai vị lục phẩm tồn tại dị giáo đồ tuy hành giáo quan đội trưởng trong nháy mắt hô lên lúc này bọn hắn tự nhiên suy nghĩ minh bạch những người này lai lịch chỉ có dị giáo đồ mới có thể như thế ngụy trang tiến hành đối thiên tài học viên tập sát không chuyện không liên quan đến ta giờ khắc này h o á tử hào lại là trong nháy mắt ngã xuống đất hắn vậy thấy rõ có thể tâm tình của hắn lại là hoảng sợ đến c ự c điểm chính mình chẳng qua là tìm người quen biết giúp đỡ giáo hấn để cho mình mất mặt lâm mặc cùng tiêu nhã bọn hắn ai có thể nghĩ tới cái này biết nhau lục thần lại là cái tên giả mạo hay là dị giáo đồ người là hắn mang tới một sáng cùng dị giáo đồ dính liễu quan hệ chính mình coi như xong rồi à. hh ắ c ắ c mấy người các ngươi chịu chết đi thủ hạ đã ngăn cản mấy cái kia tùy hành giáo quan lục thần lại là quay đầu nhìn về phía tiêu nhã trần giai đám người dạng này thiên tài tiêu diệt về sau mới có khoái cảm mới có thể có đến người bề trên khẳng định cùng thưởng thức mà theo tiếng nói của hắn rơi xuống lục thần thực lực chân chính của phát một c ố nhường ở đây tất cả mọi người cảm thấy khí tức nộp nạn g tốt h nhiên mà phát luyện quất cảnh chương bốn mươi lăm lớn nhất kinh hỷ c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng chương bốn mươi lăm lớn nhất kinh hỷ c ầ u khen ngợi c ầ u khen thưởng hắn không phải luyện ra lại là ngũ phẩm định phong luyện quất cảnh tiêu nhã khiếp sợ nhìn về phía lục thần trong lòng bừng tỉnh chẳng thể trách vừa nãy công kích của mình đều không có cho hắn mang đến sát thương thì ra là thế ha ha ha không ngờ rằng lần này thu hoạch như thế lớn nam tỉnh lại cho bản tỏa nhiều như vậy kinh hỷ lục thần mặt lộ vẻ điên c u ồ n g c ư ờ i như điên không thôi lần này hắn mang theo nhiệm vụ mà đến sớm đều tiêu diệt chân chính lục thần đám người một đường áp c h ế thực lực ngụy trang thành bọn hắn lẫn vào thí sinh đội ngũ vì hành động thuận tiện càng là hơn thiết kế chạm giết bọn hắn m ộ ư ơ i người tùy hành giáo quan mục đích chính là làm hết sức nhiều đào thải và làm tàn một ít thiên tài giảm bớt võ minh tinh anh danh o dự trữ lực lượng kéo dài những thiên tài này trưởng thành tốc độ nhưng bọn hắn không ngờ rằng ở chỗ này lại đụng phải tiêu nhã dạng này trưởng thành tốc đ n g không có nghĩ tới mỗi một giới đều không có, có cái gì đặc biệt xuất sắc thành tích nam tỉnh lần này vậy mà sẽ xuất hiện dạng này thiên tài. một ư ơ i tám tuổi tinh thần nhậm sư một ư ơ i tám tuổi biến dị lực lượng hình q u ầ n võ giả thậm chí thức tỉnh rồi hy hữu quan hệ năng lực giả những người này đối bọn họ dị giáo đồ tổ chức mà nói tự nhiên không thể để cho bọn hắn trưởng thành nếu không bọn hắn chắc chắn biến thành họa lớn trong lòng chỉ là làm tàn đã chưa đủ đạt tới mục đích của bọn hắn những người này phải chết dù là bại lộ thân phận chỉ cần có thể giết chết mấy cái này tuyệt đối thiên tài xa so với nhiều đào thải một ít những thiên tài khác càng thêm có lời không tốt mắt thấy lục thần hướng về tiêu nhã đánh tới hai vị giáo quan đội trưởng lưu thăng cùng vương c à n khẩn trương trong i nam tỉnh lúc nhất thời căn bản là không có cách thoát khỏi mà đội viên của bọn họ tình huống càng thêm không tốt lục thần mang tới những người này kém cỏi nhất đều là ngũ phẩm đình phong luyện bị cảnh cao thủ có thể tùy hành những thứ này giáo quan lại đều chỉ là ngũ phẩm t r u n g k ỳ luyện bị cảnh đẳng cấp khác biệt để bọn hắn tất cả đều bị áp chế đau khổ c h è o trống k h ố n nạn mắt thấy không cách nào cứu viện hai vị đội trưởng lòng nóng như lửa đốt một người càng là hơn trực tiếp phát ra tín hiệu cầu viện đây hết hạy phát sinh quá nhanh để bọn hắn căn bản là không có cách dự đoán phát ra tín hiệu cầu cứu bây giờ mất bỏ mới lo làm chuồng thì đã trễ lao tử liều mạng với các ngươi một nháy mắt hai vị đội trưởng thiêu đốt tinh huyết muốn liều mạng c u n g bạo khí tức phô thiên cái địa thực lực một nháy mắt tăng vọt nghĩ liều mạng ai sợ ai để bọn hắn không ngờ rằng chính là những thứ này dị giáo đồ càng thêm điên cuồng tại lưu thăng cùng vương càng thiêu đốt tinh huyết đồng thời bọn hắn vậy đồng dạng làm với lại làm được hoàn toàn hơn hai vị đội trưởng chỉ là thiêu đốt bộ phận tinh huyết vì thoát khỏi đối thủ đi cứu viện tiêu nhã có thể bọn hắn đối thủ thì là thiêu đốt tối thiểu nửa người tinh huyết dường như hoàn toàn không lo lắng tinh huyết thiêu đốt quá nhiều sẽ nỗ lực trả giá nặng nề đ ề u nói dị giáo đồ điên cuồng hôm nay gặp mặt quả là thế phải biết lớn như thế lượng thiêu đốt tinh huyết nhẹ thì thực lực rút lui căn cơ bị hao tổn tu luyện về sau không cách nào tiến thêm Nặng thì sau trực tiếp tê sau lần i viên cáo biệt võ giả kiếp điên. lại ệ t Thên thăng mắt, thể trơ mắt vĩnh võ vương sống. cùng càn muốn nhìn cách đó không rách chỉ cách h cáo cả có lục đó Lưu mỹ xa h ư ớ này g về tiêu tới. chết đi. nhã đánh Lần n Ha ha ha, chết đi. Lần này, lục thần nhưng không có trước đó miêu hí lao thử như vậy chơi đ ù a toàn bộ thực lực b ộ c phát hán thế không thể đỡ vẹn vẹn bạo phát ra khí thế cường đại liền để tiêu nhã cùng trần giai đám người không cách nào nhìn thẳng đẳng cấp cùng thực lực tuyệt đối áp chế để các nàng ngay cả phản kháng lực lượng đều để không ra mảy may liêu mạng tiêu nhã cùng trần giai lúc nhau rất là quyết liệt giờ phút này trấn dai toàn thân bộc phát ra lộng lấy ánh sáng màu đỏ đây là nàng áp đáy hỏng năng lực chuẩn bị bộc phát vô địch ba giây vô địch có thể làm cho nàng chống đỡ tất cả công kích mà tiêu nhã thì là bên cạnh thân xuất hiện ba đám tử kim sắc liên hoa nụ hoa c h ấ m nở đồng bền giữa không c h u n g không ngừng xoay tròn theo xoay tròn liên hoa cánh hoa từ từ mở ra có thể mỗi mở ra một phần tiêu nhã sắc mặt đều xuất hiện một tia k h ắ c thường h g ừ n g hỏng khỏe miệng vậy chảy ra một tia màu tươi không còn nghi ngờ gì nữa nay áp đáy h ỏ n tuyệt chiêu đối với bây giờ tiêu nhã mà nói thì c h u ể n ra hay là mười phần miệng đúng vào lúc này thanh âm quen thuộc văng lên không đợi hai nữ quá nhiều phản ứng chỉ thấy trước mắt xuất hiện một bóng người hoảng hốt một chút liền đón lấy lục thần mà đi vê anh x o n g quyền va chạm bạo phát ra rung trời tiếng vang bóng người không động ngược lại là lục thần thì là đăng đăng đăng liên tiếp rút lui mười mấy bước mới khó khăn làm đứng vững cái gì một màn này nhường tất cả mọi người ở đây tất cả đều kinh hô lên càng làm cho bạn ở vào cực nóng giao chiến tất cả mọi người tất cả đều dừng lại một khắc thật sự là bọn hắn đều không có nghĩ đến lại còn có người có thể tiếp được lục thần một quyền không không riêng gì tiếp được đây là n g h i ê n ép ngũ phẩm định phong lục thần cũng là ổn định thân ả n h sau đó không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía đạo thân ả n h kia vừa nãy một quyền tối thiểu đạt đến ngũ phẩm định phong chiến lược bằng không làm sao có khả năng đánh lui hắn một bên sủi lơ trên mặt đất hoắt tự hào vừa mới có chút lấy lại tinh thần lại lại nhìn thấy màn này trực tiếp là há to miệng thoáng như nằm mơ tiểu tử ghê tởm này lúc nào biến thành ngũ phẩm định phong không thể nào bất quá giờ khác này tâm tình của hắn hết sức phức tạp xuất hiện có thể chống đỡ lục thần đối thủ hắn nên vui vẻ rốt cuộc cái này lục thần là dị giáo đồ ngụy trang nếu như không ai có thể chống lại bọn hắn kia những người có mặt kết quả chỉ có thể là chết có thể này nhảy ra có thể chống đỡ lục thần người cũng dám là lâm mặc trong lúc nhất thời nhường hắn rất là khó chịu cùng đố kỵ người là lâm mặc không ngờ rằng a không ngờ rằng nguyên lai người mới là cái đó lớn nhất kinh hỷ lục thần kinh ngạc sau khi trên mặt lại dần dần lộ ra mừng rỡ cùng cục nhiệt nguyên lai tưởng rằng tiêu nhã trần giai cùng lưu đội bội mới là lần này lớn nhất kinh hỷ không ngờ rằng nơi này còn ẩn giấu đi một cái cường đại hơn yêu nhiệt m ư ơ i tám tuổi thực lực có thể so với ngũ phẩm đình phong với lại lục thần có thể cảm giác được tiểu tử này còn có dư lực lâm mặc quét mắt nhìn hắn một cái không nói gì mà là dùng hành động hồi phục hắn siêu thân hình t h á t một cái lại xuất hiện đã đi tới lục thần trước người một quyền bá đạo vô cùng căn bản không có bất luận cái gì né tránh có thể tiểu tử ngươi cũng quá tự đại lục thần cười lạnh vừa nay hắn nhưng cũng không có sử dụng thức tỉnh lực lượng lần này hắn trực tiếp thi t r i ể n ra thức tỉnh lực lượng ẩm một máy mắt lục thần toàn thân bị màu trắng dòng điện bao vây không tốt là lôi hệ chỉ một chút lưu thăng cùng vương càng kêu lên lối hệ đây chính là mạnh nhất nguyên tố sát phạt lực lượng bọn hắn không ngờ rằng nay lục thần lại thức tỉnh chính là cực kỳ hy hi hữu lôi hệ lực lượng xong rồi mắt thấy hai người muốn đụng va vào nhau hai vị đội trưởng trong lòng hơi hồi hộp một chút ám đạo không ổn nhưng mà một giây sau ngân tử lẫn lộn dòng điện từ trên người lâm mặc bộc phát cậu m ở chương bốn mươi sáu thập vạn bội phản hoàn câu khen ngợi câu khen thưởng chương bốn mươi sáu thập vạn bội phản hoàn câu khen ngợi câu khen thưởng hắn hắn hắn cũng là lôi hệ lực lượng khi nào lôi hệ đều thành song xuất hiện Ngân trong ử lẫn lộn màu sắc, hắn lôi Là láo lục lâm hắn điện phẩm chất、so、với kia dị giáo đổ còn mạnh hơn. Là cái này nam tỉnh nhiên người nha màu phẩm mặc. qua Quả yêu thiêu đầu cứu sắc, so chất cái cập cái được, được Ha ha, với kia giáo gia đổ đề đó ta. dị ồ i t r chốc lát tất cả tùy hành giáo quan mặt lộ vui mừng lâm mặc thế nhưng cho bọn hắn một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng trái lại lục thần bên này người thì là từng cái không thể tin nhìn lâm mặc giống như nhìn thấy yêu quái ai có thể nghĩ tới nơi này còn ẩn giấu đi như thế một cái quái vật vê anh ẩm trong chốc mắt lâm mặc cùng lục thần hai q u y n chống đỡ bạo phát ra từng đạo dòng điện rõ ràng lâm mặc lôi nguyên tố càng cường đại hơn lục thân bị trực tiếp đánh bay trên người tức thì bị ngân tử sắc dòng điện cho điểm được kinh ngạc may mắn hắn hoàn thành luyện gia hòa luyện cốt mới có thể rất nhanh hóa giải bằng không chúng vào như thế một chút không chết cũng phải tàn phế tốt tốt tốt lâm mặc ngươi rất tốt ha ha ha lục thân bị đánh bay ngược lại là phá lên cười nhìn qua rất là điên cuồng tiểu t ử n à y bị điên đi lâm đại bảo không khỏi ở hậu phương trận mắt há hốc mục lên lục thân bị lâm mặc liên tục đánh lui hai lần lại chính ở chỗ này cười to g ọ thẳng rất tốt cũng quá bị điên không đúng lâm mặc cẩn thận tiêu nhã cùng trần g a i lại là đồng thời kêu lên ngay tại hai nữ kêu lên thời khắc lục thần trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ tốc độ nhanh chóng khiến người ta kinh ngạc ẩm giống như thuấn di bình thường lục thần xuất hiện tại lâm mặc bên cạnh thân đấm ra một q u y ề n một q u y ề n này so trước đó càng thêm cưng m á n h lâm mặc dựng thẳng cánh tay phải đón đỡ đăng đăng đăng hướng ngang rút lui ba bước lâm mặc vừa mới đứng v ữ n g lục thần công kích lại đến phanh phanh phanh lâm mặc cưỡng ép điều chỉnh tư thế cùng với nó dao đánh nhau mà lần này lâm mặc sắc mặt ngưng trọng lên lục thần thì là cười như điên liên tục một quyền so một quyền càng thêm cơm ư ánh giống như lực lượng không có giới hạn vê anh cuốn mánh một quyền trực tiếp đem lâm mặc đánh lui b ả y bắt bước xa lúc này lâm mặc hai tay đau đớn dị thường nhìn s ắ c mặt gần như điên của lục thần không khỏi lần nữa ngưng trọng mấy phần đều chút thực lực ấy còn có thể hay không để cho ta càng hưng ơ phấn một điểm lục thần mặt lộ cười t a c h ă m c h ă m vào lục thần trong mắt lại lộ ra mấy phần chờ mong hắn không ngờ rằng lâm mặc lại cũng là thức tỉnh lối hệ đồng thời so với chính mình lối hệ t h n g phúc càng mạnh chẳng qua lục thần lúc này đã hiểu lầm đem lâm mặc lối hệ trở thành tự nhi rốt cuộc lục thần lôi hệ là hậu thiên đạt được cũng coi là cơ duyên xào hợp bất quá làm lúc hấp thu lại là một đầu tam phẩm lôi hệ dị thú cho nên sau khi hấp thu uy lực tự nhiên không thể cùng lục thần so sánh nhưng mà cái này cũng không sẽ để cho hắn thất vọng ngược lại là nhường hắn càng thêm hưng phấn lâm mặc càng mạnh như vậy chính mình chém giết hắn sau đó khoái cảm cũng sẽ càng mạnh mà tổ chức trên cho ban thưởng thì sẽ càng nhiều tiêu diệt lâm mặc lục thần có rất lớn nắm chắc dù nói thế nào chính mình thế nhưng luyện c u t cảnh làm sao có khả năng mạnh như vậy một vòng này chiến đấu lần nữa đem lưu t h ă n g cùng vương cản đám người rung động khi thấy lâm mặc lôi hệ năng lực mạnh hơn lục thần thời khắc bọn hắn đều cảm thấy lần này bọn hắn năng lực thắng nhưng hôm nay mới phát hiện cái này lục thần dường như còn cũng không dùng hết toàn lực ngược lại là tiêu nhã đám người rung động đồng thời không phải là bởi vì lục thần còn có lưu dư lực mà là lâm mặc hắn lại trong thời gian ngắn như vậy đều hoàn thành luyện ra hắn có còn hay không là người nửa giờ luyện ra hoàn thành ta đi hắn sẽ không trước đó liền đã không sai biệt lắm phải hoàn thành luyện ra đi là cái này tiêu nhã bốn người ý nghĩ lúc này b ọ nhưng ắ n n h là nhìn lấy Lâm Mạc ngắt lấy nhìn ngắt sinh hoa, cứ như bách hoa, Mạc cứ vào ậ y luyện một thời lúc h gian, ra o n thành. này rung động t Lúc r n g lúc ò n bọn họ, không sáng Nhưng g gì họ, kịp. tiếp Mạc ca, tiếp lấy. l vào lúc này lâm đại bảo đột nhiên ném ra ngoài cái hộp ném qua lâm mặc đang suy nghĩ sau đó ứng đối như thế nào lục thần thật sự là lục thần thực lực vượt ra khỏi hắn dự đoán nhưng không ngờ lâm đại bảo lúc này quăng ra một cái hộp đây là cái gì mở hộp ra xem xét bên trong lại là ba khỏa kim sắp dược hoàn đây là bách thú luyện c u ố c đan Dùng 99 đầu thú vương xương đầu tăng thêm thiên đầu đầu địa thú thêm tài tôi bảo lâm u luyện liệu. y ệ n thành, nhất mà cốt tốt nhất vật l đại bảo cũng coi là đã nhìn ra dường như lâm mặc so với lục thần đến kém chính là luyện cốt cảnh nếu như lâm mặc tại người cứu viện trước khi đến bại như vậy người nơi này kết cục không cần nói cũng biết mấy vị kia giao quan lúc này đều bị áp chế căn bản là không có cách cứu viện nhóm người mình lúc này chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống tài liệu này mặc dù chất quý có thể chết rồi cũng là tiện nghi người khác và như vậy không bằng cho lâm mặc đánh cược một lần tiểu tử này tất nhiên có thể tại nửa giờ trực tiếp luyện ra hoàn thành k i u nói không chừng đem bách thú luyện cốt đan cho lâm mặc sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả đinh kiểm tra đến ký chủ có đầy đủ luyện cốt vật liệu có phải hiện tại tế luyện hấp thụ bây giờ tình huống vô cùng không lạc quan hai bên thực lực sai biệt không nhỏ cứu viện cũng không biết còn bao lâu có thể tới không hấp thụ không còn nghi ngờ gì nữa chính mình hiện nay chiến l ự c còn không cách nào chiến thắng l ụ c thần đối phương ngũ phẩm đ ỉ n h phong đã hoàn thành luyện ra luyện cốt tăng thêm lôi hệ tăng phúc cùng v ó kỹ hoàn toàn thi triển tiếp theo chiến l ư c khẳng định còn cao hơn chính mình nhưng nếu là hấp thụ lần trước luyện ra mang tới loại đó toàn tâm thống khổ nhường hắn quả thực khó quên trong chiến đấu nếu tới như thế một chút muốn không chết cũng khó khăn đinh kiểm tra đến ký chủ đứng trước cường địch ở vào trạng thái chiến đấu hấp thụ tiến hành hậu trường hóa hậu trường hóa nghĩa là gì nhìn thấy cái này nhắc nhở lâm mặc sửng sốt hậu trường hóa có thể tạm thời miễn trừ luyện cốt thời kỳ mang tới tất cả tác dụng v ụ đợi đến ký chủ tuyệt đối an toàn lúc những thứ này phản ứng mới có thể xuất hiện đinh ký chủ có phải hiện tại hấp thụ ta đi còn có thể như vậy ngay vậy lâm mặc đại hỉ hấp thụ bởi như vậy hắn tất cả lo lắng đều biến mất vậy còn chờ gì chính mình được nhanh điểm mạnh lên chỉ hy vọng lần này luyện cốt năng lực mau một chút hoàn thành thế là hắn trực tiếp nuốt vào ba cái bách thú luyện cốt đan ý niệm trao đổi hệ thống đinh hấp thụ bắt đầu đinh mở ra luyện cốt đinh kiểm tra đến ký chủ nỗ lực khát vọng nhanh chóng mạnh lên quyết tâm phát động bạo kích đạt được thập vạn bội phản hoàn đinh lần này luyện cốt cần thiết thời gian một phút ta là cái đâu thập vạn bội phản hoàn nghe được cái hệ thống này nhắc nhở lâm mặc cả người đều choáng nguyên lai tưởng rằng vạn lần chính là cực hạ không ngờ rằng mười vạn lần ở chỗ này chờ hắn quá mẹ nó kịp thời ha quả nhiên hệ thống đều là người xuyên việt rất chú đáo tồn tại ra sức ha ha ha tiểu tử ngươi cho rằng hiện tại nuốt này bách thú luyện cốt đan còn kịp đối với lâm đại bảo cùng lâm mặc những thứ này tiểu động tác lục thần nhìn ở trong mắt lại là không có vội vã tiến lên dù là nhìn thấy lâm đại bảo ném ra chính là luyện cốt c ự c phẩm vật liệu vậy hoàn toàn không quan tâm lâm mặc nuốt kêu ba viên bách thú luyện cốt đan luyện cốt cái nào dễ dàng như vậy với hắn mà nói nhìn thấy con mồi vô kế khả thi lâm vào tuyệt vọng cùng hoảng sợ d á vẻ mới là hắn lớn nhất vui vẻ ha ha cảm ơn ngươi đối với lục thần n i ệ m mai lâm mặc không ngần ngại chút nào ngược lại là cười lấy cảm tạ một tiếng cảm ơn ta trong lúc nhất thời như thế đem lục thần trình mộng tiểu tử này tại sao muốn cảm tạ mình đương nhiên ta phải cảm tạ ngươi cho ta thời gian luyện cốt lâm mặc vẫn như cũ vừa cười vừa nói nhưng trong lòng thì đi theo hệ thống bên trên đến ngược đến phấp tiểu tử ngươi được mất tâm điên rồi đi ngươi sẽ không thật sự cho rằng n u ố t vào này bách thú luyện cốt đang có thể lập tức luyện cốt thành công a lục thần hình bụng cười to bị lâm mặc trọc cười năm giây nhưng mà lục thần lại là không thèm để ý chút nào dựng lên bàn tay năm bốn ba hai một theo lâm mặc đếm ngược lục thần nụ cười trên mặt dần dần biến mất vốn cho rằng t i ể u tử này là không phải bị điên cái này trong lúc mấu chốt còn ở nơi này chứa con b ê có thể c h ấ m rãi hắn phát hiện không đúng theo đếm ngược lâm mặc khí tức trên thân càng ngày càng tương đại làm lâm mặc đếm tới một trong nháy mắt lục thần nụ cười rốt cuộc không kèm được trong nháy mắt biến thành hoảng sợ khốn nạn làm sao có khả năng chết đi cho ta giờ khắp này lục thần giống như nhìn thấy cái gì đại khủng bố hai mắt trở lên cũng không còn trước đó cuồng vọng nặng lớn lục thần luôn cuốn lâm mặc không có đi quản người xung quanh nghị luận như thế nào việc cấp bách giết chết lục thần mới là ưu tiên nhất lựa chọn vừa dứt lời hắn đã biến thành nhất đạo gió lốc hướng về lục thần đánh tới